q một chương một trăm m ư ơ i hai đem nhân thuật làm cấm thuật dùng nam nhân chương một trăm linh chín đem nhân thuật làm cấm thuật dùng nam nhân đêm dù chỉ c ả cao mày đứng tại sủ chỉ c ả cao úc ngắm nhìn ca mị rụt ra tộc phương hướng không biết vì cái gì buổi tối hôm nay hắn lao có loại cảm giác bất an nhưng là tình huống như thế nào đều không có phát hiện trong thôn hoàn toàn yên tĩnh tường hòa đoàn người đều đang từ từ khôi phục chiến tranh mang đến thương tích mà lại làng đá tọa lạc nơi hiểm yếu bên trong dễ thủ khó công tại năm đại nhận thôn bên trong lấy kiên cố phòng thủ lấy xưng làng lý dạ bây giờ lại là thời kỳ hòa bình lúc này ai dám tùy tiện khai chiến chỉ là cái này cố cảm giác bị đẻ nén là chuyện gì c ả c mỹ dù nhất tộc gần nhất như thế nào dù chỉ cả hỏi đến bên cạnh sủ trị cả phụ tá cũng không có cái gì động tĩnh một cái lao đầu lắc đầu nói mấy ngày nay vẫn như c ũ đợi tại gia tộc bọn họ bên trong cũng chưa hề đi ra ai dù chỉ cả thở dài cũng không nói gì thêm hắn nhớ tới đệ nhất cái kia n g ă n cố nhưng lại hào phóng lỗi lạc không câu nghệ tại việc nhỏ lao đầu cũng chính là ngày đó đệ nhất đại nhân giáo hội hắn thạch chi ý chí cái ý chí này để hắn cùng sư phụ ngủ bị ủ chi ha mạ đạ dạ đánh ngã về sau vẫn như cũ có thể đứng lên mặc dù cuối cùng là u c h i hạ mạ đã ra nhường nguyên nhân không có xảy ra chuyện gì nhưng là là thạch chia ý chí giáo hội hắn kiên cường giáo hội hắn kiên cường vị nhưng bất động cái này cổ áp lực cảm giác thật sự là giống như a dù chỉ ca lẩm bẩm nói về sau cười lắc đầu một cái không có khả năng u c h i hạ mạ đã ra đã sớm húng chi hắn bây giờ cũng l à t sủ chi ca coi như tại gặp được hắn dù chỉ ca siết chặt phụ ở sau lưng nằm đ ấ m kiên định chẳng lẽ nói hắn sẽ không lui nhưng mà không đợi sủ chi ca nói xong hòa độn hào hỏa cầu chi thuật một đạo tiếng vang tại cả mỹ ruột gia tộc phương hướng chuyển đến nắm giữ không nhìn xem đã thanh không ca mị run đại hào c h ạ c h hiện tại lưu tại nơi này đều là chờ lấy chết l ã o đầu đương nhiên còn muốn trừ hai người mặc màu lót đen hồng vân ra hỏa nắm giữ cơ bản rét nhẹ gật đầu nói ta nói ngươi lúc này ngươi còn muốn làm những này làm gì hiện tại là tại xâm lấn a xâm lấn năm đại nhẫn thôn một trong làng đá a cái này tiểu quỷ thế mà còn muốn lấy chụp ảnh thừa dịp còn trẻ nhiều đập điểm chiếu u du mạ k ỳ h ỉ t ổ x ỉ phiền muộn nhìn qua bên ngoài bóng đêm đen kịp túi đầu xuống mỉm cười nói nhớ được đập xoáy một điểm có lẽ cái này liền trở thành chúng ta về sau thông báo tuyển dụng tuyên truyền chiếu z cúi l â u xuống hắn không nghĩ lại cùng cái này tiểu quỷ nói chuyện cái này tiểu quỷ căn bản không giống niên kỷ của hắn đơn thuần như vậy mỗi lần mình hỏi thăm thời điểm hắn đều sẽ dùng một chút không quan hệ sự t ì n h khẩn yếu giật ra chủ đề Uzu lưu Camizu chuẩn Camizu đầu, đầu. muốn Maki xem một mặt nghiêm mặt, mặt chưa? lao không Hitoshi lại nói, bi nhìn nhân, nhẹ thể như thương tộc tộc túc gật bắt xong cũng có có Ơn. Đứng để ý Zex, bị bất đắc gì nói nghị nghị các ngươi những cái kia chết đi tộc nhân a thật có l ỗ i quên những người kia tựa hồ đều là các n g ư ơ i tự mình đ ồ c thủ lập tức tất cả tộc lão đều thối n g h i m ặ t cái này ác liệt tiểu quỷ nhìn thấy tất cả đều chuẩn bị kỹ cảng ưu dù mạ kỳ hì t ổ xì nhàn nhạt đeo lên mặt nạ lạnh lùng nói từ hiện tại mời xưng hô ta là u tri hạ mạ đã ra dẹp thả ra trong tay chụp á n h thiết bị im lặng nhìn lên trước mặt muốn gây sự tiểu quỷ u tri hạ xín người gọi ủ tri hạ xín a đáng chết dù chị ca nhìn qua cách đó không xa ánh lửa hoàng sợi là hòa đột Địch tập. liên lập tức xử xuất thổ đồn siêu khinh trọng nham chi thuật hướng về phát sinh tập kích địa phương l ư ớ t tới nhất là nhìn xem khổng lồ hòa diễm nội tâm càng thêm lo lắng c á mỹ jones nhất tộc bọn hắn muốn làm gì dù chỉ c ả ánh mắt ngưng lại lẩm bẩm nói cũng đừng để cho ta khó làm a phải biết cả mỹ jones nhất tộc căn bản cũng không có sẽ hòa đội nhưng là cái này khổng lồ hòa diễm chính là từ bọn hắn nơi đó xuất hiện chẳng lẽ bởi vì khó chịu thổ địa bị thu hồi không có đạt được đền ủ c á mỹ jones nhất tộc liên hợp bên ngoài thôn người dự định phát động trình biến mà lại cái này nhận thuật để hắn có loại tim đập nhanh cảm giác hết sức quen thuộc Dù du chỉ cả chú chằm chằm cả mì nhất tộc nhìn nhất trăm mì dưng nơi đóng quân. ở buổi tối hôm ấy toàn bộ nham ẩn thôn đều lâm vào hỗn loạn bên trong nham nhận nhóm bắt đầu trải vớt bình dân đồng thời cấp tốc hướng về cả mỹ dù dứt nhất tộc nơi đóng quân tiến đến nhìn xem cái này dọa người sóng lửa tất cả mọi người bị cái này đáng sợ biển lửa hủ đến cái này đến khổng lồ cỡ nào trả cỡ dạ a dù dù mạ k ỳ hỷ tổ s ỉ cũng bị nhân thuật của mình bị dọa cho phát sợ không phải liền là một cái cấp xê hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật sao làm sao mình phóng xuất liền cùng cầm thuật đồng giặc đâu đây là nhân thuật cùng trả cỡ dạ đẳng cấp tăng thêm mà liên t ạ i g ủ dụ mạ kỳ hi tổ xì -si、nghi ngờ thời điểm nghe hệ thống hắn cũng minh bạch không hổ là cấp 20 nhẫn thuật cùng trạ cơ dạ A. xem ra hắn cũng thành cùng mạ đạ dạ ra đồng dạng cơ giả dạ, dùng phổ thông nhẫn thuật hiệu quả đều cùng dùng r a cấm thuật đồng dạng một bên cả mỹ d ú t nhất tộc cùng z thấy t cảnh này cũng kinh ngạc đến ngây người nhất là z cái này n h ẫ n thuật z trắng t nuốt một ngụm nước bọn nói cùng mạ đạ dạ không sai biệt lắm đi quay đầu nhìn lấy đoàn trưởng của bọn họ z đen đây là ảnh sao cái này tờ mờ đã là nhẫn giới tri thần có được hay không ngâm miệng làm tốt chính mình sự tỉnh dẹp đen nói còn lại đều việc không liên quan đến chúng ta tốt tốt d n p í u môi tiếp tục loay hoay trên tay chụp ảnh thiết bị đối bên cạnh một cái khác dẹp chẳng nói ánh đèn đánh tốt tay không m u ố n run nhưng mà dẹp đen nội tâm cũng là tràn ngập kinh ngạc tiểu quỷ này làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy lần trước gặp hắn thời điểm đã cảm thấy khí thế của hắn không đơn giản không nghĩ tới quả nhiên ánh mắt lập tức đọc lại có lẽ qua mấy năm cái này tiểu quỷ sẽ trở thành mụ mụ phục sinh trở ngại đâu ưu dù mạ ký hỉ tổ xị không biết dẹp bởi vì thấy cảnh này tâm lý toát ra một kia nghĩ muốn xử lý mình ý nghĩ chúng chi coi như biết hắn cũng không sợ phải biết x chính là một cái thái kê mà thôi trên tay lần nữa bấm một cái ấn la lớn hỏa đ ộ n phụng tiên hỏa chi thuật ưu dù mạ kỳ hì tổ xì thực tế là không dám dùng linh tinh a cấp b nhân thuật cấp c liền dọa người như vậy cao cấp hơn chớ nói chi là bằng không đợi chút nữa cả mỹ dùn nhất tộc nhìn thấy bọn hắn đâu hiếm nhận thôn bị mình đánh xuyên qua trong lòng quyết tâm không diễn kịch làm sao bây giờ đến lúc đó trực tiếp đem qua c h i quốc tuân ra đến liền p h i ê n phước phải biết những lao đầu này thế nhưng là vẫn như cũ yêu nham ẩn thôn a đem cả mỹ dùn nhất tộc nơi đóng quân bất rụi tạo thành một bộ bị người ta diệt tộc thế là được còn lại hay là đừng làm loạn mà lại cái này hí kịch cũng bắt đầu bọn hắn làm sao còn đang s ư n g sở cho nên định dùng cái nhẫn thuật p h u n tình bọn hắn đột nhiên cảm thấy được một tia nguy hiểm、Ủa、dù dù mạ kỳ h ỉ t ổ xì nghiêng người một đá lui lại nhìn xem xuất hiện tại mình nham ẩn thượng nhẫn nhưng mà trực tiếp xông lên đi sù gì k ẹ n vạch một cái giải quyết bây giờ hắn ảnh cấp thể thuật căn bản không sợ bất luận kẻ nào mà lại hiện tại hắn là ủ tri hạ mạ đa dạ xin phải biết ủ tri hạ thể thuật cũng là không sai cho nên vẫn là không cần loạn dùng phi lôi thần chi thuật Quy một chương không uchi ha ma đã ra không có như vậy thấp trần độn nguyên giới b á c ly chi thuật ngay tại u du ma kỳ hi tổ si vui sướng đặt vào lửa thời điểm phía sau chuyển đến một thanh â m u du ma kỳ hi tổ si xoay người quả nhiên dù chỉ cả cái này mũi to đến rồi nhìn xem tại một đạo c h á n phóng bạch sắc quang mang nhận thuật phóng xuất ra về sau h ỏ a diễm nháy mắt bị dội tắt u du ma kỳ hi tổ si cũng không có lần nữa độc thủ mà là hai tay ô m g ngực cao thủ liền muốn có cao thủ phong phạm u du ma kỳ uchi ha xin nhàn nhạt nhìn lên trước mặt xu chi cả xu chi cả dù sao hiện tại cả mỹ dù nhất tộc đều đốt thành cho Đoán、chừng. thẩm vấn bộ người hẳn là không thể từ cái này chồng cho chồng tìm kiếm đến bất cứ tin tức gì đi dù chỉ cạ diệt sông lửa quay đầu một mặt phẫn nộ nhìn xem phóng hỏa người hắn muốn nhìn đến cùng là ai lại dám tại làng đá gây sự mặt nạ màu lót đen hồng vân áo choàng còn có mãn dễ ký ủ dù chỉ cạ lập tức kinh ngạc đến ngây người ngưng âm thanh mà hỏi ưu trí hạ nhất tộc người tranh thủ thời gian phân phó sau lưng n g ĩ dạ đem v i thu dấu kỹ thu thập bộ kệ mần người đến nhưng là u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ vẫn không có để ý tới ánh mắt băng lãnh nhìn xem sủ trí cạ trên tay tại bất lanh đạo nói hỏa độn long h ỏ a chi thuật trực tiếp hướng về sủ chi c ạ phu đi mặc dù trước mặt đầu này hỏa diễm khổng lồ có chút d ọ người nhưng là sủ chi c ạ cũng không phải sợ phải biết hắn nhưng là ảnh á tuyệt đối không thể đủ lối bước trần độn nguyên giới bác ly chi thuật trực tiếp trước mặt mình hình thành một đạo trong suốt chính trực thể ngăn cản hỏa long đồng thời thổ độn nham thạch ma tượng quá luân gọi ra một đầu tảng đá cự quái hướng về hủ chi hạ nhất tộc người công kích qua hưu chi hạ nhất tộc người ngươi là muốn buộc lên nhận giới đại chiến sao dù chỉ c ạ cau mày hô phải biết hủ c h hạ nhất tộc đều là cổ nổ hạ lý ra lúc này thế mà xuất hiện tại làng đá cô n ộ hạ là muốn cùng làng đá khai chiến sao túi đầu nhìn trên mặt đất đã trở thành phế tích ca mỹ ruột gia tộc bây giờ hết thể đều trở thành bụi bặm chỉ còn lại mấy cái lao đầu chính một mặt sụp đổ quỷ trên mặt đất chẳng lẽ không phải ca mỹ ruột nhất tộc mới tới mà là thật chỉ là xâm lấn ha ha u trí hạ xin cười lạnh một tiếng cũng không nói gì thêm vẫn như cũ bấm một c á i ấn hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật trực tiếp đem thạch cự nhân cho làm nằm xuống đi mà lúc này người ác ma này ca mỹ ruột nhất tộc đại trưởng lão mang theo nước mắt đối u chi hạ xịn giận g ữ hét tốt nhất ca mỹ ruột sau đó trực tiếp t ừ đi lên tựa hồ muốn cùng u c h i hạ xin l i ề u mạng nhưng là u c h i hạ xin trực tiếp một cái hỏa độn đi qua đốt t h à n h cho dù sao lúc này tuyệt đối không thể đủ lưu lại thi thể bằng không không trừng t h ẩ m v ấ n bộ có thể từ bên trong cha ra thứ gì nhìn thấy đại trưởng lão bị đốt t h à n h cho còn lại trưởng lão cũng bắt đầu hô hào nước mắt khởi s ư ớ n g tự sát thức công kích để u dù mạ ký hì tổ xin nội tâm thở dài không hổ là sống mấy chục năm kẻ ra đời diễn hay là chuyện như thế à thấy cảnh này dù chỉ cả mỹ mắt vầy một cái làm sao cảm giác bọn này cả mỹ rụt nhất tộc người đều tại tự sát chẳng lẽ nhìn thấy gia tộc mình bị hủy lòng mang trách nhiệm nhưng là thân là thôn trưởng hắn tuyệt đối không thể đủ một màn này trước mặt mình phát sinh thân là ảnh hắn có năng lực cũng có trách nhiệm bảo hộ làng bất cứ người nào dừng tay dù c h ỉ cạ la lớn đang định dùng nhẫn thuật thời điểm hòa đ ộ t lập tức đã toàn bộ bị ủ dù mạ kỳ hì tổ si đốt thành cho thấy xủ c h ỉ cạ trong ngực lửa g i ậ n nút g trời g i ậ n d ữ hét đáng chết ủ chỉ hạ tộc nhân trần độn nguyên giới bắc ly chi thuật nhưng là hòa đội hào hòa diệt cước dù mạ kỳ hì tổ si trực tiếp phun ra một đạo cấp b tường lửa phải biết đây chính là trần đ ồ n a mình con trẻ cẩn thận một chút là không sai đáng chết nhìn xem nhân t h u ậ t của mình bị c ả n lại dù c h ỉ c ả phẫn nộ chừng trong mắt quắp như thế cừng giả ngươi tuyệt đối không phải yên lặng hạng người vô danh ngươi đến cùng là người phương nào như thế t r ả cớ dạ, như thế nhân thuật như thế thể thuật còn có con kia làm cho cả nhận giới vì đó run dậy con mắt chẳng lẽ là ha ha u du ma k i hitosi cười lạnh nói sâu kiến không xứng nghe tên của ta quả nhiên nghe tới cái này băng lanh thanh âm dù chị cạ lập tức hai nhen chừng lớn hai mắt nói ngươi là ưu trí hạ mạ đa dạ u dù mạ kỳ hỉ tổ xị nghe tới sủ chỉ cả phỏng đoán không biết mình là nên g ậ t đầu hay là nên lật đầu nhưng là nghĩ n g h ĩ ưu trí hà người thiết lập đều là một đám cao lãnh người cho nên dừng lại một chút liền hòa đ ộ n hào hỏa cầu chi thuật đồng thời nháy mắt vọt tới sủ chỉ cả sau lưng n g ư ờ i làm mướn ngày ngày mùa sao tất cả ghét thấy cảnh này lập tức im lặng cái này tiểu quỷ thật sự là đủ ác liệt a không là nói qua là ưu trí hạ x ì n sao tại sao lại đội lốt mạ đa dạ rồi mà lại sự tình đều kết thúc ngươi còn muốn thả cái gì lửa mau chóng rời đi a hiện tại chúng ta phải làm sao dép trắng hai mặt n h ì nhau n cuối cùng tất cả mọi người nhìn c h ầ m c h ầ m d é t đen tựa hồ đang đợi hắn nghĩ kế nhưng mà d é t đen nội tâm có câu nói không biết có nên nói hay không hắn làm sao biết bây giờ nên làm gì hắn cũng rất tuyệt vọng có được hay không đánh lại đánh không lại dọa lại dọa không được nếu là mạ đa dạ còn trẻ liền tốt vài phút dùng dìn nghệ găng d ạ y hắn là người nhưng là hiện tại cầu trọng yếu hay là cầu trọng yếu phải biết hắn nhưng là có trọng đại sứ mệnh ở trên người a nhưng là tuyệt đối không thể đủ khiến cái này người biết mạ đa dạ còn sống trở về đi Rẽ đen bất đắc d ì nói chúng ta hay là tranh thủ thời gian t r ư ợ t sau đó lại b i ế n trở về đen chăm zhét dù chỉ c a nghe tới sau lưng thanh â m lập tức tranh thủ thời gian sau n h ả y kéo dài khoảng cách nếu như là u chi ha m ạ đ a d ạ t h ể thuật hắn khẳng định không s á n h bằng mà lại u chi ha m ạ đ a d ạ h ẳ n là đã sớm lao làm sao trước mặt cái này tự a hồ rất trẻ trung chẳng lẽ hắn đã bất tử dù chỉ c a nội tâm lập tức toát ra một cái dọa người ý nghĩ mà lại vừa rồi cái kia đạo b ă n g lanh thanh em người làm u ố n ngày mùa sao lập tức câu lên nội tâm của hắn sợ hãi u chi ha mada da t ù chỉ cạ từng chữ nói ra c h ầ m c h ầ m lên trước mặt thủ tri hạ tộc nhân phẫn nộ nói nhưng mà tu d u mạ kỳ hì tổ xi vẫn như cũ không trả lời lần nữa sử dụng r a hòa đột dù sao đây không phải hắn nói mà là cái này mũi to mình đoán hắn cái gì cũng không biết nhưng là tu d u mạ kỳ hì tổ xi bên người lập tức lại toát ra một đạo màu l ó t đen mây trắng thân ảnh t ù chỉ cạ còn tưởng rằng lại là một cơn giả làm nhanh lên xuất cảnh giới nhìn xem dần dần xuất hiện thân ảnh xin đại nhân nhiệm vụ giải quyết chúng ta là nên rút lui z thản như nói mình hay là mau chạy ra đây làm sáng tỏ bằng không không biết cái này tiểu quỷ muốn diễn tới khi nào u dù mạ kỳ hì tổ si nội tâm bất đắc di thở dài xem ra chính mình cái này c chỉ hạ mạ đạ dạ diễn không đi xuống cái này đáng chết nhưng là không quan trọng dù sao nhiệm vụ cũng x o n g x o n g rồi đồ vật đặt được u dù mạ kỳ hì tổ si băng lanh ngữ khí nói đã như vậy ngươi dùng không gian nhận thuật mang ta rời đi đi z một mặt hồ đồ nhìn xem u dù mạ kỳ hì tổ si thứ gì cái gì không gian nhận thuật mấy cái ý tứ kịch bản không có một đoạn này a không phải trực tiếp rời đi là được sao đạo diễn cái này có người làm đoạn mặc à s h không phải ra, nghe tới một đạo khác kỳ quái thân ảnh, Tsuchika khắc chế tâm sợ hãi, Chị Hạ không có người như thấp. i Người Già, tới quái nội kiên nói, k kỳ a cũng người Trang Già lập Mạ một tâm Mạ đạo Đa Đa tức quyết Tủ có vậy sợ d i ệ n lập l tức â mặc vào một trận trầm m trận Mạ kỳ hì tổ si đột nhiên nghĩ đem cái này mối to cho diện q u y một chương một trăm mười bốn qua tri quốc pháp luật quen thuộc không bởi vì tiểu quỷ này trên thân sát khí quá nặng đi Dẹp cho rằng hay là cái mạng nhỏ của mình quan trọng dù sao hắn là gánh vác ngàn n ă m trọng đại sứ mệnh người làm sao có thể đưa thân vào địa phương nguy hiểm đâu cho nên vừa đến được mục đích liền tranh thủ thời gian trượt ưu dù mạ kỳ h ỉ tô si nhìn xem phòng làm việc của mình ảnh phân thân xem ra cũng không ở nơi này hẳn là trên mặt đất động cho nên mau đem tự thân lấy xuống muốn biết mình cái thân phận này thế nhưng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng liền ngay cả, cả mỹ dô dứ nhất tộc trừ tộc trưởng bên ngoài đại bộ phận cũng không biết cái mặt nạ này nam thế mà là qua tri quốc đại danh vì qua c h i quốc không đến mức lâm vào dư luận trong sóng gió phong ba cho nên cái thân phận này hay là đừng để quá nhiều người biết thu thập xong hết thảy thay đổi mình tại qua c h i quốc y phục hàng ngày liền trực tiếp phi lôi thần c h i thuật đi tới địa động nhìn xem cái này ảnh phân thân đến cùng đang làm gì còn có cả mỹ d o d e nhất tộc trôi qua thế nào hắn nhưng là để cả mỹ d o d e nhất tộc hiện tại không muốn đi tới mặt đất thành thành thật thật đợi trong lòng đất dưới dù sao qua c h i quốc bên trong gián điệp còn không có thanh lý tranh thủ thời gian nếu để cho mặt khác nhận thôn biết qua tri quốc sớm muộn muốn xong mà lại không biết cả mỹ jose nhất tộc đem qua tri quốc pháp luật đọc xong không làng đá dù chỉ cạ một mặt mộng nhìn xem biến mất ở trước mặt mình hai cái màu lót đen hồng vân áo trả người tao mày lẩm bẩm nói không gian nhẫn thuật không nghĩ tới cái kia đằng sau ra người tới thế mà lại không gian nhẫn thuật dù chỉ cạ đại nhân mà lúc này n h ă m nhẫn nhóm cũng đều thuấn thân đến sụ chi cạ bên người bây giờ nên làm gì vừa rồi kia cuộc chiến tranh thực tế là quá nguy hiểm bọn hắn căn bản gom góp không lên náo nhiệt không thấy được liền xem như thượng nhẫn cấp bậc tiền bối đều bị người ta một chiêu làm treo sao tổn thất như thế nào dù chỉ cạ phi ô phủ ở giữa không trung tao mày hỏi trừ đầu này đường cái cạ mị r u nhất tộc Nham nhẫn liếc qua đốt thành cho qua mì liếc cả đốt dù c cẩn t h ậ n nói, càng ò n không có cái gì tổn thương. lại l cái đều qua Hôm hay gì có cái tộc, đại hôm a ai, y cái ì đều hết rồi. Chỉ cả nghe Thù chỉ ca n tới tổn thất không nghiêm trọng nội tâm lập tức thở dài một hơi xem ra bọn này xâm lấn nham ẩn thôn phần tử khủng bố là có mục đích chỉ là cái kêu chi hạ tộc nhân nói đồ vật cầm tới rốt cuộc là thứ gì đâu mà lại vì cái gì c ả mỹ dù dân h ấ t tộc sẽ bị diệt tộc đâu chẳng lẽ bọn hắn biết chút ít cái gì hoặc là có được cái gì nhưng là dù chỉ c à liếc qua đã bị diệt tộc hải quốc không còn ca mị ruột nhất tộc thở dài m ộ t hơi nói thanh lý hiện trường đồng thời thông chi trưởng lão đoàn tiến hành họ đều thanh cho nghĩ còn muốn hỏi đều hỏi không ra cái gì à vâng nham nhẫn sau khi nghe được lên tiếng liền riêng phần mình đi chấp hành nhiệm vụ đêm nay nhất định là cái đêm không ngủ mặn dễ kỳ hủ dù chị ca nhìn xem trong màn đêm tinh không lẩm bẩm nói không nghĩ tới u chị hạ nhất tộc xuất hiện lần nữa mặn dễ kỳ hủ không biết sẽ đối nhận giới mang đến biến hóa gì đâu u chị hạ mạ đà dạ cô n ộ hạ bọn hắn làng đá lại nên như thế nào tự xử đâu qua tri quốc địa đ ậ u mỹ ghi hạ chia kaka tộc t r ư ở n g mang bọn ta tới nơi này làm gì một cái cả mỹ dù tiểu hài nghi hoặc nhìn bên người thanh niên hỏi không phải ở trong thôn đợi phải hảo hảo sao tộc t r ư ở n g làm như vậy đương nhiên là có hắn lý do cả mỹ dù mỹ ghi hạ chia vớt vớt trước mặt tiểu quỷ nói chúng ta liền thành thành thật thật đợi đi thế nhưng là cả mỹ dù tiểu quỷ một mặt không cao hứng nói chúng ta làm sao muốn một mực ở chỗ này hắn còn muốn trở về làm đâu hắn ở trong thôn còn có bằng hữu đâu yên tâm qua mấy ngày liền có thể ra ngoài cả mỹ dù phải cũng mỉm cười nói nhưng là trong mắt lo lắng chợi lên hắn đương nhiên biết tộc trưởng tại sao phải mang cả mỹ d o s e nhất tộc rời đi nham mận thôn lần này ở bên ngoài làm nhiệm vụ cũng mà lại trở về thời điểm bọn hắn đều phát hiện tựa hồ trong làng rất nhiều nỉ dạ đều không nghĩ cả mỹ d o d e lưu áp quá gần phải biết cả mỹ d o s e nhất tộc bất kể nói thế nào cũng là làng một cái gia tộc q u y ề n thế nhưng là lần này về thôn lại cho nên khẳng định là làng có người muốn làm bọn hắn mà lại người này địa vị còn không thấp lại nghĩ tới tộc trưởng dẫn bọn hắn rời đi bọn hắn đã biết là ai buộc bọn họ dù chỉ cả cả mỹ j o s e g ỉ hả chĩa lẩm bẩm nói hắn không biết vì cái gì thôn trưởng như vậy không yên lòng bọn hắn cả mỹ joseph phải biết ca mỹ d u nhất tộc là sẽ không làm tổn thương làng lợi ích sự tình mà lại lần này tới qua tri quốc chỉ có một bộ phận ca mỹ d u nhất tộc mà thôi xem ra mặt khác đ ề u ca mỹ d u mỹ ghi hay là chị đoán cũng đoán được bọn hắn kết quả cuối cùng phải biết kia cũng là một đám làng tử trung nhưng là hắn là sẽ không nói ra hoặc là tất cả minh bạch người đều sẽ không nói ra loại thống khổ này sự tình hay là đừng để quá nhiều người biết đừng lo lắng ca mỹ d u phải cũng đốt u đ u ố t ca mỹ dù dự tiểu quỷ đầu nói tộc t r ư ở n g hắn nhưng mà lời nói còn nói xong ai ca mỹ dù phải cũng cảm nhận được không thích hợp có trạ cờ ra ba động tranh thủ thời gian quay đầu nhìn thấy thân ảnh về sau lập tức thở dài m ộ t hơi cung kính nói hì tổ x i điện hạ hắn biết trước mặt cái này tiểu quỷ chính là nhận giới chuyển đi xôn xao bảy tuổi ảnh hơn nữa còn là bọn hắn tương lai lão bản u du mạ kỳ hì tổ x i nhẹ gật đầu nói các ngươi tộc trưởng đâu ở bên trong các mỹ giúp mỹ ghi hạ triệt chỉ, chỉ chỉ địa động chỗ sâu nói không đúng hắn tựa hồ nhớ được hì tổ x i điện hạ hẳn là lại bên trong cùng tộc trưởng chuyện thương lượng a trước mặt vị này là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là hì tổ xì điện hạ dùng không gian nhận thuật sau khi rời khỏi đây trở lại rồi ấn dù u dụ mạ kỳ hỉ tổ x i -si、cũng không có giải thích nhẹ gật đầu liền nghĩ bên trong đi đến chúng ta bao lâu mới có thể ra ngoài các bị dù xếp hỏi phải biết bọn hắn lại tới đây đã vài ngày không có ánh nắng không có hoa tươi ô n g mật sẽ chết ta hẳn là hai ngày này ảnh phân thân mỉm cười nói vừa rồi truyền đến tin tức đã giải quyết về phần tại sao không thả các ngươi ra ngoài là bởi vì qua tri quốc bên trong gián điệp còn không có giải quyết mấy ngày nay liền sẽ giải quyết đến lúc đó a b ạ n thể trở về ảnh phân thân nhìn xem chính đi tới u dụ mạ kỳ hỉ tổ si không biết vì cái gì nghe tới hệ thống truyền về tin tức nội tâm liền có loại cảm giác buồn cười đi qua vỗ v ô bản thể bà vai nói yên tâm chúng ta mới tám tuổi mà thôi không cao là bình thường nhưng mà ưu dù mạ kỳ hì tổ xì trực tiếp một quyền tiễn hắn về đi cái này tên h ú n đản hắn vốn là không muốn x á c h chuyện này cái này phân thân làm sao còn nói ra hành động lần này nét bút hỏng chính là không có mặt trước a phi bài làn da và không làm sao đến mức sẽ tượng hiện tại cái dạng này phải biết a phi không chỉ có thể cải biến hình thể còn có thể thêm thuộc tính hắn đều đem mình bây giờ vẫn chỉ là đứa bé còn không có dài đến một mét tạm chuyện này tất quên ai thật đáng tiếc u du mạ kỳ hì tổ xì、si、nội tâm thở dài bằng không lần này đều có thể cho mạ đạ dạ lao bản g tuyên truyền tuyên truyền không nghĩ tới cuối cùng cái này s ủ chỉ cả còn chưa tới cổ nổ hạ sáu mươi năm lúc kia như vậy thấp cho nên thông qua so sánh thân cao liền bị phát hiện sớm biết mình cũng không cần như vậy ra vô duyên vô cớ chạy đến người ta sau lưng mời mời người ta khiêu vũ làm gì đây đều là quá sóng gây họa hì tổ xì、si、điện hạ Cả mì nhìn tại h ấ y vũ rù m kỳ h tối hôm qua làng đá nhận không rõ người tập kích tổn thất nặng nề căn cứ n h a mận thôn thôn trưởng dù chỉ cạ lưu chuyển tới tựa hồ là bởi vì nhà mận thôn có một kiện trong truyền thuyết lưu truyền ngàn năm lục đạo nhẫn cụ bị cướp đồng thời n h a mận thôn danh môn vọc tộc c á c mỹ dù nhất tộc toàn tộc bị đổ căn cứ hiện trường đến xem tội phạm thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn dù chỉ c ả n ù chỉ c ả n g h i ê m túc nhắc nhở tất cả đại nhất thôn chú ý cẩn thận nhất là tối hôm qua xuất hiện một cái mản dễ kỳ ưu người người kia mạnh phi thường nếu không có điểm thấp bên ngoài hắn cũng hoài nghi là u trí hạ mà đã ra cho nên nhắc nhở các vị cảnh giác đây u trí hạ nhất tộc người đồng thời cẩn thận giữ gìn kỹ cá nhân tài sản không muốn cho t ậ c nhân có cơ hội để lợi dụng được cô n ộ hạ sa dù tô bị bột một tiếng đem ám bộ tin tức chuyển đến vùng ra trên mặt bàn nhìn lên trước mặt trưởng lão nói các ngươi thấy thế nào phải biết cái này h u trí hạ m à đạ dạ đều treo nhiều năm làm sao có thể là hắn mà h u trí hạ nhất tộc tựa hồ cũng không có mở ra mạn dễ kỳ hụ nhưng là k i ê u kinh người hòa đột còn có con kia mạn dễ kỳ hụ đều thuyết minh lần này tập kích làng đá chính là h u trí hạ nhất tộc người chẳng lẽ là h u trí hạ nhất tộc giấu diếm kỳ thật bọn hắn đã sớm xuất hiện mới mạn dễ kỳ hụ tin tức chuẩn xác không u tạ tản c ổ hắn nhìn lên trước mặt tình báo tao mày hỏi cũng không nên là nham ẩn thôn phóng xuất tin tức giả a nham ẩn thôn có trong truyền thuyết lục đạo nhẫn cụ sao bọn hắn cổ nộ hạ cùng nh ân sa dù tô bị một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu nói t i ề m phục tại làng đã gián đ i ệ p s á t n h ậ t qua tối hôm qua làng đã đích s á t lọt vào tập kích hắn bên trong một cái người có được mạn dễ kỳ h nhưng là bởi vì mang theo mặt nạ căn bản không nhìn thấy hình dạng thế nào như thế ưu tạ tàn cô hà giữ mày một cái cũng không nhất định là h u trí hạ nhưng là nói đến đây nàng liền nói không được phải biết trừ c ô nộ hạ có được hữu chi hạ nhất tộc địa phương khác đều không có a mà mạn dễ kỳ h chỉ có u chi hạ nhất tộc mới có thể có ai sa dù tô bị thở dài chuyện này nếu là không giải quyết thế nhưng là sẽ tổn hại cổ nộ hạ thanh danh nhất là làng đá cái kia m ũ i to lời nói bên trong đối cổ nộ hạ ngấm ngầm hại người thiếu chút nữa rõ r à n g chỉ và o cổ nộ hạ hô tiểu t â u nhưng là chuyện này bọn hắn cái gì cũng không biết ta đi hỏi một chút ụ tri hạ tộc trưởng đi u tạ tản c ổ h ạ t bất đắc gì nói dạng này thương lượng một chút đi cũng không được biện pháp đồng thời cũng muốn đối ngoại tuyên bố chuyện này không có quan hệ gì với cổ nộ hạ cũng chỉ có thể như thế xa dù t ô bị hít một hơi thuốc lá thương mắt trong mang theo lo lắng nói chỉ là không biết cái này m ạ n dễ kỳ hủ có thể hay không cho cổ nội hạ mang đến nguy hiểm phải biết từ khi lão sư hạn chế ủ trì hạ nhất tộc hành động ủ trì hạ nhất tộc muốn thức tỉnh xạ dìn g ặ n g cũng phiền phức húng chi là mạn dễ kỷ ủ cái này có được mạn dễ kỷ ủ người là ai có thể hay không c ử u thị cổ nội hạ những này đều phi thường trọng yêu a xạ dù tổ bị nội tâm đột nhiên rất muốn đàn d ỗ a nếu như lúc này hắn ở đây liền tốt đàn d ỗ khẳng định sẽ trực tiếp mang theo căn sông đi v à bắt giữ ủ trì hạ tộc nhân sau đó vụ trộm vận dụng tư hình từng bước từng bước hỏi thăm đánh ủ trì hạ một trở tay không kịp nhưng là hắn thân là t h ô n trưởng liền không thể làm như vậy. dù sao tinh thần thẩm v ẫ n thế nhưng là sẽ đối người mang đến tinh thần tổn thương mà lại vô duyên vô cớ bắt người bất lợi cho hắn chính diện hình tượng a đàn d ộ bây giờ đang làm gì s a dù tổ bị quay đầu hỏi thăm bên người ám bộ vẫn còn qua c h i quốc sao đúng thế ám bộ thượng nhẫn nhẹ gật đầu đàn d ộ đại nhân vẫn còn qua c h i quốc hắn nói muốn muốn điều tra một chút qua c h i quốc mục đích đến cùng là cái gì ai s a dù tổ bị thở dài bất đắc dĩ vớt vớt cái chán mình người lao hữu này có phải là lại muốn gây sự lệnh cưỡng chế để hắn tranh thủ thời gian trở về vâng qua tri quốc sáng sớm hôm nay Qua chi quốc quốc dân liền cảm nhận được một điểm không bình thường bầu không khí qua n h ẫ n nhóm đều một mặt nghiêm túc bộ pháp chỉnh tề hướng về một cái phương hướng đi đến tựa hồ có cái đại sự gì muốn phát sinh đến cùng xảy ra chuyện gì rồi một cái tuổi trẻ qua chi quốc quốc dân hiếu kỳ hỏi tham bên người bằng hữu làm sao qua n h ẫ n đại nhân đều một bộ dáng vẻ khẩn trương không biết bằng hữu nhẹ gật đầu nhưng là khẳng định ra đại sự nói nhảm ta cũng biết ta không đúng cái chỗ kia không phải y ho i a chỗ ở sao thanh niên hoàng sợ nói chẳng lẽ y ho i a xúc phạm cái gì pháp luật rồi hắn nhưng là biết đến y ho i a là lần này tới đến qua chi quốc lưu dân nhưng là bởi vì làm việc nghiêm túc thể lực cũng tốt cho nên kiếm được một điểm tiền trực tiếp tiền đặt cọc mua nhà phải biết trước mấy ngày hắn mới kết hôn mà thôi làm sao hôm nay liền xảy ra chuyện rồi đi theo sau thanh niên hoảng sợ nói nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra hắn cùng y ho ía quan hệ cũng không t ệ lắm hy vọng y ho ía xúc phạm pháp luật không nên quá nghiêm trọng nhưng là nhìn qua nhẫn đại nhân biểu lộ khẳng định không đơn giản a bằng hữu nhìn thấy thanh niên cái dạng này căng cắn rằng cũng trực tiếp đi theo hắn cùng y ho ía quan hệ cũng không tệ y ho ía chuyện gì xảy ra một cái đại khái hai mươi tuổi nữ nhân một mặt nghi hoặc nhìn hướng nhà các nàng đi tới quan nhẫn mắt trong mang theo yêu thương hiếu kỳ đối trượng phu của mình hỏi làm sao nhiều như vậy quan nhẫn đông y ho ia nhìn thấy càng ngày càng gần quan nhẫn trong tay ly pha lê trực tiếp rớt xuống đất vỡ thành một chỗ sững sờ nhìn xem bên ngoài nội tâm có loại cảm giác xấu hắn đột nhiên có loại nghĩ muốn chạy trốn xúc động nhưng là quay đầu nhìn bên cạnh mình vừa kết hôn không lâu người yêu nếu như hắn chạy trốn hà nạ ca hạ tràng khẳng định người làm sao rồi hà nạ ca một mặt lo lắng đi đến y ho ia trước mặt lung lay tay nhỏ nói thân thể không thoải mái sao bằng không hôm nay xin phép nghỉ hôm phép đáng i Đợi ngươi đi chút ta nữa dẫn xem b c sĩ. Ai? Ihoia lấy lại t h thần, h trên mặt n ra mỉm lộ cười, k ô có việc gì, chỉ là có c gì, h là ú tiếc mệt m ỏ mà sổm mình mảnh, này thôi thu thập trên đất t định pha lên mảnh, cái này cái chén. ngồi người cái cái i xuống, lên Đáng dự đây đối với cái chén thế nhưng là trước mấy ngày kết hôn cùng hạ nạ cả cùng đi mua đáng không rẻ đâu nhưng là ai kêu hạ nạ c ả thích y hò ý a trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười ai ngươi cẩn thận một chút á hạ nạ ca đột nhiên hốt hoảng ngồi sổm xuống, xuống nắm lên y hò ý a tay phải phàn nàn nói đều chảy máu sau đó trực tiếp nắm tay phóng tới trong miệng của mình đợi chút nữa hay là ta tới thu thập đi y h o ia trực lăng lăng nhìn lên trước mặt hạ nạ cả trên mặt đột nhiên lộ ra mỉm cười nói không có việc gì vết thương nhỏ mà thôi Tốt. hạ nạ cả buông ra miệng thấy không chảy máu hài lòng nhẹ gật đầu một mặt chăm chú nhìn y h o ia y h o ia ngươi có phải hay không có cái gì giấu g i ế m ta nghe tới hạ nạ cả y h o ia trầm mặc một chút lần nữa lộ ra mỉm cười nói đương nhiên không có rồi đừng lo lắng chỉ là có chút mệnh mọi mà thôi nhưng là ngươi hạ nạ cả lo lắng nói hôm nay hay là không muốn đi, đi làm đ ợ i chút nữa ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem nhìn thấy ý ho ý a muốn cự tuyệt tranh thủ thời gian thay đổi một mặt nghiêm túc nghe ta tốt tốt ý ho ý a cười cười vươn tay sờ một chút hà nạ cả mặt nghe ngươi nhìn xem lộ ra nụ cười hà nạ cả nội tâm cảm khái không thôi thật hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút nhưng là thật xin lỗi hà nạ cả có lẽ về sau liền không nhìn thấy n g ư ơ i ở bên trong nghe nạ ô rộ ý ho ý a ngươi bị bắt giữ đột nhiên ngoài cửa toát ra một thanh â m q một chương một trăm m ư ơ i sáu người phía dưới nghe chương một trăm m ư ơ i một người phía dưới nghe qua tri quốc nơi này là rời xa khu dân cư ở vào qua c h i quốc còn chưa khai phát khu vực u d u m a kỳ hì tổ xì mang theo một đám quan nhẫn trận địa sẵn sàng đi tới một toàn núi nhỏ bên cạnh z nói hẳn là nơi này đi u d u m a kỳ hì tổ xì cầm trên tay địa đồ lẩm bẩm nói trước mấy ngày z liền đem dán điệp tin tức vị trí đều giao cho hắn nhưng là bởi vì tổ chức đoàn xây nguyên nhân mấy ngày nay cũng không có đi bắt người hôm nay là cái thời tiết tốt ta u d u m a kỳ hì tổ xì hài lòng nhìn thoáng qua xanh t h ẳ m bầu trời hôm nay còn không đem bọn hắn thanh lý ra ngoài tiền muốn chờ bao lâu khi tổ xì điện hạ bây giờ nên làm gì một cái qua nhẫn cao mày nhìn lên trước mặt ngọn núi lớn này bất kể thế nào nhìn cũng không giống có người dáng vẻ a đừng nóng nổi u d u ma kỳ hi tô si nói sau đó nhắm mắt lại từ khi dương thuộc tính thêm đến cấp hai mươi về sau sinh mệnh lực cùng năng lực nhận biết cũng thay đổi mạnh a u d u ma kỳ hi tô si sững sờ nhìn xem dưới mặt đất hắn còn tưởng rằng đạn dộ bọn hắn sẽ khai sơn động không nghĩ tới thế mà còn là chỗ ở động không hổ là căn người dẫn đầu đây là chỗ ở động ở quen thuộc sao u d u ma kỳ hi tô si chỉ chỉ trên mặt đất đối bên cạnh q u a nhẫn nói kêu gọi Phải biết b ọ người hắn thế h n n ư là văn minh chấp pháp, sẽ không thủy ý làm loạn. Qua nhẫn xứng sở lập tức lấy lại văn minh không nhẫn xứng tinh thần, đối chấp pháp, thủy tức sẽ sở ý Qua d ớ lớn i tiếng mặt đất, lớn tiếng hô, bên trong. bên n g hô, ư phía dưới nghe các h Không nghĩ thể o ta. tới t người lại có có r n đến đến h đất, dưới ù ngươi là nào mà cái nhẫn thôn. n Thế h vậy ra, đào s n động chẳng lẽ l ạ không đã ư Người dưới người ợ c các sao? phía nghe, đ bị đạn dộ đại nhân chúng ta bây giờ nên làm gì căn thượng nhẫn nhóm hai mặt nhìn nhau bọn hắn bị làm sao phát hiện mà lại những n à y qua nhẫn vì cái gì không trực tiếp đậu thủ ở đây la là to làm cái gì ừ đàn d ô xanh mặt lại có thể có người muốn động thổ ở trên đầu của hắn các ngươi a i bị phát hiện rồi ngưng thần nhìn lên trước mặt mấy vị thuộc hạ nhưng mà nhìn thấy tất cả mọi người là một bộ vẻ mặt mê mang nghiêm nghị trách móc nói một đám r ấ p rưởi làm sao bị phát hiện cũng không biết thật là một đám phế vật đàn d ô biết hiện tại bọn hắn không thể còn như vậy tiếp tục chờ đợi nhưng là muốn các ngươi hoàn thành nhiệm vụ đều hoàn thành sao đàn d ô mặt không biểu tình nhìn lấy bọn hắn đều nhiều ngày như vậy chẳng lẽ các ngươi còn không có giải quyết nhưng mà tất cả mọi người một trận chờ mặc đàn rộ quay đầu nhìn xem bên cạnh một chút thư tịch lập tức cũng rơi vào trầm mặc t r ồ n g thật là một đám phế vật nhiều ngày như vậy liền lấy đến những vật này hắn muốn gốm s ứ chế pháp xi măng chế pháp pha lê chế pháp các ngươi cầm đều là thứ gì phế vật nhất là đàn rộ xanh mặt nắm lên trước mặt một cuốn sách bản này hì tổ xì -si、điện hạ trích l ờ i là ai lấy tới nhìn thấy vẫn không có người trả lời h ắ n nhóm ủ dù mạ kỳ hì tổ xì -si、thở dài l ầ m b ầ m nói thật sự là đau đầu, đầu nếu như có thể lựa chọn nói thật t dù mạ kỳ hì tổ xì -si、thật không nghĩ nhanh như vậy nhìn thấy đàn rộ a sợ đến lúc đó nhịn không được chơi chết hắn làm sao bây giờ phải biết nhận rơi tất cả đại n h ẫ n thôn muốn duy trì thăng bằng thực lực đạn dộ cái này n h ẫ n thôn chi bạn là át không thể thiêu a gọi mấy người tới đem nền đánh đ ẩ y u dù mạ kỳ h ỉ tô si bất đắc dĩ nói cái này nhìn các ngươi còn già không ra ngươi nói ngươi nhẫn chi ám không tại cổ nộ hạ thủ hộ hòa bình tới nơi này làm gì học tập tiên tiến chủ nghĩa xã hội tư tưởng dẫn đầu cổ nộ hạ đi vào chủ nghĩa xã hội mới thời kỳ đừng nói dỡn nếu như là rằng này cơ hữu đều không thể làm đến lúc đó xạ rủ tổ bị lao đầu sẽ là cái thứ nhất nghĩ là ngươi vâng một cái xây dựng cơ bản đội tiểu đội trường đứng dậy nói cái này bốn người xây dựng cơ bản tiểu đội là u d u mạ kỳ hì tổ s -si、ỉ cùng mình lao ba mượn qua đến tựa hồ một đội tinh anh xây nhà tiểu đội thổ đội nhưng mà còn không chờ bọn hắn dùng ra nhận thuật thời điểm mặt đất liền bắt đầu chậm dại vỡ ra mấy đạo nhân ảnh nổi lên đàn rộ xanh mặt nhìn lên trước mặt q u a nhẫn nhất là khi thấy cái kia bảy tám tuổi thân ảnh lập tức con ngươi co rụt lại sau đó thản nhiên nói các ngươi tìm lao phu làm cái gì u dù mạ kỳ hì tổ xỉ nhìn thấy đàn rộ như thế vô xỉ tranh thủ thời gian đứng ra nghĩa chính luôn từ nói các người làm trái qua c h i quốc di dân điều lệ a đàn dầu nghe tới u d u mạ kỳ hi tổ si lập tức một mặt một bước ai u d u mạ kỳ hi tổ si thở dài bất đắc di nói đến qua c h i quốc không có đi ngành tương quan báo cáo chuẩn bị tự mình chiếm dụng qua c h i quốc thổ địa cho qua c h i quốc tạo thành nghiêm trọng tổn thất không học thức thật đáng sợ nói cách khác các ngươi qua c h i quốc không chào đón lao phu đàn dầu ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m u d u mạ kỳ hi tổ si nhưng mà đây là phi pháp di dân a đàn dầu đại thúc ủ dù mạ kỳ hi tổ si tùy ý nói đây là phạm pháp a thật làm hắn dọa lớn a phải biết hắn nhưng là cùng ảnh mặt đối mặt cương qua người liên lạc có chút t i ế c t đối hắn căn bản không có thấy cái gì lục đạo nhất cụ phạm pháp đạn dồ x ư n g sở lần nữa khôi phục lại bình tĩnh thản nhiên nói lao phu vì cái gì không biết kia bản qua c h i quốc hiến pháp bên trong có ghi chẳng lẽ đạn dồ đại thúc không có nhìn qua u d u m a kỳ hì tổ si lướt qua đạn dộ phía sau bọn họ vài cuốn sách trong đó một bản bị lật nát chính là cái này đạn dộ nhìn những vật này là muốn làm gì về cỗ nô hạ làm cách mạng mà. mà lại kia bản hì tổ si điện hạ trích lời là cái quỷ gì u dù mạ kỳ hì tổ si im lặng sẽ không phải lần này về sau đàn d ỗ l ã o âm hàng hóa liền thành tiên tiến chủ nghĩa xã hội phần tử trí thức dẫn đầu tại cổ nội hạ tiến hành chủ nghĩa xã hội đổi ai hẳn là n h ẫ n rơi cái thứ hai đàn d ỗ cũng nhìn thấy phía sau mình sách vốn cho là loại người này người đều có không có gì đặc biệt sách coi như bị nhìn thấy cũng không sẽ như thế nào hiện tại thật là đang chết căn nghỉ dạ đều học nhẫn thuật học nước sao chẳng lẽ bọn hắn liền sẽ không thu lại a bây giờ đàn d ỗ m e o lại mắt nhàn n h ạ t nhìn xem vụ d ù mạ kỷ hỉ tổ si hắn tung hoành nhận rơi mấy chục năm gặp được so hôm nay chuyện mất mặt nhiều hiện tại chuyện này đối với mình đến nói chỉ bất quá chuyện nhỏ mà thôi thật làm hắn nhẫn chi ám gọi không a sắc mặt không thay đổi nói lao phu cái gì cũng không biết đã các ngươi qua c h i quốc không chào đón cổ nổ hạ như vậy lao phu liền đi gây sự nhìn thấy đ à n rổ m u ố n đùa nghịch tâm như hôm qua ưu dù mạ kỳ hỉ tổ si lập tức đem mình khí thế trên người phóng xuất ra ngựa khí băng lanh nói nơi này là qua c h i quốc không phải là các ngươi cổ nổ hạ phạm pháp liền cho t a trung thực bị phạt quay đầu nhìn bên cạnh quan nhẫn cho bọn hắn trước p h ò n g ấn sau đó để tộc trưởng phát thông cáo cho cổ nổ hạ để chính cổ nổ hạ đến lĩnh thật làm hắn qua tri quốc sợ cổ nổ hạ a người đạn dỗ nhìn thấy cái này tiểu quỷ như thế không thể mặt mũi còn muốn để cổ nổ hà người đến lĩnh bọn hắn lập tức xanh mặt muốn động thủ nếu có kháng pháp trực tiếp đánh giết U dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ ngữ khí băng lanh nói sau đó nhìn xem đạn dỗ lộ ra mỉm cười đạn dỗ đại thúc ứng sẽ không phải làm loạn đi đạn dỗ lạnh hư một tiếng liền không có động thủ hắn vừa mới cảm nhận được sắc khí vừa rồi kia c ố phệ nhân sắc khí nếu như mình làm loạn cái này tiểu quỷ thật sẽ giết hắn hắn nhẫn chi ám còn không có làm lên thôn trường làm sao có thể liền dễ dàng như vậy chết mất đâu cho nên đại trượng phu có được dán được hắn sớm muộn sẽ cùng cái này tiểu quỷ tính trở về. giờ k h ắ c này đạn dỗ sờ sờ mình bao vây lấy băng vải mắt phải nội tâm càng thêm khát vọng lực lượng mà căn nhìn thấy lao bản của mình không có phản kháng cũng liền đồng dạng thúc thủ chịu c h ó i thấy cảnh này u d u mạ kỳ hỉ tổ s ỉ hài lòng nhẹ gật đầu không hổ là mạ đạ dạ lao bản tán thưởng bọn chuột nha ta dạng này thế mà cũng không tức giận u d u mạ kỳ hỉ tổ s ỉ đột nhiên nhớ ra cái gì đó trực tiếp bấm một cái thủ ấn thông linh chi thuật nhìn xem đạn dỗ nói đưa ngươi một món lễ vận tay phải đưa quyển sách trước chỗ làm việc hầu hết học không có lấy cấp trên mà thay vào g i tâm ngươi cuối cùng rồi sẽ khó thành đại khí nhìn nhiều nhìn quyển sách này đối ngươi có chỗ tốt q một chương một trăm mười bảy cái này cầu hết sự tình chương một trăm mười hai cái này cầu hết sự tình ư ù dù mạ ký hỉ tổ sĩ không biết hắn đưa cho đạn dỗ quyển sách kia có hữu dụng hay không quyển sách kia cũng không có nói thứ gì vật kỳ quái cũng bất quá là đem một chút tại t r ư ớ c trong sân sinh tồn phát triển kỹ xảo mà thôi t ỷ như khiêm tốn khiêm tốn tranh đoạt lợi ích xông về phía trước trở lên t i làm mục tiêu trở khích lệ lòng người về phần xem hết những này đạn dỗ có thể hay không biến tốt thử một cái ngay cả mình hảo bằng hữu con mắt cùng hảo bằng hữu nhi từ con mắt đều muốn vào người làm sao lại h ò a lương u dù mạ kỳ hì tổ xì liền là muốn mường đạn rộ trở nên thông minh một chút khiêm tốn điểm không muốn lao bị xạ r ù tổ bị đuồng nghịch xoay quanh phải hiểu được thu mua lòng người chỉ có dạng này ngươi mới có cơ hội xử lý hắn làm lên thôn trưởng về phần kết quả thế nào cuối cùng có hay không trở thành cổ nộ hạ cỡ lớn cung tâm kê k ị trường n h ữ n g này đều cùng U dù mạ kỳ hì tổ xì không quan hệ hiện tại qua chi quốc mục đích đúng là giải quyết hết còn lại gián điệp đương nhiên những gián điệp này hay là ủng hộ dễ xử lý chỉ cần phong trả cớ ra đến lúc đó thông chi bọn hắn thôn trưởng đưa tiền đây chuộc người liền được rồi phải biết qua chi quốc là ưu đãi tù binh về phần bọn hắn thôn trưởng có thể hay không tới c h ỗ người bọn hắn sau khi trở về có kết cục gì những này đều cùng qua c h i quốc không quan hệ chỉ phải nhớ kỹ qua c h i quốc ưu đãi tù binh là một cái tràn ngập yêu cùng hòa bình quốc gia liền được rồi mà lại nếu như cuối cùng không có tới c h ỗ người không chừng những nghị dạ này liền thành cổ n ộ hạ chuyện gì xảy ra ưu dù mạ kỳ hì tổ xì c a o mày nhìn lên trước mặt cãi nhau tràn diện hắn không phải nhường qua n h ữ n văn minh chấp pháp đừng làm loạn sao đem người mang đi liền có thể làm sao trước mặt còn tụ nhiều người như vậy hì tổ xì điện hạ một cái qua nhẫn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình hi tổ si điện hạ n g cung kính nói ra một điểm phiền phức u d u m a kỳ hi tổ si nhẹ gật đầu hỏi trực tiếp bắt người liền có thể nếu như không tuân theo liền trực tiếp kháng pháp ngươi còn muốn thế nào ngươi cho rằng ngươi là cỗ n ổ hạ a chính là qua nhẫn do dự một chút thở dài không biết nói thế nào được rồi ta tự mình tới xem đi u d u m a kỳ hi tổ si lập tức hiếu kỳ mọi người nhường một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu tránh ra đi y họ ia nắm lấy hạ nạ cả cánh tay định đem hộ ở trước mặt mình nữ nhân kéo ra bất đắc di nói hạ nạ cả tin tưởng ta không có việc gì vị nữ sĩ này chúng ta là qua nhẫn phụng hì tổ si điện ra lệnh đến bắt lấy gián điệp qua nhẫn một mặt nhức đầu nói hy vọng các ngươi không muốn kháng pháp lần thứ nhất gặp được cục diện này qua nhẫn cũng không biết làm sao bây giờ a còn không phải hì tổ si điện hạ nói qua yêu cầu văn minh chấp pháp không muốn nhiều dân bằng không sớm tờ mở đầu thủ không y họ ia không là gián điệp hạ nạ cả mang trên mặt nước mắt kiên quyết nói các ngươi nhất định là tính sai nếu như là làm sai chúng ta sẽ thả hắn trở về qua nhẫn tranh thủ thời gian giải thích nói chúng ta tuyệt đối sẽ không oan u ồ n một người tốt cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu cho nên xin tránh ra đi nhưng mà không hạ nạ cả hay là kiên quyết lắc đầu ngầm đầu một bộ quyết nhiên nhìn xem qua nhẫn ta tuyệt đối sẽ không n h ư ờ n g bất luận kẻ nào mang đi y h o y a cái này qua nhẫn nhóm hai mặt nhìn nhau nên làm cái gì a phải biết bọn hắn mới lần thứ nhất ra chế pháp mà thôi nếu là giống như trước kia bọn hắn liền sẽ không đau đầu như vậy hạ nạ cả tránh ra đi y hoi a mỉm cười nhìn thê tử của mình trong mắt bao hàm yêu thương nói ta không có việc gì ngươi ở nhà chờ ta liền được rồi nhưng là hà nạ c ả quay đầu l ặ n g lặng nhìn hắn cũng không nói gì thêm chính là l ặ n g lặng nhìn hắn Y ho y a không biết vì cái gì đột nhiên có chút hoảng hốt liếc mở mắt thần ta ta cuối cùng lại không hề nói gì nội tâm của hắn có chút sợ hãi có chút bận tâm hắn không biết nên làm sao bây giờ vị nữ sĩ này cuối cùng tại nói một tiếng xin tránh hình ra nếu như trượng phu của ngươi là vô tội chúng ta nhất định sẽ thả hắn trở về qua nhẫn có chút bực mình nói chuyện này là sao a chính mình cũng vẫn còn độc thân cái này cái gián điệp liền ngâm bọn hắn qua tri quốc quốc dân còn có thiên lý hay không a nhưng mà hà nạ cạ vẫn không có tránh ra một bộ kiên quyết nhìn xem qua nhẫn nàng liên không n h ư ờ n g như thế qua nhẫn ngữ k h í trở nên nghiêm nghị lại nói ngăn cản chế pháp thế nhưng là phạm pháp đến lúc đó ngươi cũng sẽ lấy đồng dạng tội danh lọt vào bắt giữ nghe được câu này hà nạ cạ sửng sốt một chút cuối cùng trong mắt vẫn như cũng là thần tình kiên quyết nàng không n h ư ờ n g nếu quả thật chính là như vậy chỉ cần có thể cùng với y họ ia cái này không sai nhưng là y họ ia lại hoảng hắn cũng không hy vọng hà nạ cả thụ đến bất kỳ tổn thương tranh thủ thời gian kéo ra hà nạ cả nhìn thấy hà nạ cả muốn mở miệng lập tức nghiêm túc trách móc nói ngẩm miệng sau đó hai đầu gối quỳ xuống trước nửa người trên trước khúc đầu chặn đỡ thật có l ỗ i ta đi với các ngươi mời các ngươi bỏ qua hà nạ cả nàng cái gì cũng không biết là ta y ho ia ánh mắt l ó e lên vẻ bất nhẫn nhưng là vì hà nạ cả hay là kiên quyết nói l ừ a gạt nàng mà thôi y ho ia hà nạ cả nghe tới y ho ia lập tức xứng sở nước mắt rơi xuống nằm lấy y phục của hắn ngươi không phải ngươi không có gà ta ta ta ta là biết đến nhưng là y ho y a hất ra hạ nạ cả tay thản nhiên nói ngươi biết cái gì ngươi cái này nốc lời còn chưa nói hết y ho y a liền bị một cái nắm đấm đánh ngã trên mặt đất y ho y a n g ư ơ i cái này tên hữu đản một thanh niên ngồi t ạ i y ho y a trên thân nắm đấm một mực hướng trên mặt hắn c h à o hỏi n g ư ơ i cái này tên hữu đản n g ư ơ i làm sao có thể đối xử với hạ nạ cả như thế tata ta. ta đánh chết n g ư ơ i cái này tên hữu đản y ho y a nguyên bản huấn hoàn thủ nhưng nhìn đến người trước mặt liền đem tay bông xuống cái gì cũng không làm tệ tạ đại ca không liên quan y ho ia sự tỉnh đừng đánh đừng đánh nhưng là hạ nạ cã lại không đành lòng mang theo nước mắt dự định kéo ra t ầ y tạ đường đánh nhưng là t ầ y tạ vẫn như c ũ nắm đấm hướng y ho y a trên mặt trào hỏi đi vừa đánh vừa chửi mà qua n h ậ n nhóm lại không hề nói gì thấy say sương ngon lành để người đến điều tra tình báo kết quả chạy tới cô gái đáng đ ợ i liền phải hướng trên mặt đánh đánh lực m ạ n h chút u dù mà kỳ h ỉ tổ xi、si、lại một mặt nhức cả trứng cái này bất quá mấy tháng mà thôi liền xuất hiện như thế cầu hết sự tình rồi viết một chút nữ nhân bụng cái này càng cầu hết chỉ là nên làm cái gì cái này vừa chế pháp liền gặp được tình lý cùng pháp lý tương xung sự tình h i tổ xi điện hạ cảm nhận được có người đập bạ vai hắn nguyên bản xem trò vui qua nhẫn khó chịu quay đầu lại nhìn người tới lập tức cung kính nói đồng thời tránh ra vị trí chuyện này hay là giao cho hì tổ xi điện hạ xử lý đi được rồi dừng tay đi nhìn thấy y ho ia đã không thành dạ n g mặt r ụ mạ kỳ hì tổ xi bắt lấy tạ nằm đấm bất đắc dĩ nói tiếp tục đánh xuống sẽ chết người tây tạ xứng sở n g n g đầu tranh thủ thời gian cung kính nói hì tổ xi điện hạ sau đó tranh thủ thời gian hai đầu gối quỳ xuống túi đầu xuống mời ngài không muốn bắt y ho ia hắn cũng không có làm ra thật xin lỗi qua tri quốc sự tỉnh、Ta. ta lần h này chấp n g b i pháp cũng bại lộ rất nhiều vấn đề thì như qua những nhóm chấp pháp không rất cường ngạnh hẳn là đăng tra đến ý ho ý a thời điểm trực tiếp đem người cho mang đi mà không phải lề mà lề mề để người khác vây xem cái này một khi xử lý không tốt liền có thể liền biến thành bạo lực c h ấ p pháp khả năng này cũng bởi vì quá để ý mình lời nói u dù m o a kỳ h ỉ tô x ì nhức đầu vuốt vuốt cái chán mà lại mình xuất hiện cũng không phải lúc bởi vì coi là mình xuất hiện thời điểm vậy thì không phải là một trận đơn giản bắt giữ gián đ i ệ p hành động nếu như mình quá cường ngạnh để bọn hắn trực tiếp đem người mang đi có lẽ những người khác sẽ không nói cái gì nhưng là những cái kia mới tới nhân khẩu khả năng liền sẽ cảm thấy không thoải mái không cách nào dung nhập qua tri quốc nhất là một chút lang thang đi ra cho nên khi mình xuất hiện thời điểm vậy thì không phải là luật pháp sự tỉnh mà là hắn đủ rủ mạ kỳ hì tổ si một câu liền có thể giải quyết sự tình một khi hắn cường ngạnh bắt người xong việc đến lúc đó bị người hữu tâm lợi dụng mình thân dân hình tượng liền có thể phá diện về sau có lẽ cũng chỉ có thể đủ dùng thủ đoạn cứng rắn thống trị qua tri quốc nhưng là h ữ rủ mạ kỳ hì tổ si lại cũng không nghĩ dạng này phải biết tộc cụ rủ mạ kỳ thống trị qua tri quốc đã thật lâu như vậy lại là cái gì duy trì lấy trong nước ổn định đâu chính là huyết mạch từ phương diện nào đó đến nói trước kia qua tri quốc quốc dân cùng tộc ụ rủ mạ kỳ đều là mang có một ít quan hệ thân thích dù sao tộc ụ rủ mạ kỳ không hề giống g a tộc khác đồng、dạng. vì duy trì huyết mạch tinh khiết chỉ có thể trong tộc thông hôn cho nên từ trình độ nào đó đến xem mọi người có lẽ hàng trăm năm trước chính là thân thích loại này quan hệ máu mủ ngay tại lúc này thế nhưng là tương đương kiên cố thậm chí so pháp luật còn kiên cố có lẽ h u rủ mạ k ỳ hỷ tổ sĩ có thể dựa vào chính mình hy vọng áp c h ế trong nước bất luận cái gì hết thể k h ô n g phục nhưng là cái này bất lợi cho hắn tuyển nhận lang thang n ý dạ thậm chí mặt khác nhận thôn n ý dạ mà nếu như thả hắn tất cả n g ĩ dạ tại phản bội chạy trốn thời điểm muốn tìm yên ổn địa phương an ổn sinh hoạt khả năng nghĩ tới chính là qua tri quốc đương nhiên nhất định phải tìm một cơ hội đem chuyện này tuyên truyền đi a Urumaki -si、lầm bấm Hitoshi thành thành như ó i n n g vậy khi c nỉ ra qua cái khác ô n g thèm để c nghĩ ra bị chuộc về đi hoặc là không có chuộc về đi chỗ gặp đãi nộ không cân bằng lúc liền sẽ cùng y hoi a hình thành tranh lệch rõ ràng một chút nghĩ ra nội tâm liền sẽ sinh ra hoàn trách bất mãn một khi cỗ này cảm xúc càn quét toàn bộ nhận thôn đoán chừng n h ì dạ bản phong trào công nhân liền sẽ hưng khởi mà lại giống như những ngày bị phát hiện gián điệp đoán chừng trở về đó là một con đường chết ta qua c h i quốc có nghĩa vụ cũng có năng lực bảo hộ mỗi một cái qua c h i quốc công dân u d u ma ký hì tổ xì khỏe miệng lộ ra một tia lực lượng thần bí tiêu dung nhìn bên cạnh u ũ u ma ký hì tổ s ì xì xì x nói xây đem đám kia gián điệp giao cho y ho ia dẫn đầu đồng thời muốn để y ho ia cùng mặt khác gián điệp đãi ngộ môn có t r a n l ệ n h ghi nhớ y ho ia là qua c h i quốc công dân vâng u dù ma ký xây nhẹ gật đầu mặc dù không biết hì tổ xì điện hạ dũ ý phải biết nhận rơi đối với phản bội nhị dạ thế nhưng là thường đương trơ c h ẽ n mặc dù y hoi a hiện tại cũng không có làm ra thật xin lỗi qua c h i quốc sự tỉnh nhưng là phản bội chính là phản bội nói cho y hoi a hắn cùng con của hắn về sau đều là qua c h i quốc quốc dân đồng thời thông chi cái lãnh đạo họ vâng đây chính là cùng y hoi a giao dịch hắn sẽ làm qua c h i quốc ngoại lai hộ đại biểu dùng cái này đến đột xuất qua c h i quốc bao dung cùng h a á i mà qua c h i quốc sẽ chân chính thu nạp hắn tính cả con của hắn u dù mạ kỳ hì tô xì nhìn xem rời đi u dù mạ kỳ xầy bất đắc dĩ thở dài xem r a đội chấp pháp nhất định phải đặt vào mặt khác nghi giả mới được không thể chỉ có tộc u dù mạ kỳ bằng không rất bại danh vọng mà lại u d u mạ kỳ hì tổ x i -si、nội tâm cũng phi thường muốn một cái có thể có hát qua nếu không mình muốn làm chút chuyện khác đều không t i ệ n không biết đạn dồ đang làm gì đó u d u mạ kỳ hì tổ x i -si、lẩm bẩm nói phải biết giai đoạn này nếu như không có phát sinh cái gì đặc biệt nghiêm trọng chuyện qua c h i quốc củng cổ n ổ hạ là căn bản không đánh được trừ phi mito chết cho nên u d u mạ kỳ hì tổ x i -si、cũng không có nhường đạn dỗ bọn hắn đi giút qua tri quốc chơi gây x â mà là đem bọn hắn nuốt vào một gian phòng tối một ngày ba bữa đúng giờ đưa đ ạ t liền có thể đương nhiên bên trong có một ít đối tư tưởng kiến thiết có rất nhiều tác dụng sách hy vọng đàn rổ có thể thành thành thật thật đọc đi vào đến lúc đó trở lại cổ nội hạ không còn là đần độn cóc nổi có đôi khi phải học được kéo đại kỳ mà thì như phụng hồ c ạ chi mệnh câu nói này mỗi lần có lúc thi hành nhiệm vụ phải học được kéo đại kỳ nếu không về sau không có dân tâm nếu như trở thành t h ô n trưởng cổ nội hạ x a dù t ô bị bất đắc dĩ hút một hơi thốt thương nhìn xem bên cạnh đủ tạng cổ hạt nói nên làm cái gì muốn hay không phải người đi mang về đàn rổ n g ư ơ i nói ngươi rõ ràng cùng người ta có thủ làm sao còn lão lả ưa thích đợi tại người ta gầm xe đâu tốt cái này bị bắt được còn phải c ô n ổ hạ ra mặt đem người t r ư về qua c h i quốc u tạ t ả n c ổ hà nhìn xem trên tay báo cáo chầm mặc một chút lần này quá phận không s a dù t ô b i lắc đầu nói căn cứ truyền lên tình báo mặt khác nhận thôn gián điệp cũng đồng dạng bị bắt cái này u tạ t ả n c ổ hà cũng không biết nói cái gì cho phải nguyên lai cổ n ổ hạ cũng không có gặp đáy nộ đặc biệt ta chúng ta cùng qua tri quốc là minh hữu u tạ t ặ n cô hà d á n mắt sắc bén nói đó cũng không phải đối đãi minh hữu hành vi không bọn hắn đã nói mặc dù đạn dộ tại qua chi quốc khoảng thời gian này cho qua chi quốc mang đến thảm trọng tổn thất nhưng là xa dù tổ bị cười khổ lắc đầu đạn dỗ bọn hắn cũng không kịp mặt khác nhận thôn đồng dạng bị trộm tới cải tạo lao động chỉ là hạn chế phạm vi hoạt động của hắn chúng ta chỉ phải bồi thường qua chi quốc tổn thất liền có thể đạn dỗ lĩnh về đến rồi cái này đã ngộ u tạ t ả n cô hắn lập tức im lặng còn có loại này thao tác xem ra kia tên tiểu quỷ cũng không đơn giản a bao nhiêu tiền ba ngàn vật lượng cũng không nhiều cũng liền mười mấy cái cấp s nhiệm vụ như thế u tạ tàn cô hắn bất đắc gì nói số tiền kia liền nhường xỉ mụ dạ nhất x ì mù ra nhất tộc hay là xuất r a nổi ai s a dù t ô bị hít một hơi thuốc lá cũng chỉ có thể d ạ n g này cái này nổi cô nội hạ không có như vậy u tri hạ nhất tộc tình huống như thế nào u tạ t ả n cô hắn hỏi phải biết làng đá món kia lục đạo nhẫn cụ bị trộm sự kiện còn không có giải quyết dù chỉ cả cái kia m ũ i to luôn muốn c ổ nội hạ cho bọn hắn một cái công đạo u tri hạ a s a dù t ô bị phiền muộn thở dài lần trước ta đã hỏi tham q u a bọn hắn quy một chương một trăm mười chín đến cùng là ai tại còn u tri hạ chương một trăm mười bốn đến cùng là ai tại còn ủ tri hạ cô nội hạ gia tộc cụ trí hạ phụ thân đại nhân u c h i hạ phủ gạ cụ nhìn xem phụ thân của mình từ hồ c ạ cao ốc trở về về sau tựa hồ một mặt tâm sự bộ dáng liền mở miệng dò hỏi làm thiếu tộc trưởng hắn cũng có năng lực có nghĩa vụ vì phụ thân của mình chia sẻ không có việc gì nhưng mà u c h i hạ tộc trưởng lại lắc đầu thản nhiên nói ngươi xuống dưới vấn luận đi vâng mặc dù hiếu kỳ là chuyện gì nhưng u c h i hạ phủ gạ cụ vẫn là đàng hoàng nghe theo cha mình đại nhân nhưng mà u c h i hạ tộc trưởng cũng là một mặt n g n g ẫ a bọn hắn ủ c h í hạ nhất tộc không phải trừ m ã đạ dạ lao tổ tông cùng y u nạ lao tổ tông mở ra mạn dễ kỳ U bên ngoài liền không có những người khác sao cái này đột nhiên xuất hiện độc nhãn mạn dễ kỳ U là cái quỷ gì thật chẳng lẽ chính là u c h í hạ m ã đạ dạ đây không có khả năng a phải biết hạt hi dạ m ã đại nhân cũng đã có nói u c h í hạ m ã đạ dạ đã chết rồi mà lại năm đó coi là lý niệm khác biệt u c h í hạ m ã đạ dạ cùng u c h í hạ nhất tộc đã sớm quyết liệt nếu như hắn không có chết ai u c h í hạ tộc thở dài một cái nên làm cái gì bây giờ mà lại bởi vì việc này n g ờ n g ủ trì hạ nhất tộc lần nữa lâm vào hữu dù mạ kỳ bên trong làng không biết từ bao lâu bắt đầu liền lưu t r u y ề n cái gì ủ trì hạ nhất tộc trộm làng đá đồ vật còn đồ s á t một cái gia tộc cái gì ủ trì hạ nhất tộc là t à ác nhất tộc là kẻ trộm nhất tộc lại thêm ủ trì hạ mặt đơ biểu lộ cùng không nể mặt mui c h ấ p pháp cái này ủ trì hạ nhất tộc trong cổ nộ hạ thanh danh càng thêm thối đến cùng là ai truyền đi đây này ủ trì hạ tộc trưởng nội tâm bất đắc di t h ở dài trong làng l à ai muốn làm ủ trì hạ nhất tộc a rõ ràng bọn hắn nhất tộc nóng như vậy yêu hòa bình nghĩ như vậy muốn dung nhập trong làng vì cái gì mỗi lần đều sẽ có một ý chuyện không tốt lưu truyền tới đây này mà lại loại này đãi ngộ không công bằng u chị hạ bên trong có chút tộc nhân nội tâm cũng bắt đầu sinh sôi bất mãn lâu dài đi xuống khả năng liền u chị hạ nhất tộc cũng chỉ muốn đạt được bị hạ cựu gẳng đồng dạng đãi ngộ mà thôi vì cái gì cứ như vậy khó rốt cuộc là người nào u chị hạ tộc trưởng nhìn xem ngoài cửa phong cảnh lẩm bẩm nói đến cùng là ai bôi đen u chi hạ hoặc là nói cái kia độc nhãn mạn dễ kỳ u đến cùng là ai đương nhiên là ta u dù ma kỳ hì tô si bất đắc gì nói ngươi nói cái gì cả cù dù nghi hoặc nhìn trước mặt đột nhiên lầm bầm lầu bầu hắn chẳng qua là đi hỏi một chút vì cái gì quốc khố đột nhiên có một số lớn chính mình chi tiêu hắn căn bản cái gì cũng không biết ta người nói đương nhiên là ngươi chẳng lẽ là cả cù rủ hầu nghi nhìn xem ù rủ mạ kỳ hì tổ si cái này tiểu quỷ thế nhưng là có thiên khoa căn cứ trước kia đại danh phụ t à i vụ tổng còn nói hắn sở dĩ bị phái đi quét đường cũng là bởi vì hì tổ si điện hạ tự mình tham ô công khoản hắn không có phát giác được a a hôm nay muốn nói cũng đúng chuyện này ù dù mạ kỳ hì tổ si ra khúc hai tiếng lấy lại tinh thần nói trước mấy ngày có cái gia tộc gia nhập liên minh u d u m a kỳ hitosi đem ca mỹ j o n nhất tộc sự tình nói một lần đồng thời chỉ chỉ bên cạnh ca mỹ jones nói bởi vì cực kỳ cá biệt nguyên nhân hiện tại sửa họ vì ca mỹ cắt nhất tộc qua c h i quốc tất cả cao tầng đều hiểu rõ nhẹ gật đầu dù sao làng đá ca mỹ j o n nhất tộc đã bị thần bí độc nhãn mạn dễ kỳ ủ d ị ệ t tộc chỉ là tất cả mọi người ánh mắt cổ quái nhìn xem u d u m a kỳ hitosi kia cái gì mạn dễ kỳ ủ sẽ không phải là ân u d u m a kỳ hitosi nhẹ gật đầu mỉm cười nói cái kia mạn dễ kỳ ủ là giả chỉ lên trước mặt đôi mắt đ ẹ p chính là cái vợt này chỉ phải mang theo đi liền có thể đương nhiên chuyện này các ngươi đang chớ nói ra ngoài a chuyện này hay là cùng mọi người nói rõ ràng mới được bằng không trước qua chi quốc đại danh bị sanh sự kiện thế nhưng là rất nguy hiểm cái vật nhỏ này đại trưởng lão kinh ngạc cầm lên nói không nghĩ tới còn có loại vật này a thật sự là thần kỳ không biết ủ c h i hạ nhất tộc biết chuyện này sẽ như thế nào khẳng định đến thổ huyết ta giúp tộc nhân mình có nổi cũng coi như kết quả cái này tộc nhân con mẹ nó thế mà là tộc cụ r ù m ạ kỳ như vậy khoản tiền kia cả cụ dù lại không để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này phải biết hắn nhưng là cùng nhận giới tri thần cương qua chỉ là một cái m ạ n d ễ kỳ ủ đáng là gì khoản tiền kia chính là vay cho bên trên c á mỹ cắt tiếp tục u dù mạ kỳ hỉ tổ si bỏ qua một bên ánh mắt hắn không dám nhìn cả cụ rủ kia ánh mắt thấu h o á n cái này cũng trách chính mình chưa nói rõ ràng ai đây đều là trước kia dưỡng thành thói quen sâu à? đều do trước tài vụ đại thần lợi tức đâu cả cụ rủ nghe tới vay chữ lập tức hai mắt tỏa sáng hỏi vô t ứ c cả cụ rủ đột nhiên muốn từ chức công việc này căn bản không có tiền đồ a đương nhiên đừng lo lắng u dù mạ kỳ hỉ tổ si mỉm cười nói số tiền kia rất nhanh liền sẽ trở về nhìn thoáng qua cả mỹ cắt xếp ra hiệu hắn phát biểu c ả mỹ c ắ n s ế đứng lên nói c ả mỹ d ủ c ả mỹ c ắ n nhất tộc cần mua vào hai tầng xi、si、mang phòng ba mươi tòa nhà đồng thời ba i a n cửa hàng đã đi tới qua tri quốc hết thể đều phải lại lần nữa tới qua mà lại bởi vì rời đi đột nhiên c ả mỹ c ắ n nhất tộc tại nham ẩn thôn tài sản cố định đều còn không có xử lý cho nên trên thân tài chính căn bản cũng không đủ chỉ có thể vay cả c ù d ủ hiểu rõ nhẹ gật đầu chắc không được nói rất nhanh liền trở về nguyên lai là ý tứ này a làm ăn này có làm đầu a hy vọng mọi người chiếu cố nhiều hơn Các, các m -si、chỉ chỉ đại trưởng sức lao các ngươi kính viễn vọng chi thuật cải tiến đến như thế nào còn có cái nan quan đại trưởng lao bất đắc gì nói chính là cần thủy tinh nhất định phải là tinh khiết thiên nhiên bằng không pha lê căn bản là không có cách gánh chịu trả cơ dạ pha lê không cách nào sử dụng nha tu dù mạ kỳ hì tổ xì -si、hiểu rõ nhẹ gật đầu trách không được xạ rụ tổ bị như vậy bảo bồi cái kia thủy tinh cầu a nguyên lai không chỉ là bởi vì có thể c h ố n g tôi cái này nhất định phải giải quyết ta u d u m a kỳ hỉ tổ xì bất đắc dĩ nói có lẽ ngắn hạn có thể tiến hành mua sắm nhưng là nếu như qua c h i quốc lãnh thổ b i ể n lớn như vậy khoản này tiêu hao liền vô cùng nghiêm trọng vấn đề này đã đặt vào nghiên cứu đại trưởng l ã o nói nhưng là trong ngắn hạn khả năng ai chỉ có thể trước mua vào một nhóm u d u m a kỳ hỉ tổ xì vớt vớt cái chán bất đắc dĩ nói hiện tại cắt đồ đã ra ngoài chạy thường xem ra chuyện này lại muốn tại trì hoãn một hồi quả nhiên muốn phát triển cũng không phải là dễ dàng như vậy tia dân dụng hỏa lô đã có thể tiến hành đại lượng sản xuất sao dân dụng hỏa lô chính là yếu bất hỏa d i ễ m nhiệt độ gia tăng tính an toàn cùng trạ cờ dạ năng lực bay liên tục nhường phổ thông bình dân cũng có thể sử dụng nó đã tại chuẩn bị u d u ma kỳ s â y nhẹ gật đầu nói nhưng là cần mở hai cái nhà máy một cái chính là hỏa lô sản xuất một cái chính là trạ cờ dạ hồ năng lượng sản xuất như thế liền sớm một chút an bài xong xôi đi u d u ma kỳ hi t s xi nhẹ gật đầu nói tại trạ cờ dạ tổn trữ cùng lợi dụng sau khi thành công cùng loại địa cầu nạp điện tin liền sinh ra chính là tổn trữ trạ cờ dạ vật chứa tương đối lớn mà thôi nhưng là cái này tiến bức cũng đại biểu nguồn năng lượng một lớn vượt q u a đương nhiên hiện tại thu hoạch trả cờ dạ hay là cần người nhắc tới luyện t ổ n chữ đây cũng là một chuyện phiền vay a hiện tại hay là những cái kia bởi vì chiến tranh nguyên nhân thiếu cánh tay cụ chân hạ nhận đến cho trả cờ dạ b i đi nạp điện từ một khía cạnh khác cũng có thể nói giải quyết người tàn tật vào nghề khó khăn vấn đề a vâng u d u ma k i xây nhẹ gật đầu một chuyện cuối cùng liền là gián điệp vấn đề u d u ma k i hỉ tổ xị -si、bất đắc d ì nói gần nhất cần thiết phải chú ý mạc khắc nhận thôn khả năng cho cùng rất dậu chúng ta nhất định phải bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn đạn dô hắn liền không lo lắng cô nội hạ còn không thể rời đi hắn a q một chương một trăm hai mươi khoa học thành ít lưu ý chuyên nghiệp chương một trăm mười lăm khoa học thành ít lưu ý chuyên nghiệp t r ạ cờ dạ tin sinh ra có thể nói là phi thường trọng yếu tiêu chí lấy nhận giới tại sản xuất trong sinh hoạt xuất hiện lần nữa một loại mới nguồn năng lượng nhìn chung toàn bộ hồ ca nỉ dạ có thể nhìn ra được bên trong khoa học kỹ thuật căn bản là l ệ n h khả năng cũng là bởi vì nỉ dạ làm nhiệm vụ càng kiếm tiền cho nên nỉ dạ rất ít sử dụng tại sản xuất trong sinh hoạt mà nỉ dạ phát minh cũng căn bản là vì dễ dàng hơn càng cấp tốc hơn giết người cho nên trà cờ dạ tin sinh ra cũng có thể đại biểu nỉ dạ trở thành chưa tới sản xuất trong sinh hoạt một bộ phận món đồ kia làm được không U mà kỳ hỷ tổ s ân h như cũ bị chính n vẫn xem cũ lưu lại đại trưởng lão nhẹ gật đầu bất đắc dĩ nói làm là làm được nhưng là hình thể to lớn uy lực quá nhỏ tiêu hao nghiêm trọng đối với chiến tranh tác dụng cũng không lớn nghe tới đại trưởng lão ưu dù mạ kỳ hì tổ si lập tức yêu kỳ không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày trôi qua mà thôi liền làm được nhưng nhìn hiệu quả không sao tốt đoán chừng cũng là như vậy dù sao n ỉ dạ cơ động năng lực thực tế là quá mạnh t r ạ cờ dạ pháo loại vật này đối với n ỉ dạ đến nói thực tế là quá rõ ràng bọn hắn muốn di động né tránh cũng thuận tiện dù sao lớn như vậy họng pháo đối ngươi ngươi nhìn không thấy à. đoán chừng đây cũng là vì cái gì bổ rủ tổ truyền thời điểm t r ạ cờ dạ pháo chỉ có thể dùng để đánh mặt trăng mà không cách nào giúp bọn hắn chống lại sụt s ủ kỳ tổ ba người thằng đến khoa học nhẫn cụ xuất hiện khoa học tại mới chậm rãi vận dụng đến trong chiến tranh tiếp tục đi ư dù họa kỳ hì tổ si bất đắc dĩ nói từng bước một từ từ xe đến chế tạo ra càng khéo n é o hơn càng nhẹ nhàng uy lực càng lớn khoa học nhất cụ mặc dù bây giờ là thời kỳ hòa bình nhưng là khoảng thời gian này chẳng qua là ai nghĩ muốn thủ hộ qua c h i quốc nhất định phải có cường đại vũ lực bây giờ có thể dựa vào hắn chấn nhiếp nhận giới một khi mình bị ngăn chặn hoặc là không tại qua c h i quốc vậy liền không xong mà lại nhận giới cũng không hy vọng lại xuất hiện nhận giới c h i thần a cho nên lần thứ hai chiến tranh qua c h i quốc vô luận như thế nào đều sẽ bị bọn hắn lôi xuống nước nhưng là thời gian ngắn cũng không có khả năng gia tăng quá nhiều lý giả cho dù có cũng chẳng qua là chút pháo hôi mà thôi mà khoa học kỹ thuật lời nói thứ này là không nói đạo lý một hạng phát minh xuất hiện liền có thể tất cả mọi người có thể sử dụng ân gần nhất chúng ta cũng đang nghiên cứu đại trưởng lão nhẹ gật đầu nói hắn cũng biết qua c h i quốc trước mặt gặp phải tình huống hiện tại người mạnh nhất chỉ là u du mạ kỳ hì tổ si mà thôi một khi hắn bị kéo ở phục nghĩa vụ quân sự cũng cần tiến hành a u du mạ kỳ hì tổ si nói nhường tuổi tròn mười tám tuổi đến bốn mươi tuổi mỗi tuần một ngày bắt đầu tham gia quân sự hóa huấn luyện có lẽ đám người này trở thành n h ì dạ cũng chẳng qua là lãng phí tài nguyên m à thôi nhưng là một khi qua c h i quốc thật gặp chiến tranh bọn hắn cũng không đến nỗi một mặt n ộ n g thậm chí khả năng xuất hiện không thể tưởng tượng nỗi tác dụng mà lại chỉ muốn dạy bọn hắn cơ bản kỹ x ả o cách đấu cùng tra cờ dạ tinh luyện sử dụng phương thức liền có thể còn lại cũng chỉ có thể đủ xem chính bọn hắn xem ra còn kém một cái thể thuật hình cùng đao thuật hình nhị dạ a hai loại loại hình là thích hợp nhất bình dân nhưng là trừ chính mình cái này cho b ư ớ c qua c h i quốc khả năng liền không có những người khác thật sự là đau đầu a hơn nữa còn có thuyền cũng nhất định phải kiến tạo a muốn trở thành trên biển cường quốc không có thuyền đây không phải đùa dỡn hay sao ngay tại ủ mạ kỷ hỉ tổ xị dự định hỏi một chút hệ thống có cái gì thích hợp nhận giới hiện tại thuyền thời điểm đúng lần này còn có từng mục một con mắt thành công đại trưởng l a o móc ra một phần quần y c h ủ n ó i siêu k i n h trọng nham chi thuật khắc h ỏ a cũng thành công đã có thể thông qua gia tăng trả cỡ ra lượng đến khống chế siêu k i n h trọng nham chi thuật lơ lửng năng lực n h a nghe đến đó u d u m a kỳ hì tô -si、xì đột nhiên hai mắt tỏa sáng kết quả quần y c h ủ hỏi có thể dùng tại bất luận cái gì vật thể sao nếu là như vậy hắn đột nhiên có cái chủ ý ân có thể đại trưởng lão nhẹ gật đầu nói cơ bản chỉ cần khắc ấn thuật này ấn liền có thể nếu như vậy u dù mạ kỳ hì tô xì k h ỏ miệng lộ ra vẻ mỉm cười lẩm bẩm nói có lẽ hải lục không tam tê hạm liền có thể đạn dỗ dựa vào l ư n g ghế dựa l ặ n g lặng nhìn trên tay sách đối với c ổ n ổ hạ có thể hay không tới chuộc về chính mình hắn cũng không lo lắng phải biết hắn là nhẫn chi ám năm đó hỉ d ụ d ẹ n vì cái gì đồng ý chính mình thành lập căn đâu không cũng là bởi vì có chút sự tình hắn có thể làm nhưng là hô cá lại không thể làm thật ngốc ca đạn dỗ nhìn xem trên tay sách lẩm bẩm nói còn ở cấp trên h i ể n lộ mình muốn xử lý hắn từ đó thượng vị ý nghĩ ha ha nếu là hắn dám như vậy ngày thứ hai khẳng định bị hỉ d ụ d ẹ n lấy chân phải bước vào hồ cạ đại lâu nguyên nhân cho bãi trước sau đó qua mấy ngày lại phục trước dù sao tác dụng của hắn là cũng không thể thiếu quyển sách này đối lao phu hữu dụng đàn r ồ cười lạnh đóng lại sách nói thật sự là buồn cười nhìn bên cạnh đều l ặ n g lặng đứng tại căn nghĩ bất đắc di thở dài hắn nhận chi ám làm sao nhận qua loại vũ nhục này a cái k i a đ á n g chết tiểu quỷ nhận giới c h i thần thật sự là buồn cười a không biết h ì dù rèn tới lúc nào đón hắn hắn đột nhiên có chút muốn cổ nổ hạ qua c h i quốc nghĩ muốn đi ra con đường thuộc về mình cũng không thể thật toàn bộ dập khuôn nguyên bản địa cầu đồ vật dù sao nhận giới hay là có thuộc về hắn ưu thế Cả h a i d u n g hợp, lấy hắn lấy tại i mới cái liền phi rãi, n hắn cặn chính nên... Muốn thuyền Rộng h hoa cho bay? A? vứt bỏ bã xác, Làm máy làm lám là l gì động pháo đài sao? Như khoảng trống làng nghị dạ nô cả pháo đài đồng dạng hiện tại khoảng trống làng nghị dạ còn không có diệt vong qua tri quốc bây giờ khẳng định không chiếm được người ta tổ truyền khoa học kỹ thuật nhưng là lần thứ hai nhận giới đại chiến cái này nhận thôn liền bị cô nổ hạ diệt vong đến lúc đó lại sắp xếp người đi nhặt đồ vật liền tốt đương nhiên nếu như có thể mang về một nhóm nhà khoa học cũng là không sai thuận tiện phê phán một chút cố nộp hạ tàn nhẫn không đạo đức hành vi u dù m o a kỳ hì t ổ x ì một bên t r ầ m tư một bên hướng về qua c h i quốc phụ thuộc tiểu học đi đến hôm nay chính là chính thức khai giảng thời điểm dù sao những cái k i a tiểu thí hải cũng đến nên đi học lúc nhưng là nghe đại trưởng lao nói báo đọc khoa học chuyên nghiệp tiểu hải tựa hồ rất ít tất cả mọi người muốn trở thành cường giả chân chính mà không phải học giả đây thật là n h ư ờ n người đau đầu ạ đa. đương nhiên đây cũng là bởi vì nghe tiếng nhận giới cơ bản đều là lý giả mà lại hiện tại qua tri quốc còn không có một bộ phù hợp qua tri quốc hệ thống tính khoa học tri thức hồ cạn nghỉ giả khoa học kỹ thuật là lời d a cho nên hắn cùng hệ thống hối đoái tiểu học trí cao bên trong một bộ phận vật lý cùng hóa học tri thức hy vọng tộc lão bọn hắn học xong có thể tự mình biên một bộ thích hợp nhận giới đồ vật hôm nay có bao nhiêu người báo danh u du m a k i hitoshi tò mò nhìn trước mặt tộc trưởng hỏi hiện tại tộc trưởng không chỉ có là bộ ngoại giao bộ trưởng còn nhậm chức học viện phó hiệu trưởng đương nhiên chính hiệu trưởng chính là hắn u du mạ kỳ hitoshi nhưng là do ở hắn thực tế tương đối bận rộn trên cơ bản học viện sự t ì n h đều là tộc trường tại xử lý đã có gần ba trăm cái tiểu hài báo danh tộc trường bất đắc dĩ nói nhưng là báo đọc khoa học chuyên nghiệp cơ bản là không có một ít tiểu hài thậm chí không có có trở thành nghỉ dạ thiên phú bọn hắn vẫn như c ũ không nghĩ từ bỏ u dù mạ kỳ h i t ổ x i nội n tâm cũng đành chịu thở d à i xem ra loại khoa học vinh dự giải thưởng nhất định phải sớm đem nhà khoa học danh vọng cũng đề cao đến nghỉ dạ cấp độ mới được bằng không cái này chuyên nghiệp đều thành ít lưu ý chuyên nghiệp khi dù cô bao lâu mới có thể đến a nội tâm bất đắc dĩ thở g i i Tuy một c hiện ư ơ n g t h ê thiên n không đủ, làm sao trở thành ní、dạ? Chương 116, thiên phú không thành phú phú Hitoshi học Maki trong đủ, đủ, làm làm sao sao trở trở ở dạ. i Uzu v đi tại ừ từ, từ quan sát bắt tăng thêm trùng, quan qua buộc cao đến, nhớ năm đó hắn cũng là nhận năm năm năm giáo đó đ dục là hắn ọ c thức, chỉ việc cớ tiên tiến tử trí bất Tại tìm tới tại, mới liền lại Hiện duyên phần h quá. vừa vô vô làm đây. mặc dù còn là trẻ con nhưng là đã không dùng đọc sách loại này nhìn xem tiểu hải t ử lên lớp mình đã tốt nghiệp bác sĩ cảm giác thật sự s á n g khoai đột nhiên u d u mạ kỳ hì tổ xì phát giác được bên cạnh trên bãi tập có chút động tĩnh nội tâm lập tức hơi nghi hoặc một chút hiện tại tiểu hài đều tại trong giáo đường trước lý luận của a như vậy thao trường động tĩnh là nơi nào đến có cái tiểu hài tộc trưởng tự hồ nhìn ra u d u mạ kỳ hì tổ xì nội tâm nghi hoặc cười khổ lắc đầu nói bởi vì không có nghị dạ thiên phú đề nghị hắn báo đọc khoa học chuyên nghiệp hắn lại cự tuyệt cho nên u d u mạ kỳ hì tổ xì hiểu rõ nhẹ gật đầu không phải học viện học sinh sao nhưng là thế nào ở trong học viện nếu như mình nhớ không lầm người không liên quan người là không cách nào tiến vào học viện a hắn khẩn cầu ta nhường đứa trẻ này trở thành bồi đọc sinh tộc t r ư ở n g nói vậy ta cái tên này u h ủ dù m ạ kỳ hì tổ xỉ hay là rất quen cái này không phải liền là theo hắn đi c ổ n ổ hạ tuyển nhận lưu dân mấy cái thượng nhận bên trong một cái sao nghe ta i nói hắn rất có thiên phú lập tức u h ủ dù m ạ kỳ hì tổ xỉ nội tâm càng thêm hiếu kỳ là cái tạ thân thích sao không là lần trước mang về lưu dân tộc t r ư ở n g lắc đầu nói cô nhi viện cô nhi nhưng là cái tạ tựa hồ rất quan tâm hắn dạng này mà u -du có cái gì đặc biệt đâu ngắp ngắp u du m à kỳ tây tạ đánh m ấ y nhảy mũi vớt vớt cái mũi lẩm bẩm nói chẳng lẽ là trái bưởi đang nghĩ ta nghĩ đến nơi này khoe miệng lập tức lộ ra vẻ mỉm cười nếu như trái bưởi có thể nhưng mà ba tây tạ phẫn nộ quay đầu dự định nhìn xem a i quáy rời hắn phải biết hắn đều nghĩ đến chính mình cùng trái bưởi tương lai chính đang giúp bọn hắn hai cái tiểu hài đặt tên đâu canh cánh hai nhìn thấy phía sau nhàn nhạt nhìn xem mình n ư ờ i tây ta lập tức héo ngượng ngùng nói huấn luyện thời điểm là người còn bị lãnh đạo nhìn thấy đây là giờ hoàn tiết đầu a n ư ờ i đến bị h i như vậy làm cái gì ư dù mạ kỳ cai một mặt nghiêm túc nhìn xem tây tạ thản nhiên nói tranh thủ thời gian huấn luyện vâng tây tạ tranh thủ thời gian đáp sau đó tranh thủ thời gian xoay người nhìn chính mình mang đội ngũ hô toàn thể đều có vàng không đến lúc đó khẳng định phải chịu xử phạt ta tây tạ nội tâm bất đắc dĩ thở dài cũng không biết xịt vì cái gì như vậy ưa thích làm n g dạ phải biết n g dạ thế nhưng là rất nguy hiểm a mà lại hắn còn không thể sử dụng n h ấ t thuật liều mạng như thế huấn luyện làm gì thật sự là phiền phức tiểu quỷ mỗi ngày huấn luyện sau mang theo một thân tổn thương trở về phải biết gần nhất bởi vì cho hắn mời chữa bệnh n g dạ trị liệu tiền của mình đều rút lại một bộ phận lớn hẹn họ đều muốn chọn địa phương bằng không mua không nổi đơn a u dù mạ kỳ hì t ổ sĩ bị trước mặt bảy tuổi tiểu quỷ kinh ngạc đến ngây người không nghĩ tới thế mà tiến hành như vậy nặng huấn luyện thật sự là đủ nghị lực trên thân đều bị thương nặng như vậy vẫn tại làm lấy một tay chống đẩy đã khuyên qua hắn tộc trưởng bất đắc dĩ nói huấn luyện như thế có thể sẽ sinh ra á m tật nhưng là hắn vẫn như cũng không nghe dạng này a hồ c ả nghĩ dạ tiểu quỷ cũng có mấy cái như vậy tính bước mình đoán chừng trước mặt chính là hắn bên trong một cái u dù mạ kỳ hì tô sĩ thở dài nói huấn luyện xong nhường hắn đi bệnh viện nhìn xem phí dụ n g lời nói học viện ra đi đã như vậy có nghị lực như vậy chính mình liền tài trợ một cái đi không chừng chính là qua c h i quốc mãi t ổ giai nghĩ đến nơi này u dù m à kỳ h ỉ t ổ s、si、ì bất đắc dĩ cười cười xem ra chính mình muốn thể thuật t i ê n tài nghĩ điên nhận giới làm sao có thể có nhiều như vậy mãi t ổ giai cho dù có cũng là cỗ nổ h à một đạo lục sắc phong cảnh làm sao có thể xuất hiện tại qua c h i quốc t ố t thở ụ c t dài một cái nói tệ tạ cũng p h ả n nàn qua bởi vì cho tiểu hài này nhìn thân thể tốn không ít tiền nhường ta không muốn ăn bài quá nhiều h ấ n luyện cho hắn nhưng là tiểu quỷ này căn bản không nghe a mặc dù ngữ khí có chút bất đắc dĩ nhưng là tộc trưởng nội tâm hay là rất bội phục phải biết liền ngay cả có được cường đại sinh mệnh lực tộc cụ dù mạ kỳ tại cái tuổi này thời điểm cũng rất ít dám như thế huấn luyện nguyên lai、like、có người giao tiền chữa t r ị a u dù mạ kỳ hì tổ xì lần nữa nhìn thoáng qua vẫn tại huấn luyện tiểu hài trên mặt lộ ra mỉm cười có lẽ có kỳ tích đâu nhưng mà kỳ tích tộc trưởng cười cười lại cũng không nói gì kỳ tích cũng không phải là dễ dàng như vậy xuất hiện ba tử thành đột nhiên một cái xoay người đứng lên nhìn lên trước mặt hai người lộ ra mỉm cười nói phó hiệu trưởng đại nhân ân tộc trưởng nghiêm mặt nhẹ gật đầu nói huấn luyện đừng quá mức được rồi x ị t cười ngây nô g gãi gãi đầu nói không có việc gì ta sẽ chú ý sau đó quay đầu qua nhìn xem tộc trưởng bên người một đứa bé lập tức kích động thì tổ xì điện hạ u dù m o a kỳ hì tổ xì nhìn thấy cái biểu tình này hài lòng nhẹ gật đầu xem ra chính mình hy vọng hay là rất không tệ đối xịt cười nói ngươi tốt thì tổ xì điện hạ x ị t kiềm chế lại nội tâm kích động thay đổi vẻ mặt nghiêm túc hỏi thế nào mới có thể trở thành lý g i mới có thể mạnh lên phải biết hì tổ xì điện hạ thế nhưng là qua tri quốc mạnh nhất hắn khẳng định biết nguyên nhân nhưng mà hắn mạnh lên là bởi vì hợp ta làm sao có thể biết mạnh lên nhưng là lời nói không thể nói như vậy kiên trì u du mạ kỳ hi t ổ si giả k h ụ c hai tiếng nói kiên trì liền sẽ có thu hoạch hay là không nên đả kích tiểu bằng hữu ngọc t ư ở n g mà lại chính mình cũng không có nói sai a sai ta mạ vì cái gì trở nên mạnh như vậy còn không phải chống đẩy một trăm lần n a m ngửa ngồi dậy một trăm lần nguyên địa sâu ngồi sổm một trăm lần lại có làm mười cây số chạy cự l y dài mỗi ngày kiên trì làm một bộ cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua mới mạnh lên đương nhiên ngươi còn có thể nạp tiền đổi làn ra mỹ nạ t ổ tại bốn trận chiến thời điểm vì cái gì so đệ nhất đệ nhị còn m u ố n tú không cũng là bởi vì hắn mua làn da thật sao xin nghe tới Ú u du mạ kỳ hì tổ x i túi đầu xuống nhìn xem chính mình tràn đầy vết sẹo hai tay lẩm bẩm nói dạng này thật sự có thể thành công sao bởi vì nhiều ngày như vậy vô luận là ai nhìn thấy chính mình đều là nói không được ngươi dạng này là không được hay là từ bỏ đi ngươi căn bản thành công n h ị ra hắn đều nhanh muốn từ bỏ nhưng là hiện tại hì tổ x i điện hạ lại nói kiên trì nếu như ngay cả chính mình cũng hoài nghi mình vậy liền càng không khả năng thành công U、dù mạ kỳ hỷ tổ si tựa hồ nhìn ra hắn mê mang tranh thủ thời gian một bát canh gà rót hết coi như đến lúc đó cái này tiểu quỷ thật tẩy không xuất từ mình trụ sở riêng làng ra hắn cũng có thể dùng danh vọng hối đoái bắt môn đ ộ n giáp cho cái này tiểu quỷ sử dụng đến lúc đó chẳng phải thay đổi gia phi chẳng phải mạnh lên sao nhưng là nếu như không có nghị lực kinh người cùng sự nhẫn lại cho hắn bắt môn đ ộ n giáp cũng là lãng phí cho nên kiên trì đi nghe tới hỷ tổ si điện hạ xin nguyên bản mê mang hai mắt lập tức kiên quyết giống to ta là sẽ không bỏ rơi kiên trì không ngừng vinh không từ bỏ đây chính là ta nhẫn đạo nhìn thấy xịt đánh máu gà dáng vẻ tu dù mạ k ỳ hỷ tổ xỉ hài lòng nhẹ gật đầu có lẽ tương lai qua c h i quốc thể thuật lao đại chính là ngươi mà lại cho người khác rót canh gà loại cảm giác này thật sự là thoải mái à q một chương một trăm hai mươi hai qua c h i quốc là ưu đãi tù binh chương một trăm m ư ơ i bảy qua c h i quốc là ưu đãi tù binh qua c h i quốc đêm cẩn thận một chút một cái mang theo mặt nạ ám bộ thượng nhẫn nhìn xem chung quanh bốn đồng bạn khoa tay một chút cứu không ra liền trực tiếp đánh giết văng l a n thanh âm từ mặt nạ bên trong truyền ra tất cả mọi người sau khi nghe được không có bất kỳ cái gì ba động chỉ là đơn thuần gật gật đầu bởi vì bọn họ là ám sát bộ đội mặc kệ ám sát chính là mình người vẫn là người khác chỉ cần là phía trên ra lệnh bọn hắn đều sẽ nghiêm ngặt chấp hành như vậy hành động vâng lập tức mấy thân ảnh biến mất ở trong trời đêm dị mưu đội trưởng một cái qua nhận đối ủ dù m à kỳ dị mù cung kính nói đêm nay ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề đi ủ dù m à kỳ dị mù vỗ vỗ qua nhận bà b a i dối lưng một cái gần nhất đều vất vả chút thì tổ s i điện hạ nói mấy ngày nay có thể sẽ có chút nhận thôn cho cùng rất dậu đến náo sự ha <cười> ha đoàn người đều biết qua nhận lung túng nợ nụ cười nói chính là có chút n h ả m chán mà thôi xem ra ngươi là huấn luyện cường độ không đủ a u dù mạ kỳ di mù bất đắc di nói vậy ngày mai để ngươi thêm luyện qua nhận lập tức im lặng gác đêm thật n h ả m chán mà chính mình lúc này mới lần thứ nhất tham dự gác đêm hành động a kỳ thật vẫn là ủng hộ thú vị nếu không gì m ù đội t r ư ở n g xem như chưa từng n g h e qua ha <cười> ha u dù mạ kỳ di mù mỉm cười nhẹ gật đầu không đợi hắn cao hứng trở lại liền nhàn nhạt đối bên người một cái khắc tóc ngắn qua nhận nói tiểu tử này ngày mai huấn luyện gấp đội thêm ba lần vâng bên cạnh tóc ngắn qua nhận nét miệng cười một tiếng cười trên nôi đau của người khắt đáp cam đoan ghi nhớ để ngươi miệng nhiều qua n h ẫ n hung hăng vô một cái miệng của mình nhưng là hiện tại đã không có biện pháp xem ra chính mình ngày mai thật phải t h ê m luyện chỉ có thể giật ra chủ đ ể nói đúng dị mưu đội trưởng nghe nói qua tri quốc lực lượng quân sự sẽ tiến hành cải cách chúng ta có phải hay không không thành lập nhận thôn rồi u dù mạ kỳ dị mù nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói đừng hỏi nhiều như vậy đến lúc đó liền sẽ biết gần nhất một loạt động tác hắn cũng nhìn ra thì t ổ xi、si、điện hạ tựa hồ cũng không có muốn xây nhận thôn ý n g h ĩ mà là muốn đem lực lượng quân sự n ắ m ở trong tay thống nhất huấn luyện từng bước mở rộng lực lượng quân sự cái này đã từ một chút phía trên hạ đạn xuống tới mệnh lệnh cũng có thể thấy được đến vậy sau này có phải là không có nỉ dạ qua nhận thở dài nói ta còn tưởng rằng làng xoáy nước có thể trở thành sáu đại nhận thôn một trong đâu ầ u Uzu qua, Bế. Makiji mù nhàn nhạt qua, đang định đánh lướt g y hắn phản thanh nhọn thai h sắc nàn lập lúc. tức c Tất. Một trói âm đạo y n nhẫn sướng tranh thủ thời gian la lớn, đồng thời hướng phía phát ra âm thanh địa phương tiến đến. ra. ra qua la phía địa Makiji Địch cả thủ thời thời phát Toshi tập. Tất Uzu sở, âm b đến cùng là cái nào nhất thôn u dù m o a kỳ h ỉ t ổ x i nhìn một chút bóng đêm hiện tại đoán chừng cũng liền dạng sáng ba bốn điểm mà thôi lúc này đến náo chuyện gì còn thật sự cho rằng qua tri quốc không có bất kỳ cái gì phòng bị sao mặc dù rất thích ngủ nướng nhưng là hay là trước giải quyết sự tình đi cái này cảnh báo là đại trưởng lao chế tác được phong ấn thuật nghe nói là từ chính mình hộ tịch cùng chứng minh nhân dân mà nghĩ ra được mỗi người trên thân khắc lục một cái phong ấn thuật đồng thời tại bọn hắn ngủ doanh địa bố trí một cái phong ấn t r ư ợ một khi không có đạt được cho phép người tiến vào trận pháp bên trong trận pháp này liền sẽ cao tốc xoay tròn tách ra quang mang rực rỡ cùng phát ra chói thai thanh â m cái này nếu là thay cái êm t hai một điểm âm nhạc tựa như nhảy disco đích ồ n dạng. g dù mà cổ si im đồng nhìn xem cái kia trận đạo hãy nói trừ thanh âm không dễ nghe bên ngoài cái này xoay tròn q u a n mang thật giống a hì tổ si điện hạ các ù u dù cũng xuất hiện tại u dù mạ kỳ hì tổ si bên người thản nhiên nói bọn hắn tới rồi sao đúng vậy a u dù mạ kỳ hì tổ si bất đắc di thở dài đêm hôn k h u y a k h u á t thật sự là ồn ào a lần sau hỏi một chút đại trưởng l á o có thể hay không đổi cái thanh âm thanh âm này quá khó nghe d ế t sao các ù u dù m t không biểu tình nói người có rời dương khí ưu dù mạ kỳ hì tổ si nghi hoặc nhìn cả cụ dù hỏi không có không có tính tình vì cái gì như vậy táo bạo u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ phiêu phủ ở giữa không trùng vô vô cả cụ dù bà vai nói sắc khí không muốn như vậy nặng chúng ta qua c h i quốc lại ưu đãi tù binh vừa vặn gần nhất nhân thủ cũng chút không đủ trải đường rất thiếu người cả cụ dù sửng sốt một chút nhìn xem ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ nhẹ gật đầu nói cũng đúng biện pháp này không sai có thể tiết kiệm tiền mà lại bọn hắn nhận thôn đến chuồng ư ờ i chúng ta còn có thể kiếm một bút đột nhiên nội tâm có chút hối hận năm đó hắn ăn cướp liền ăn c ư ớ p à tại sao phải rét người đâu phải biết về sau muốn tìm chỉ dê béo đều khó khăn sớm biết lúc ấy cầm tiền liền đem người đem thả sau đó mỗi cách một đoạn thời gian lại đi lấy tiền hiện tại qua c h i quốc đều nhập không đủ s u ấ t ra nếu không phải trước mặt cái này tiểu quý ước thúc chính mình hắn đã sớm đi làm nghề cũ yên tâm bánh mì sẽ có sữa bò cũng sẽ có u dù mạ kỳ hi tô xì thở dài nói không nên nghĩ chút loạn thất bát tạo sự tình chúng ta qua c h i quốc là cái tràn ngập yêu cùng hòa bình quốc gia tiền n h ẫ n thôn đưa tiền đây c h u người thả hay là không thả cả cu dù lướt qua thản nhiên nói đương nhiên thả u dù mạ kỳ hi tô xì nói liền làm bọn hắn nộp học phí tiền giao cái gì học phí học tập phú cường dân chủ văn minh hài hòa tự do trở tiền tiến tư tưởng học phí nghe đến đó cả cụ dụ lập tức im lặng nhìn xem cái này tiểu quỷ nói n g ư ơ i muốn nhận giới đại loạn không ta tại giữ gìn nhận giới hòa bình a ưu dù mạ kỳ h ỉ t ổ x i、si、phiền muộn nhìn xem đã chiến đấu địa phương nội tâm cảm khái không thôi vì cái gì liền không có lý giải hắn đâu h ắ n là người tốt tại bọn hắn bước vào đến một khắc này nghe đột nhiên vang lên âm nhạc cùng nhìn xem kia hoa mỹ ánh đèn bọn hắn liền biết bọn hắn xong đời chẳng qua là đến giết mấy người mà thôi có dùng hay không dạng này a lại là âm nhạc lại là đèn mẫu còn có để hay không cho không bọn hắn ám bộ siêng năng để hay bộ ám làm vâng i rồi. Đội cái nói, cái quái ệ c chầm chút, chúng trước cổ cho trưởng trụ. trận trưởng một cái ám bộ thượng nhẫn mặt một thượng mặt ta mặt nhẫn này cổ quái trận pháp cho vầy khốn. Giết, ám pháp bị Bị khấu vầy ngay tại mấy cái ám bộ dự định động thủ thời điểm đừng như vậy nghĩ quần mà đột nhiên vang lên bên thai một thanh âm, chúng ta qua c h i quốc lại ưu đãi tù binh một thứ chương dối nhân giới thứ nhất phê n g h ị muốn lấy được giải phóng người có lẽ liền từ nơi này năm con con chuột nhỏ mà thôi cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn liền bị qua nhận toàn bộ tù binh liền ngay cả ủ rủ mạ kỳ hì tổ xì cũng còn không có xuất thủ bọn hắn liền bị một đám hung hãn không sợ chết á n h phân thân từng bước từng bước vây chết hiện tại ủ rủ mạ kỳ hì tổ xì đã rất ít khi dùng ảnh phân thân coi như muốn dùng nếu như không có tình huống đặc biệt cũng sẽ không phân ra rất nhiều liền c u n g hạ niệm diễn như thế trừ nạ rủ tổ thái tử sẽ thả ra một đống ảnh phân thân bên ngoài những người còn lại coi như trả cờ ra nhiều sẽ ảnh phân thân cũng rất ít phân ra quá nhiều cũng liền m ộ t hai c về phần tại sao nạ dù tổ thái tử không sợ đâu khả năng này cùng hắn kia hai đơn thuần tính cách có quan hệ dù sao u ù d m ạ kỳ hì tổ xì -si、là không dám dùng linh tinh cái này n h ấ n thuật nội tâm không chỉ có cảm khái không thôi chắc không được là cấm thuật a u ù d m ạ kỳ dị mù một mặt không hiểu nhìn lên trước mặt đột nhiên nói một câu xúc động hì tổ xì -si、điện hạng chẳng lẽ là bởi vì đa c h ọ n ảnh phân thân nguyên nhân cái này nhân thuật đích sắc rất lợi hại mà lại cũng rất thích hợp t ổ c cụ d u m ạ kỳ sử dụng đều cho những người kia làm phong ấn dù u m ạ kỳ dị mù cung k í n h nói mà lại đã dò xét ra bọn hắn là làng n g ư ám bộ nhà dù ma kỳ hì tổ xì -si、lập tức x ư n g sờ chắc không được như vậy n h nguyên lai là làng n g ư ờ cái này nhận thôn đáng là liên tục hai lần từ cổ n ổ hạ trộm hơn người đồng thời hai lần đều thành công mang rời khỏi cổ n ổ hạ sau đó tại trong rừng cây nhỏ bị phát hiện đây chính là từ nhỏ không có dựng nên chính xác nhân sinh quan giá trị quan thế giới quan nguyên nhân Uzu -si、xuống, đều qua quốc, quan. Uzu Maki cảm mệnh phẩm đức Lao Sư mỗi một một M khai Lao ta nữa nói, viện trời tối đều cho những tù binh này trước giờ tư tưởng đạo đức giáo dục. Đã đi tới qua tri quốc, như vậy chúng ta liền giúp Hỷ lệnh hạ nhường học cho những như chúng hắn chút Tổ tù trước tư tưởng tăng Sĩ Sư Đức lúc đức dục. này bọn lần nữa dựng nên đạo vậy Đã vâng thuận tiện an bài một chút bọn hắn sáng sống đọc còn có làm việc không thể thiếu a u dù m à kỳ h ỉ tổ x ỉ khỏe miệng một nghiêng h í p mắt nói bọn hắn học không được bao lâu cho nên gần nhất n h ư ờ n g các lão sư vất vả một chút hắn liền không tin dự thi giáo dục còn cứu vớt không được những n à y t à m quan bất chính ra hỏa kết thúc rồi hả đàn rộ thả ra trong tay sách nghe đã biến mất thanh âm lẩm bẩm nói đến cùng là cái nào nhận thôn đâu không nghĩ tới thế m à như vậy vô dụng lúc này mới mấy phút mà thôi liền kết thúc tia tên tiểu quỷ đàn rộ hít mắt lại xuất thù sao hắn nhưng là cảm nhận được tia tên tiểu quỷ tuyệt đối không phải ảnh cố khí thế kia, thế ngay cả hắn cái này nhẫn chi ám đều cảm thấy sợ hãi có lẽ thật sẽ xuất hiện lần nữa nhẫn giới c h i thần đi đạn dỗ lẩm bẩm nói sau đó lần nữa cầm lấy quyển sách trên tay bản này xã giao cùng lễ nghi hay là rất hữu dụng chỗ xem hết quyển sách này hắn mới hiểu được vì cái gì chính mình tại cổ nộ hạ bên trong như vậy không được hoan n ê n đâu nguyên lai là bởi vì chính mình xã giao năng lực quá kém mỗi lần cùng người khác trò chuyện thời điểm liền thối n g h i m ặ t bằng không nói tới một nửa liền uy hiếp người ta dạng này làm sao có thể còn sẽ có người cùng hắn nói chuyện phim đâu xem ra sau này đến đổi a đạn dỗ lẩm bẩm nói Làng m â dù dù, dù mạ kỳ hì tổ,、si、tổ si nhẹ n xem rời gật đầu đích thật là dạng này dù sao làng ngây cơ bản đều là tên cơ bắp khẳng định là cả ngày rèn luyện nguyên nhân ngươi nói chúng ta nếu là cùng làng ngây giao dịch bọn hắn có chịu hay không u d u mạ kỳ hì tổ si hỏi liền lấy nhóm này tù binh đến trao đổi cả cụ d u lập tức giống như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem u d u mạ kỳ hì tổ si nói ngươi cảm thấy khả năng sao ai đích sắc không có khả năng bất kể nói thế nào đây đều là người ta nhận thôn bí thuật làm sao có thể tùy ý lấy ra trao đổi mặc dù nội tâm có chút tiên đ u ố i nhưng là u d u mạ kỳ hì tổ si cũng không phải là để ý như vậy dù sao qua c h i quốc hiện tại còn dùng không được những này dù sao qua c h i quốc bên trong nị h dạ hiện tại đại bộ phận đều là quan h ẫ n mà là mây nhận thể lưu đại bộ phận là cần phải phối hợp lôi đột đúng n g ư ơ i tìm ta có chuyện gì u d u mạ kỳ hì tổ si n g n g đầu nhìn xem cả cụ dù nghi ngờ hỏi đêm hôm khuyết quát ta muốn đi về nghỉ mau nói cả cụ dù quan sát sắc trời bên ngoài ngày nay đều muốn sáng còn ngủ cái gì nghĩ ra một hai ngày không ngủ là không quan hệ cũng không có việc gì chính là muốn hỏi một chút ngươi cả cụ dù ngưng thần nhìn xem u d u mạ kỳ hì tổ si con mắt nhàn n h ạ t hỏi lý tưởng của ngươi đêm hôm khuyết quát không đúng hẳn là vừa sáng sớm tìm ta trò chuyện lý tưởng u dù mạ kỳ hì tổ si đột nhiên có chút liều đau đột nhiên có cái xem ra giống như đại thúc kỳ thật vẫn như cũ có thể làm ra ra ngươi người tìm ngươi trò chuyện lý tưởng ngươi là cái gì càng thụ dù sao u d u mạ kỳ hì tổ si c ả m thấy càng muốn trở về đi ngủ nhận giới hòa bình u d u mạ kỳ hì tổ sỉ -si、nghĩa chính n ô n từ nói thế giới này đã s ớ mệnh b ta nghĩ cứu vớt thế giới này vì thành lập một cái hài hòa hòa bình hòa ái xã hội cả c u dù ánh mắt trì trệ ngươi cái này là vì nhận giới hòa bình sao nếu là không rõ lắm nhìn ngươi thế nào đều là tại xúc tiến nhận giới đại chiến a cả cụ dù đột nhiên không nghĩ trò chuyện xuống giới hắn hôm nay tại sao phải hỏi vấn đề này người hay là đi ngủ sớm một chút đi cả cụ dù thản nhiên nói sau đó xoay người chuẩn bị rời đi nhưng là ai đ i kỳ thật ta u dù mà kỳ hì tổ xỉ kinh ngạc nói ta nói chính là thật thật vì phú cường dân chủ văn minh hài hòa nhưng mà cả cụ dù k h o á t k h o á tay không nói gì liền trực tiếp rời đi u dù mà kỳ hì tổ xỉ thấy cảnh này cười cười rao phía d ư ớ i bất đắc dĩ lẩm bẩm nói kỳ thật ta nói đều là thật thật là vì hài hòa xã hội phát triển a hắn ưu du mạ kỳ hì tổ si thật là người tốt ta ố t t ta tin đột nhiên một đạo nhàn nhạt thanh â m chuyển đến cả c ụ dù mê mang nhìn xem vẫn như cũng chậm rãi sáng lên bầu trời lẩm bẩm nói thế giới này đã sớm sinh bệnh q uy một chương một trăm hai mươi bốn phạm pháp phạm tội sự t ì n h cũng không thể làm chương một trăm mười chín phạm pháp phạm tội sự t ì n h cũng không thể làm đàn r ổ cũng không có chờ quá lâu cô nộp hả người liền đến bọn hắn cũng không có tại qua chi quốc đợi bao lâu tại đem tiền giao về sau liền đem đàn r ổ linh đi dù sao những việc này ưu rủ mạ kỳ hì tổ si đều giao cho tộc trưởng đi xử lý hắn bây giờ không có tâm tình cùng cỗ nổ hạ người cãi cọ mà lại đoán chừng cỗ nổ hạ người cũng không có cái mặt này cãi cọ khẳng định tranh thủ thời gian giải quyết xong tranh thủ thời gian dẫn người đi nhưng là nghe tộc trưởng nói dẫn đội là cái thanh niên màu trắng đầu nhím cùng sau lưng có một thanh đoàn nào tựa hồ mạnh phi thường ưu dù mạ kỳ h ỉ t ổ si lập tức liền cảm thấy hứng thú nếu như không có đoán sai khả năng này chính là thế chiến thứ hai nổi danh đồng thời đồng dạng tại sao đệ nhị thế chiến chết đi cỗ nổ hạ nanh trắng tương lai hạ tạp chia năm năm phụ thân cỗ nổ hạ nanh trắng cố sự nói cho chúng ta biết súng bắn chim đầu đàn không có gì hậu trường cũng không cần mặc ngự thần bảo tay h á o tử dù sao ưu r ù mạ kỳ hì tổ s -si、ỉ cảm thấy cổ nộ hạ nhanh t r ă n g chết được rất thua thiệt rõ ràng vì làng lập xuống chiến công hiền hách cuối cùng lại bị làng bức tử ngay cả sau khi chết linh hồn cũng không chiếm được k i ê n vui thẳng đến cuối cùng nhìn thấy chia năm năm mới đến giải thoát thật sự là đáng tiếc u r ù mạ kỳ hì tổ s -si、ỉ thở dài lắc đầu sớm biết liền đi xem một chút vừa vặn chiêm ngưỡng một chút đệ lục mục lao cha mà lại gần nhất dẹt làm sao đều chưa từng xuất hiện phải biết hắn vẫn chờ hỉ dù cổ tin tức đâu chẳng lẽ sợ bị hắn làm chết rồi lấy ra thật không hổ là cầu hơn ngàn năm hiếu t ử a u d u ma kỳ hi tô xì c ả m khai nói thuận tiện xoay người nhìn bên cạnh u d u ma kỳ s ầ y gần nhất trong nước không có chuyện gì phát sinh đi ngược lại là không có việc lớn gì u d u ma kỳ s ầ y mở ra trên tay bản ghi nhớ nói chính là bọn tù binh không thế nào nghe theo ý họ ia thậm chí còn phát sinh tập kích sự kiện nghe tôi u d u ma kỳ s ầ y u d u ma kỳ hi tô xì mặt bên trên lập tức lộ ra mỉm cười nói không có việc gì chỉ cần đ ã i ngộ trên lệch thể hiện ra liền có thể lại có gây chuyện chép sách đố kỵ sẽ cải biến một người đây chính là cùng ý họ ia làm giao dịch có lẽ những người này sẽ ở đây oán hận i hoi a khinh bị i hoi a nhưng nếu như trở lại làng nhận đãi nộ g thảm hại hơn như vậy tâm lý liền sẽ sinh ra khe hở không cân bằng đến lúc đó hoặc là bị làng đánh i ế t hoặc là liền trở thành phản đồ dù sao vô luận như thế nào mâu thuẫn đều sẽ trôn xuống chậm rãi tầm bổ thẳng đến cuối cùng bạo phát đi ra chính là cái này i hoi a đoán chừng không thể nào dễ chịu không chỉ có thôn xóm bọn họ nghị xử lý hắn khả năng ngay cả những thôn khác đều nghị xử lý hắn ai u dù mạ kỳ hì tô si tiếp nối thở dài nói gần nhất bọn hắn có hào hào lên lớp sao trại tù binh một cái qua c h i quốc dùng để ưu đãi nước khác tù binh địa phương chung quanh đều trải rộng qua nhẫn kết giới không có thủ đoạn đặc thù là tuyệt đối trốn không thoát dùng đức báo đức lấy ơn báo h o á n một cái qua nhẫn cầm một quyển sách thì thầm lui một bước trời cao biển rộng nhẫn nhất thời gió em sóng l ặ o chỉ cần người người đều dâng ra một điểm yêu như vậy thế giới liền sẽ càng tốt đẹp hơn nhiều một chút h o à n thứ nhiều một chút non xanh tốt mấy ngày liền đến nơi đây tan học đem ta hôm nay lời nói đều chép mười lần qua nhẫn không để ý tới phía dưới một đám k i n h bỉ nhìn xem tù binh của hắn hắn cũng biết mình nói lời rất buồn cười nhận giới chính là ngươi chết ta sống thế giới hơi có một chút thương hại khả năng liền xong đời nhưng là ngày mai chép lại thất bại liền không có cơm ăn qua nhẫn n ở nụ cười gằn liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi hắn còn phải trở về s o ạ n bài ngày mai còn muốn cho học viện học sinh lên lớp những thứ này mới là qua chi quốc tương lai kèn gì ngươi chờ một chút nhìn xem qua nhẫn lao sư dự định rời đi bên cạnh k h á c một cái niên kỷ hơi lớn hơn một chút qua nhẫn đi tới nói cùng đi đi dị ạ kèn gì bưng lấy sách mỉm cười nhẹ gật đầu nói ngươi hôm nay hoàn thành công tác rồi giải quyết dị ạ dỗi lưng một cái nói gần nhất trong nhà tiểu quỷ kia đi học viện ngược lại là dễ dàng một chút ồ ấ gồ đi học viện rồi kèn gì kinh ngạc nói ta làm sao không thấy được không tại ngươi mang cái k i a lớp dị ạ vui mừng nói bất chi bất giác ấ gồ cũng đến đi học niên kỷ đúng trong học viện tư tưởng phẩm đức học chính là không phải dị ạ do dự nhìn kèn gì trên tay sách hắn vừa rồi đi ngang qua thời điểm nghe tới kèn gì giảng bài nội dung nếu như ấ gồ học cũng là cái này chút hắn khả năng liền sẽ để ấ gồ nghỉ học ngươi là lo lắng cái này a kèn gì sửng sốt một chút cười nói yên tâm đây là đặc chế bản là hỷ tổ si điện hạ chuyên môn vì những người kêu biên chế m à thành học viện cũng không phải là giáo những thứ này k e n gì vô vô d ì ạ bà vai chúng ta tâm lý nắm chắc vậy tại sao m u ố n dị ạ nói những tù binh này cũng sẽ không tin a ra đây cũng không biết k e n dị bất đắc dị nhùn n u i b a i h i tổ si điện hạ nói chỉ cần để bọn hắn nhớ kỹ liền có thể về phần mặt khác liền coi như bọn họ không tuân theo đến lúc đó những này cũng sẽ lưu truyền đến thôn xóm bọn họ luôn có mấy cái như vậy thánh nhân ghi nhớ k e n dị đột nhiên một mặt nghiêm túc nhìn xem dị ạ không nên đến trôi nói lung tùng d i hạ sừng sốt một chút cười cười nói ta đáng là lúc ấy mười năm ní dạ khẳng định sẽ bảo mật Cả cà Tộc trường, một cái cá cà tộc tộc cá cà cung chúng có chỗ tốt, liền càng thêm nhiều người tranh mua. Nguồn cung cấp có thể có chút không đủ. Cả cà chút, chỉ có cảm chi quốc mì một mì xem mì mấy mật thêm mua. mì một tâm nhìn là ngày này dư trường, dư dư, người nơi đóng quân. nhất nhân kính nói, nhập. Nghe nói bán ong thân liền nhiều tranh Nguồn không nhận văn kiện, tùy ý nhìn một chút, nội tâm không chỉ có tràn ngập cảm khái, qua chi quốc người đi tới, bởi đối tiếp khái, đây đủ. qua thu ta thể tốt, thể tùy thật là vì ý ân thanh niên nhẹ gật đầu nói đều nộp thuế hôm nay đến thông tri về sau đều là một tháng giao nạp một lần thuế đến lúc đó cần chính mình đi thuế vụ bộ môn nộp thuế những sự tình này các ngươi chú ý là được các vị các sức nói nhớ được ư ớ p t h ú c phía dưới tộc nhân phạm pháp phạm tội sự t ì n h đáng ngàn vạn không thể làm mọi người đều biết thanh niên nói liền là có chút tộc nhân bởi vì hút mật kết thúc về sau đều ra ngoài tìm việc làm Qua quốc thiếu thuộc chi cho hiện thổ tính th tại nỉ nên rất dạ, sẽ xem ra đoàn người tâm đều đã bình tĩnh trở lại không có bắt đầu như vậy sợ hãi đều đang từ từ thích hướng cuộc sống mới mà đây cũng là bởi vì qua c h i quốc đã minh xác tiêu xuất cái gì có thể làm cái gì không thể làm chỉ cần không phạm pháp tùy ý các ngươi làm sao tới cho nên tại quen thuộc hoàn cảnh về sau bọn hắn cũng không còn như vậy c â u g n ệ tùy bọn hắn đi các vị các sếp lắc đầu hỏi tiểu hài từ đâu q u y một chương một trăm hai mươi lăm làm chính là mì chương một trăm hai mươi làm chính là mì mẹ ta trở về một đứa bé gõ cửa một cái đi đến nói la bà la mụ nghe tới trở về liền mau đem g i ặ t tay xong một đạo thanh â m ôn nhu chuyển ra chờ ngươi cha trở về chúng ta liền ăn cơm t ố t tiểu hài đem đồ vật chỉnh lý tốt liền đi tới toilet lão mụ sau khi thấy mỉm cười nhẹ gật đầu nội tâm không chỉ có tràn ngập c ả m khái qua c h i quốc sinh hoạt coi như không tệ đâu tại danh nước bên trong mở vòi nước chính rửa rau nhìn xem cảnh vật chung quanh bởi vì trong tộc vấn đề tiền bạc cho nên trên cơ bản đều là ba bốn hộ ở một tòa nhưng là bởi vì qua c h i quốc phòng ở g á m chắc thoải mái dễ chịu rộng rãi cho nên cũng sẽ không cảm thấy chen thậm chí so với trước kia chỗ ở còn dễ chịu hơn nữa còn rất thuận tiện đâu Chỉ ít n ơ i vòi này nước n có c ù g p h ò nói g vệ sinh, còn c mình mụ, mụ, Phòng thích. t bếp. Lão mụ, lão mụ, ể u hài tẩy t song a y chạy liền tri ớ i hỏi, người phòng bếp, nhìn mình, hôm nay ba Ba ba xem mẹ của mình, hỏi, lão ba đâu? Ba ba của lão đâu? a n g o à tìm ta thuộc một mình làm mụ mỉm việc về cười nói, đến lúc đó, có lẽ chúng ta liền nói lúc có chúng có lão lẽ nhà đến phòng nhỏ. Nghe đó, quốc a chi q u để cho tiện quốc dân mua nhà trước tiên có thể tố cáo giao còn lại từng chút từng chút chậm giá trả mặc dù đoàn người ở cùng một chỗ cũng sẽ không rất chen chúc nhưng là có được dạng này một gian thuộc tại phòng ốc của mình n ắ m lại đều vui vẻ thật sao tiểu hai đột nhiên hai mắt tỏa sáng Nói, đ ân lúc tiểu a cũng có thể có một t ha -ha, cười cười, hài, tốt, tốt, ba -ba hài cao hứng nhảy đến vị trí của mình đến lúc đó ta muốn tuyển lầu hai gian phòng ở trong học viện trôi qua thế nào cả mỹ că sắp nhìn lên trước mặt mình nữ nhi mặc dù dẹp cũng nói bọn nhỏ tại học viện trôi qua không tệ nhưng là thân là cả mỹ că s ắ nhất tộc tộc trưởng hắn vẫn là tương đối quan tâm cả mỹ că s ắ nhất tộc một đời sau rất vui vẻ chứ mái tóc màu nâu tiểu nữ h à i nhẹ gật đầu vui vẻ nói nhận biết rất nhiều bạn mới có hay không bị khi phụ cả mỹ că sắp c a o mày hỏi tiểu h à i tử làm ẫ n cảm nhất nếu như không cách nào du nhập g n nơi này về sau khả năng liền sẽ xảy ra chuyện không có tiểu nữ hai lắc đầu không biết vì cái gì phụ thân của mình có thể như vậy hỏi một mặt nghi hoặc nhìn hắn hỏi đều không có bị khi phụ tất cả mọi người rất vui vẻ chứ dạng này mà các m ị các x â m nhẹ gật đầu xem ra đoàn người đều không có có nhận đến kỳ thị nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra dạng này liền tốt phụ thân đại nhân ta ngày mai có thể mang một ít mật ong sao tiểu nữ hài một mặt khát vọng nhìn xem phụ thân của mình hỏi cho ta mới quen bằng hữu ân các m ị các x â m nhẹ gật đầu một mặt nghiêm túc nói đến lúc đó ngươi cùng ngươi dẹp thúc thúc cầm liền có thể ta cảm ơn phụ thân tiểu nữ hài lập tức cao hứng nhảy nhảy nhóp nhóp hướng gian phòng của mình đi đến thấy cảnh này các vị các lộ ra vẻ mỉm cười lẩm bẩm nói có lẽ cuộc sống như vậy cũng không tệ qua tri quốc cô nhi viện lão mụ lão mụ tu dù mạ kỳ hì tổ xì trực tiếp phi lôi thần chi thuật tới gần nhất lao ba cùng lão mụ đều rất ít về nhà hoặc là nói một cái làm cô nhi viện viện trưởng cùng một cái làm thổ địa tư nguyên bộ bộ trưởng cũng làm điên ngay cả bọn hắn còn có cái tám tuổi hài tử đều cấp quên gần nhất tu dù mạ kỳ hì tổ xì đều là chính mình nấu cơm ngẫm lại đều có thể yêu đến đến rồi mái tóc màu đỏ hũ dù mạ kỳ mà ấy đi ra vuốt v u t chính mình bé con đầu cảm k á i nói đều nhiều ngày như vậy đều vỏ rất nhớ tu dù mạ kỳ hì tổ xì không để ý tới đã nổi điên mâu thân b ấ t đắc dĩ tránh thoát lão mụ m a chảo hỏi gần nhất cô nhi viện bể b ộ n nhiều việc sao t i a ngược lại sẽ không u d u mạ kỳ mày nháy nháy mắt nói chính là vừa khai giảng có một ít chuyện cần phải xử lý sau đó liền nhiều ngày như vậy về nhà về nhà ta có về a u d u mạ kỳ mày kinh ngạc nói sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó đứng quên nói cho ngươi trước mấy ngày cha ngươi mua một bộ p h ò n g ta mấy ngày nay đều cha ngươi ở bên kia u d u mạ kỳ h ỉ tổ xì lập tức im lặng các ngươi đây là ghét bỏ con của ngươi quáy dày các ngươi vợ chồng trẻ hưởng tuần trăng mật cho nên dọn ra ngoài rồi mà lại thế mà còn không có nói cho ta các ngươi không quay về rồi u d u ma kì hi to si bất đắc dĩ mà hỏi người đã lớn lên u d u ma kì mày cảm khái sờ sờ u d u ma kì hi to si đầu nói phải học được chính mình độc lập sinh sống ta mới tám tuổi này tu dù ma kì hi to si trận mắt hốc mồm nhìn xem tâm nhãn lớn như vậy phụ mẫu nhà ngươi bé con năm nay m ớ i tám tuổi dựa theo qua c h i quốc pháp luật hiện tại mới lên tiểu học năm ba mà thôi các ngươi liền kia yên tâm còn có u dù ma kì mày hiếp mắt nhìn xem u dù ma kì hi to si mỉm cười nói không có việc gì muốn bao nhiêu về thăm nhà một chút chúng ta láo lưỡng khẩu a tu dù mạ kỳ hi tổ si tuyệt đối không để ý tới mình lắm mụ làm cho một bộ về hưu ở nhà chờ phải tự mình hài tử về nhà cô độc lao nhân đồng dạng là các ngươi vứt bỏ con của các ngươi a cho nên từ khi cô nhi viện tạo dựng lên về sau tu dù mạ kỳ hi tổ si đều không có tới nhìn qua lần này liền thuận tiện nhìn ồ tu dù mạ kỳ hi tổ si lô thai lắc một cái thanh em này có chút quen thuộc a các ngươi đều cho ta ăn sạch sẽ cờ tí nạ chống nạnh nhìn lên trước mặt mấy cái tiểu hài n h ữ lại đáng yêu lông mày uy h i ê nói toàn bộ ăn sạch sẽ thà cho ta đi một tên tiểu quỷ phàn nàn nhìn lên trước mặt tóc đỏ tiểu ma nữ câu k h ẩ nói n cái này một khối đen đều không phải người ăn đúng đúng một cái khác tiểu quỷ đồng dạng nói ngươi hay là đừng nấu cơm nhưng mà ta làm chính là mì cợ tín nạ nữ lấy cái mũi nhỏ nhìn trước mặt một nồi than đen vật chất nói không phải cơm ta quả ngươi n làm chính là cái gì dù sao đều là không thể ăn nhưng là bọn này tiểu quỷ lại chỉ dám tại nội tâm kêu gen nói thẳng ra thế nhưng là sẽ bị đòn đừng nói nhảm cợ tín n chống lại nói tranh thủ thời gian ăn sạch sẽ ta đột nhiên nhớ tới ta làm việc còn chưa làm xong một tên tiểu quỷ m à không biểu tình đứng lên đêm nay quyết định không ăn cơm suốt đêm làm bài tập sau đó cũng không quay đầu lại tranh thủ thời gian chạy thấy cảnh này lập tức tất cả tiểu h ả i đều đứng lên ta cũng nhớ lại bài tập của ta còn có ta vội vàng hấp tấp dự định rời đi nhưng là tất cả mọi người cờ tí nạ thấy cảnh này làm sao có thể vẫn không rõ chuyện gì xảy ra mắt lộ ra dữ tợn tóc đỏ phất phới quắp đều cho ta lời con chưa nói hết thì tổ si k nhìn thấy đột nhiên đi tới tiểu hài lập tức cờ tí nạ nữ lấy tay nhỏ ngăn trở chính mình làm kia nổi mì túi đầu xuống nói mà mặt khác tiểu quỷ thấy cảnh này lại mau chóng rời đi vừa mới nội tâm luôn có trùng muốn xong đời cảm giác chẳng lẽ là hảo ra sao u dù mạ kỳ hỉ t ổ si nhìn thấy cờ tị nạ sau lưng kia một nồi than đen đột nhiên có chút đau dạ dày tiếp xuống sẽ không phải là muốn hắn ăn hết tất cả đi nhưng mà a nhà cờ tị nạ ngăn trở kia nổi đồ vật ngượng ngùng nói đây là cho x、si、ị làm hắn mỗi ngày đều huấn luyện đã khuya thân là đại tỷ đầu ân khụ k h tỷ của bọn hắn ta hẳn là chiếu cố tốt bọn hắn U、dù m ạ kỳ hì tổ si lại nhìn thoáng qua kia nổi màu đen đồ vật xịt、si. cái tên này có chút quen thuộc a không biết hắn huấn luyện xong còn có hay không khẩu vị ăn cái gì hoặc là nói ăn xong đồ vật về sau ngày mai còn có hay không tinh lực huấn luyện、u、dù dù m ạ kỳ hì tổ si nội tâm đột nhiên đối xịt có chút thật có l ỗ i q u y một chương một trăm hai mươi sáu hắn trước kia là không biết cười chương một trăm hai mươi mốt hắn trước kia là không biết cười cô n ộ hạ nhìn xem vẫn như cũng là một mảnh tường hòa làng đạn dộ nội tâm không chỉ có tràn ngập cảng khái chính mình cái này đều bao lâu không có trở về rồi thân là nhẫn trị ám hắn một mực trong bóng tối yên lặng thủ hộ lấy c ô n ô hạ thủ hộ lấy hì dù rèn nội tâm của hắn cỡ nào khát vọng c ô n ô hạ có thể càng thêm cường đại nhưng là hì dù rèn hay là quá không quả quyết tình huống như thế nào đều nghĩ đến lui nhường một bước thậm chí cũng không dám ra tay gắt hết thể đều là hắn cô n ô hạ âm u mặt n h ẫ n chi ám đến độc thủ nhưng là hắn cũng sẽ không p h ả n nàn bởi vì đây đều là vì cô n ô hạ chỉ là nội tâm cuối cùng có một khối tâm kết năm đó ở gặp tập kích thời điểm nếu là hắn có thể dũng cảm đứng ra thật là tốt biết bao a có lẽ ta làm hổ cả so hỉ dù rèn càng tốt hơn nhìn xem tràn ngập vui cười làng đạn dỗ nội tâm cũng bình tĩnh trở lại c ả m khái nói tựa hồ thật lâu không có lấy loại tâm tình này đến quan sát làng là lúc nào đâu tựa hồ là năm đó hỉ dù rèn khẩn mời mình hiệp trợ hắn quản lý làng từ một khắc này bắt đầu hắn liền chậm dãi dấu ở c ổ nỗ hạ chỗ tối lo lắng có người nào tổn hại làng lợi ích b à ảnh đột nhiên ngay tại đạn dỗ thất thần thời điểm cảm giác được thân thể bị người nào đục vào biến sắc tranh thủ thời gian túi đ ầ xuống nhưng nhìn đến một cái tiểu nữ hài một mặt sợ hãi nhìn xem chính mình đạn dỗ lập tức lộ ra cái mỉm、cười. không có sao chứ khi tiến vào làng thời điểm căn nghị dạ liền biến mất bởi vì bọn hắn giống như chính mình chỉ có thể ẩn tàng trong bóng đêm nhưng là hôm nay đạn dộ đột nhiên muốn hảo hảo nhìn xem làng ân tiểu nữ hải tranh thủ thời gian cuốn quít gật đầu đứng lên vội và nói g n thật xin lỗi sau đó quay người chạy đi thấy cảnh này đạn dộ sờ sờ mặt mình chẳng lẽ chính mình dáng dấp không có h ì dù rèn ôn đ u sao vâng không vì cái gì những người khác nhìn thấy hắn đều phi thường sợ chứ đạn dộ đại nhân tóc trắng đầu nhìn thiếu niên ngáp một cái nói hộ c ạ đại nhân để ngươi trở lại làng n h a n h đ i h ắ n nơi đó một chuyến. Ngươi biết đó có một hay k h ô n g bởi ngươi tiện vì lần này tự c h ủ trương, t nhường cô nổ hạ. À, không đúng, hạ. cô i ề n này là xì m ra nhất da, nhưng là... Vẫn như cũng nhường cô nổ thẹn. Đàn nghi hạ hổ Hử. tục cô là... dồ mặt thản nhiên nói lao phu biết s a dù t ô bị không biết nói cái gì cho phải phiền m u ộ n hít một mục khói lẩm bẩm nói đ à n dô h ắ n hắn h ắ n biến đ à n dô thế mà lại cười cái này đều mấy năm s a dù t ô bi liền chưa có xem hắn cười qua hoặc là nói từ chính mình cùng hắn trở thành số mệnh tri địch thời điểm Đạn dỗ liền không có cười qua được không chuyện này rốt cuộc là như thế nào xạ dù tổ bị đều không thể tin được chính mình con mắt từ trong thủy tinh cầu nhìn thấy hình tượng đạn dỗ cái này cả ngày thối nghiêm mặt ra hỏa thế mà lại còn đi đỡ tiểu hải mặc dù cuối cùng không có đỡ thành nhưng là hắn thập biến trở nên sẽ cười trở nên ngay cả mình người bạn tốt này đều tựa hồ không biết hắn hắn đến cùng tại qua tri quốc kinh lịch một chút cái gì hiện tại xạ dù tổ bị nội tâm có chút bận tâm chính mình hảo bằng hữu cải biến đến cùng là tốt hay là xấu cô n ộ hạ còn không thể rời đi hắn a sa du t o bị phiền muộn nhìn xem tại làng chậm rãi đi dạo đ à n rổ thỉnh thoảng còn lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười mặc dù cái này khuôn mặt tươi cười rất khó nhìn nhưng là hắn là nhẫn chi á m a hắn là g i ấ u ở cô nộ hạ chỗ tối nhẫn chi á m a cười đến cùng đ ó a lao cúc như hoa là chuyện gì xảy ra không biết vì cái gì sa du t o bị đột nhiên có chút hoảng hốt n h ư n g đàn rổ tranh thủ thời gian chạy bộ tới sa du t o b i hút một hơi thuốc hô nhanh làng còn có một cặp sự tình cần ngươi xử lý đâu mau tới cương vị làm ga đàn rổ trở về rồi Sen du sài ghi âu nghe đến người phía dưới truyền tới tình báo lập tức nhíu mày khoảng thời gian này bởi vì đạn rổ lao già này không ở trong thôn bọn hắn trôi qua hay là rất không tệ chí ít không có cái gì ám bộ tới mời bọn họ đi u ống t r à ngay cả h ổ cả đại nhân cũng không nói gì hắn còn tưởng rằng h ổ cả đại nhân sẽ không lại truy cứu trách nhiệm của bọn hắn nhưng là làm sao liền trở lại đâu Sen du sài ghi âu tiếc nuối lẩm bẩm nói t i u tên tiểu quỷ làm sao không trực tiếp đem đạn rổ lưu tại qua c h i cúc đâu cái này đến cùng sẽ như thế nào đâu Sen du sài ghi âu lo lắng nhìn xem phòng bên ngoài nếu như có thể không rời đi cỗ nổ hạ bọn hắn như thế nào lại rời đi đâu có lẽ tình huống cũng, cũng sẽ không biết bắt như vậy ai u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ vớt vớt cái đầu nhỏ qua c h i quốc hiện tại một đống lớn sự t ì n h cần tự mình xử lý nhất là cắt đồ trở về đồng thời còn mang một nhóm lớn quốc gia khác thương nhân đi tới qua c h i quốc nghe nói hiện tại và ở qua c h i quốc tiền thuê nhà miễn ba năm thu thuế giảm phân nửa chính sách t r ư ớ c còn có ưu đãi bọn hắn liền dự định tới xem một chút tuy nói qua c h i quốc chỉ là một cái tiểu quốc lực lượng quân sự cũng không mạnh nhất là làm thương nhân tin tức của bọn hắn vẫn là tương đối linh thông năm đại nhận thôn đáng là phi thường thèm nhỏ dãi cục thịt béo này cho nên vì không đến mức mất cả chỉ lẫn trải rất ít thương nhân trở về và ở thúng chi qua chi quốc trước kia cũng không có vật gì tốt nhưng là tình huống bây giờ không giống vô luận là tình xảo lưu ly li phỉ gù pho tượng hay là đặc chế mật ong những vật này ở bên ngoài địa phương thủy chung là sản phẩm h ú t hàng cho nên nghe nói đại lượng mua còn có ưu đãi bọn hắn liền tranh thủ thời gian tới khảo sát khảo sát dù sao gần nhất nhẫn giới còn là hòa bình cho nên khoa học kỹ thuật mới là thứ nhất sức sản xuất ta u dù mạ kỳ hì tổ xì、si、nhìn xem cặn đồ đưa dao lên báo cáo thở dài nói nhưng là qua chi quốc đặc sản hay là có ít vô luận là mỹ thực hay là thương phẩm khác hàng đẹp giá rẻ là bây giờ tốt nhất chiếm cứ thị trường thủ đoạn dù sao hiện tại nhận giới thị trường vẫn là tương đối to lớn nhưng là lần này nên ra thứ gì đâu u dù mạ kỳ hỉ tô xỉ vớt vớt đầu khổ nào nghĩ đến lần này trả cờ d ạ n hỏa lô cùng trả cờ d ạ n tin ngược lại là có thể đặt vào giao dịch phạm chủ nhưng là vẫn đến muốn để trưởng lão bọn hắn thiết chí cái phòng trộm phong ấn mới được một khi có người cưỡng ép mở ra l i ề n sẽ tự động tiêu hủy thương phẩm loại vật này dù mạ kỳ hỉ tô xỉ biết là đầy không được bao lâu mặc dù có một ít kỹ thuật hàm lượng nhưng là cũng không cao cho nên có thể đủ kéo cái ba năm năm liền có thể khoảng thời gian này đầy đủ qua chi quốc kéo dài khoảng cách an a n ở a n ở u dù mạ kỳ hi tổ xì đột nhiên hai mắt tỏa sáng dệt kỹ thuật cũng nên thăng cấp hiện tại n h ậ n giới vải vóc cơ bản đều dựa vào nhân thủ một chân vạch một cái dệt ra nếu như qua chi quốc có thể xuất hiện số lớn dệt vải cha cha u dù mạ kỳ hi tổ xì đang chuẩn bị hối đoái dệt kỹ thuật thời điểm ngươi đến rồi đột nhiên nhìn trên mặt đất một đạo hiện lên đến thân ả n h nội tâm không chỉ có tràn ngập c ả n thái rốt c u c đến cũng đã lâu không gặp quy một chương một trăm hai mươi bảy ngươi có phải hay không đố kỵ ta t r ư ớ c 122, ngươi có phải hay không đấu kỵ ta u dù mạ kỳ hỉ tổ x ì nhìn xem chậm rãi hiện lên đến z e t s nội tâm không chỉ có tràn ngập cảm khái hắn đều bao lâu không gặp z e t s chỉ từ lần trước tổ chức đoàn xây về sau cái này z e tựa s t hồ liền đang một mực trốn tránh chính mình chẳng lẽ sợ hai chính mình xử lý hắn cái này sao có thể vô luận như thế nào trong khoảng thời gian này có người cho qua c h i quốc có nổi là rất không dễ dàng húng chi là một tổ chức dù nhưng tổ chức này là chính mình sáng lập bên ngoài chỉ có hắn cùng một cái hơn bạn cái màu trắng thai kê mà mạ đạ dạ lao bản bởi vì thân thể nguyên nhân không thể kịch liệt hoạt động nhưng là dù u mạ kỳ hì tổ xì tin tưởng tổ chức này nhất định sẽ chậm rãi mạnh lên dù sao nhân giới thứ nhất hiếu tử vẫn chờ cứu mẹ của mình đâu cái kia hì dù cổ thế nào rồi dù d mạ kỳ hì tổ xì hỏi phản bội chạy trốn không cũng không có r z lắc đầu hắn tự hồ tại cổ nộ hạ trôi qua rất không tệ ngươi cho là như vậy hắn sẽ phản bội chạy trốn ai ngươi không hiểu dù u mạ kỳ hì tổ xì thở dài lắc đầu nói thiên tài là không vì thế gian dung thân cho nên ngươi nói là cái gì là thiên tài liền sẽ phản bội chạy trốn sao z vẫn luôn cảm thấy trước mặt cái này tiểu quỷ trách không được có thể tại cái tuổi này trở thành ảnh bởi vì đầu góc của thiên tài đều là có vấn đề nhìn xem hạt hi da mạ nhìn xem mạ đa dạ khu khụ hay là không nên nói lung tung mà lại hắn căn bản nhìn không ra cái kia trưởng có chút thanh tú người l ù n hì dù cổ là cái thiên tài à. căn bản không có gì đặc biệt ta đúng cổ nộ hạ đạn dộ tại ngươi bên này đến cùng kinh lịch cái gì z mở miệng hỏi lần này từ tại cổ nộ hạ giám sự z trắng truyền về thông tin bên trong nghe tới một kiện chuyện kỳ quái một cái tâm lý vặn vẹo người thế mà trở nên sáng sủa đây quả thực quá bất khả tư nghị phải biết hắn nội ứng nhận giới hơn ngàn năm thế nhưng là nhìn qua vô số tâm lý có vấn đề người nhưng là cho tới nay chưa thấy qua có như thế một cái vô duyên vô cớ liền lộ n ủ cười quá buồn nôn có lẽ là trải qua tự do dân chủ hôn đúc đi u dù mạ kỳ hỉ tổ xì tiếp m ố i thở dài nói đạn r ộ trở nên thế nào hắn đều không quan tâm coi như hắn biến tính cũng không liên quan qua tri quốc sự t ì n h lao ra hỏa này cũng cũng sẽ chỉ phía sau làm hạ độc thủ mà thôi về phần giống như ạ niềm đằng sau tự tay đi giết nạ gà tổ đồng dạng đến làm chính mình u dù mạ kỳ hỉ tổ xì vài phút truy bảo hắn a xem ra h ì rủ cổ hẳn là thế chiến thứ hai bắt đầu không bao lâu mới phản bội chạy trốn đoán chừng là nhìn thấy chính mình mấy cái tốt cơ bằng hữu từng cái trở thành cao phu soái bạch phú mỹ thanh danh c h u y ể n khắp nhận giới mà chính mình vẫn như c ũ một bộ thấp xấu xoa cho nên mới nghĩ đến biến dị đi chỉ là thế mà còn muốn trôi qua mấy năm a nhận giới kỹ thuật nhân tài thật đúng là đủ thiếu đúng mà đạ ra muốn gặp ngươi một mặt dép quyết định mau đem sự tình hỏi xong tranh thủ thời gian trượt thực tế là quá tâm mệt mỏi cái gì đều hỏi không ra đến mà đạ ra lão bản muốn gặp một lần ưu tú nhân viên u d u m a kỳ hỉ tổ xì nghe tới z sửng sốt một chút vô duyên vô cớ gặp hắn làm gì chẳng lẽ bởi vì chính mình không có trải qua mạ đa dạ lao bản trao quyền tự mình lấy trộm hắn chân dung quyền cái này hắn mang theo mặt nạ có được hay không mà lại hắn còn gọi là u chi hạ xìn căn bản không phải mạ đa dạ z vẫn như cũ quyết định không thèm đếm x ỉ a đến hắn h ồ ngôn l o ạ n ngữ nói tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút ta dẫn ngươi đi thấy mạ đa dạ hả u d u m a kỳ hỉ tổ xì c a o mày tự hỏi hắn không biết lúc này đi gặp mạ đa dạ sẽ như thế nào nhưng là đã cảm thấy muốn cùng mạ đa dạ lao bản làm như vậy thấy mạ đạ dạ là nhất định mà lại mạ đạ dạ lão bản đã lão chính mình cũng chưa chắc sẽ sợ có thể u d u mạ kỳ hi tổ si nhẹ gật đầu nói nhưng là làm sao rồi nghe t ớ i u d u mạ kỳ hi tổ si đồng ý rét nội tâm lập tức thở dài một hơi từ lần trước cùng mạ đạ dạ báo cáo tình huống công tác đem đến u d u mạ kỳ tiểu quỷ tuyệt đối không phải đơn thuần ánh cấp thời điểm mạ đạ dạ liền đối với cái này vị thành niên tiểu quỷ cảm thấy hiếu kỳ hắn nhưng là rất lo lắng cái này tiểu quỷ không đồng ý đem chính mình xử lý chỉ là cái này tiểu quỷ lại muốn ồn ào cái gì Z cao mày nhìn xem u d u ma kỳ hi tổ si thản nhiên nói còn có chuyện gì thăng chức tăng lương không u d u ma kỳ hi tổ si một mặt mong đợi nhìn xem z đầu này đường phố chính là qua chi quốc tương lai thương nghiệp đường phố c á t đồ chỉ lên trước mặt một đầu hơi chút quặn cũ vẽ đường cái nói đừng nhìn nó hiện tại quặn cũ vẽ nhưng là tương lai tuyệt đối sẽ trở thành qua chi quốc kinh tế trung tâm nhưng là một cái thương nhân muốn nói lại thôi cuối cùng hay là thở i ả i nói nơi này thật quá quặn cũ vẽ bọn hắn là thương nhân vô luận như thế nào có tiêu phí cơ sở mới là nhất định nhưng là bây giờ nhìn xem tình hình đều không giống có người tình huống hiện tại người là ít một chút cắt đồ cũng không để ý mỉm cười nói khoảng thời gian này tất cả mọi người khi làm việc à nhìn tình huống cũng nên tan thầm đến lúc đó nơi này liền á o nhiệt nhưng mà tất cả mọi người một bộ không tin nhìn xem cắt đồ dù sao mọi người đều là thương nhân mà vì kéo người lưu người bọn hắn cái gì chưa từng làm mà lại con đường này cũng không có bán thứ gì làm sao lại có người tới đừng không tin cắt đồ lắc đầu cười nói hiện tại chúng ta hay là đi trước ăn cơm chưa đi và không đợi chút nữa liền không có t r ô ngồi trống đúng rồi đã lại tới đây, lại l tới i ề người muốn nếm Mỹ tiệm Mỹ, qua quốc qua quốc bên thử thực. chi Chỉ chỉ kia chi ư ớ cái này đi. Sơn nơi này Sơn động. này hẳn là mạ dạ lớn là đạ láo mạ dạ d ỡ n phương. n g g lao địa ư ở chỗ này chờ một chút ta trước đi hỏi một chút mạ đa dạ dẹp tại mang n g ủ dù mạ kỳ hỉ tổ xì đến sau này thản nhiên nói đừng khắp nơi đi l o ạ n nhất là đừng đem ngươi không gian nhẫn thuật thuật tấn khắc ở đây tiểu q u ỷ này nhưng mà cái gì sự tình đều làm được chính mình hay là cẩn thận một chút mới được bằng không bị hố cũng không biết viết dù mạ kỳ hỉ tổ xì cũng không để ý dẹp giữ khí người ta tránh hơn ngàn năm là có chút xã giao sợ hai chứng cả ngày nghi thần n g h i quỷ nhưng là nhận qua chủ nghĩa xã hội hôn đúc ưu tua a o tiểu hai u d u mạ kỳ hì tổ xị cảm thấy mình nhất định phải sẽ thông cảm hắn phi z la lớn tranh thủ thời gian sang đây xem ở hắn ai hại đột nhiên trước toát ra một nửa màu trắng thân thể xoắn ốc độc lỗ quái dị gương mặt nói nếu là hắn n h á o sự ta căn bản nhìn không ngừng hắn a a phi hoài nghi nhìn xem z ngươi sẽ không phải là nhìn mạ đã d i qua s u n g ta cho nên đ ấ u kỵ ta dự định mượn cái này tiểu quỷ tay xử lý ta đi nhưng mà ngâm miệng z thản như nói liền không để ý tới trực tiếp đi vào bên trong đi cái này đậu bị đến cùng làm sao sinh ra hắn hiện tại cũng còn không biết thật sự là đau đầu u d u ma kỳ hì tổ xỉ cũng không để ý z mà là sờ lên cảm có nhiều muốn đi vây quanh phi xoay một vòng cái này chính là có được độc lập nhân cách z chẳng đi ngươi ngươi ngươi muốn làm gì phi hai tay t r ê ngực n một mặt cảnh giác nhìn xem u ụ u ma kỳ hì tổ xỉ ta thế nhưng là mạ đã ra người n h a cái này đậu bị u d u ma kỳ hì tổ xỉ cái chán túa ra h ấ t tuyến bất đắc dĩ nhìn xem phi nói ngươi có thể hiện ra một chút sao cái này nửa thân thể nhìn xem liền không quen mà lại nghe nói ngươi có thể gia tăng thân khu khu thuộc tính q một chương một trăm hai mươi tám ta đem con mắt của ta giao cho ngươi chương một trăm hai mươi ba ta đem con mắt của ta giao cho ngươi ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xị nội tâm có chút tiết v ố i nguyên bản định mời a phi gia nhập liên minh dù sao mình n i ê n k ỳ hay là quá nhỏ nếu có a phi bài lản ra cho mình tăng giảm điểm thân thuộc tính như vậy chơi nhân vật đóng vai thời điểm khẳng định càng thêm giống như nhưng là cái này qua quyền a phi lại cự tuyệt nói hắn là mạ đạ dạ nuôi sùng vật là sẽ không tùy tiện cùng người khác rời đi nếu như muốn nhường hắn đi ra ngoài nhất định phải đạt được mạ đ giả đồng ý cho nên u d u mạ kỳ hì tô si dự định đi hỏi một chút ra đốn ngồi có dùng hay không chính mình giúp hắn tái xuất nhường nhận giới lần nữa tại hữu trí hạ mạ đ giả tên làm run giấy lần sau thử một chút xong màn dễ kỳ ủ. mạ đ giả muốn ngươi đi vào mà lúc này đây dẹt cũng đi ra liếc đồng dạng ở bên cạnh ngồi xếp bằng lấy qua quyển dẹt trắng lại không hề nói gì không biết có phải hay không là hắn cảm giác sai rồi cái này tiểu quỷ tựa hồ rất để ý phi u dù mạ kỳ hì tô si sửa sang hình tượng rốt cục muốn gặp láo bản trước nhận giới truyền kỳ tương lai nhận giới thứ hai n g ắ m lại nội tâm hay là rất kích động dù sao bất luận nhìn thế nào mạ đạ dạ trừ mặt đơ một điểm tính tình bướng bình một điểm người nốc g một chút cũng không có mặt khác thiếu giờ rồi mà lại ưu c h ị hạ nhất tộc cơ bản đều là mặt đơ nhưng là mạ đạ ra nếu là tại nguyên bản thế giới thỏa thỏa hòa bình x ứ giả a chính là làm sự tình có chút thao đản mà thôi mà lại ủ rủ mạ kỳ hi tổ si cũng không có muốn xoám vị dù sao làm chuyện xấu hắn không cần a hắn là người tốt tới rồi sao không đợi ủ rủ mạ kỳ hi tổ si đi vào bên trong liền chuyển đến một giọng dán mua không cần nghĩ xem ra khẳng định là mạ đa dạ lão bản đi vào liền nhìn thấy l ư n g tựa nham thạch hai mắt nhắm nghiền mái đầu bạc trắng thân mặc áo b ả o trắng lao đầu u chị hạ mạ đa dạ khu khụ tới rồi sao tóc u dù mạ kỳ tiểu quỷ u chị hạ mạ đa dạ mở mắt ánh mắt ngưng lại chằm chằm lên trước mặt tóc đỏ tiểu quỷ quả nhiên thật sự là trẻ t u ổ i á mạ đa dạ lão bản u dù mạ kỳ hì tổ xị mỉm cười nói đối với u chị hạ mạ đa dạ khi thế hắn không nhìn thẳng tuy nói hiện tại trước mặt cái này u trí hạ mạ đạ Giả còn không có ổ bị tổ mười cấp tàn phế thời điểm như vậy dán mua đi hai bước đường liền muốn thở một cái nhưng là chính mình hoàn toàn không sợ vô luận là ai hắn đều có thể dùng phi lôi thần chi thuật cùng hắn chia năm năm u trí hạ mạ đạ Giả nghe tới u dù mạ kỳ hỉ tổ xi trì trệ cười to nói thú vị thú vị thật thú vị không nghĩ tới nhận giới xuất hiện lần nữa nhân vật như vậy cái này hắn rốt cục tin tưởng x t r ư ớ c mặt cái này tiểu quỷ thật không phải là ảnh bằng không tại chính mình c ố này tung hoành nhận giới khí thế trước mặt vì cái gì hắn nhưng không có một tơ một hào sợ hãi dù nói mình bây giờ lão thực lực không bằng trước kia nhưng là vô luận như thế nào năm đó hắn cùng hạt k h giả mạ chính là nhận giới mạnh nhất đánh khắp nhận giới vô địch thủ nhiệm vụ đương nhiên hạt k h giả mạ so với mình hơi yếu một chút bằng không vì cái gì hắn chết rồi chính mình lại không chết đâu ta sẽ cho ngươi biết u chỉ hạ mạ đạ i ả hai mắt mê mang tựa hồ lâm và hồi ức bên trong lẩm bẩm nói ngươi biện pháp là sai chỉ có biện pháp của ta mới có thể để nhận giới thực hiện chân chính hòa bình đến lúc đó ta sẽ đích thân nói cho ngươi u dù mạ kỳ hỉ tổ xi -si、nhìn thấy rẽ sánh mắt cảnh cáo chính mình không nên quay dày mạ đạ hồi ức hiểu rõ nhẹ gật đầu hắn căn bản không có nghĩ muốn làm phiền lão nhân ra hồi ức chuyện cũ dù sao tuổi già đều là ưa thích hồi ức thân là chín năm giáo dục bắt buộc ra ưu tú thanh niên hắn hay là hiểu được kính già yêu trẻ ngươi như thế nào nhìn hiện tại cái này nhẫn giới u chị hạ mạ đa dạ tựa hồ lấy lại tinh thần nhìn xem ưu dù mạ kỳ hì tổ x i nhàn nhạt mà hỏi ta u dù mạ kỳ hì tổ x i hà to miệng lời nói còn chưa nói ra liền bị mạ đa dạ đánh gãy cái này nhẫn giới đã sớm bệnh u chị hạ mạ đa dạ phiền muốn nói quả nhiên mạ đa dạ lao bản muốn bắt đầu xí nghiệp quy hoạch cùng tương lai phát triển tuyên truyền giàn gi một bộ này u dù mạ kỳ hì tổ xì đã sớm quen thuộc không phải liền là trước d è m pha một thế giới bên d ư ớ i d è m pha một chút đồng hành sau đó tại khen khen chính mình khai sáng công ty tại nghiệp nội thứ nhất mạnh thực lực mạnh cỡ nào sao năm đó hát hi ra mạ thẳng nấc kia u chị hạ mạ đạ dạ lần nữa lâm vào trong hồi ức thế mà nghĩ đến nhượng bộ dùng cái này đến khẩn cầu hòa bình thật sự là buồn cười ha nhìn xem bây giờ n h ấ n giới ha ha hát hi ra mạ biện pháp là không được u dù mạ kỳ hì tổ xì một bên nghe lãnh đạo nói chuyện một bên g ậ t đầu Hạch ưu người, người hạ dù mạ à kỳ hì tổ xị nội tâm phi thường hoài nghi cái kia nhận tông đến cùng là cái gì đồ chơi tựa hồ từ ạt ra bắt đầu chính là một mực chấp hành một bộ này kết quả đây nhận tông đều diện lục đạo tiên nhân vẫn là để hắn hậu nhân chấp hành một bộ này chẳng lẽ liền sẽ không thành lập một bộ kiện toán pháp luật sao cái này bất kể thế nào nhìn đều so người người dân g ra một điểm yêu đáng tin nhiều năm đó ta tại u c h i h a nhất tộc trong tấm b i a đá u c h i h a mạ đạ dạ ánh mắt ngưng lại nhìn chằm chằm u dù mạ kỳ hỉ tổ si một mặt nghiêm túc nói nhìn thấy nhận giới trần tướng đến chính sự u dù mạ kỳ hỉ tổ si nghe tới u c h i h a mạ đạ dạ lập tức lên tinh thần đoạn này hắn cũng quen thuộc không phải liền là mạ đạ dạ mở ra vĩnh hằng màn dễ kỳ u đọc được lục đạo tiên nhân、Để、đệ lưu lại tin tức sau đó bắt đầu hoài nghi thế giới nghị muốn hủy diện trả cơ dạ làm cho tất cả mọi người đều sinh hoạt tại thế giới giả tưởng vi kế hoạch lớn sao chỉ cần tập hợp đủ 9 cái hợp thú. tập đủ vĩ u chỉ hạ mạ đã ra ánh mắt phát của nói nhẫn giới mới có thể thực hiện chân chính hòa bình n g ư ơ i n g u y ệ n ý giúp ta sao u dù mạ kỳ hì t ổ xi nghe được sửng sốt một chút không hổ là lãnh đạo cấp bậc nhân vật loại này khích lệ nhân viên nói đến một bộ một bộ bánh nướng cũng hòa đủ hiện thực nếu không phải mình đã sớm biết trần tướng đoán chừng liền giống như nạ gà tổ cảm xúc kích động hô to vì n h ậ n giới đương nhiên ta nguyện ý vì nhẫn giới hòa bình kính d â n một phần lực lượng của mình u dù mạ kỳ hì tô xi ánh mắt lộ ra kích động thân sắc hô hà tới đây không chính là nguyên nhân này sao nhưng mà u chị hạ mạ đạ giả cười to nói đã như vậy hai mắt lập tức chuyển động đôi mắt này liền giao cho ngươi dìn nệ g ặ n g cô nộp hạ u chị hạ nhất tộc như thế nào rồi đàn dỗ nhìn xem phía dưới căn nị dạ nhà nhạc n hỏi cái kêu mạn dễ kỳ ưu lại là chuyện gì xảy ra cũng không có bất kỳ cái gì đặc biệt hành động căn nị dạ cung kính nói nhưng là tựa hồ u chị hạ tộc trường ước thúc tộc nhân ra ngoài nghe tới căn nị dạ đàn dỗ lập tức nhũ mày tại hắn trở về không bao lâu liền đi một chuyến hồ cả ca nhìn một chút bạn tốt của mình sau đó liền được cho biết trong làng lại bắt đầu không ổn định bởi vì sẻn dù nhất tộc không nhìn hồ c ả mệnh lệnh tự tiện hành động mà không có nhận trừng phạt cái này khiến hồ c ả h uy nghiêm lọt vào khiêu khích một vài gia tộc cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động đương nhiên cái này cũng bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi trọng yếu chính là làng đá truyền tới tin tức n h ấ n giới xuất hiện một cái mản dễ kỳ u người đeo mặt nạ tựa hồ làng đá ẩn tàng hơn ngàn năm lục đạo n h â n cụ bị trộm nhưng là làng đá tựa hồ xây thôn còn không có trăm năm đi không biết là ủ chi hạ mới mở ra hay là đạn dộ sờ sờ chính mình có mắt cao mày tự hỏi xem ra cần phải đi g a tộc hủ trí hạ một chuyến uy một chương cái thân phận này rốt cuộc muốn chụp đến ai trên thân chương một trăm hai mươi ba cái thân phận này rốt cuộc muốn chụp đến ai trên thân ta vì tổ chức lập qua công chạy qua máu ngươi thế mà còn muốn ta bắn mạng u d u mạ kỳ hì tổ xì nghe tới ủ trí hạ mạ đạ dạ muốn đem ánh mắt của hắn giao cho mình lập tức có chút liều đau đôi mắt này liếc qua bên cạnh m ặ t không biểu tình z d u mạ kỳ hì tổ xì tin tưởng nếu như mình kế thừa đôi mắt này cái này z khẳng định nghĩ đến để cho mình chết như thế nào mới có thể phục sinh mạ đạ dạ sau đó chừng cứu mẹ của mình cho nên thật có lỗi u dù mạ kỳ hì tổ xì lắc đầu nói ta cũng không cần thuộc tại mình lực lượng mới làm ạ n h nhất u chị hạ mạ đạ giả nghe tới ưu dù mạ kỳ tiểu quỷ cự tuyệt lập tức h í p mắt lại ngưng thần nhìn chằm chằm hắn cuối cùng ha ha không sai u chị hạ mạ đạ giả cười to nhẹ gật đầu nói thuộc tại mình lực lượng mới làm ạ n h nhất đã như vậy k i a đôi mắt này ta sẽ cho hắn tìm một cái người thích hợp dù n h ữ n g cái này tiểu quỷ cự tuyệt để cho mình nội tâm có chút t i ế ệ t đối dù sao nhìn cái này tiểu quỷ dáng vẻ khổng lồ trạ cớ ra cùng kia giật mình sinh mệnh lực của con người bất luận nhìn thế nào đều là phi thường thích hợp bản thân nhịn c n g nhưng là đã bị cự tuyệt vậy coi như mà lại dạng này cũng không tệ dù sao hắn cần muốn tìm một cái có thể vì chính mình kính dân sinh mệnh vì đại nghiệp kính dân sinh mệnh thi triển luân hồi trời sinh chi thuật người mà không phải một cái không thuộc hãng nghe lời nếu như g ì n g h ệ gẳng đến cái này tiểu quỷ trong tay tương lai tràn ngập quá nhiều không thể khống không chừng đến lúc đó hắn không phục sinh chính mình cho nên mặc dù nội tâm có chút đối, nhưng là tuyệt i ế c nhưng cũng không tệ ta mệt mỏi mà đã giả nhắm mắt lại thản nhiên nói hy vọng ngươi không được quên mục tiêu của chúng ta nhắc lên nhẫn giới đại chiến chỉ có chết nhiều một chút người như vậy kế hoạch của bọn hắn mới có thể thành công cam đoan hoàn thành nhiệm vụ u dù mạ k ỳ hỷ tổ si hô xem ra cái này mạ đạ dạ rốt cục sẽ không bắt buộc chính mình kế thừa cặp kia quỷ dị con mắt không nói trên người mình có hệ thống mạng dễ ký ủ d í n n ệ g ẳ n g chuyển sinh nhãn cái gì huyết kế đều có thể hối đoái ra căn bản không cần đi lấy cái này một đôi hố hàng đến cùng là chính mình làm sao bị hố cũng không biết chính là cùng hệ thống hối đoái giá trị có c h ú t cao hối đoái một đôi loa cơ m ạ n dễ ký ủ trừ huyễn thuật thiên phú tăng cường kháng tính tăng cường bên ngoài liền không có mặt khác nguyên bộ công năng tỉ như thân uy A mã tê gia sờ săn đủ cái gì đều cần chính mình hối đoái một đôi m à n g dễ k ỳ u một ngàn vạn danh vọng mỗi cái kỹ năng đặc thù chí ít đều cần một ngàn vạn tựa như sờ săn đủ cái này lòng dạ hiểm độc hệ thống hay là mở ra ra bán t h như ban đầu hình thái không xương hình thái nửa người n ụ c thân hình thái nửa người xuyên giáp hình thái duy nhất một chỗ tốt chính là chỉ cần ngươi đủ hảo ngươi liền có thể tập hợp đủ toàn bộ năng lực nhưng là hiện tại h u dù mạ kỷ hỉ tổ xì cũng không có muốn hối đ á i cái gì xạ dịn gẳng cùng một đội cái gì dù sao quá sâu sẽ bị nhầm vào tin hay không hắn hôm nay toát ra một đội ngày mai nam đại nhận thôn liền sẽ tiến đánh tới đừng nói cái gì qua c h i quốc đừng diện chính mình liền không có lo lắng liền có thể từng bước từng bước nhận thôn đẩy qua hắn là một người a qua c h i quốc hay là có rất nhiều hắn thích hắn lưu luyến thân nhân hắn căn bản là không có cách hạ quyết tâm bước bỏ bọn hắn cho nên phát triển quốc lực mới là chính mình mục tiêu chủ yếu chỉ có nhân khẩu nhiều lên tất cả mọi người tin tưởng hắn sùng b á i hắn hắn mới có thể càng thêm lưu bi đây là cái có thể tiếp tục phát triển chiến lược bằng không đoàn người đều xong đời đoàn trường chính mình phát triển cũng liền đến cùng chính người rời đi, đi. d ẹ t mang ù rủ mạ kỳ hỉ tổ x í đi ra mạ đạ dạ cửa hàng thản nhiên nói không nên ở chỗ này khắc hạ bất luận cái gì t h u ậ ấn u dù mạ kỳ hỉ tổ x í bị môi cũng không nói gì thêm nguyên bản còn dự định hỏi một chút mạ đạ dạ lao bản có thể hay không đem a phi cho hắn nuôi mấy ngày dù sao hắn hay là thật thích tiểu động vật nhất là loại kia nói chuyện lại êm h a y dáng dấp trắng trắng mềm mềm lại không cần ăn cơm không cần lên nhà vệ sinh còn có thể gia tăng thuộc tính hắn thích nhất nhưng là bị mạ đạ dạ lao bản dìn g h ệ gẳng cho giật này mình thế mà đem chuyện trọng yếu như vậy các quên liếc qua bên cạnh ngay tại tự ngu tự nhạc phi nội tâm thở、giái. xem ra hắn là không thuộc về ta liên trực tiếp phi lôi thần chi thuật rời đi ngắp ngắp a phi không biết vì cái gì đột nhiên dùng mình một cái quay đầu nhìn một chút t r u n g quanh lẩm bẩm nói chẳng lẽ cảm bạo rồi cái này ngu ngốc bên cạnh d ẹ t sĩ im lặng nhìn xem một màn này phải biết bọn hắn là binh khí đến làm sao lại cảm bạo bất đắc di nói tranh thủ thời gian đi vào chiếu cố tốt mạ đa dạ a nha phi nhảy dựng lên khác biệt nói các ngươi ra rồi cái kia tóc đỏ tiểu quỳ đâu rời đi dẹp cau mày nói ngươi muốn làm cái gì thật sao phi tiếp nối cối lầu xuống thật sự là đáng tiếc ta còn nghĩ đi theo ra nhìn xem nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên gặp được có thể nhìn ra ta ưu tú nội tại người tỉnh táo tỉnh táo z hít sâu một hơi ám chỉ chính mình đây là biến đến gì, biến đến gì, đầu óc có vấn đề chớ cùng hắn một nửa kiến thức nghiến răng nghiến lợi nói cúp nhanh lên đi vào muốn nhận g i ớ i loạn chính mình cái kêu chi hạ xin liền không thể vứt bỏ mà lại cái này nổi khẳng định đến hướng nam đại n h ẫ n thôn một trong trụ đi qua u dù mạ kỳ h ỉ tổ xỉ sờ lên cầm tự hỏi tốt nhất chính là hướng cổ nộ hạ trên thân trụ bọn hắn là thích hợp nhất xem ra lần sau phải làm cho z đi cổ nộ hạ điều tra điều tra u d u ma kỳ hì tổ si cau mày lẩm bẩm nói nhìn xem ủ trì hạ nhất tộc trôi qua thế nào đoán chừng khoảng thời gian này s n dù nhất tộc cùng ủ trì hạ nhất tộc là sẽ không gia nhập qua tri quốc cho nên qua tri quốc nghĩ muốn mạnh lên nhất định phải một lần nữa kéo người còn có gia tộc nào không có bị người coi trọng đối qua tri quốc hữu dụng đâu u d u ma kỳ hì tổ si thở dài nói vô luận là qua tri quốc hay là, là làng xoáy nước trước kia đều chỉ có một cái gia tộc đó chính là tộc ủ dù ma kỳ chỉ là lần trước nhiều một cái ca m ì cắt nhất tộc nghe nói bọn hắn bán mặt v n g bán được rất không tệ dù sao những này cũng không phải phổ thông mật ong mà là có thể tăng cường sức chống cự cường hóa thân thể mật ong rất nhiều gia đình vì con của mình không tại hàng bắt đầu trước thua cho người khác bao nhiêu đều sẽ mua một chút nhất là bây giờ qua tri quốc hủy bỏ kinh tế nông nghiệp cá thể tự sản từ tiêu kinh tế hình thức mà làm mở ra cách mạng công nghiệp tăng thêm không có lòng dạ hiểm độc nhà máy dù sao hiện tại qua tri quốc nhà máy cơ bản đều là quốc hưu tăng thêm còn có chính mình trấn nhiếp năng lực người phía dưới không dám âm phụng d â vi cho nên quốc dân hay là chậm rãi giàu có một hai bình mật ong bọn hắn hay là tiêu phí nổi không biết cặn độ nhiệm vụ tiến hành thế nào rồi phải biết quốc gia muốn giàu có thương nghiệp tuyệt đối là ác không thể thiếu mà lại nuôi trồng nghiệp không biết người phía dưới nghiên cứu thế nào u du mạ kỳ hitoshi sờ lên c ằ m tao mày tự hỏi nhân tài a nhân tài mới là hiện tại trọng yếu nhất hitoshi điện hạ mà lúc này một cái qua nhân đi đến nói có hai cái người kỳ quái tiến vào qua tri quốc q một chương một trăm ba mươi hắn đến cùng tại qua tri quốc kinh lịch cái gì chương một trăm hai mươi bốn hắn đến cùng tại qua tri quốc kinh lịch cái gì cô nộp hạ gia tộc cù tri hạ đạn dỗ một thân một mình chắp lấy tay hướng về gia tộc cù tri hạng lặng, lặng đi đến nhưng mà chỗ tối thỉnh thoảng hành động nói rõ hay là có nị g h dạ tại đi theo đàn rổ đi thông báo một chút ủ tri hạ tộc trưởng đàn rổ mặt không biểu tình nhìn xem ủ tri hạ thủ vệ tộc nhân nói đàn rổ tới chơi hai cái ủ tri hạ tộc nhân một mặt cảnh giác nhìn xem đàn rổ cái tên này quá quen thuộc mấy ngày gần đây nhất bọn hắn lao có tộc nhân bị vô duyên vô cớ bị mang đi nghe tộc trưởng từ hồ ca đại nhân nơi đó đạt được tin tức chính là cái kia gọi là đàn rổ người mang đi bọn hắn đi hỏi thăm chẳng lẽ trước mặt cái này nửa gương mặt b ộ c băng vải nam tử chính là cái kia đàn rổ Hắn hạ bên trong một cái tộc ủ đạn h Hắn không â n cũng mạnh đốc, thể trì nhận hổ cả đại nhân xử phạt. Trước mặt cái này dỗ nhữ đ n không phải người bình người thường, cho nên, Hay là không nên sự tình,、cao、tầng sự tình, cho cao cho tộc trường đại nhân. đàn nhân. mày một cái làm sao cảm giác cái này thủ vệ ủ trì hạ tộc nhân đối với mình không thế nào hưu hảo à phải biết hắn mới vừa trở về không bao lâu mà lại hắn rời đi cổ nộ hạ thời điểm tựa hồ c h r ừ sẻn du nhất tộc liền không có đắc tội qua gia tộc khác người cho nên nói đến cùng là thế nào một lần đâu nếu là theo hắn trước kia tính tình đã sớm sắp xếp người đem những này đối với hắn như thế không lễ phép người bắt lại hỏi thăm nhưng là muốn mỉm cười muốn mỉm cười đàn d ỗ nội tâm mặc niệm hai câu trên mặt lộ ra cái tiếu dung nói tốt chính mình nhất định phải cải biến bây giờ tại cổ nộ hạ hình tượng mới được s a dù tổ b ỉ c a o mày nhìn xem thủy tinh cầu tại đàn d ỗ xuất hiện tại ủ trí hạ nhất tộc cầm lúc liền có ám bộ chuyển đến tin tức dù sao cái kia độc nhãn m ạ n dễ kỳ ủ còn không biết chuyện gì xảy ra chính mình nội tâm đáng là phi thường lo lắng xuất hiện nguy hại cổ nộ hạ sự tình cho nên đủ trí hạ nhất tộc chung quanh hay là an bài không ít tám bộ quan sát đến nhưng là hiện tại là chuyện gì xảy ra hắn hắn hắn tại sao lại cười rồi s a dù tôi bị cảm thấy nội tâm liền cùng bị kim châm đồng dạng cái nụ cười này thực tế quá khó nhìn để trong lòng hắn phi thường không thoải mái nhưng là h ả o hữu của mình tựa hồ rất hưởng thụ hiện tại hắn thật phi thường tò mò đạn rộ đến cùng tại qua c h i quốc trải qua một thứ gì vì cái gì chính mình nội tâm có chút bất t n đâu ai xa dù t ô bị phiền muộn hút một hơi thốt thương đ ố i bên người ám bộ đội trưởng nói sắp xếp người đi điều tra một chút đàn r ồ đến cùng tại qua c h i quốc kinh lịch thứ gì muốn biết mình vì cái gì yên tâm như vậy đàn r ồ yên tâm hắn có được lớn như vậy quyền lực không cũng là bởi vì hắn mặt tối thanh danh tối hơn sao coi như hắn muốn tạo phản đoán chừng trong làng cũng sẽ không có mấy người đồng ý nhưng là hiện tại là mấy cái ý tứ lại là mỉm cười lại là đỡ tiểu h ả i tử hảo hữu của mình rốt cuộc muốn làm gì xa dù tổ bị c a o mày nhìn xem thủy tinh cầu phía trên đàn rộ nhất cử nhất động nói điều tra đàn rộ tại ủ trí hạ bên trong nhất cử nhất động đồng thời thông chi trưởng lao đoàn họp hắn tuyệt đối sẽ không nhường cổ nổ hạ xuất hiện bất kỳ không thể khống nhân tố qua c h i quốc u d u mạ kỳ hì tổ x i một mặt kinh ngạc nhìn xem người phía dưới nói qua c h i quốc đến hai cái người kỳ quái đây không phải truyền thuyết cái kia rộ tạ gia tộc sao có khống chế thời tiết năng lực căn cứ sướng vui dận buồn đồng đều có thể gây nên thời tiết biến hóa gia tộc làm sao xuất hiện tại qua c h i quốc rồi chẳng lẽ là bởi vì bán thời tiết bán đến qua c h i quốc u d u mạ kỳ hì tổ xì sờ lên cầm đứng tại chỗ cao cao mày quan sát đến hắn nhưng là nhớ được gạ nỉm bản bốn trận chiến thời điểm mới xuất hiện cái này kỳ quái gia tộc đương nhiên hồi ký tựa hồ tại nạ dù tổ bọn hắn còn lúc nhỏ dỗ ta liền bị họ rồ xì mà phục sinh nhưng là gia tộc này không biết là c h ế t sạch hay là thế nào nhẫn giới rất ít trông thấy khi tổ xì điện hạ cần đem bọn hắn khu trục rơi ạ ưu dù mạ kỳ xẩy c a o mày nhìn xem phía dưới hai cái ăn mặc quái dị người hắn bên trong một cái là đại nhân mà một cái khác là tiểu hải hắn nhưng là nhớ được hì tổ xì điện hạ nói qua qua c h i quốc hiện tại cần an ổn phát triển cho nên tại nội tâm của hắn một khi xuất hiện không thể khống nhân tố chính là khu trục bằng không chính là đánh giết mặc dù có chút tàn nhẫn nhưng là đây đều là vì qua tri quốc nếu như cần hắn xuất thủ hắn liền sẽ không chút do dự chấp hành thân làn ý ra có một số việc là nhất định phải bọn hắn tới làm u dù mạ kỳ hì tô si nhìn xem ủ dù mạ kỳ xảy s ư ớ n g sốt một chút vì cái gì nhận giới người cứ như vậy táo bạo động một chút lại đem người giết đoán chừng đây chính là nhận giới nhân khẩu ít như vậy nguyên nhân nhưng là bọn hắn qua tri quốc luôn luôn đều là ưu đãi tù binh mà lại trong nước không phải làm phiền đ ổ i danh đưa đi xây dựng cơ bản chẳng phải được làm gì lãng phí đâu không dù mạ kỳ hì tô si lắc đầu nói an bài qua nhẫn đi theo nếu như bọn hắn không có tiến hành bất lợi cho qua tri quốc hành động liền không cần để ý đồng thời nhường qua nhận giới thiệu một chút qua tri quốc pháp luật đừng để bọn hắn xúc phạm pháp luật vâng u du mạ kỳ s â y nhẹ gật đầu liền xuống dưới an bài nhiệm vụ hắn nhìn ra k h i t o s i điện hạ tựa hồ coi trọng cái này hai người muốn đem cái này hai người lưu tại qua tri quốc không biết phản mùa rau quả tại n h ậ n giới có được hay không bán u du mạ kỳ hitoshi không để ý đến rời đi u du mạ kỳ s â y mà là sờ sờ cái c ằ m lẩm bẩm nói có thể khống chế thời ta đây thật là một cái không sai năng lực、à? hắn căn bản không lo lắng gia tộc này có thể hay không lưu tại qua tri quốc bởi vì một cái cần khắp nơi lang thang dựa vào bán thời tiết mà sống gia tộc bọn hắn hoàn cảnh sinh hoạt khẳng định không thế nào tốt nếu như nhìn thấy qua tri quốc không kỳ thị người còn kiếm tiền khẳng định sẽ lưu lại định cư ưu dù mạ kỳ h ỉ t ổ s、si、ì cũng không nghĩ tới tự thân xuất mã để bọn hắn lưu lại dù sao bọn hắn tự nguyện lưu lại cùng chính mình tự mình đi mời bọn họ lưu lại là không giống nghĩ phơi bọn họ hai ngày đến lúc đó nhìn xem tình huống như thế nào lại nói hiện tại qua chi quốc thế nhưng là có rất nhiều chuyện cần phải xử lý mặc kệ là tiền tệ lưu thông hay là sản nghiệp gia tăng đây đều là qua chi quốc hiện tại nhất định phải mì đúng dù sao bây giờ qua chi quốc sản nghiệp vẫn là tương đối thiếu ú dù mạ k ỳ hỷ tổ sĩ muốn đem qua chi quốc chế tạo ra một cái cửa ra đại quốc như vậy kỹ thuật cùng sản phẩm nhất định phải so bên ngoài quốc gia khác cao hơn cùng lúc giá cả cũng muốn lợi ích thực tế b ằ n g không làm qua chi quốc quốc dân không còn tiêu phí những thương nhân khác không còn đến qua chi quốc hành thương đoán chừng qua chi quốc kinh tế liền sẽ trở thành một bãi nước động đến lúc đó xử lý liền phi phức xem ra chẳng những ăn ở cần phong phú u d u mạ kỳ hì tổ si nội tâm bất đắc d i nói tinh thần văn minh kiến thiết phương diện cũng nhất định phải tiến hành người một khi rảnh rỗi nhưng chính là sẽ xảy ra vấn đề nhất định phải để bọn hắn lúc làm việc cảm thấy phong phú tan tầm ngày nghỉ thời điểm cảm thấy vui vẻ mới được thật sự là đau đầu đâu ngay tại u d u mạ kỳ hì tổ si buồn rầu qua tri quốc tương lai phát triển thời điểm khi tổ si điện hạ đại trưởng lao đến tin tức u d u mạ kỳ xảy an bài xong nhiệm vụ lần nữa trở về cung kính nói cần ngươi tự mình đi một chuyến Quy một chương ta nhưng n áng cóng. g ơ i tới ơ i n à là m g ưu t r ì hạ tộc trưởng chính mình cũng không biết cái tia độc nhãn mạn dễ kỳ ưu đến cùng là ai a các ngưư dạng này tấp nập bắt người hắn rất phiền a thân là ủ trí hạ nhất tộc tộc trưởng thế mà không cách nào bảo hộ tộc nhân của mình tư t ư n đối với hắn tộc trưởng này gần nhất người phía dưới thế nhưng là có rất lớn p h ả n nàn đâu nhưng mà a đạn dỗ lại là một mặt m ộ t b ư ớ c hắn mới trở về không có mấy ngày căn bản là còn chưa kịp điều tra cái gì làm sao ủ trí hạ tộc nhân đều cho là mình đã biết đâu chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngươi đến cùng muốn nói điều gì chính mình ôn tồn tới dự định tự mình hỏi thăm ủ trí hạ nhất tộc đến cùng chuyện gì xảy ra như thế nào là người đều cho sắc mặt mình nhìn đâu chẳng lẽ hắn thân là cỗ nỗ hạ nhẫn tri ám người đứng thứ hai liền không cần mặt mũi sao ha ha đ à n d ồ đại nhân thế mà hỏi tham ta nói cái gì u trị hạ tộc trưởng cười lạnh nói chẳng lẽ gần nhất ngươi bắt nhiều như vậy u trị hạ tộc nhân còn cái gì đều không có đi hỏi ra sao bắt nhiều người như vậy đ à n d ồ nội tâm lập tức cảm thấy kinh ngạc hắn làm sao không biết hắn không phải vừa trở về cỗ nộ hạ sao làm sao liền bắt u trị hạ nhất tộc tộc nhân đâu chẳng lẽ là người phía dưới làm vì thủ hộ cỗ nộ hạ hòa bình lẳng lặng xuất thủ nhưng là đây không có khả năng a phải biết căn một đám người đều bị chính mình tẩy não nếu như không có mệnh lệnh của mình bọn hắn căn bản sẽ không làm loạn lập tức đàn rộ thợ hầu nghĩ đến cái gì nhàn nhạt gật đầu một cái nói bắt một chút d â u riêng người lại nơi nào sẽ biết cái gì cho nên bây giờ lão phu chính là đến tự mình hỏi một chút ưu t r ì hạ tộc trưởng có thể lấy chính mình thanh danh hành động đàn rộ biết là ai cho nên cái này nổi vì cô nộ hạ an bình hắn nhận chi an cóng ha ha ưu t r ì hạ tộc trưởng cười lạnh nói nên biết ngươi hẳn là đều hỏi thăm đến về phần mặt khác ta cũng không biết mặc dù mặt ngoài một bộ lạnh nhạt mà nội tâm lại là một trận cười khổ hắn cũng muốn biết cái kêu mạn dễ kỳ ưu người đến cùng là ai a nhưng là thân là u trí hạ nhất tộc, tộc trưởng ộ c t hắn là một mặt một bức phải biết m ạ n dễ kỳ ủ đến cùng là thế nào mở ra hắn căn bản cũng không biết chỉ rõ ràng phi thường khó khăn chính là mà lại từ khi m à đã dạ treo sau u trí hạ nhất tộc liền không có mở ra m ạ n dễ kỳ ủ liền ngay cả thân hổ cả một mạch nguyên ưu c h í hạ thiên tài u trí hạ cả ghệ m ì đến là có khả năng mở ra m ạ n dễ kỳ ủ nhưng là hắn đã s ớ m treo mà lại đến cùng làm sao treo u trí hạ nhất tộc người đến bây giờ đều còn không biết đâu thật sự là đau đầu ưu trí hạ tộc trưởng nội tâm thở dài hắn cũng rất hy vọng ra tộc ưu trí hạ có thể có người mở ra màn dễ kỳ đ o á n trường ngụ chỉ hạ liền có thể lần nữa tiến vào cổ n ổ hạ cao tầng như thế đ ạ n dậu nghe tới ngụ chỉ hạ tộc trưởng lời nói lập tức nhũ mày hắn còn chưa có thử qua như vậy lễ phép hỏi t h ă m phương thức ngược lại là có chút không c â n a bình thường chính mình cũng là chỉ vào người la lớn bắt người phía dưới liền sẽ bắt đầu động thủ đi bắt sau đó một con rồng trực tiếp hỏi h o à n tất báo cáo cho mình nhưng là hiện tại đây là hỏi t h ă m phương tức h sao đ ạ n dậu nội tâm thở dài lẩm bẩm nói xem ra chính mình hay là không thích hợp loại này hỏi tham phương tức a hắn quả nhiên chỉ thích hợp từ một nơi bí mật gần đó yên lặng thủ hộ cổ nộ hạ Cho cùng nhân nên đàn dồ đại nhân tới đây đến đại đây dồ tới là m u ố n làm g trị hạ tộc trưởng cao mày rõ hỏi thân là cô n ổ hạ hai đại gia tộc một trong u trị hạ nhất tộc vẫn là phải mặt mũi muốn điều tra ngươi có thể nghĩ lần trước đồng dạng len len đến chỉ cần tộc nhân không có việc gì là được nhưng là lần này làm sao như thế quang minh chính đ ạ i xuất hiện tại u trị hạ nhất tộc là muốn làm gì tự tay đánh u trị hạ nhất tộc mặt nếu là như vậy hắn sẽ để các ngươi nhìn xem u trị hạ nhất tộc cũng không phải dễ khi dễ nhưng mà chớ khẩn trương đạn d ồ nhấp một miếng trà nóng thản như nói l ân n dù ta mở to đại đại trong mắt gật đầu một cái sau đó có chút hể phải nói thật sẽ được không chính mình người yếu nhiều bệnh đã thời gian rất lâu mà lại bởi vì thân thể nguyên nhân không thể rèn luyện cho nên nghĩ phải mạnh lên cường trắng đều làm không được cho tới nay lãng phí nhiều tiền như vậy lại căn bản không tốt lên được thậm chí thân thể càng ngày càng tệ mấy ngày nay lại sinh bệnh đâu d ô ta một mặt khát vọng nhìn xem bên cạnh chính một mặt sung sướng chạy tới chạy lui du ngoạn tiểu hài hắn cũng rất muốn muốn biến thành như vậy chứ sẽ tốt nam tử trung niên nắm rộ tạ ta tay nhỏ nói ta thế nhưng là đáp ứng phụ thân ngươi nhất định sẽ chiếu cố tốt ngươi thúc thúc ngươi nói sau khi ta chết gặp được ba ba mụ mụ sao d ô ta ngẩng đầu nhìn một mực mang theo chính mình lang thang một mực chiếu cố thúc thúc của mình bởi vì vì chính mình nguyên nhân thúc thúc vẫn luôn không có kết hôn đâu có lẽ như thế cũng không tệ dồ ta đột nhiên áy náy túi l ẩ xuống chớ suy nghĩ quá nhiều nam tử trung niên trầm mặc một chút mỉm cười nói hôm nay cũng phải nỗ lực kiếm tiền đâu đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ tốt ân dồ tạ sau khi nghe được trên mặt lộ ra mỉm cười lập tức tuyết rơi chung quanh nguyên bản tại r u ngoạn một đứa bé nhìn thấy đột nhiên tuyết rơi khiếp sợ hô chuyện gì xảy ra mùa đông đến rồi đồ đần mà khắc một cái niên kỷ hơi có chút lớn tiểu hai gõ một cái đầu của hắn nói mùa đông sớm liền đi qua mà lại ngươi không thấy được liền cái này một khối tuyết rơi mà thôi đối với đại trưởng lão vì cái gì đột nhiên gấp gáp như vậy để cho mình đến nghiên cứu khoa học thất ưu dù m à k ỳ hỷ tổ xì、si、nội tâm vẫn là tương đối hiếu kỳ hẳn là phương diện kia khoa học kỹ thuật có cái gì trọng đại tiến triển mà lại hẳn là phi thường trọng yếu khoa học kỹ thuật bằng không đại trưởng lão bọn hắn cũng sẽ không để chính mình tới tộc lão ưu dù m à k ỳ hỷ tổ xì、si、đi vào nghiên cứu khoa học thất nhìn xem chính một mặt hưng ơ phấn vây quanh ở một cái người máy bộ chung quanh tộc lao nhóm cái này càng thêm hiếu kỳ đến cùng là cái gì đây l i ế n q u a kia không có gì đặc biệt người máy bộ chẳng lẽ cái này chính là bọn hắn mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả chỉ là đến cùng là cái gì đến mà lại xấu quả U、dù mạ kỳ hỉ tổ xi không biết làm sao nhả d á n h cái kia găng tay căn bản cũng không có một điểm khoa h u y ệ n nghi tới tựa như là một cái đơn thuần kim loại hợp lại mà thành p h ổ thông găng tay một điểm máy móc m ị cảm đều không có còn có cái này kim loại chính mình tựa hồ cảm thấy có chút quen thuộc đâu ư ù dù mạ kỳ hỉ tổ xi đầy mắt nghi hoặc nhìn người máy bộ q u y một chương một trăm ba mươi hai vì n h ậ n giới hòa bình chương một trăm hai mươi sáu vì n h ậ n giới hòa bình khoa học nhất cụ không nghĩ tới cuối cùng đại trưởng lão bọn hắn thật đúng là làm được đoán chừng là bởi vì nhận thuật khắc cấn nguyên nhân bọn hắn mới có thể thành công mặc dù không có bộ r ủ tổ truyền bên trong tiểu x ả o tinh xảo uy lực cũng không có bên trong lớn nhưng là bất kể nói thế nào cũng là qua chi q u ố c nghiên cứu khoa học năng lực một lần bay vọt tiến bộ à. cái này kim loại u dù m à kỳ hi tổ xì sờ lấy cái này cổ quái bao tay không phải bụi vàng sao hắn nhớ được qua chi q u ố c bụi vàng tựa hồ toàn bộ đều là hắn dùng huyết kế làm được mà lại đều là dịu cùng cái cưa chẳng lẽ đều bị rung rồi không sai đại trưởng lão nhẹ gật đầu nói bởi vì kim loại loại bên trong chỉ có bụi vàng có thể trả cờ g i cao tốc vận chuyển cùng nhân thuật chuyển hóa cho nên chúng ta liền đem một vài nông cụ tan dự định thí nghiệm một chú Ừ、dù dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ sau khi nghe được lại những m ẩ y một cái hỏi cần bao nhiêu cắt vàng mới có thể chế tắc một cái găng tay nếu như ra quả lớn cái này giá trị liền sẽ rút lại một nửa dù sao không cách nào phổ cập binh khí đối qua c h i quốc bây giờ tác dụng thực tế là quá thấp cái này đại khái cần ba cái cắt dịu vàng hòa tan chế tắc mà thành đại trưởng lão bất đắc di nói dù sao cần gánh chịu trả cờ dạ không thể quá ít vàng không uy lực thực tế là quá nhỏ quả nhiên trước mặt cái này găng tay thế mà cần nhiều như vậy bụi vàng coi như mình không ngủ không nghỉ chế tắc bụi vàng đoán chừng cũng không đủ a Có chút nếu nói c như n lên t vậy ưu dù n g mạ kỳ hì tổ xì lập tức hai mắt tỏa sáng nói vì cái gì không dạng này sử dụng loại biện pháp này có thể giảm bớt bụi vàng như vậy qua tri quốc mới có thể tại trong ngắn hạn chế tắt một nhóm lớn khoa học nhất cụ chỉ là như vậy, nhân thuật uy lực sẽ bị suy yếu đại trưởng lao lắc đầu nói, mà lại sử dụng tuổi thọ không dài uy lực lớn khái bao lớn tu dù mạ kỳ h i t ổ xì sau khi nghe được c a o mày dò hỏi tuổi thọ đâu đại khái thấp hơn cấp c nhân thuật uy lực đại trưởng lao bất đắc dị nói tuổi thọ nếu như trường kỳ không gián đoạn sử dụng khả năng chỉ có thể mười lần liền sẽ báo hỏng như vậy tác dụng cũng không phải quá lớn a dù sao cấp c nhân thuật không phải mặt khác nhân thuật chỉ cần dùng đ i ể m tâm phí chút thời gian ngược lại là đều có thể nắm giữ đương nhiên nghĩ những cái kia không cách nào sử dụng nhân thuật thể thuật liền khác làm đừng có dùng mà cái này còn thấp hơn cấp C nhân thuật chỗ tốt duy nhất ngược lại là người bình thường có thể sử dụng nhưng là như vậy đoán chừng người bình thường sử dụng cũng là lãng phí bởi vì n g ư ờ i coi như cầm nó đoán chừng cũng đánh không lại hạ nhân a nhưng là thuấn phát đại trưởng lão tựa hồ nhìn ra u du mạ kỳ hì tổ x i t i ế t nuối nói hắn có thể nhường người bình thường đều có thể thuấn phát nhân thuật thuấn phát nghe tới cái này u du mạ kỳ hì tổ x i nội tâm đột nhiên có cái chủ ý còn có thể hay không thể tại suy yếu u y lực u du mạ kỳ hì tổ si hỏi nếu như có thể kia kế hoạch của hắn đến lúc đó có biện pháp giải quyết còn phải suy yếu đại trưởng lão cao mày nói đến lúc đó có thể nhưng là cái này ngươi muốn tới làm cái gì nguyên bản so cấp c nhận thuật thấp liền đủ thảm còn muốn gọn cái này còn có cái gì dùng không bằng trực tiếp sử dụng khởi bạo phù được rồi ha ha u dù ma kỳ hi tô xì thần bí cười cười đem nhận thuật chế thành một cái tấm thẻ nghĩ muốn cái kia nhận thuật liền đem tấm thẻ cắm ở găng tay bên trên đến lúc đó cần làm dùng cái gì n h ấ n thuật liền mua cái gì tấm thẻ mà lại đem tấm thẻ chế thành một lần tính có thể thuấn phát nhân thuật cái này đã có thể làm cho cái này nhẫn cụ giá cả lại trước một bậc thang đồng thời không thể người vì đạo nhập trả cơ g i chỉ có,、si、có. có h t nếu như chiến tranh ư ớ c mặt b o xuất hiện lời nói qua chi quốc ngược lại là có thể lén lút đi đầu cơ trục lợi vũ khí dù sao khoa học nhẫn cụ xuất hiện cũng là tiêu chí lấy lì ra địa vị hạ xuống cho nên loại sự tình này không thể khiến người khác biết mới được mà lại về phần năm đại nhận thôn thăng bằng thực lực qua c h i quốc mới có thể tại t r o n g khe hẹp sinh tồn đồng thời lần thứ hai nhận giới lại chiến cơ bản cũng là cổ n ổ hạ một mực hoa siêu còn xuất chúng không thể làm như vậy được vì nhận giới hòa bình đệ nhất cũng đã có nói chỉ có thực lực đều cân bằng mọi người mới có thể sống chung hòa bình cho nên làm đi đây đều là vì nhận giới hòa bình a cổ n ổ hạ nghĩ đến hẳn là sẽ thông cảm hắn hắn đu dù mạ kỳ hì tosi thân là hài hòa xã hội người thừa kế tuyệt đối sẽ quán triệt hạt hy ra mạ đại nhân lý niệm xem ra ạ các sủ kỳ muốn trở thành quốc gia buôn bán vũ khí tu dù m à kỳ hỉ tổ xỉ -si、sờ lên cầm lẩm bẩm nói đến lúc đó tuyên truyền làm tốt điểm lấy cái cấp cao điểm tên liền gọi là vô hạn găng tay cái này đạn dộ đến cùng nghĩ muốn làm gì u trì hạ tộc trưởng cao m ậ y nhìn xem rời đi thân ảnh cái này đạn dộ thế mà không phải đến hỏi thăm m ạ n dễ kỳ ủ sự t ì n h mà là hỏi bọn hắn U trì hạ có muốn hay không muốn lần nữa tiến vào cỗ n ổ hạ cao tầng đây còn phải nói sao đương nhiên là nghĩ năm đó tổ bị ra mạ cái kia lảo âm hàng hóa nhuộn n hạ đi làm giữ trật tự đô thị bọn hắn còn tưởng rằng bị ủy thác trách nhiệm cao hứng bừng bừng tiếp nhận bổ nhiệm một bộ v ì cổ n ổ hạ bảo vệ an toàn ném đầu lâu về nhiệt huyết lại không nghĩ rằng cuối cùng dần dần rời đi quyền lực trung tâm đồng thời bọn hắn rõ ràng đều tại nghiêm túc c h ấ p pháp lại không biết mình đắc tội người càng ngày càng nhiều mặc kệ là bình dân hay là gia tộc khác người phải biết những quy củ kia đều là các ngươi những cao tầng này chế định hiện tại bọn hắn giữ trật tự đô thị đại đội nghiêm túc c h ấ p pháp thế mà còn bị hoàn trách cái này phía sau nếu là nói không có người tại bôi đen bọn hắn đủ trí hạ bọn hắn còn thật không tin đâu mà lại bởi vì bị hạn chế ra ngoài nguyên nhân u trí hạ mấy năm này thức tỉnh xạ dìn cẳng chỉ có một điểm người mà thôi người ở phía trên đều đang sợ u trí hạ xuất hiện lần nữa mạn dễ kỳ hữu a chỉ là đến cùng chuyện gì xảy ra u trí hạ tộc trưởng nội tâm tràn ngập n g h i hoặc bắt u trí hạ tộc nhân chính là ngươi hiện tại hỏi u trí hạ nghĩ không muốn đi vào trung tâm quyền lực hay là ngươi chẳng lẽ là có âm n h ư gì nghĩ đến nơi này u trí hạ tộc trưởng nội tâm lập tức cảm thấy một cố âm n h ư bao phụ tại u trí hạ đỉnh đầu không biết u trí hạ nên làm cái gì bây giờ nội tâm phiền muộn lầm bầm nói có lẽ nên đi hỏi thăm hỏi tham tộc lao nhóm Thủ cố nên lựa chọn như nào? chương nhận bình, Chương nhận bình, nhiên lựa hòa hòa thế Quy Quả u giới giới vì vì m nhiên dựa vào k o a học nhân phủ cụ, cập cờ trả dạ, g ả m xem xuống Cố ní dụng không n dạ tác được. ra là h i khoa học n h â n cụ có thể làm hao mòn bình dân cùng n g ị dạ ở giữa giai cấp khác biệt nhưng là khoa học n h â n cụ đại giới hay là quá lớn một khi thật tạo ra h uy lực càng lớn sử dụng càng tiện khoa học n h â n cụ、Ủa、dù mã k ỳ hỷ tổ xì ngược lại không dám để cho qua tri quốc bách tính sử dụng mà lại ủ rũ mạ k ỳ hỷ tổ si nội tâm cũng không muốn đem qua tri quốc biến thành một cái toàn dân giai binh quốc gia hắn chủ yếu mục tiêu chính là đem nỉ dạ từ giết người máy móc bên trong giải phóng ra ngoài để bọn hắn tham dự vào xã hội khai phát cùng kiến thiết bên trong nhưng là cái này đều cần người bình thường cũng có thể để luyện ra trả cơ dạ mặc kệ là bao nhiêu chỉ cần có thể tinh luyện ra liền có thể như vậy từ trình độ nào đó cũng có thể giảm xuống nỉ dạ cảm giác thần bí n h i ề u người bình thường không còn e ngại nỉ dạ đến lúc đó liền có thể thật giải quyết nỉ dạ cùng người bình thường giai cấp vấn đề nỉ dạ cùng người bình thường mới sẽ không sinh ra khoảng cách thế hệ cho nên bước đầu tiên nhất định phải nhường qua c h i quốc bách tính giàu có như vậy bọn hắn mới có năng lực ăn cơm no có năng lực nhường bọn nhỏ đi trở thành lý dạ. cũng không cần người người đều trở thành cờ giả chỉ cần bọn hắn có thể quen thuộc trả cờ dạ sinh ra cùng vận dụng liền có thể đến lúc đó lại đem quân dụng nhân thuật cùng dân dụng nhân thuật tách ra nhưng là trước mắt qua c h i quốc muốn tại trong loạn thế sống sót phát triển thực lực là ác không thể thiếu nơi này thực lực cũng không phải tự mình một người lực lượng mà là qua c h i quốc tổng hợp quốc lực nhưng mà nhân giới hay là có một bộ phận người bởi vì vì tiên tiên nguyên nhân không thể tinh luyện trả cờ g i ưu dù m a kỳ hì tô xì sờ sờ c á i cảm lẩm bẩm nói đây cũng không phải là người vì có thể tùy tiện cải biến dù sao nhẫn giới thế giới này là giảng thiên phú giảng huyết mạch thế giới cũng không biết hì dù cổ có thể hay không chế tác người bình thường đều có thể tinh luyện t r ả cờ dạ dược tề chỉ cần có thể để bọn hắn trở thành hạ nhẫn liền có thể cũng không cần tượng bị la nha loại kia c h ỉ n h dung nhận thuật đồng dạng liền có thể đây chính là liên quan đến ghen học địa phương đoán chừng nhẫn giới bên ngoài chỉ có tô bị da mạ họ dồ sĩ m a k h dù cổ cả bụ tổ có thể minh mạch bọn hắn đều là thôi động nhẫn giới khoa học phát triển vĩ đại nhân và ta ở địa cầu thỏa thỏa nobel sinh vật học thưởng cùng y học thưởng người đoạt giải là vì nhân loại tương lai phát triển làm ra nặng công hiến lớn nhân t à i a nhưng là tại nhân giới trừ đệ nhị treo đến sớm mặt khác đều thành phản nhẫn mặc dù chỉ có một cái người lùn n g mịn đường treo mặt khác cuối cùng đều vô duyên vô cơ tẩy trắng vượt qua cuộc sống hạnh phúc nhưng là nhân giới căn bản cũng không coi trọng những n à y kỹ thuật nhân t à i a thì dù cổ bao lâu mới có thể phản bội chạy trốn a hiện tại ủ r ù mạ k ý hỷ tổ xị nội tâm thực tế là quá khát vọng nhân tài không nói mặt khác liền trước mắt qua tri quốc gia tộc thực tế là có ít ngay cả cái tinh thông huyễn thuật gia tộc đều không có chỉ là những cái t i ê u cường đại gia tộc cơ bản đều có thuộc về mà còn lại chính là chỉ trọa kẽ nhất tộc ýp gì nhất tộc dù chỉ cụ mộ nhất tộc cùng phong ma nhất tộc cho nên nói rắn thúc hay là rất không tầm thường dù dỗ nhi đồng còn có thể để nhân ra hưng mang cảm kích khả năng này chính là thiên phú đi ýp gì nhất tộc đến lúc đó dễ giải quyết ưu dù m o a kỳ hì tổ xỉ sờ sờ cái cảm lẩm bẩm nói chỉ phải giải quyết vết máu của bọn họ vấn đề bọn hắn liền sẽ ngoan ngoan nghe lời mà trì t r ọ kẽ nhất tộc nếu như đến lúc đó muốn tiếp thu hữu hai nhất tộc đoán chừng cái này hai cái gia tộc đến đánh lên a xem ra nhất định phải dựng nên luật pháp quyền uy cùng đ ố i bọn hắn tiến hành tư tưởng đạo đức giáo dục ca tu dù m a kỳ hi tổ x i nhức đầu nói chí ít để bọn hắn có thể ước thúc chính mình đem hết thẻ đấu tranh đều hướng hữu ích phương diện dẫn đạo cho nên quyết định u d u m a kỳ hi tổ x i kiên quyết nói là nên tiếp thu cái này hai cái gia tộc đến lúc đó qua c h i quốc cũng liền có thể lại nhiều hai cái huyết kế gia tộc về phần hai gia tộc khác thời kỳ này còn không có xu ố n g dốc đoan chừng muốn chiêu bọn hắn rất khó khăn cho nên nói chỉ cần bày ra cổ n ổ hạ gia tộc cơ bản cũng là xong đời tựa như trong nguyên tắc xẻn rủ tù trị hạ u u m nhiệm dù c vụ c uzu ma ki hi to si bất đắc dĩ lắc đầu hán muốn làm người tốt trước tiên là không được chọn hiện đang vì cái gì vẫn có người muốn buộc hán đâu còn chưa đến thời điểm suy nghĩ một chút nói kia khi muốn đến khi nào? dù sao hiện tại cũng chỉ có thể đủ nghe cái này tiểu quỷ dù sao thực lực của hắn thực tế là quá cường đại đúng rồi rét đột nhiên nghĩ đến một sự kiện nói lần này ta tới tìm ngươi là có một chuyện muốn nói với ngươi chuyện gì cô nội hạ m i t o đại nhân s ạ dù t ô b ì cung kính nhìn lên trước mặt dù dù mạ kỳ m i t o tại h ạ t h s giả mạ đại nhân cùng t ô Bì giả mạ đại nhân sau khi qua đời chính là trước mặt cái này nữ b ư ớ c lên cổ nội hạ đòn rông là hỉ r ù dẹn a m i t o ngầm đầu nhìn xem s ạ dù t ô b ì cười nói t ì m ta có chuyện gì chính là s ạ dù t ô b ì do dự một chút hay là quyết định nói gì nụ gì kỳ phong ấn vấn đề tại đạn dỗ bí mật tiến hành thí nghiệm về sau phát hiện mặc dù mới phong lớn thuật ngược lại là so trước kia tốt hơn không ít nhưng là vẫn không có một lần thành công tuy nói bây giờ nạn dân thật nhiều coi như không dùng trong làng bên ngoài hay là có một đồng lớn thế nhưng là một mực không thành công nhường hắn cái này hố cạ nội tâm có chút bất an a làng có chút gia tộc bắt đầu phàn nàn phàn nàn đạn dỗ đại nhân tiến hành nhân thể thí nghiệm đây chính là làm trái nhận giới quy định nhưng là phải biết kỳ ủ bi là cái gì đây chính là cỗ nộ hạ an toàn bảo hộ a đây chính là vũ khí hạt nhân a muốn h ạ c bình đây chính là cũng không thể thiếu nhưng mà chỉ cần hiện tại bọn hắn nhưng vẫn không thành công mi t o trầm mặc một chút xem ra là d ì nụ dị kỷ phong ấn xảy ra vấn đề nàng cũng biết kia phần phong ấn thuật có vấn đề rất lớn muốn trở thành d ì nụ dị kỷ như thế nào đơn giản như vậy nhưng là tộc cụ dù m à kỷ đã minh xác nói ra sẽ không để cho tộc nhân lần nữa trở thành cổ nộ hạ d ì nụ dị kỷ nếu như cưỡng chế tới có lẽ cổ nộ hạ liền sẽ cùng qua c h i quốc đánh lên đây là nàng không nguyện ý nhìn thấy vô luận cái nào tiểu quỷ cường đại c ỡ nào nhưng là gặp được cổ nộ hạ cái này nằm đại nhận thôn đứng đầu cuối cùng qua tri quốc khẳng định là kết quả d i vong cho nên ngươi nghĩ phải làm sao một i t o do dự m chút n điểm máu u dù mạ kỳ mi tô nghe tới x a dù tô bi lập tức chừng lớn mắt đồng các ngươi làm mới làm đây đều là vì cô nô hạ Sa dù tô bi ngầm đầu ánh mắt làm sáng tỏ nhìn xem u dù mạ kỳ mi t o nói vì cô nô hạ an bình vì nhận giới hòa bình chúng ta nhất định phải làm như vậy trừ phi tộc u dù mạ kỳ diện b ằ n g không cổ n ổ hạ đã không được chọn q một chương một trăm ba mươi bốn ta làm nhiều như vậy là vì cái gì chương một trăm hai mươi tám ta làm nhiều như vậy là vì cái gì u d u m a kỳ hì tổ xi nghe song xét cả người đều sửng sốt h ắ n tân tân khổ khổ làm nhiều chuyện như vậy mỗi ngày chạy tới chạy lui cứu vớt nhận giới cùng trong nước lửa là vì cái gì còn không phải là vì nhận giới hòa bình vì qua c h i quốc c ư ờ n g đại không nghĩ tới cuối cùng người U chỉ hạ thế mà chạy tới cùng đạn dộ hợp tác rồi u d u m a kỳ hì tổ xi thực tế là không nghĩ tới a đạn dộ tại qua c h i quốc đ ợ i ngắn như vậy một đoạn thời gian Chỉnh cá nhân nghĩ, nhất tộc, vẫn nghĩ làm ý tuy h ế mà đ nhiên cải biến một người phương pháp tốt nhất chính là nhường hắn nhiều đọc sách hiện tại tốt cái này đủ chị hạ nên làm cái gì bây giờ người ta một lòng một ý muốn từ về cổ n ổ hạ trung tâm quyền lực hiện tại đạn dồ cho bọn hắn một cơ hội như vậy bọn hắn làm sao lại không bắt được chỉ là đạn dồ hắn thật biến sao u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ c a o mày lẩm bẩm nói phải biết đạn dồ cái này là âm hàng hóa căn bản không cần minh h i ế u hắn chỉ cần công cụ là được nhìn xem căn bồi dưỡng liền biết cơ bản đều là vứt bỏ người tư tưởng làm đạn dồ trong tay lợi kiếm tồn tại u chị hạ nhất tộc sẽ đồng ý sao u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ cảm giác có chút đau đầu ngươi nói ngươi hảo hảo không đi theo xạ dù tổ bị trình diễn một trận hoàng thôn trưởng vị tranh đoạt vợ kịch ch u chị hạ ngươi còn diệt hay không xa dìn gặng ngươi còn đổi hay không mạn dệ k ỳ u ngươi còn muốn hay không rồi cái này u dù mạ k ỳ hì tổ s -si、ỉ không biết cuối cùng U chị hạ cùng đạn rổ cấu kết với nhau làm việc xấu có thể hay không bắt hắn cho khai ra đi phải biết hắn cho s ẻ n dù nhất tộc cùng U chị hạ nhất tộc đưa qua đặc chế phi tiêu a u chị hạ đáp ứng không u dù mạ k ỳ hì tổ s -si、ỉ cau mày hỏi thăm trước mặt ngay tại c ử i trên nỗi đau của người khác z cái này z cũng thực sự là phải biết bọn hắn mới là một đám là một cái tập đoàn ngươi như thế cười trên nỗi đau của người khác là chuyện gì xảy ra không sợ lão bạn treo rồi công ty phá sản rồi ngược lại là còn không có đáp ứng nhưng là dép nhẹ gật đầu nói u c h i hà nội tâm tựa hồ đã có chút đồng ý quả nhiên u d u m a k i hi t o si im lặng xem ra chính mình giống cái biện pháp và không qua c h i quốc dự định viết kế liền muốn bị mặc chạy chỉ là bây giờ nên làm gì chẳng lẽ đi cầu khẩn u c h i hạ gia nhập không nói u c h i hạ có đồng ý hay không qua c h i quốc cũng g á n h không nổi cái mặt này a a i lại đến phiên tổ chức chúng ta nhường nhẫn giới lần nữa chấn động thời điểm u d u m a k i hi t o si sờ lên cầm nhìn xem Z, thở dài nói tiểu quỵ này lại muốn gây sự lập tức dẹp một mặt cảnh giác nhìn xem vụ du mạ kỳ hi tosi nói ngươi nghĩ làm gì hoàn thành tổ chức hạ đặt cho chúng ta nhiệm vụ qua c h i quốc qua nhẫn đại nhân cùng m ì n h nhìn lên trước mặt dẫn đường quan h ẫ n nội tâm tràn ngập bồi dối bọn hắn không phải liền là vì nhiều kiếm mấy đồng tiền mới đến qua c h i quốc sao làm sao đột nhiên có cái nỉ dạ ra hiện tại bọn hắn trước mặt còn h ò a ái dễ gần nói muốn dẫn bọn hắn đi dạo qua c h i quốc đây là có chuyện gì chẳng lẽ qua c h i quốc nỉ dạ đều l à như vật t ố t khách bằng không làm sao lại đến q u n bọn họ cái này hai cái quỷ nghèo không cần làm nhiệm vụ hay là không dùng x o t thịt n ư ớ rồi nếu như không phải lời nói Cung cảm giác bình đến bọn hắn khả năng khả bày r A đại sự, đến sự, t r a n h thủ thời qua những tìm i khối h địa phương phong thủy bảo đột mới được, nhiên ắ n h ngầm đầu lẩm bẩm nói làm sao liền hạ mưa rồi vừa rồi rõ ràng còn trời trong gió nhẹ thời tiết tốt làm sao liền vô duyên vô cớ hạ không đúng tựa hồ liền cái này một mảnh trời mưa mà thôi qua n h ẫ n tựa hồ nhớ ra cái gì đó quay đầu nhìn xem rộ tạ hai người mỉm cười nói đừng sợ ta cũng sẽ không đối các ngươi làm cái gì u dù ma kỳ tạ qua tri quốc đương nhiệm an toàn bộ phó bộ trưởng u dù ma kỳ tạ nhìn xem cùng mình nói bởi vì vì năng lực của các ngươi cho nên phía trên không yên lòng an bài ta nhìn đương nhiên các ngươi muốn làm cái gì đều có thể chỉ cần không phạm pháp qua tri quốc pháp luật không vì các thôn dân tạo thành p h i phước bình thường không có việc gì ta cũng có thể làm các ngươi tại qua tri quốc dẫn đường u dù ma kỳ tạ mang trên mặt mỉm cười nhưng là nội tâm đi mắng nn g u y ê n nguyên bản huấn luyện nhiều ngày như vậy n g h ĩ đến hôm nay nghỉ ngơi thật tốt bồi bồi t r á i bưởi lại không nghĩ rằng phía trên đột nhiên một cái mệnh lệnh bước xuống đến còn an bài chính mình làm lâm thời an toàn bộ phó bộ trưởng bộ trưởng còn không biết thuộc hạ cũng không có dù sao chính là cái cộng tác viên nhìn lên trước mặt hai cái quần áo phá sóng nam nhân cùng nam hải nội tâm một trận thở dài hắn nghĩ đừng cái giả làm sao cứ như vậy khó đâu nhưng là đã phía trên xuống tới mệnh lệnh như vậy hắn cũng chỉ có thể đủ nghiêm túc song song rồi kia vậy cái kia cùng mình không biết nói cái gì cho phải hầu nghi nhìn xem u ụ u m a kỳ cấy tạ nội tâm tràn ngập không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ qua c h i quốc nghị giả thật hữu hảo như vậy phải biết bọn hắn chỉ là hai cái bán thời tiết người bình thường mà thôi qua c h i quốc pháp luật là cái gì c u n g bình hiện tại chỉ muốn nhìn một chút qua c h i quốc pháp luật hy vọng bọn họ bán thời tiết không phải phạm pháp a a đúng đúng u du m a kỳ tạ vỗ vỗ đầu nói ở đây từ trong ngực móc ra một sách nhỏ trên cơ bản không muốn làm trái phía trên văn bản rõ ràng quy định cấm chỉ sự t ì n h liền có thể c u n g bình cẩn thận tiếp nhận sách nhỏ nói nếu như phạm tội、hội. mắt trong mang theo lo lắng nhìn xem qua nhẫn có thể hay h k ô như quét quét g c thế nghe h là tôi ít ề n quan nhẫn cùng bình nội tâm cũng trầm tính lại nếu như lây hết thể đều là thật lời nói qua chi quốc có lẽ thật rất không tệ nhưng là bây giờ bọn hắn cũng không biết hết thể đây rốt cuộc là thật hay giả cùng bình cùng rổ tạ nhìn xem trên tay viết qua chi quốc hiến pháp sách nhỏ có lẽ đại thúc vui Tây cười ác ả nói không có việc gì liền uống một ngụm nước mà thôi không có vấn đề vừa mới nhìn đến xịt tia tiểu tử mang trên mặt thổn thức ngươi nói làm không được nhị dạ liền làm không được lạ cố chấp như vậy làm gì người bình thường chẳng lẽ liền không tốt sao liền phải làm cho một thân tổn thương ngữ khí thổn thức nói tiểu tử thúi tranh thủ thời gian đừng dọa lao hán đại thúc cũng không thèm để ý vui tươi hớn hở nói một cái quả táo mà thôi bọn hắn tìm ngươi lời nói ngươi đến tìm lao hán Lao làm lầm là ta sai ta cho cho hán chứng thu không thể phạm khổ chén ngươi, ngươi nói, vẫn uống nước à. cất Được được cười đi. rồi, rồi, đi. Tây tạ để qua ả táo tắc tính cũng cần. không Nguyên s i lầm là k h ô nhẫn g t ể phạm. chính định chương chuột nhắt. Chương chuột nhắt. h Đây quy quy văn bản ràng A, 135, bọn 129, bọn n là rõ Qua A, đại nhân dẫu thấy nhìn thoáng qua trên tay cầm lấy quả táo chính cao hưng lấy rổ tạ cẩn thận nói cái này cái này có tính không phạm pháp phải biết đây chính là ngay cả qua nhẫn cũng không dám cầm đồ vật vừa rồi nhìn lao đầu kia tựa hồ chỉ là một người bình thường mà thôi chẳng lẽ hắn là cái gì ẩn tàng đại lão ha ha không có việc gì tây t ạ lắc đầu b ỉ m cười nói chỉ là kia đại thúc một điểm tâm ý người nơi này đều là rất nhiệt tình vậy chúng ta dẫu cười ấy nhìn xem tây t ạ nhìn nhìn lại t r u n g quanh ngay tại làm nông những người bình thường tựa hồ mỗi đi đến một chỗ đều sẽ có người ngẩng đầu lên cùng qua nhẫn đại nhân chào hỏi chẳng lẽ bọn hắn không có chút nào sợ ni dạ phải biết ni dạ đều là một chút giết người không chấp mắt giết hàng hóa nếu có một điểm đắc tội nghỉ ra đại nhân đ o á n chừng liền có thể đầu rơi xuống đất nhưng là nơi này dẫu c h i túi đầu nhìn xem trên tay s á c h nhỏ nội tâm đột nhiên có cái quyết định có lẽ nơi này cũng không tệ đúng còn không hỏi ngươi nhóm nghĩ muốn đi đâu u dù mạ kỳ cậy ta hỏi có thể nói ra ta có thể mang các ngươi đi nhìn xem bên cạnh ôm quả táo nhịn ăn rỗ t a mặt bên trên lập tức mang lên tiểu dung ta có cái đệ đệ giống như ngươi lớn chỉ là có chút lỗ mãng u dù mạ kỳ tạo phiền muộn n g ầ n đầu rõ ràng hiện tại không trở thành n g dạ cũng có thể sinh hoạt vì cái gì cứ như vậy thích trở thành n g dạ đâu mặc dù tiền thuốc men miễn nhưng là dinh dưỡ ph h u ấ dẫu y n thầy i t đột nhiên cảm khai nói hắn nhìn ra lang thang nhiều như vậy quốc gia hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có bình dân cùng nhị dạ sống trung hòa bình mà lại kêu mỉm cười tuyệt đối là thật q ha ha. u ố、so、hơn hơn cũng là bởi vì chúng ta qua tri quốc xuất hiện một nhân vật ghê gớm vĩ đại lãnh tụ cho nên qua tri quốc mới lại biến thành hiện tại cái dạng này thậm chí về sau sẽ tốt hơn nghe tôi u dù mạ kỷ thấy tạ dậu thấy cùng rồ tạ đều rơi vào trầm tư bọn hắn là hiểu rõ bây giờ nhận rơi đến cùng là chuyện gì xảy ra hòa bình mới vừa mới bắt đầu không bao lâu nhưng là chiến tranh lại chết rất nhiều người dô t a phụ mâu chính là trong chiến tranh rời đi muốn không phải bọn hắn hai cái vận khí tốt đoan chừng hiện tại mà cái k i a gọi là xịt tiểu hài thế mà còn có thể trôi qua như vậy hạnh phúc thật là khiến người ta đố kỵ à. chữa bệnh miễn phí miễn phí ăn ở cái này đối với bọn hắn những kinh nghiệm này qua chiến loạn người mà nói quả thực chính là thiên đường à. vậy khẳng định là cái không tầm thường người dô tà miệm mở rộng nói một cái người vĩ đại liền cùng thần minh đồng dạng cho chúng ta mang đến hòa bình cùng vui vẻ u d u mạ kỳ tạ sau khi nghe được s ừ n g sốt một chút cười nói đúng vậy a hắn chính là cái không tầm thường người phi thường ghê vớm dẫu cái suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là quyết định nói nếu như ta cùng rộ tả n g h ị muốn gia nhập n g ư ờ i muốn làm gì dẹp một mặt cảnh giác nhìn xem u dù mạ kỳ hì tổ si đối với cái này tiểu quỷ hắn nhưng là một chữ đều không tin cái gì vì nhận giới hòa bình vì nhân loại hạnh phúc chỉ số phấn đấu những n à y nói nhảm hắn nhưng là một chữ đều không tin thật làm hắn nội ứng nhận giới ngàn năm là làm không công a cái này tiểu quỷ căn bản không giống hắn mặt ngoài dáng g ấ m giống nhau như vậy ngây thơ ngây thơ như vậy đừng lo lắng u d u mạ kỳ hỉ tổ xị -si、mỉm cười nói ta đây chính là tại chứng thực mạ đạ dạ lao bản giao cho chúng ta nhiệm vụ a phải biết ta là sẽ không làm làm trái tổ chức chúng ta mệnh lệnh đừng ngươi hay là nói rõ ràng đi Dẹt vẫn như cũ bất vi sở động nói hết thẻ đều giao phó rõ ràng bằng không ta là sẽ không đồng ý lần trước rõ ràng nói xong không giả trang mạ đạ dạ cuối cùng không phải còn giả bộ rất h o a n sao n g ư ơ i ta là một câu đều không tin ngươi cái này tiểu quỷ xấu cực kỳ ngươi không đi a u dù mạ kỳ hỉ tổ xị -si、tiếp nối thở dài tiết lực rồi dù sao nhiều ngươi một cái cũng không nhiều bớt đi ngươi cũng không quan trọng nhiều nhất ta đến lúc đó dùng ánh phân thân chính mình tới quay trụ ngươi gọi ta đi chính là vì giúp ngươi quay trụ z lập tức im lặng hắn b ả o chi nữ thần t r ả cờ dạ chi mẫu hải tử lục đạo tiên nhân đệ đệ cũng không cần mặt mũi sao mời hắn chính là làm chuyện này câu nói này đâm tâm ngươi đến cùng muốn làm gì z ngữ khí trầm thấp nói đối mạ đạ dạ có hại sự t ì n h ta là tuyệt đối không đồng ý nhưng mà u dù mạ kỳ hì tổ xì mặc vào y phục của mình mang lên qua q u ể n mặt nạ thản nhiên nói xin cứ gọi ta x i đại nhân tà cam lâm lương dẹp không tiếng nói tiểu quỷ này đến cùng có nghe hay không hiểu tiếng người mỗi lần chính mình hỏi chỗ mấu chốt liền trực tiếp giật ra chủ đề nếu không phải đánh không lại hắn đã sớm đem hắn nhấn trên sàn nhà ma sát nhưng là chính mình chiêu người ngậm lấy nước mắt đều muốn chịu đựng số dưới cái này tính cách gác liệt tiểu quỷ đừng nóng giận u dù mạ kỳ h ỉ tổ x ỉ cầm lấy mặt nạ xuống bất đắc gì nói tin tưởng ta chúng ta là cùng một bọn chớ cùng cái mụ bản đồng dạng một chút chuyện nhỏ liền muốn khóc muốn chết ta có thể nhìn không ra người theo chúng ta là cùng một bọn về phần đằng sau câu kia nghe không hiểu dẹp không nhìn thẳng cái này tiểu quỷ mỗi lần đều toát ra một đôi l ờ i l ờ i mình nghe không hiểu ngươi đến cùng muốn làm cái gì dép c a o mày nói mau nói ra ngươi phải biết chúng ta bây giờ nhưng không thể n h ư ờ n g nhận giới biết đến nhất là mạ đã dạ bằng không chúng ta coi như nguy hiểm vì m ẫ u thân hắn nhẫn bọn chuột n h ắ t u dù mạ kỳ h ỉ tổ xỉ khinh bị nhìn dép một chút nói làm chuyện xấu thế mà còn không dám thừa nhận tỉnh táo tỉnh táo dép nội tâm an ủi mình tuyệt đối không được sinh khí ngươi còn không đánh lại hắn không nên tức giận bằng không bị truy chết liền thua thiệt ngươi còn có vĩ đại nhiệm vụ phải hoàn thành、nhẫn、nhất thời gió em sóng lặng tỉnh táo nhưng mà không phải nói tổ chức chúng ta khoảng thời gian này đắm chìm thời gian quá dài u d u ma kỳ hi tô si tựa hồ nhìn thấy z nội tâm không bình tĩnh nói cũng nên sinh động một chút nhường nhận giới biết nói chúng ta tổ chức này hiện tại hay là đ ừ n g cho z bằng không cái này âm hàng hóa cho qua c h i quốc phía sau đến một chút đến lúc đó làm sao bây giờ hắn còn cần cái này áo lấp đâu z cao mày nói phải biết chúng ta còn không thích hợp xuất hiện tại nhận giới không sao đến lúc đó có người có nổi u d u ma kỳ hi tô si tùy ý nói không có ai biết chúng ta z châm mặt một chút cuối cùng bất đắc dĩ hỏi đi đâu lôi q u ố c u dù mạ kỳ hì t ổ xì nheo lại mắt nói đi tuyển nhận một cái gia tộc quy một chương một trăm ba mươi sáu xem ra các người làm u ố n nếm thử mạn dễ k ỳ hủ uy lực chương một trăm ba mươi xem ra các người làm u ố n nếm thử mạn dễ k ỳ hủ uy lực đừng vẻ mặt đau khổ u dù mạ kỳ hì t ổ xì mang theo mặt nạ b ỉ m cười nói mang một ít tiêu dùng khó đến tổ chức chúng ta lần nữa công khoản g i a du lịch vui vẻ lên chút một mực vẻ mặt đau khổ đến lúc đó nào có người sẽ đến nhận lời mời đây không phải đem người dọa chạy sao nhưng mà ai nghĩ ra được a rét trận trắng mắt không tiếp tục để ý ưu dù mạ kỳ hì tô si hắn căn bản cũng không nghĩ ra được được không tại nhận giới nội ứng hơn ngàn năm liền vô duyên vô cớ bị ngươi đẩy ra ngoài biểu diễn trong lòng của hắn khổ a lúc ấy vì cái gì nhìn cái này tiểu quỷ như vậy có thiên phú muốn đem hắn rút ngắn đến cùng một chỗ cứu vớt khu khu thực hiện nhẫn giới hòa bình đâu và không hiện tại cũng sẽ không không có người áp chế hắn đúng nói lên có quỹ ưu dù mạ kỳ hì tô si đột nhiên nhớ tới cái gì nói có thể thanh lý không thuận tiện đem lần trước tiền cũng cho thanh lý z một mặt k i ế p sợ nhìn xem ưu dù mạ kỳ hì tô si cái này tiểu quỷ đến cùng là tại cái dạng gì hoàn cảnh sinh hoạt làm mới có thể dáng dấp như vậy ra mặt dày tức giận nói chúng ta liền căn bản không có tiêu trả tiền vô luận là lần này hay là lần trước thật sao u dù mạ kỳ hì tổ si lập tức không hăng hái lắm thở dài nguyên lai là nghèo du lịch ca nội tâm đột nhiên có loại muốn từ chức xúc động nhưng là nghĩ đến đây đều là vì nhận giới hòa bình vì kiến thiết hài hòa chủ nghĩa xã hội thời đại mới vì nhận giới đám người cuộc sống hạnh phúc lập tức tràn ngập nhiệt tình z quyết định không để ý tới cái này tiểu quỷ nhìn lên trước mặt cái này một mảnh địa phương h o a vu nơi này không phải liền là Z lập tức hiếp mắt lại nhìn xem u dù ma kỳ hi to si người đến tìm những người này liền không sợ m ạ đạ dạ tức giận sao yên tâm làm lão bản lòng dạ luôn luôn đều rất rộng lớn u dù ma kỳ hi to si đương nhiên biết z ý tứ không quan trọng nói vì tổ chức chúng ta đại nghiệp m ạ đạ dạ sẽ lý giải đại nghiệp ngươi cái quỷ ngươi cái này tiểu quỷ luôn n h ư ờ n g tổ chức cho ngươi có nổi sau đó chính ngươi lấy chỗ tốt còn cái gì tổ chức đại nghiệp z nhìn xem ủ dù ma kỳ hi to si thản nhiên nói đừng quên mục tiêu của chúng ta đương nhiên u dù ma kỳ hi to si một mặt sùng tính lần đầu nhìn quan g u y ệ n hiện tại là giữa chưa còn không nhìn thấy mặt trăng kích động nói đây chính là cái mục tiêu vĩ đại a nhưng mà z biểu lộ liền cung n u ố t mấy chục cân phân đồng dạng cái này tiểu quỷ thực tế là quá buồn mọi người nếu không phải cùng hắn hôn nhiều lần như vậy đoán chừng chính mình cũng tin tưởng nhưng là hiện tại cái này ác liệt tiểu quỷ ăn u dù mạ kỳ hì tổ sĩ -si、vô vô z bà vai nói muốn có lòng tin tại mạ đạ dạ lãnh đạo dưới chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu xinh đẹp sao ngươi đừng nói z đến bây giờ cũng không biết cái này tiểu quỷ mục tiêu đến cùng là cái gì thật vì nhẫn giới hòa bình nói đùa đều tờ mở muốn đi làm vũ khí đầu lĩnh còn nói là nhận giới hòa bình l ừ a gạt quỷ đầu h á n tại nhận giới hôn ngàn năm liền chưa từng gặp qua dạng này hòa bình liếc qua bên cạnh thản nhiên nói có người theo dõi tựa hồ đã theo dõi rất thời gian dài sớm biết tu dù m a kỳ hì tổ xị nhún nhún vai nói chính là chờ hắn thông chi dạy cả tới b â n g không chúng ta t u ầ n vui này chẳng phải không ai nhìn sao tu dù m a kỳ hì tổ xị ngưng thần nhìn chằm chằm nơi hẻo lánh thản nhiên nói nhớ được đem ta đ ậ p đẹp trai một chút làng mây giải ca đại nhân một cái ám bộ nị h dạ cung kính nhìn lên trước mặt c ở i trần tên cướp bắp nói phát hiện hai cái người thần bí tiến vào lôi q u ố c cảnh nội đang hướng về địa ngục cốc tiến đến giải ca a sau khi nghe được nhữ mảy một cái dung mạo ra sao cùng làng đá bên kia chuyển tới miêu tả đồng dạng màu lót đen hồng v â n ám bộ thượng nhân nói còn có hắn bên trong một cái người là mắn dễ k ỳ hủ lập tức a con ngươi chừng lớn cái này hai cái phần tử nguy hiểm đến lôi q u ố c làm gì còn d u n g nói sao khẳng định là nháo sự chỉ là bọn hắn đi địa ngục cốc nên biết mảnh đất kia từ thời kỳ chiến quốc vẫn tù nhốt chỉ trọa kẻ nhất tộc chiến quốc trước đó lôi quốc đại danh ngược lại là có mời ủ trí hạ đến trông giữ nhưng là chỉ từ nhận thôn thành lập về sau các quốc gia lực lượng quân sự phân chia minh xác trông coi chỉ trọa kẻ nhất tộc chính là bọn hắn v ẫ n nhẫn Lúc là lôi là lôi ngục ốc. Mặc chỉ tộc quốc cảnh tộc quốc này hắn không thèm để ý chỉ kẻ nhất tộc sẽ trở nên thế nào, nhưng là nếu như bọn hắn tại lôi quốc cảnh nội bị ủ hạ nhất tộc người Việt, hắn thân là lôi quốc người mạnh nhất đi địa để tại diệt, trỏa thèm dù thế hạ kẻ trở trí ý sẽ bị ủ hiện tại còn không phải hắn lúc đi ra vâng ám bộ gật đầu đáp dài cả ánh mắt sắc bén nhìn xem địa ngục cấp phương hướng hắn cũng phải đi nhìn một cái ngay cả s ủ chỉ cả cái kia thẳng lùn đều không thể cản lại mạng dễ kỳ hụ mang một ít tiếu dung u d u mạ kỳ hì tô xi nhìn xem một mực vẻ mặt đau khổ z bất đắc dĩ nói muốn thể hiện ra chúng ta xí nghiệp tinh thần văn minh phong mạo bằng không làm sao lại có người gia nhập đâu nhưng mà z trận t t r ắ n g mắt bất đắc dĩ nói kia là người sự tỉnh chuyện của ta không chính là chúng ta sự tỉnh u dù mạ kỳ hì tô xi nói chúng ta là một thể đừng quên chúng ta mục tiêu cuối cùng chính là vì nhận giới mang đến hòa bình mang đến hy vọng cái này thối tiểu quỷ j e f tờ g d à i nói ngươi muốn chiêu người đã phát hiện chúng ta cởi trên nỗi đau của người khác nhìn xem u ũ du mạ kỷ hì tô si đừng quên ngươi bây giờ bộ dáng này u c h i hạ đợi chút nữa đánh lên nhìn ngươi còn thế nào nhận người ân u du mạ kỷ hì tô si nhàn nhạt nhẹ gật đầu nói hiện tại xin gọi ta mạ đà dạ không là xin jeff bất đắc gì nói u c h i hạ xin n g ư ơ i cái này tên h u n đ à n a vậy liền gọi ta xin đại nhân đi dừng lại ngay tại u dù mạ kỳ hì tổ si bọn hắn hai cái vừa bước vào địa ngục cốc thời điểm liền có người nhảy ra u trị hạ nhất tộc nhìn thấy u dù mạ kỳ hì tổ s i kia lộ ra ngoài mạn dễ kỳ ụ lập tức cựu hận xuất ra phi tiêu nói các ngươi tới nơi này làm gì hắn bọn hắn chẳng lẽ nhìn chỉ t r o kệ nhất tộc không chết sạch dự định hạ thủ sao muốn để nhận giới chỉ có một cái mắt đỏ r a tộc đừng kích động u dù mạ kỳ hì tổ si thản như nói n chúng ta cũng không phải tới tìm các ngươi đánh nhau chỉ c h o kệ tộc trường đâu tìm chúng ta tộc trưởng chuyện gì nhưng mà chỉ t r ọ k ẻ thanh niên lại bất vi sở động nghiêm nghị nói chúng ta cùng ngụ trì h à nhất tộc không có gì tốt giảng không có nói ta liền tiêu diệt các ngươi ưu dù mà kỳ h ỉ tổ si b i ể u ngôi khinh thường nói phải biết hắn nhưng là m à n dễ kỳ hủ a mặc dù là giả nhưng là người khác không biết ta mà lại hiện tại hắn đáng không có thời gian cùng người ta chậm rãi trò chuyện phải biết cái kia tên cơ bắp lôi độn hẳn là rất nhanh liền trở lại về phần mặt khác cái gì tư tưởng giáo dục hay là giao cho trường học đi làm đi hiện tại trước tiên đem người cho đưa đến quà tri cúc đi、người Chỉ trọa kẻ thanh niên bị hữu dù ma kỳ hì tổ s -si、ỉ khinh thường cho tất n i ê n một bộ phẫn nộ muốn cùng trước mặt cái này đáng ghét d chỉ hạ đồng quy vô tận xem ra các ngươi chính muốn nhìn một cái mạn dễ kỳ h ủ u y lực tu dù ma kỳ hì tổ s -si、ỉ bấm một cái thủ ấn tựa hồ muốn sử dụng nhãn lực thời điểm ngươi tìm lao phu có chuyện gì một cái đại khái ba bốn mươi tuổi nam tử trung n i ê n mở ra con mắt màu đỏ c h ầ mặt m đi ra d chỉ hạ tộc nhân rốt cục ra tới rồi sao tu dù ma kỳ hì tổ xỉ -si、cười lạnh nói xem ra các ngươi thật đúng là sợ hãi mạn dễ kỳ h ữ a nhưng mà một bên dẹt chỉ có thể trận trăng mắt nhìn chính đang trang bức ủ r ù mạ kỳ hì tổ xì cái gì m à n g dễ kỳ ủ đây không phải giả sao n g ư ơ i cái này đáng ghét ủ r ù mạ kỳ tiểu quỷ uy một chương một trăm ba mươi bảy n g ư ơ i là ai chương một trăm ba mươi n g ư ơ i là ai tại một đống uy bức lợi r ù dưới n g ư ơ i nếu là không mang ta đi một chỗ không người ta liền dùng mạng dễ kỳ ủ đem n g ư ơ i chỉ trì ọ kẻ n h trọa tộc cho dị tộc. Cho nên, chỉ trọa kẻ nhất tộc tộc trưởng chỉ có thể tâm lý ôm hận mang theo ủ r ù mạ kỳ hì tổ xì cùng z đi vào địa ngục cốc chỗ sâu n đã nhiều năm như vậy c r ì trọa kệ nhất tộc nội tâm đối với ủ trì hạ nhất tộc cửu hận cũng nhạt rất nhiều mặc dù cho tới hôm nay cũng không có bị thời gian hoàn toàn làm ham mòn nhưng là bọn hắn hiện tại mục tiêu chính là rời đi địa n g ụ cốc có thể tìm một cái tiếp nhận bọn hắn địa phương một lần nữa sinh tồn tiếp có thể không còn chịu đói chịu lạnh địa phương nhưng mà đây hết thể đều là không thể nào từ bọn hắn bị nói xấu sát hại lôi quốc đại danh bắt đầu chỉ t r ọ kệ nhất tộc liền không có cơ hội rời đi nơi này u trí hạ chỉ t r ọ kệ tộc trưởng nội tâm mặc dù hận đủ trí hạ nhất tộc cái này đồng đoá nhưng là vì tộc nhân hắn hay là nhìn xuống chấp lấy tay thản nhiên nói các ngươi n á m cỏ chỉ t r ọ kệ nhất tộc, tộc trưởng đột nhiên sửng sốt nhất là làm cái kia mặn dễ kỳ u người đeo mặt nạ tháo mặt nạ xuống lấy xuống mãn dễ kỳ h đây là cái q u ỷ gì u d u mạ kỳ h i t ô s i rất hài lòng nhìn vẻ mặt đờ đ ẫ n trì trọa kệ nhất tộc tộc trưởng thế giới này căn bản cũng không có đôi mắt đẹp loại vật này lại thêm thuốc nôn h u tóc ai biết cái này u ụ trì hạ nhất tộc người thế mà là tộc u ụ u mạ kỳ người tại hạ u ụ trì hạ u d u mạ kỳ h i t ô s i u d u mạ kỳ h i t ô s i nói xem ra giả trang quá nhiều lần đều đã thành thói quen đương nhiệm qua t r ì quốc đại danh trì trọa kẻ tộc trưởng bị một màn trước mắt cho làm ở bức cái này là chuyện gì xảy ra hoặc là nói cái này mãn dễ kỳ h là tình huống như thế nào tầng này mang thế mà còn có thể hài xuống u c h ị hạ nhất tộc năng l ư ợ n g mới ồ cái này à. tựa hồ nhìn ra chỉ trọa kệ tộc trưởng nghĩ hoặc ưu dù mạ kỳ hì t ổ x i、si, mỉm cười nói qua c h i quốc đặc sản đôi mắt đẹp một cái một trăm vạn muốn tới một cái sao bên cạnh d ẹ t trận t r ắ n g mắt cái gì qua c h i quốc đặc sản h n tại qua c h i quốc điều tra nhiều ngày như vậy không hề phát hiện thứ gì có được hay không hà nội n ứng nhận giới nhiều năm như vậy liền chưa có xem chỗ nào có vật kỳ quái như vậy giả giả chỉ trọa kệ tộc trưởng cẩn thận tiếp nhận đôi mắt đẹp hỏi u trị hạ Urumaki, ta gọi u ữ u ma k i hi tosi u ù u ma k i hi tosi bất đắc dĩ nói qua tri quốc đương nhiệm đại danh một cái t h ằ n g lùn chỉ trọa kẻ tộc trưởng hoài nghi nói các ngươi chỉ trọa kẻ nhất tộc có còn muốn hay không vượt qua hạnh phúc mỹ mãn sinh sống ngay trước người trong cuộc mặt mũi nói loại lời này u ù u ma k i hi tosi hít sâu một hơi nói ta mới tám tuổi mà thôi hung hăng chừng mắt liếc bên cạnh cười trên n ỗ i đau của người khắc xét nếu không phải a phi không theo tới hắn làm sao khổ bị người mắng t h ằ n g lùn đau lòng a hắn vẫn còn con nít mà thôi tám tuổi Chỉ trọa kẻ tộc trưởng không thể tin nhìn xem vụ dù m a k i h i t o si nói tám tuổi đ ạ i danh lao đầu đừng nhìn cái này tiểu q u ỷ thấp ái c h a c h a đừng xem người ta trẻ tuổi nhưng là người ta đã là ảnh dép nội tâm sờ một cái mồ hôi lạnh vừa rồi luồng sát khí này chính mình kém chút liền không gặp được mụ mụ nói bình thường ảnh đều không phải là đối thủ của hắn lập tức chỉ trọa kẻ tộc trưởng c h ầ n kinh liếc nhìn một chút thủ dù m a k i h i t o si tao mày hỏi các ngươi đến địa ngục cốc làm cái gì đương nhiên là mang các ngươi trì trọa kẻ nhất tộc chạy thường thường tập trung dù mạ kỳ hì tô si nghĩa chính ngôn từ nói vì đề cao nhẫn giới hạnh phúc chỉ số cái q u ỷ gì Dẹt cùng chỉ trọa kệ nhất tộc tộc trưởng cái chắn cũng bắt đầu bước lên hát tuyến chính là mang các người chỉ trọa kệ nhất tộc rời đi nơi này u d u mạ kỳ hì tổ s ì bất đắc di nói vì cái gì những người này đều không tin tưởng lời của mình đâu hắn làm hết thệ đều là vì nhẫn giới a nghe tôi u d u mạ kỳ hì tổ s ì chỉ trọa kệ nhất tộc tộc trưởng hiếp mắt lại nói ngươi không sợ lôi q u ố c hoặc là nói nam đại n h ẫ n thôn một trong làng đây không có việc gì u d u mạ kỳ hì tổ s ì tùy ý nhẹ gật đầu nói dù sao đây đều là u chỉ hạ nhất tộc làm c h ì trọ k ẹ tộc trưởng hiện tại rốt c ụ c h i ể u rõ cái này tiểu quỷ muốn làm gì định đem đ o a n n ư c giao cho cô nộ hạ a nhìn một chút một chút cái k i a tiểu xào tinh xào đôi mắt đẹp cái này thật là có khả năng a cần c h ì trọ kệ nhất tộc k í n h dân cái gì c h ì trọ k ẹ tộc trưởng một mặt nghiêm túc nói mặc dù bọn hắn nhất tộc rất k h á t vọng rời đi địa n g ụ cốc nhưng là nếu như ra ngoài cũng là đường chết một đầu vậy không bằng hay là hảo hảo ở chỗ này trung tâm uzu ma ki hitosi nói đối qua c h i quốc trung tâm đáng trì trọ kệ tộc trưởng nhẹ gật đầu hiện tại bọn hắn trừ trung tâm bên ngoài cũng không có cái gì hắn cũng không đối cái này cảm thấy ngoài ý mớn n h ấ n giới chính là như vậy ngươi muốn bị người khác lợi dụng vậy ngươi nhất định phải có giá trị lợi dụng như vậy hiện tại cần chỉ trọa kệ nhất tộc làm cái gì triệu tập người đến trước từng nhóm mang các ngươi rời đi nơi này ưu dù m ọ a kỳ hỉ tổ x ỉ mang theo mặt nạ cùng đôi mắt đẹp thản nhiên nói thời gian cấp bách nhanh lần này liền không có kịch bản trực tiếp đem địa ngục cốc cho d i ệ t thế là được thu này hẳn là đủ đi thùng thùng đột nhiên cửa hang chuyển đến tiếng đ ậ cửa chỉ trọa kệ nhất tộc tiểu quỷ z bất đắc dĩ nói cũng không phải là những người khác Trì tròa tộc trưởng kẹ s quả k h nhiên con mắt màu đỏ cùng kia tràn ngập thần bí đồ án nhưng mà hồi nào chỉ trọ k ẹ tộc trưởng quát lớn tranh thủ thời gian lợi còn chưa nói hết c h ỉ trọa kẻ tộc trưởng liền cảm giác có người đập bờ vai của hắn đừng phát cơn giận như thế u dù mạ kỳ hì tổ x ì mỉm cười nói bằng không đến lúc đó phản lịch kỳ liền có người hảo hảo mà chịu đ ư ợ c nhìn lên trước mặt đại khái mười tuổi khoảng chừng ô giá xí r ồ đây cũng là cái nhân vật hung á ca liền giống như ỵ chia tự tay giết chết tộc nhân mình nhân vật hung á c qua chi quốc đối quốc dân nhóm có miễn phí giáo dục từ cây nhỏ lập nhân sinh mới xem giá trị quan thế giới quan u dù mạ kỳ hì tổ xị nghiêm trọng nói vì hai tử chỉ rõ con đường tương lai đối tương lai không còn mê man thoát ly c ấ p thấp thú vị thành vì một cái có lợi cho nhân dân người ba người một mặt ngộng bức nhìn xem ủ dù mạ ki hitoshi lời này giảng là có ý gì ha người là ai t ô ra ski dô một mặt cảnh giác nhìn lên trước mặt cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm ủ trị hạ người quách chúng ta chỉ trọa kẻ nhất tộc cũng không sợ ngươi tại hạ ủ trị hạ mạ đa dạ q u y một chương một trăm ba mươi tám không tên chương một trăm ba mươi mốt đem gái kia mười tuổi khoảng t r ư ờ n g tiểu quỷ d o a năm xuống về sau z liên lại nhảy ra gọi mình xin đại nhân xem ra hắn thật muốn cầu đến ba trận chiến kết thúc tìm có thể kế thừa ủ trị hạ mạ đa dạ y bắt người mười dám tránh tại cái kia nhân thân sau chỉ là chẳng lẽ hắn đủ rủ mạ kỳ hì tổ si lại không thể sao muốn xạ d ì n gẳng có xạ dị gẳng muốn h ỏ a đội có h ỏ a đội muốn thể thuật có thể thuật muốn thân cao hắn hay là sẽ lớn qua mấy năm lại không được sao ai trải qua đen trải qua hơn ngàn năm thế mà còn như thế sợ thật sự là ném lục đạo tiên nhân đệ đệ danh hiệu à? cho nên đủ dù mạ kỳ hì tổ si lại biến thành lục c h hạ x ỉ n mà lại hắn lại không có ngốc như vậy ở thời điểm này thật đội lốt lục c h hạ mạ đã ra, đoán chừng đến lúc đó thế chiến thứ hai thật không biết muốn bị kéo tới khi nào a dù sao nếu như n h ậ n giới chỗ tối có được bọn hắn năm đại nhận thôn đều không hiểu rõ thế lực mà lại thế mà còn mạnh như vậy bọn hắn làm sao an tâm đánh lên cho nên lần này u dù mạ kỳ hỉ tổ xì -si、mục tiêu là cho cổ nộ hạ tìm mấy cái đối thủ và không lần này cổ nộ hạ đoán chừng cũng sẽ thắng rất đơn giản thân là cổ nộ hạ minh hữu i u dù mạ kỳ hỉ tổ xì -si、quyết định muốn để cổ nộ hạ lần này đánh ra thanh danh của mình đánh ra bản thân hy vọng dùng cái này đến lần nữa củng cố chính mình năm đại nhận thôn đứng đầu tên cho nên mấy cái mạnh hữu lực đối thủ đến phụ trợ là ắt không thể thiếu nhìn chung lần thứ hai nhẫn giới đại chiến năm năm năm năm vũ chi quốc VS vũ tri quốc vs thổ quốc vũ tri quốc vs phong quốc phong quốc vs hòa quốc thổ quốc vs lôi quốc l i ê n cố n ổ hạ cái này đánh hai còn phải nhường xạ d ủ tô bị phá hư chính mình sư phụ định ra đến q u ý củ phái ra ủ trí hạ nhất tộc tới tham gia chiến tranh cho nên nói ủ trí hạ nhất tộc cũng thật là đáng thương cần muốn các ngươi thời điểm các ngươi liền đạt được ra bán m ệ n h không cần các ngươi thời điểm các ngươi cũng chỉ có thể rất thành thật ngồi x ồ m ở trong thôn chờ ngày nào nhìn ngươi không vừa mắt liền làm thịt cái này cái này đây quả thực là lòng dạ hiểm độc xí nghiệp có được hay không song đừng không có không nói tiền lương không thêm không nói không có việc gì liền muốn ngươi chân chạy có việc liền lấy ngươi đỡ đạn là ngươi ngươi không từ chức mà nhìn xem nhận giới vũ c h i quốc cái này tiểu quốc gia cũng đủ vô tội cô n ộ hạ n h a n ba đại nhận thôn không nhìn vũ c h i quốc lập trường trực tiếp đem người ta quốc gia xem như chiến trường ba đại quốc trực tiếp tại vũ c h i quốc bên trong ném loạn nhẫn thuật dọa đến vũ c h i quốc quốc dân kinh tâm thắng đảm trôi giạt khắp nơi còn không cho người ta cự tuyển cho nên vũ c h i quốc có được nhận giới nửa thần chi sương hàn rộ hoàn toàn không sợ hướng ba đại nhận thôn tuyên chiến sau đó s a nhẫn thôn cùng làng đá trông thấy đối vũ c h i quốc không có biện pháp liền thay cái đối thủ mà cổ n ổ hạ h ô n cái tam nhẫn về sau cũng chạy thân là chiến thắng nước vũ c h i quốc đánh cho cùng quốc gia thua trận đồng dạng nhất là cuối cùng còn nghe cổ n ổ hạ đổi vương đem chính mình làm chết rồi hạn d ồ đoán chừng muốn tại đạn rổ trên đùi họa cái đấm máu thảm c h ữ a mặc dù trên người chúng ta đều có một cái dấu chữ nhưng là ngươi cũng không thể dạng này hố ta a rõ ràng là ngươi gọi ta giết người kết quả nhìn thấy đánh không lại ngươi ngươi ngươi thế mà mang theo thủ hạ của mình chạy cho nên nói nếu không phải ủ dù mạ kỷ chính h ì tổ sĩ là người xuyên việt mệnh cứng rắn qua chi quốc khiên qua đến không tin ngươi nhìn tại xạ dù tô bị dẫn đầu dưới c ố nộ hạ minh hữu liền không có mấy cái là có kết cục tốt đến rồi u dù mạ kỳ hì tổ xì -si、mang theo mặt nạ đứng lên ngắm nhìn vân nhận thôn phương hướng c h ỉ trọa kệ nhất tộc bởi vì lâu dài ác liệt sinh tồn hoàn cảnh cho nên tộc nhân của bọn hắn cũng không có bao nhiêu cũng liền ba mươi mấy hào mà thôi lập tức liền đưa xong cho nên tại đem người đưa xong về sau u dù mạ kỳ hì tổ xì -si、liền cùng z tại nguyên chỗ chậm rãi chờ đợi ánh đèn đánh tốt máy quay phim cầm chắc u dù mạ kỳ hì tổ xì -si、nhàn nhạt đối bên cạnh z nói nhớ được chụp hình muốn rõ rằng a z tuy ứng phó nói không có nghĩ đến cái này tiểu quỷ thật là làm cho chính mình đến chụp ảnh ghi nhớ n g ư ơ i bây giờ là u chi hạ xin u z u m a k i h i tô x i t r ậ n trắng mắt nói ta lại không đốc hiện tại thế nhưng là hướng cổ n ổ hạ dội hát thủy mà đạ dạ lao bản danh hiệu có thể sử dụng sao u chi h a mạ đạ dạ đều cùng u chi h a nhất tộc đoạn tuyệt quan hệ năm đó u chi h a mạ đạ dạ muốn đ o ạ t quyền nhưng là u chi h a nhất tộc k hát vọng hòa bình liền không có nghe chính mình tộc t r ư ở n g lời nói sau đó mà đạ dạ làm thương con ngựa cùng hạ xí dạ mà đối đầu cuối cùng chỉ có thể già chết thoát thân mà cái này dệt đâu sống hơn ngàn năm lá gan cùng con chuột đầu dạng u du mạ kỳ hì tổ xì k h ô n h bị nhìn thoáng qua z nói bọn chuột nhất nhưng mà z lại không để ý tới u du mạ kỳ hì tổ xì châm trọc khiêu khích dù sao hắn không phải người bình thường hắn là sống hơn nghìn người gánh vác vĩ đại nhân vật hiếu tử một điểm t r a o phúng mà thôi hắn đều nghe hơn ngàn năm cho nên trực tiếp chia ra z trắng t kiêng camer ra tìm một chỗ trốn đi bất kể nói thế nào có thể được xưng là ảnh đều không phải nhân vật đơn giản mà hắn là trí tuệ hình nhân vật căn bản đánh không thắng bọn hắn hay là đảng hoàng cầu lấy đi lúc này quả nhiên là m ạ n dễ k ỳ ủ cánh tay c h â n dạy cả a lá xuất hiện toàn thân chán phóng tử sắc qua n mang lôi đ ộ n c h i khải dạy c ạ cao mày nhìn lên trước mặt mặt nạ nam hải lẩm bẩm nói quả nhiên cùng mũi to nói đồng dạng là cái t h ằ n g lùn cam l â m lương hắn nơi nào t h ấ t rồi chỉ là còn không có phát dục hoàn toàn mà thôi u dù mạ kỳ hì t ổ xì trực tiếp một cái hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật chào hỏi đồng thời thuấn thân đến dạy c ạ phía sau dạy c ạ cũng hoàn toàn không sợ tại né tránh hỏa độn về sau quay người trực tiếp một quyển chào hỏi bọn hắn vân nhẫn liền không có cái gì khoa chân múa tay chính là một chữ mãnh dạy cả g ơ chân lên đạ tới tại chân rơi xuống một máy mắt địa ngục đ ộ t thứ tứ bản quán thủ v â n n h ẫ n thôn chuyên môn n h ẫ n thuật đem trả c ờ dạ tập trung đến bốn cái trên ngón tay lực xuyên tấu h lực phá hoại phi thường kinh người nhưng mà u dù mạ kỳ hì tổ xi -si、liền không có nghĩ qua thật cùng hắn cưng rắn giao thủ hai lần liền không sai bị lắm trực tiếp tuấn thân né tránh đồng thời hòa đội hào hỏa dễ thất u dù mạ kỳ hì tổ xi -si、trực tiếp bấm một cái thủ lớn cấp b n h ẫ n thuật tăng thêm nhận thuật của mình đáng cấp tăng thêm cùng trả cơ dạ tăng thêm một đạo hỏa diễm phun ra ngoài uy lực vẫn là tương đối hùng vĩ sau đó n ả y đến bên cạnh chân núi lẳng lặng nhìn dài ca tránh thoát hòa đột chỉ là bọn hắn vân nhất thôn thiếu khuyết thủy thuộc tính nghị dạ a giải cả a toàn thân lôi đội bật hết hỏa lực hướng thẳng đến núi nhỏ sóng người đeo mặt nạ xuống tới chính muốn lần nữa động thủ đem hung tay nắm lấy thời điểm thật sự không hổ năm ảnh một trong người đeo mặt nạ né tránh giải cả a thể thuật cười to nói ta ủ chỉ hạ xin đại nhân lời còn chưa nói hết rét lại đột nhiên từ bên người thổ địa búc lên đến thản nhiên nói xin đại nhân u dù mạ kỳ hi t ổ xì cùng g i c ả đều sửng sốt đánh như vậy hoan đang muốn hô khẩu hiệu thời điểm đột nhiên có người ra tới q u a y dày ngươi cảm giác này u dù mạ kỳ hi t ổ xì đột nhiên có câu nói không nhả ra không thoải mái a hắn quên đi hắn vừa rồi muốn nói với g i c ả cái gì cái này một đợt trang có chút thất bại h u n g h ă n g chừng rét một chút lần này hắn liền không có muốn trang mạ đạ dạ lao b ả n có được hay không thật sự là heo đồng đội a mà g i cạ lại không để ý tới lấy lại tinh thần trực tiếp một quyền đập tới sau đó c h ậ n mắt hốc mồm nhìn xem trực tiếp dùng một cái tay ngăn t r ở chính mình người lùn người đeo mặt nạ cái này u chi hạ thể thuật không đơn giản a lần sau t á i chiến đi u d u mạ kỳ hì tô xì hất ra giải cả t r ứ n g d ẹ t một chút thản nhiên nói không gian nhẫn thuật nghe được câu này bán đức nhưng minh bạch có ý tứ gì không phải liền là muốn hắn làm bộ sử dụng không gian nhẫn thuật rời đi sao đáng chết giải cả nhìn xem muốn rời khỏi hai người nhất là câu t i ê không gian nhẫn thuật xem ra mui to thật không có gặp người cái tia che giấu quái nhân thật sẽ không gian nhẫn thuật thật dự định xông đi lên đánh gậy thời điểm gặp lại uzu ma kỳ hi tô si neo h lại mắt k h o á t k h o á t tay nói sau đó lưu lại một mặt m ộ n g bức g i ả i cả đã vừa mới đạt tới vân nhẫn q một chương một trăm ba mươi chín không tên chương một trăm ba mươi hai cộ nộ hạ hai mươi chín mỗi năm ngọn nguồn hôm qua lôi quốc trong nước tao ngộ tổ chức thần bí tập kích tổn thương thảm trọng trong nước lưu chuyển xa xưa chỉ t r ọ kệ nhất tộc thảm tao hữu trí hạ nhất tộc nhân vật thần bí diệt môn đồng thời cất giữ đã lâu lục đạo nhẫn cụ bị trộm căn cứ dây cảm miêu tả lần này tập kích lôi quốc phần tử khủng bố cùng tập kích làng đá người thần bí giống nhau như lúc một cái mắt đơn qua quyển mặt nạ thẳng lùn Cùng một người tướng mạo kỳ lạ sẽ không gian nhận thuật người thần bí giải ca nhắc nhở tất cả đại nhất thôn cẩn thận giữ gìn kỹ riêng phần mình tài sản để phòng tác nhân đồng thời cảnh cáo kia hai cái tác nhân đừng để hắn nhìn thấy bằng không nồi đất lớn như vậy nằm đấm nhìn qua không có cô n ộ hạ các ngươi thấy thế nào xa dù tội bị lần nữa phiền muộn hít một hơi khói không nghĩ tới cái này hai cái người thần bí thế mà xuất hiện lần nữa không gian n h ậ n thuật mạng dễ kỳ hụ đây đều là nhường người đau đầu nhận thuật t chỉ là kia hai người đến cùng sẽ là ai chứ cái này tổ chức thần bí chẳng lẽ là đang thu thập lục đạo nhẫn cụ sao u tạ t ả n cô hát nhìn xem trên tay tình báo tao mày nói đi làng đá cũng là diện ca mị r u ộ nhất tộc sau đó trộm lấy lục đạo nhất cụ lôi q u ố c cũng cùng đồng dạng diện một cái gia tộc tiếp lấy trộm lấy lục đạo nhất cụ trực tiếp cầm nhẫn cụ không được sao vì cái gì nhất định phải diện một hai cái gia tộc cái này cũng không biết sao dù tô bi lắc đầu nói chỉ là nhẫn giới có nhiều như vậy trong truyền thuyết nhẫn cụ sao người phía dưới truyền lên trong tình báo chưa hề nói u tạ t ả n cô hát lần nữa liếc nhìn một chút trên tay tình báo nói hẳn là để bọn hắn điều tra một chút đến cùng là cái gì lục đạo nhất cụ hoặc là nói tình báo này đến cùng là thật hay giả bọn hắn c ố n ổ hạ cùng làng đá làng mây đánh nhiều lần như vậy quan hệ liền chưa có xem bọn hắn có lục đạo nhất cụ à không đúng vân nhận thôn hai cái phần tử khủng bố năm đó đánh lén sư phụ kín cà cụ dìn cà cụ t ự hồ liền có chẳng lẽ là bọn hắn hai cái nhất cụ năm đó kín cà cụ bị d ậ t cà truy bạo về sau vũ khí bị lôi q u ố c cầm rồi ta sẽ an bài s a dù tô b i nhẹ gật đầu hít một hơi thuốc lá cái này cũng đích thật là cái điểm mù nhất định phải rõ ràng giải đ ắ n người bí ẩn này mục tiêu đến cùng là cái gì dạng này bọn hắn mới không tới mức bị động như vậy quay đầu nhìn xem đảng ấn độ nói ủ trị hạ nhất tộc gần nhất có động tĩnh gì sao hắn nhưng là nhớ được lần này đạn dỗ trở về cùng ủ trị hạ đi rất gần a m ậ t thiết chú ý ủ trị hạ tộc nhân hết thể động tĩnh s a dù tộ bì nhau lại mắt thấy đạn dỗ nói nếu có bất cứ uy hiếp gì làng hành động liền trực tiếp đạn dỗ nội tâm ngưng lại mặc dù hì dù d ẹ n lời nói vẫn chưa nói xong hắn hay là biết mình hảo bằng hưu ý tứ hiện tại toàn bộ n h ậ n giới đều cho rằng ủng có như thế cường giả trừ cô nộ hạ phái ra bên ngoài liền không có những người khác nhất là trong đó còn có cái mản dễ kỷ ủ trừ cô nộ hạ ủ trị hạ nhất tộc bên ngoài còn có ai cho nên khi b ư ớ c thời điểm bất đắc dĩ vì cô nô hạ an ổn vì nhận giới hòa bình chuyện này cũng chỉ có thể h ữ trì hạ cóng mà cuối cùng đàn rô tây đao này còn phải ngươi nhắc tới giết đôi chính là thôn trưởng lãnh đạo có chính trực giết nhầm chính là người phía dưới làm loạn cuối cùng hủy bỏ chính mình mấy ngày căn lãnh đạo vị trí thôi dù sao cũng không tổn thất cái gì nhưng là vì nhận thôn an nguy minh bạch ta sẽ mật thiết chú ý h ữ trì hạ nhất tộc động tĩnh đàn rô một mặt nghiêm túc như mày nói nhưng là ta cũng không cảm thấy h ữ trì hạ nhất tộc sẽ là lần này hung thủ hắn điều tra nhiều ngày như vậy liền không có phát hiện đủ tri hạ lần nữa có được một tia mạn dễ k ỳ u vết tích ân s a dù tôi bị ánh mắt thâm thúy chặt đạn dỗ một chút nhẹ gật đầu ngươi chú ý đi nội tâm lại một trận bất đắc dĩ trước k i a đạn dỗ là sẽ không giúp người ta giải thích một khi có bất cứ uy hiếp gì làm an nguy sự t ì n h hắn đều là mặc kệ thật giả trực tiếp độc thủ nhưng là lần này thế mà giúp đủ tri hạ giải thích hắn t h ậ t biến trở nên ngay cả hắn cái này hai mươi mấy năm hảo hữu cũng không nhận ra qua tri quốc cả cụ dù một mặt cao hứng mang theo chính mình quân sổ đi theo ưu dụ mạ k ỳ hỷ tổ s i đi tới địa động nghe nói hôm nay qua chi quốc lại tới cái khách hàng lớn cần cùng qua chi quốc vay một bút khoản mua phong ốc cho nên mới vừa buổi sáng hắn liền chỉnh lý tốt bên ngoài ngay cả nhiều năm không có tẩy tóc dài tẩy một lần dùng chính là qua chi quốc vừa mới nghiên cứu ra đến dầu gội khoan hãy nói tẩy xong thật thoải mái chính là hương vị có chút nặng không thích hợp nị dạ. phải biết nị dạ nhưng là muốn che giấu mình có cỗ hương vị tại còn thế nào ẩn tàng nhưng là hôm nay vì tiền hắn thân là qua chi quốc tài chính đại thần nhẫn hay là một bút vô t ứ vay U dù mạ kỳ h ỷ tổ si nhìn vẻ mặt hưng phấn cả cụ dù bất đắc dĩ nói ngươi đừng hạ thủ quá ác đó chính là một đám quỷ nghèo bởi vì mấy lần trước chính mình tự mình lấy tiền nhường cái này qua c h i quốc tài chính đại thần bất mãn cho nên đằng sau chỉ cần cùng tiền liên hệ sự t ì n h dù dù mạ kỳ h ỷ tổ si đều sẽ trước đi hỏi một chút cả cụ dù bằng không đến lúc đó cả cụ dù khoanh tay đứng nhìn làm sao bây giờ không sao c ả mỹ dù nhất tộc đến thời điểm cũng là nghèo muốn chết cả cụ dù một mặt vui tươi hớn hở tùy ý nói nhưng là bây giờ không phải là giàu có sao bọn hắn mật ong bán được rất tốt chẳng những tiền nợ nhanh còn sạch còn dao không ít thu thuế hy v ọ n ngươi đợi chút nữa cao hứng u dù mạ kỳ hỉ tổ xì -si、nội tâm bất đắc di nói các bị dù nhất tộc là bởi vì tiên thiên nhân tố cho nên mới trả tiền còn nhanh mà chỉ trỏa kẻ nhất tộc bọn hắn có thể làm cái gì hiện tại u dù mạ kỳ hỉ tổ xì -si、đều còn không có nghĩ ký đâu ngươi nói thầm thứ gì tựa hồ nhìn ra u dù mạ kỳ hỉ tổ xì -si、không thích hợp các ụ dù cau mày hỏi đúng còn có lần trước ngươi nói làm ăn lớn đâu làm ăn lớn u dù mạ kỳ hỉ tổ xì -si、nghi hoặc nhìn cả cụ dù sau đó bừng tỉnh đại nội nhẹ gật đầu nói đích thật là làm ăn lớn vũ khí mua bán cái này đủ lớn đi hiện tại còn không phải lúc u d u ma kỳ hitoshi bất đắc gì nói chiến tranh còn chưa bắt đầu thứ này bán cho ai mà lại đến lúc đó lại tìm cái hạ nhẫn soát cái quảng cáo dạng này mới có thể bán đi giá cao còn không phải lúc cả c u d u hỏi chờ bao lâu chiến tranh bắt đầu u d u ma kỳ hitoshi thở dài nói thuận tiện giúp ngươi làm cái áo lót bán vũ khí loại sự tình này qua c h i quốc tuyệt đối không thể đủ ra mặt cái gì áo lót cả c u d u c a o mày hỏi đây là ý gì đến chính là thay cái thân phận dù sao chúng ta thân phận bây giờ đều không thích hợp uzu ma ki hitosi nói đến lúc đó ngươi liền biết bao lâu cũng liền cái này hai ba năm mà thôi chiến tranh cũng nhanh cô nô hạ mặc dù một trận chiến tổn thất cũng thật nghiêm trọng nhưng là người ta làm thắng lợi nước đồng thời cũng bởi vì hỏa quốc đất rộng của nhiều cô nô hạ chiến tranh sau khôi phục được hay là rất nhanh mà m ặ t k h á c nhận thôn liền không có như vật tốt không phải tại núi tạp lạp địa phương chính là thổ địa cặn cỗi sa mạc hóa nghiêm trọng cho nên vì đổi kịp cô nô hạ chiến tranh không thể tránh né quy một chương một trăm bốn mươi qua chi quốc hiện tình huống chương một trăm ba mươi ba qua chi quốc hiện tình huống am hiểu huyễn thuật cùng các loại tiên huyết tương quan bí thuật đây chính là chỉ t r ọ kẻ nhất tộc đặc điểm tuy nói so với cả mỹ dô dù dư nhất tộc đến nói năng lực phi thường đặc biệt nhưng là cũng chính là bởi vì quá đặc biệt những năng lực này cơ bản tại bình thường sản xuất trong sinh hoạt không cách nào sử dụng thật sự là đau đầu u dù mạ kỳ h ỉ t ổ xỉ vớt vớt đầu chỉ t r ọ kẻ nhất tộc nhất định phải thu xếp tốt dù sao người ta đã cùng qua c h i quốc vay khoản nếu như đến lúc đó đổi không lên cả cụ dù thế nhưng là sẽ cầm đao gác ở bọn hắn trên cổ buộc bọn họ trả tiền lại hắn liền là một người như vậy ham tiền như mạng người cho nên vì trong nước ổn định chuyện này vẫn là phải giải quyết ta chỉ có thể thành lập cảnh sát chế độ u du mạ kỳ hì tô x i -si、bất đắc dĩ nói đồng thời nhường chỉ trọa kẻ nhất tộc gia nhập thẩm vân bộ bọn hắn hay là rất thích hợp hôn công chức dù sao bởi vì thời gian dài sinh tồn ở địa n g ụ cốc chỉ trọa kẻ nhất tộc người đều học xong chịu khổ nhọc ưu lương phong đức đoán chừng tăng ca đối với bọn hắn đến nói hẳn là không có vấn đề mà lại bởi vì qua chi quốc người quá ít cho tới bây giờ đều không có ở trong nước thành lập được hoàn thiện an toàn chế độ bình thường đều là qua nhẫn lâm thời khách mời dù sao vì chuẩn bị lần thứ hai nhận giới đại chiến tất cả n h ị gia đều bị u du mạ kỳ hì tô xì an bài đến trong quân đội ti lần thứ hai n h ậ n giới đại chiến không biết đến cùng sẽ phát sinh làm qua c h i q u ố c sống sót thời điểm n h ậ n giới tương lai cũng đã bắt đầu đổi thay đổi nhất là mình còn có ủ trì hạ xì náo lót hạ cát xù kỳ trước thời gian mười mấy năm thành lập tương lai coi như sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n ưu dù mạ kỳ hì tổ xì đều không cảm thấy kỳ quái về phần thẩm vấn bộ bên trong vẫn luôn là tộc cụ dù mạ kỳ người cho nên thẩm vấn phương thức mọi người đều biết một chữ đánh đánh tới tự ngươi nói mới thôi nhưng mà những vật này đối với nghĩ mà nói đều là chuyện nhỏ đừng nói là đánh coi như ngươi là cái heo cho ăn xuân dược con kiến bung mặt bóng đoán chừng bọn hắn mí mắt đều không nháy mắt một chút nghĩ dạ chính là như vậy kiên tưởng cho nên chỉ trỏa kẻ nhất tộc gia nhập không phải cũng từ một phương diện khác tiêu chí lấy qua chi quốc tiến vào xã hội văn minh sao chí ít về sau thẩm vấn không dùng tại nghiêm hình bức cung đồng thời cảnh sát nhất định phải thêm một chút người bình thường mới được u d u ma kỳ hitosi nằm trên ghế cao mày suy nghĩ nói bằng không đều là nghĩ dạ đây nhất định bất lợi cho về sau phát triển dù sao hắn hiện tại làm hết thể đều là muốn san bằng n h ĩ dạ cùng người bình thường ở giữa giai cấp dùng cái này đến giải phóng sức sản xuất nếu không chính mình chẳng phải lại là lại đi hạt hi ra mạ nã dù tổ kiêm một con đường sao hoặc có lẽ bây giờ có chính mình cái này treo bức đỉnh lấy có thể thực hiện nhận giới hòa bình nhưng là nếu như mình xuyên qua chư thiên đâu nhận giới chẳng phải lại bắt đầu hỗn loạn sao túc chủ đừng nằm mơ chứ ta ngươi xuyên qua không được ưu dù m ọ a kỳ hỉ tổ xị không nhìn thẳng rơi hệ thống tại chính mình để cao người bình thường địa vị yếu hóa nị dạ tại giết người phương diện ảnh hưởng từ một k h ắ c này bắt đầu qua chi quốc liền đã đang cùng toàn bộ nhận giới là địch dù sao thế giới này hay là nị dạ là chủ đạo cho nên qua chi quốc nhất định phải mạnh lên so bất kỳ quốc gia nào đều mạnh chỉ có tại bọn hắn nhìn thấy đánh không lại tình huống giới những quốc gia này nị dạ mới có thể thích hướng trào lưu của thời đại bắt đầu cải cách mà những tù binh kia chính là nhấc lên tất cả đại quốc gia nị dạ cải cách lực lượng trung kiên bọn tù binh đều bị chuộc về đi sao u du m a ký hít ồ xì nhìn xem bên cạnh ngay tại ghi chép chính mình lời nói u du m a ký xầy hỏi tư tưởng đạo đức lão sư giáo dục thế nào từ trước báo lên kết quả nhìn tình huống còn được u du mạ ký xầy thả ra trong tay bút nói nghe những nị dạ kia hiện tại chỉ muốn cầm tới bút liền sợ hãi mà lại đã học được lễ để người khác tính giả yêu trẻ nói đến đây u d u ma kỳ x ả y liền có loại n h ấ t cả trứng cảm giác ở thời đại này học những thứ này đoán chừng bọn hắn lúc trở về đã có thể chuẩn bị về hưu dù sao bây giờ đều là người chết ta sống thời đại ai cũng không biết người thả qua bình dân có thể hay không phía sau đông nào nhưng mà ân rất không tệ u d u ma kỳ h ỉ t ổ xì hài lòng nhẹ gật đầu nếu không phải sợ quá đột ngột hắn đều muốn đem thống trị trung quốc hơn hai nghìn năm trải qua qua nhiều lần giai cấp thống trị tu sửa đổi nho học văn hóa toàn bộ truyền thụ cho bọn hắn dạy cho bọn hắn lễ nghĩa liêm sỉ ai không có tại dị thế giới phát dương hoa hạ văn hóa vẫn còn có chút tiến m ố i mà lại học tập tiên tiến tri thức người vẫn là quá í t ít như vậy người đến lúc đó muốn làm sao dẫn đầu người bình thường dân lật tung d à i cấp thống trị cách mạng đi hướng thắng lợi đâu đ o á n t r ừ n g thôn bọn họ dài một cái n h ẫ n thuật liền toàn diện đ ố i hôm nay khoa nghiên sở truyền đến tin tức c h i ế c thứ nhất h ả i không l ư ợ n g cư hạm đã xây xong rồi u d u mạ kỷ xây nhìn xem u ụ u mạ kỷ hỷ tổ xị nói đem đại xế chiều hôm nay tiến hành thử nghiệm nghi thức thử nghiệm thành công rồi u d u mạ kỷ hỷ tổ xị xương sở không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành công tuy nói chủ yếu kỹ thuật đều đã công phá còn lại chỉ cần lại đ e m những này thuật kỹ đều dù u n g hợp lại c n nhau liền này bằng g gỗ thể. chiếc chỉ lại là làm l cái có một Mà ưu n g cư t h y ề n hạng, phương thuật kỹ dù i phải đổi giảm ệ n cũng không động thành cao, chỉ lực cơ Mặc thôi. là là mà rất trả đem d U mạ kỳ hì tổ x i cũng rất hy vọng kiến tạo kim loại hà nội nhưng là qua c h i quốc không có mỏ a đây cũng là qua c h i quốc một cái nhược điểm không có hỏa quốc như vậy đất rộng của nhiều cho nên nhất định phải thừa dịp lần thứ hai nhận giới đại chiến thu hoạch đầy đủ lãnh thổ a ưu d mạ kỳ hì tổ si nhức đầu vớt vớt lông mày nhưng là nếu như thổ địa quá nhiều qua t r i quốc quốc dân cũng không đủ đến lúc đó ngược lại có thể sẽ trôn xuống thai hoàng ẩm thật sự là rất nhiều thứ đều muốn chuẩn bị đâu u d u ma kỳ hì tô s i bất đắc di t h ở dài hiện tại hắn cũng không có quá nhiều biện pháp chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó đi đi xem một chút nhận giới chiếc thứ nhất hải không xong tên h ạ g Vâng. cung Uzu Maki k í hạng đáp. Cô nộp h ă m đầu, bởi vì l à n đá, làng m â y hai đại n h thôn nhận chức thần kích, nhận ậ tập n lần toàn lượt tổ bí bộ g i i người người ớ đều lòng là bàn hoàng, nhất mặc dù căn cứ phía trên truyền thừa tin tức cái này một đám người thần bí mục tiêu tựa hồ cũng không phải là vì vĩ thú mà là tại thu thập trong truyền thuyết nhẫn cụ nhưng mà m ả n dễ kỳ h ữ đối với bọn hắn thủy chung là ác n g ộ n g dù sao năm đó hữu trí hạ mã đa dạng hành ép một thời đại cưới kỳ h ữ bị liền cùng cưới vượng tài đồng dạng đây đều là tất cả nhất thôn vĩ thú không nghĩ nhắc lên sự tình cho nên m ả n dễ kỳ h ữ phải chết nhưng mà bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì biện pháp bởi vì con hàng này người thần bí sẽ không gian nhẫn thuật muốn bắt được vô cùng khó khăn thậm chí năm đại nhận thôn đều không rõ ràng người thần bí thân phận chân thật chỉ biết hắn bên trong một cái người có mản dạy kỷ u mà thôi đương nhiên sự thật đến cùng như thế nào người thần bí kêu đến cùng phải hay không cổ n ổ hạ ủ trì hạ nhất tộc những này cũng không có ai biết di nu di kỳ nhất định phải nhanh thực hiện a sa d u t o bi nhìn lên trước mặt đàn d ô bất đắc di nói mi tô đại nhân đã lao không cách nào lại áp chế kỷ u bi nếu như đến lúc đó người thần bí đến tập kích cổ n ổ hạ vậy liền không xong ân đàn d ô nhữ mày một cái nhẹ gật đầu nói đã tiến hành tiếp nhưng là bây giờ vẫn không có bất kỳ tiến triển nào nỗ lực xa dù tô bị phiền muốn nói hy vọng những thôn khác cũng đừng ai q u y một chương một trăm bốn mươi mốt không tên chương một trăm ba mươi bốn cổ n ộ hạ ba mươi mốt cuối năm toàn bộ n h ậ n giới cũng bắt đầu ở vào một loại khẩn trương không khí nhất là trong đó vũ tri quốc xa lạ mạn đ ờ h ẳ n rộ tâm lý có câu nói không biết có nên nói hay không nhất là nhìn thấy cổ n ộ hạ cắt nham ba đại nhận thôn tấp nập xuất nhập vũ tri quốc nội tâm càng thêm muốn chửi ầ m lên đây rốt cuộc là muốn làm gì nhìn vũ tri quốc chỗ tại thời kỳ nội chiến những người này dự định tới đục nước béo cỏ đương nhiên qua tri quốc kia tên tiểu quỷ không tính hắn còn không có pháp d n c có lẽ tại hắn một mươi bảy một mươi tám tuổi thời điểm sẽ siêu việt chính mình nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại hắn xạ là mã nở hẳn rộ nhận giới nửa thần vô cùng có lòng tin bởi vì hắn đang đứng ở trạng thái đình phong không sợ bất luận kẻ nào chính là vũ tri quốc người đương quyền đều là một đám đầu góc theo rõ ràng cũng chỉ là một cái tiểu quốc gia mà thôi thế mà còn rất dài bên trong chiến dân chúng lầm than trong nước dân chúng sống không bằng chết hàng năm chết tại nội chiến người thực tế là nhiều lắm cái này cũng tạo thành vũ c h i quốc bây giờ nhân khẩu giảm mạnh lực lượng quân sự dần dần yếu đi nguyên nhân bằng không làng mưa tại hắn cái này nhẫn g i ớ i nửa thần dẫn đầu dưới sớm liền được xưng là đệ lục đại n h ấ n thôn an bài tất cả cái địa phương vũ nhẫn xạ lạ mạn đờ hàn r ổ mang theo mặt nạ thản nhiên nói tùy thời chú ý ra vào vũ c h i quốc tất cả mọi người phòng ngừa bị mặt khác nhận thôn gián điệp xâm lấn vâng xạ lạ mạn nợ hàn rỗ bên người vũ nhẫn cung kinh đáp hòa bình xạ lạ m ạ n đờ h ẳ n dầu ngắm nhìn bởi vì lâu dài trời mưa mà được xưng là vũ tri quốc quốc gia cái này quốc gia căn bản cũng không có hòa bình có thể nói từ hắn xuất sinh đến bây giờ vẫn luôn chỗ ở nội loạn tại hắn khi còn bé bị một đám lệnh người chán ghét thân mặc áo choàng trắng nhân viên nghiên cứu đem một con kịch độc đen xạ lạ m ạ n đ ở túi độc cấy ghép trong cơ thể của hắn nhường hắn lúc còn đấu thơ liền tiếp nhận không cách nào tưởng tượng thống khổ nhưng là cũng là bởi vì cái này cuối cùng thành tựu hắn nhận giới nửa thần danh xưng nhưng là những người kia cũng tại cuối cùng bị hắn giết bởi vì cái này túi độc nhường hắn cô độc cả một đời s ạ lạc m à n đ nờ hạn rổ ánh mắt băng lanh nói căn bản không tồn tại hòa bình tự tư hèn hạ mới là n h ậ n giới hẳn là tồn tại thương hại chỉ có người chết mới sẽ hưởng thụ đến vũ tri quốc cũng là như thế này vô luận ngươi là người trưởng thành còn là trẻ con khi ngươi lúc sinh ra đời đợi vận mệnh đã sớm chú định tương lai của ngươi đó chính là một vùng tăm tối qua tri quốc hôm nay họp chủ đề chính là lần thứ hai n h ậ n giới chiến tranh u d u m a k i h i t o s h i một mặt nghiêm túc nói n h ậ n giới lại bắt đầu không cân bằng tại cô n ộ hạ n h a ba đại nhận thôn tại vũ tri quốc bắt đầu tụ tập binh lực thời điểm、U、dù mạ kỳ hì tô si liền biết lần thứ hai nhận giới đại chiến muốn bộc phát nhất là cái này ba cái không muốn mặt n h ấ n thôn thế mà đem người khác quốc gia xem như chiến trường hàn dù không nổi giận mới là lạ d dù mạ kỳ hì tô si thực tế là bất lực nhà r á n h như thế không được mặt cách làm cũng không biết là ai nghĩ ra được chẳng lẽ người khác quốc gia hoa hoa thảo thảo cũng không phải là sinh mệnh sao ai càng thêm giàn mua đại trưởng l ã o phiền muốn nói lại muốn chiến tranh sao cuộc đời của hắn kinh lịch vô số chiến tranh cho nên tuổi già bắt đầu sợ hãi chiến tranh mà lại mấy năm này bởi vì tận sức tại khoa học nghiên cứu thêm trên thân xương lão một thân thực lực cũng hạ xuống không ít nhưng là nội tâm của hắn lo lắng a nếu như bọn hắn bọn này tộc lao đi đủ khoa nghiên sở đến lúc đó sẽ có người kế thừa sao phải biết đây chính là q u a c h i quốc hy vọng a nhiều năm như vậy phát minh cũng để bọn hắn nhìn thấy một đầu không giống con đường một đầu nhường q u a c h i quốc càng thêm cường đại con đường q u a c h i quốc phụ thuộc tiểu học loại khoa học ngành học đến nay vẫn như c ũ một người đều chiều không đến đại trưởng lão phiền muộn nhìn xem ù dù mạ kỷ hỉ tố xi、si, cười khổ nói những người kia một khi không cách nào trở thành nị dạ liền sẽ trực tiếp từ bỏ căn bản cũng không có một người muốn trở thành học giả như vậy khoa nghiên sở đến lúc đó cũng chỉ có thể q u a nhưng bế. n mà đối với chuyện này ưu dù mạ kỳ hì tổ si cũng là một mặt đau đầu dù sao nhận giới hiện tại chủ lưu chính là lý dạ, lâu dài quan niệm cũng không phải là dễ dàng như vậy cải biến cho nên chuyện này không vội vàng được chỉ có thể chậm dài xoay chuyển mà lại khoa học loại vật này vô cùng không khoa học một khi xuất hiện cái thiên tài khả năng khoa học kỹ thuật phương diện liền sẽ xuất hiện bay v ọ t thức tiến bộ ta sẽ nghĩ biện pháp U、dù dù ma kỳ h ỉ tô si bất đắc dĩ nói lần này trong chiến tranh qua c h i quốc vẫn như cũ sẽ thu nạp một chút lưu dân đến lúc đó hẳn là sẽ có người thích khoa học hiện tại hay là trước chân ăn một chút tộc lão bọn hắn đi t u ổ i đã cao vẫn còn nhọc lòng qua c h i quốc nghĩ nghĩ bọn hắn ngày tiếp nối đem nghiên cứu qua c h i quốc khoa học kỹ thuật liền biết trong bọn họ tâm là cỡ nào yêu quý qua c h i quốc lần này nhất định phải tuyên minh chúng ta qua c h i quốc ở vào trung lập vị trí、u、dù dù ma kỳ h ỉ tô si một mặt nghiêm túc nói vô luận là cái nào nhận thôn đến tìm kiếm đồng minh qua tri quốc đều phải cự tuyệt cái này nhất định phải nói rõ ràng mới được bởi vì t ổ c cụ dù mà kỳ thể chất thực tế là quá đặc biệt một khi xử lý không tốt khả năng về sau qua c h i quốc đều sẽ ở vào chiến tranh vòng xoáy bên trong chỉ có nói rõ trung lập lập trường hay không rút dạng này mặt khác nhận thôn mới có thể an tâm kết minh hiện tại là tại không thích hợp qua c h i quốc chỉ có chờ qua c h i quốc mạnh lên đặt tới ngũ đại quốc chỗ ở tình trạng kia mới có thể nhu cầu kết minh đến lúc đó chính là lấy qua c h i quốc cầm đầu kết minh hiện tại lời nói hay là cậu minh bạch tộc trưởng nhẹ gật đầu nói ta sẽ chú ý phương diện ngoại giao luôn luôn đều là có tộc trưởng quản lý đặc biệt là cô n ộ hạ dù m a kỳ hỉ tổ xì c a o mày nói chỉ cần là tìm kiếm kết minh đều không cần để ý thế chiến thứ hai ba trận chiến cổ n ổ hạ tiếp nhận áp lực hay là thật lớn không thấy được xạ dù tổ bị cũng bắt đầu chậm rãi giải, giải khai ủ chỉ hạ nhất tộc không thể rời thôn hạn chế sao còn không phải là bởi vì binh lực không đủ cho nên nhất định phải chú ý cẩn thận cổ n ổ hạ tới đàm tình cảm đàm bắt nguồn xa dòng chảy dài hiện tại cùng cổ n ổ hạ hợp tác sớm muộn muôn xong cắt đô gần nhất vất vả một chút vật tư cũng muốn bắt đầu chuẩn bị vẫn như cũ có chút béo phì cắt đồ bất đắc dĩ nói còn có chú ý một chút thân thể minh bạch cắt đồ nhẹ gật đầu nói chính là qua chi quốc bên trong thương nhân thương nhân vĩnh viễn là trên đời cái mũi nhất linh một nhóm người ở thời điểm này bọn hắn đã phát giác được nhận giới không bình thường cho nên qua chi quốc hiện tại có chút thương nhân cũng bắt đầu rời đi về phần thân thể không phải liền là béo mà thôi sao chuyện nhỏ ưu dù mà kỳ hỉ tổ x ì nghe tới cắt đồ về sau b ấ thương thương tủi đ gạo dầu mới đây đều là thường ngày cần thiết nhất định phải không thể thiếu thứ bên ngoài nhập hàng đến buôn bán hiện tại cũng chỉ có thể đủ làm như vậy ổn định trong nước thế cục mới có thể l à m bước kế tiếp minh bạch cắt đ ồ nhẹ gật đầu nói nếu có không phối hợp ánh mắt ngưng lại tại phương diện buôn bán hắn cũng biết nên làm như thế nào nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể cho qua chi quốc bôi đen dù sao thương nhân đến từ bên ngoài hay là rất trọng yếu như vậy trừ cả cụ dù lưu lại tất cả mọi người xuống dưới chuẩn bị đi u dù mạ kỳ hỉ tổ xì nhìn thoáng qua cả cụ dù nói chú ý trong nước yên ổn vĩnh viễn là vị thứ nhất hiểu rõ nhìn thấy tất cả mọi người rời đi sau u dù mạ kỳ hỉ tổ xì quay đầu nhìn xem cả cụ dù quẹ miệng m lộ ộ ra từ kia thiếu dung, nói, nên chúng ta đi tiến mời mời ta mua ta ta lực lượng lớn. là. là. chúng chương Chương xưng xưng thần dung, nên hành bán một t hô hô bí Quy lần trước cụ dù mạ kỷ hỷ tổ xì nói qua tại chiến tranh tiến đến thời điểm sẽ có một lần mua bán lớn cả cụ dù nội tâm liền bắt đầu chờ mong dù sao có thể cho một nước chi chủ xưng là mua bán lớn xinh ý vậy khẳng định không phải cái gì một hai ước sự tình chí ít cũng phải là trước một tỷ mới có thể bị nói lớn a cho nên ngươi cầm những này ra tới làm gì cù ả c rủ cao mày nhìn xem ụ rủ mạ kỷ hỉ tổ xi lại phủ thêm màu lót đen hồng vân áo choàng lối ăn mặc này hắn đã sớm nhìn qua chỉ là hiện tại là tình huống như thế nào chẳng lẽ lần này nói chuyện làm ăn c ò n muốn đổi trang phục chính thức ai đến che giấu tung tích ra ưu d mạ kỷ hỉ tổ xi bất đắc dĩ lần nữa thông linh ra một bộ áo choàng bất đắc dĩ nói qua c h i quốc hiện tại còn chưa thể qua sóng bằng không hơi không cẩn thận liền lâm vào năm đại n h â n thôn ở giữa chiến đấu đây cũng là ụ rủ mạ kỷ hỉ tổ xi một mực tránh khỏi sự tình dù sao qua tri quốc bây giờ còn tại phát triển nếu như bởi vì chiến tranh nguyên nhân chết quá nhiều người kia qua c h i quốc nghĩ muốn mạnh lên liền lại được chờ một đoạn thời gian người vẫn là quá ít cho nên lần này chúng ta lấy thân phận gì cả cụ rủ cau mày hỏi đích xác che giấu tung tích là ác không thể thiếu dù sao hắn thân phận của mình cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng phải biết hắn cả cụ rủ thế nhưng là cùng đệ nhất hổ cả so chiêu một chút nam nhân a nếu như bị nhận ra liền nguy hiểm a katsuki u dù mà kỳ h ỉ tổ sĩ -si、nghĩa chính n u ô n từ nói lần trước gia nhập tổ chức thần bí một cái vì nhận giới hòa bình mà phấn đấu tổ chức nghe tên của hắn liền biết a katsuki chính là vì nhận giới mang đến q u a n minh mang đến hy vọng ý tứ sáng tạo ạ cà s ụ ki người chính là muốn thông qua người và người giao lưu dựng lên thông hướng hòa bình thế giới hy vọng c h i cầu u dù ma k ỳ h i t ổ x i một mặt tiếc nối nói chính là chết có chút sớm nghĩ không ra nhận giới thế mà còn có loại nhân vật này c ả c u dù chân kinh c ả m khái nói ta tung hoành nhận giới mấy chục năm thế mà đều chưa từng ngày qua đến là có chút đáng tiếc tại cái này tràn ngập chiến loạn thời đại thế mà còn có nghĩ đến vì thời đại này vạch ra một đầu tràn ngập quang minh con đường người thật là phi thường không tầm thường a giống như xen dù hạt hy ra mạ động dạng là vì nhận giới hòa bình mà phấn đấu vĩ đại nhân vật mặc dù năm đó ám sát qua s ẻ n dù hạt h ì ra mạ nhưng là đối với hắn hòa bình lý niệm chính mình vẫn là tương đối tôn sùng chính là cuối cùng nhận giới vẫn không có bất kỳ thay đổi nào đúng vậy a u dù mạ kỳ h ì t ổ si nhẹ gật đầu nói đích sắc không tầm thường ngay tại lúc này còn chưa ra đời mà thôi a c a t sủ kỳ nguyên bản sáng lập người không phải liền là dạ h ì cổ đ ù a chết sống sao chính mình không có nói sai a nhưng là tin tưởng chúng ta chúng ta nhất định sẽ vì cái này bệnh trạng nhận giới đi ra một đầu tràn ngập con đường tương lai u dù mạ kỳ hi tô si cầm trong tay hai bộ đôi mắt đẹp nói một đầu dân chủ cộng hòa tràn ngập nhận giới phong cách đặc sắc chủ nghĩa xã hội con đường hắn làm người xuyên việt nhận qua chín năm giáo dục bắt buộc trưởng thành tại màu đỏ chủ nghĩa cách mạng làm tiên t i ê n có vì thanh niên tăng thêm hệ thống hay là vô cùng có hy vọng chỉ là người đôi mắt này cả cụ r ù nhìn thấy ưu dù mạ k ỳ hỷ tổ xỉ mang lên đôi mắt đẹp về sau c a o mày suy tư một chút nói ta tựa hồ gặp qua ở nơi nào hẳn là trong cổ tịch nhìn qua ưu dù mạ k ỳ hỷ tổ xỉ nháy máy mắt điều thử một chút bởi vì vừa mới mang lên đôi mắt đẹp mà có chút khó chịu con mắt nói bởi vì cái này chính là trong truyền thuyện di nệ gắng lần này liền không thể đóng vai ủ ụ chi hạ x ỉ n dù sao cái kia háo lót đã đưa cho cổ nỗ hạ cái này cái này cả cụ rủ nghe tới ủ rủ mạ kỳ hì tổ x ỉ về sau lập tức con ngươi co rủ lại không thể tin nói d i n n h ệ g ắ n g đây chính là trong truyền thuyết con mắt ta người gặp qua gặp qua ủ rủ mạ kỳ hì tổ x ỉ nhẹ gật đầu nói lần trước kém chút liền kế thừa cặp mắt kia kém chút không có bị mạ đạ dạ lão bản hụ chết đối người muốn tới một đôi sao hay là toàn thân đều trang phục một chút tương đối bảo hiểm vô luận lá cóc hay là con mắt đều cần đổi u chính tốt chính mình bây giờ cũng mười một tuổi thân thể cũng cao lớn không ít hẳn là không người nhìn ra được dù sao không có mấy người sẽ cảm thấy cái kêu trì hạ xín thế mà lại là cái tám tuổi tiểu hải tử thế mà vẫn còn phát dục bên trong gìn nghệ g ặ n g sao cả cù rủ c a o mày suy nghĩ một chút hắn nhìn ra ủ rủ mạ kỳ hì tổ xì tựa hồ đối với gìn nghệ g ặ n g sự tình không nghĩ nói chuyện cũng không có lần nữa hỏi thăm từ tôi nói có thể nhưng mà gìn nghệ g ặ n g xuất hiện quá nhiều cũng quá giả ưu d mạ kỳ hì tổ xì lắc đầu nói lần này chúng ta là đi làm mua bán không phải vì thượng nhận giới đầu đề nếu như hai cặp dìn nghệ gẳng trong cùng một lúc xuất hiện năm đại nhận thôn đều đừng quản cái gì thủ cái gì h o á n vì tự thân lợi ích bọn hắn đều sẽ đình chỉ chiến tranh đi hướng mặt trận thống nhất làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra trước dù sao con mắt này quá có chấn nhiếp năng lực cũng đúng cả cu du nhẹ gật đầu nói đã như vậy như vậy tùy ý ưu dù mạ kỳ hỉ tổ sĩ nghĩ nghĩ liền hối đoái một đôi cóp tiên nhân hình thức đôi mắt đẹp cho cả cu dù dù sao cũng chỉ là vì che lấp thân phận chân thật mà thôi tùy ý một cái liền có thể về phần mình là vì chấn nhiếp đối phương chỉ có dạng này đối phương mới sẽ không tùy ý làm loạn dù sao k h qua tri chi quốc chiến tranh không khí vĩnh viễn là dễ dàng nhất lây những người cho nên tại một ít thương nhân rời đi cùng qua tri quốc cảnh sát cũng bắt đầu tăng cường trị an quản lý thời điểm qua c h i quốc các bình dân liền biết có chuyện muốn phát sinh sợ tạ ngươi nói gần nhất là muốn xảy ra chuyện gì sao một thanh niên nhìn xem bên cạnh đồng bạn hỏi làm sao cảm giác bầu không khí có chút không đúng đích xác có chút không đúng s ở tạ tóc mày nói thương nghiệp đường phố đều có rất nhiều cửa hàng không có mở bọn hắn tựa hồ cũng rời đi qua tri quốc vì cái gì rời đi nha ỵ mạ không giải thích được nói qua tri quốc không phải rất tốt sao qua tri quốc thế nhưng là hắn sinh hoạt qua chỗ tốt nhất không có đói không có rét lạnh lý ra đại nhân cũng sẽ không tùy ý xuất thủ lân phụ bọn họ có thể nói nhận giới không có một cái so qua tri quốc tốt hơn ta cũng không rõ ràng sợ tạ lắc đầu nhưng nhìn đến có bóng người hướng bọn hắn đi tới liền nói hoẹn rèn tăng tầm chúng ta có thể đi đi hỏi một chút hắn lần trước cục cảnh sát nhận người hoẹn rèn may mắn được tuyển chọn cho nên hoẹn rèn bây giờ tại bọn hắn vòng tròn thế nhưng là tương đương nổi danh qua c h i quốc có cái gì chính sách kế hoạch bọn hắn không hiểu địa phương đều sẽ tới hỏi thăm hoẹn rèn mà lại hoẹn rèn cũng là l ờ i giúp người làm niềm vui người tốt đối với bọn hắn hỏi thăm đều không cảm thấy phiền chán vẫn luôn rất có kiên nhẫn vì bọn họ giảng giải hoẹn rèn ì mạ cũng nhìn thấy tranh thủ thời gian giơ tay lên chào hỏi nói bên này một cái tóc ngắn thanh niên nguyên bản t ó mày vừa đi vừa suy nghĩ sự tình ng n g ẩ g đầu thấy là ai về sau trên mặt lộ ra mỉm cười là y mạ cũng sợ tạ a liền hướng bọn hắn chạy tới h y e n rèn y mạ là người non g tính không chịu nổi tính tình liền trực tiếp mở miệng hỏi qua tri quốc gần nhất có chuyện gì muốn phát sinh sao các ngươi h y e n rèn nhìn thấy sợ tạ đồng dạng một mặt t o mò nhìn chính mình trầm mặc một chút nói đều phát giác được không ân y mạ tranh thủ thời gian gật đầu nói mấy ngày nay bầu không khí có chút không đúng nhất là thương nghiệp đường phố bên kia đều chạy thật nhiều người chúng ta ngâm miệng nhưng nhìn đến hoen rèn trầm mặc sợ t a tranh thủ thời gian ngăn lại ỵ mã tiếp tục hỏi thăm nữa ngươi làm gì ỵ mã không cao hứng bị đánh gãy quắt nhưng mà sợ ta lại không để ý tới hắn không có ý tứ nhìn xem hẹn rèn nói thật có lỗi nếu như là cơ mật liền không cần nói cho chúng ta bằng không đến lúc đó hại ngươi thụ xử phạt liền không tốt a ta ỵ mã đột nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra hay nay nói không có ý tứ ta không phải cố ý không sao hẹn rèn lắc đầu mỉm cười nói ngược lại cũng không phải cái gì bí mật dù sao các ngươi qua mấy ngày cũng sẽ biết đó chính là chiến tranh lại muốn bắt đầu Quy một chỉ ư Chương ơ n gìn g t là đánh g c ế t Hàn nhìn rộ xem p qua tri y n tình quốc thời điểm cảnh c á là làng sương mù một cái nhận thôn đi mà thôi đánh vũ c h i quốc thế mà là ba cái nhận thôn đồng loạt ra tay đây là sao cũng quá để mắt hắn nhận r ơ i bán thần đi mặc dù hắn tự tin có thể cương qua năm đại nhận thôn bất kỳ một cái nào ảnh nhưng là nếu như ba ảnh cùng một chỗ liên thủ chính mình liền nguy hiểm mà lại vũ c h i quốc tổng hợp quốc lực hay là quá yếu nhưng là mình nếu như đối tam đại nhận thôn thật liên thủ muốn chia cắt vũ c h i quốc hành vi thờ ơ như vậy hắn nhận r ơ i bán thần còn cần hay không vốn đến lúc đó làm sao mang tiểu đ ệ n h ờ n g ư ờ i đi hỏi một chút h ô cạ dù chỉ cạ kz hàn rổ cao mày nghiêm nghị nói hỏi hỏi bọn hắn đến cùng đến vũ tri quốc muốn làm gì vô duyên vô cơ tụ tập nhiều như vậy binh lực đến vũ c h i quốc còn không đi hỏi một chút hắn làng mưa người nói chuyện thật làm hắn nhận r i i bán thần danh s ư n g là gọi không a đến lúc đó đánh lên ngược lại muốn xem xem các ngươi có bản l ã n h gì đến xâm lấn vũ c h i quốc chỉ cần vũ c h i quốc không muốn đột nhiên hoán t h i ê n khí vậy hắn xạ l à mạn đờ hạn dộ tại vũ c h i quốc chính là nhận giới c h i thần tồn tại đột nhiên hạn dộ đại nhân có hai cái quần áo quái gì người tiến đến vũ c h i quốc một cái vũ nhẫn đi đến một chân quý xuống cung kính nói liền cùng làng đã cùng làng mây chuyển tới người thần bí đồng dạng ngươi nói cái gì xạ lạ mạn nở hạn d ầ nghe tới vũ nhẫn x ư n g sở nói bọn hắn tới nơi này làm gì vũ c h i quốc không có trong truyền thuyết n h ẫ n cụ a vũ c h i quốc vẫn là như cụ a cả cụ rủ nhìn xem chung quanh mặc kệ nam nữ già trẻ đều là một bộ đói dinh dưỡng không đầy đủ thân mang phá sóng giá vẻ thở dài một hơi nói đây mới là nhận giới thường gặp một màn a qua c h i quốc kia hòa bình giàu có giá vẻ hắn sống nhiều năm như vậy căn bản đều không có nhìn qua theo luật trị nước đây chính là qua c h i quốc chấp chính lý niệm không chỉ có ước thúc phổ thông bách tính còn ước thúc tất cả lý g i lấy loại phương thức này đến quản lý quốc gia nhận giới nhiều năm như vậy căn bản cũng không có xuất hiện qua dù sao thế giới này nhị dạ lực lượng là cực kỳ trọng yếu một khi nghĩ muốn hạ thấp địa vị của bọn hắn không cần nghĩ quốc gia này khẳng định sẽ phát sinh náo động cũng chỉ có cái này một mực là một cái gia tộc thống trị quốc gia mới có hy vọng làm r a dạng này cải biến hay là qua chi quốc tốt cả c ù dù cảm khái nói một câu đó cũng là không có cách nào ưu dù mạ kỳ h ỉ t ổ s i lắc đầu nói vũ chi quốc bởi vì lâu dài chiến loạn nam tử trưởng thành thậm chí còn không có, có trưởng thành nam tử đều bị bắt đi tham dự chiến tranh cho nên quốc gia này thật đáng thương năm đó dạ hỷ cộ tại sao phải thành lập hạ cả sủ kỳ đâu không phải liền là vì bình định vũ c h i quốc nội loạn cho vũ c h i quốc mang đến một tia an bình sao chỉ là không nghĩ tới chết sớm nhưng là nạ g ạ tổ tuy nói bị mạ đạ dạ lao bản cùng dẹp l ừ a gạ t nhưng là h ắ n ấn chết h ẳ n rộ về sau không phải cũng đem vũ c h i quốc quản lý rất không tệ sao đều bị vũ c h i quốc quốc dân xem như thần ngay cả c ô nạn đều bị thành vì thiên sứ mặt khác làng nhân dân sinh hoạt thật cũng không thảm như vậy ư dù mạ kỳ hì tổ xi、si、bỏ qua một bên những ánh mắt kia ngốc trệ tràn ngập bi thảm n ạ dân làm thế kỷ hai mươi mốt có vì thanh niên tuy nói tại nhận giới sinh tồn lâu như vậy nhưng là thấy cảnh này hay là không đành lòng cũng không phải là hắn thánh m ộ u tâm mà là lòng thương hại vẫn luôn tại nội tâm của hắn bên trong nhưng là hiện tại hắn c ũ n g không làm được cái gì cải biến chỉ có thể không nhìn ai nội tâm thở dài một hơi coi như qua c h i quốc tiếp thu nạn dân cũng không có khả năng đem vũ c h i quốc toàn bộ quốc dân đều tiếp thu trở về hài hòa xã hội gánh nặng đường xa a không đành lòng cả cù dù tựa hồ nhìn ra ủ dù mạ kỷ hỷ tổ xi、si、nội tâm cười lạnh nói người cầm quyền là không cần lòng thương hại cho dù có đó cũng là đối với qua tri quốc đến ó i cả cù dù chỉ vào phía dưới nạn dân nói có lẽ ngươi bây giờ thương hại người trong tương lai sẽ trở thành địch nhân của chúng ta đâu chiến tranh vĩnh viễn là tàn khốc ta biết dù dù mạ kỳ hỉ tổ xị bất đắc di thở dài hắn không phải liền là vì mình vẫn tồn tại lòng thương hại nói một câu xúc động sao chính mình làm nhiều năm như vậy lý d i hay là giết không ít người chỉ là tại cảm khái chính mình vẫn không có mê thất nội tâm không có cho là mình bởi vì người xuyên việt thân phận có được hệ thống mà không nhìn thổ dân cư dân mà thôi hắn vẫn luôn tại vì hài hòa xã hội mà làm ra phân đấu đi thôi cả cù dù mang theo hết xanh mặt nạ dùng băng lanh n g khí nói cũng không biết cái này địa phương nghèo có cái gì sinh ý tốt nói làm ăn lớn liền nên tìm năm đại nhân thôn đây không phải vì đánh ra thanh danh trước sau ưu dù mạ kỳ hỉ tổ x ì nhún núi v a i vung ra mặt khác không quan hệ tâm tư tùy ý nói cùng năm đại nhận thôn hợp tác quá nguy hiểm hơi không cẩn thận chúng ta khả năng liền lộ ra ánh sáng dù nói mình sẽ phi lôi thần chi thuật nhưng là không chừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu hay là tương bước một từ từ sẽ đến đợi đến vô hạn găng tay đánh ra danh khí về sau bọn hắn liền có thể đem vô hạn găng tay tùy ý bán đến năm đại nhân thôn mà lại lần này buôn bán chỉ là một mặt một phương diện khác mới là trọng điểm đó chính là đến rồi đột nhiên U、dù mạ kỳ hỉ tổ x ì ngữ khí trở nên băng lãnh thản nhiên nói khách hàng lớn tới cửa tiền tuyến chuyển đến khẩn cấp tình báo s ạ dù tổ bị tay phải nắm lấy tàu hút thuốc nhìn xem đang ngồi trưởng lão đoàn cau mày nói vũ c h i quốc xuất hiện tổ chức thần bí tung tích mà lại lần này tựa hồ cũng không phải là lần trước kia thân ảnh của hai người s ạ dù tổ bị nhường bên cạnh n h ị dạ cho người phía dưới phát hạ tình báo nói để các ngươi tới chính là nghĩ đi hỏi một chút cổ nộ hạ tiếp xuống nên làm cái gì chuẩn bị để trong lòng hắn có loại cảm giác bất an chiến tranh đã không thể tránh né U qua xuất tạ tản thoáng tình biết thể bất hắn nhìn qua tình báo nói, phải biết bây giờ nhưng không thể xuất hiện bất kỳ ngoài cổ phải báo giờ bây kỳ ý một u đều chuẩn quyết. ố n hẳn là lấy chiến tranh nhất cần hết thể thứ là lấy việc giải bị vì thứ nhất sự m trận chiến này đem chiến trường chuyển rời đến vũ c h i quốc chính là nàng làm được căn bài dù sao ai cũng không nghĩ quốc gia của mình làm chiến trường mà vũ c h i quốc vừa vặn tiếp giáp ba đại nhất thôn dạng này bọn hắn liền có thể đem tổn thất khống chế tại một cái rất thấp phạm vi đồng thời vũ c h i quốc bởi vì nội loạn quốc lực không lớn bằng trước kia căn bản đối cộ nổ hạ không tạo được bất kỳ uy hiếp gì ha ha sa dù tổ bị cười khổ lắc đầu nói chỉ sợ không thể lần này xuất hiện cũng không phải là hai lần trước kia hai người một cái có được cóc cùng loại đồng tử mà một cái khác có lại là nhẫn giới trong truyền thuyết dìn nệ gẳng đây cũng là vì cái gì hắn muốn mở ra hội nghị khẩn cấp nguyên nhân bằng không ai quản vũ tri quốc chết sống a nhiều nhất tại vũ tri quốc diệt vong về sau phúng viếng một chút thuận tiện tiếp nhận một chút vũ tri quốc nạn dân thôi dìn h nệ gẳng các vị đang ngồi đều kinh ngạc nhìn xạ rủ tổ bỉ hỏi ngươi ngươi ngươi không phải nói đùa sao xạ rủ tổ bỉ lắc đầu h í c một hơi thuốc là nói còn không có được chứng thực chỉ là giống như cổ tịch miêu tả đồng dạng mà thôi như thế trường lão đoàn nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra có lẽ chỉ là giống nhau mà thôi đâu dù sao đây chẳng qua là truyền thuyết ta cần ta đi dò xét t r a một chút sao đạn dộ sờ sờ chính mình trói băng v à i mắt phải t a o mày hỏi dìn nghệ càng đối với cổ nộ hạ đến nói cũng là một kiện chuyện quan trọng dìn nghệ càng a ngẫm lại nội tâm đều lửa nóng nếu như mình có thể có được vậy mình chính là lần tiếp theo nhận giới c h i thần không hoặc là nói siêu việt nhận giới c h i thần dù sao đây chính là ngay cả hạt hỉ dạ mạ đại nhân đều không có dìn nghệ càng a nhưng mà s a dù t ô bị ánh mắt thâm thúy nhìn đạn dỗ một chút chống lên hai tay chống lấy hầm dưới chấm tư một chút nói còn không phải lúc hiện tại còn không biết mục tiêu của bọn hắn đến cùng là cái gì tùy tiện nhúng tay không chừng xuất hiện cái gì ngoài ý mớn hoặc là nói chẳng lẽ vũ tri quốc có trong truyền thuyết nhẫn cụ đồng thời những thần bí nhân này thu thập trong truyền thuyết nhẫn cụ đến cùng là vì làm cái gì những này đều cần muốn biết rõ ràng a mà lại ra tổ cụ tri hạ khoảng thời gian này ngươi chú ý một chút cụ tri hạ độc tính sa dù tô bi nhìn xem đạn r ổ c a o mày nói cái kêu mạn dễ kỷ hủ người thần bí nhất định phải điều tra ra đến cùng là ai ưu tri hạ sa di gẳng mạn dễ kỷ h nội tâm thở dài đạn r ỗ cùng ngụ trí hạ gần nhất rất thân cận a q một chương một trăm bốn mươi b ố ta cùng nhẫn giới tri thần giao thủ qua chương một trăm ba mươi sáu ta cùng nhẫn giới tri thần giao thủ qua cái này xạ lạ mạn nơ hạn r ỗ nhìn lên trước mặt xoắn ốc mặt nạ bên trong lộ r a cặp mắt kia lập tức con ngươi co rụt lại không thể tin nói gìn nghệ rằng một đôi chỉ tồn tại trong truyền thuyết con mắt tới rồi sao u du mạ ký hỉ tổ si nhàn nhạt nhìn lên trước mặt mang theo hô hấp mặt nạ xạ lạ mạn nơ hạn r ỗ bây giờ là hạn dỗ đang đứng ở đỉnh phong nhất thời kỳ cũng là hắn muốn đi vào tuổi già thời kỳ tại thế chiến thứ hai kết thúc sau liền lại bởi vì tuổi già ý chí lực đánh mất bội bạc sau chết tại nạ gạ tổ trong tay nhưng mà hiện tại hắn vẫn như cũng là nhân giới bán thần đối với đám người bí ẩn này biết mình xưng h à o xã lạc mạn nờ h ẳ n r ồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì danh h à o của hắn đã sớm truyền khắp nhân giới nhất là tại vũ c h i q u ố c bên trong hắn xã lạc mạn nờ h ẳ n r ồ có thể nói không sợ bất luận kẻ nào thậm chí là trong truyền thuyết s ẻ n dù hạt hì dạ mạ cùng ngụ trí hạ mạ đã dạ hắn cũng có lòng tin cùng bọn hắn giao thủ tại vũ tri cốt bên trong hắn xã lạc mạn nờ hàn rô tự mang bờ uff các người tới nơi này làm gì xã lạ vũ tri quốc không chào đón dấu đầu lộ đôi người sách cả cụ rủ nghe tới xã la mã nờ đ hàn rô khinh thường cười lạnh nói chỉ bằng ngươi còn xưng là nhận giới bàn thần lao phu quên đi năm đó cùng một cái tiểu hỏa tự giao thủ hắn tự hồ gọi là cả cụ rủ cao mày tự hồ đang nhớ lại cái gì cuối cùng thản n h i n nói à nhớ tới giống như liền cứ gọi là nhận giới c h i thần nghe tới cóc nhãn mặt nạ người xã la mã nờ đ hàn rô lập tức con ngươi co r ụ t lại không thể tin được nhìn xem cả cụ rủ người này cứ thế mạ cùng xen dù hà hi r mạ giao thủ qua hơn nữa còn sống đến nay nếu như hắn nói đều là thật lời nói s ạ lạ mạn đờ hạn r ồ tranh thủ thời gian thu hồi nội tâm khinh thị có lẽ lần này vũ tri quốc nguy hiểm một bên đủ rủ mạ ký hi tổ xì、si、cũng không cắt đứt cả cụ rủ trang b ê hiểu hắn người đều biết cả cụ rủ không có nói sai a thật sự là hắn cùng sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ giao thủ qua hơn nữa còn sống tiếp được về phần làm sao giao thủ đây là trọng điểm sao l i ê n như năm đó hắn còn chỉ có thượng nhận thực lực thời điểm không phải cũng nói mình cùng sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ chia 5 năm năm sao đây chẳng qua là một loại thương nghiệp thổi phồng mạ thôi rất bình thường không thấy được hiệu quả rất tốt sao xạ Sa lạ mạn nợ hạn dồ đều bị dọa đến một mặt một bức các người đến cùng đến vũ c h i quốc làm cái gì h à n dỗ nhìn lên trước mặt hai cái người thần bí dùng băng lanh n g ư ỡ khí nói vũ c h i quốc nhưng không có đang ngồi hai vị muốn thu thập nhất cụ nhất cụ U dù mạ k ỳ hỷ tổ xị -si、nghe được xưng sở sau đó thoảng qua thần đến nói chúng ta lần này cũng không phải tới thu thập nhất cụ kém chút liền quên nhất giới đều cho rằng bọn họ đang thu thập lục đạo nhất cụ chuyện này đến cùng là thế nào chuyển tới U dù mạ k ỳ hỷ tổ xị -si、cũng không biết dù sao hắn nhớ được hắn cùng z đi ra ngoài làm việc thời điểm căn bản cũng không có làm bất luận cái gì mượn gió bẻ mang sự từ nga làm sao liền toát ra bọn hắn đoạt trong truyền thuyết nhẫn cụ đâu tới đây chỉ là muốn cùng vũ c h i quốc làm một trận giao dịch mà thôi giao dịch nghe tôi có được dìn nghệ gẳng mặt nạ người nói lời h à n dỗ lập tức nhũ mày nói vũ c h i quốc không có muốn cùng một đám dấu đầu lộ đôi người làm giao dịch nếu như muốn làm vậy liền trước tiên đem mặt nạ lấy xuống nhưng mà ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ căn bản cũng không sợ hắn quốc gia mình đều bị người ta xem như chiến trường còn ở nơi này giả kiên tưởng nếu nói như vậy kia vẫn có đầu rút cổ đến vũ tri quốc bên trong được rồi cho nên đã như vậy dù dù mạ kỳ hỉ tổ xì nhàn nhạt nhìn xem cạ cụ dù nói chúng ta liền đi tìm cô nỗ hạ tin tưởng bọn họ hẳn là cảm thấy rất hứng thú dù sao đây chính là sẽ cho nhận giới mang đến cải biến nhẫn cụ a ân cạ cụ dù nhàn nhạt nhẹ gật đầu nhìn thấy cái này hai người không để ý tới mình quay người dự định rời đi xạ lạ mạn đờ hạn dỗ nội tâm lập tức hoảng tranh thủ thời gian mở miệng nói ra các ngươi coi vũ tri quốc là cái gì rồi muốn tới thì tới muốn đi thì đi nhất là vừa mới nghe được cái gì có thể cải biến nhận giới nhẫn cụ chẳng lẽ bọn hắn từ trong truyền thuyết nhẫn cụ bên trong phát hiện thứ gì nếu quả thật đến lúc đó bị cô nỗ hạ được cô n ộ t hạ đã đủ mạnh đang mạnh lên đến lúc đó không phải thống nhất nhân giới cho nên tại sự tình không rõ thời điểm nhất định phải giữ bọn họ lại đến chỉ là ngươi là muốn thử một chút lực lượng của thần sao u dù mạ kỳ hỉ tổ xị lơ lửng giữa không trùng nhàn nhạt nhìn xem muốn động thủ xã lạ m ạ nở n h à n g rộ mà không biểu tình nói thế nhưng là sẽ phải gánh chịu thần trừng phạt mặc dù mình không có chân chính thiên đạo l ự c hút nhưng hắn vẫn là biết bay a siêu kinh trọng nham chi thuật trang bức thần khí xã lạ m ạ nở n thấy cảnh này lập tức sửng sốt u sau đó tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần thông linh ra bản thân xạ la mạn nờ nhìn xem ngụ dù mạ kỳ hì tổ x i thản nhiên nói nơi này là vũ tri quốc thân làm ư a g ầ n đứng đầu xạ la mạn nờ h ẳ n d ồ không sợ bất luận kẻ nào vô luận là nhận giới c h i thần hay là cùng nhận giới c h i thần giao thủ qua người cha cha cả cụ dù cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm đối giữa không trung ngụ dù mạ kỳ hì tổ x i nói thiên đạo chúng ta là đến nói chuyện làm ăn không phải đến đánh nhau tranh thủ thời gian xuống đây đi bây giờ người ta nhận giới bản thần xem ra là muốn cùng ta tâm sự mà s ạ lạ mạn nở h à n r ồ cũng không có tại mở miệng chỉ là đem s ạ lạ mạn nở thu hồi lại nhàn nhạt, nhạt nhìn lên trước mặt hai người có thể không đánh lên kia tốt nhất hiện tại vũ tri quốc thế cục không rõ hắn không nghĩ tái sinh vận sóng mà lại ngược lại muốn xem xem trước mặt cái này hai người đến cùng có cái gì có thể cải biến nhận giới nhất cụ nhất là cái kia có được g ì n nghệ gần người thế mà còn tự xưng là thần hắn s ạ lạ mạn nở h à n r ồ như vậy vừa người đều dám xưng hô như vậy chính mình à. thiên đạo ha ha thật sự là b u ồ n c ư ờ i cũng không biết vì cái gì nhìn thấy chính dìn ệ gặng có chút hoảng hốt、ừ. U dù mạ kỳ hỉ tổ x ỉ rơi xuống đất lạnh hư một tiếng cũng không nói gì thêm lúc này hắn là thần là thiên đạo hay là lẳng lặng trang bm mới chính xác cho nên chúng ta muốn giao dịch chính là cái này cả cụ dù móc ra một cái găng tay thản nhiên nói cải biến nhận r ơ i nhất cụ chỉ cần có tiền kiếm thiết tháo mà thôi hắn sống nhiều năm như vậy sớm ném chính là trước mặt cái này găng tay hắn chính mình cũng không biết làm sao tuyên truyền cái đồ chơi này hữu dụng chính mình một cái hỏa đột liền báo hỏng nếu như là không có cắt giảm phiên bản có lẽ còn có chút tác dụng mà cắt giảm bản chẳng những uy lực yếu chất lượng kém còn lãng phí tiền hắn cả c ủ r ù giống như là sẽ xài tiền bậy bạ mua loại vật này người sao cho nên vẫn là trào hàng cho người khác đi về phần q u y ế t điểm thật có l ỗ i ạ cắt xủ kỳ hàng hóa đi ra ngoài tha thứ không đổi mà xạ lạ mạn đờ h ẳ n r ồ i nhìn thấy găng tay về sau lộ ra một đ ộ ngươi đang đụa ta đâu l i ê n cái này phá găng tay con tờ mở cải biến nhận d i ớ i thật làm hắn xạ lạ mạn đờ h ẳ n rộ sẽ chỉ hút đ à o ga cho nên cả cụ dù một mặt liều đau lần nữa móc ra một cái tấm thẻ may mắn mang theo mặt nạ những người khác không nhìn thấy chỉ cần chen vào cái này nhận thoát h ẻ liền có thể thủy đột thủy luật ba nháy mắt găng tay trung ương xông ra một dòng nước thuấn phát nhân thuật không cần bất ấ n cả c ụ rủ thản nhiên nói nhưng mà các người đang chơi ta đây s ạ lạc mạng nợ h ẳ n rộ lông mày nứt lên khó chịu nói ngay cả cấp c nhận thuật bình thường bị lực đều không có cái này có làm được cái gì múc nước chiến liền cái đồ chơi này còn muốn thay đổi nhận giới như vậy nhận giới cũng quá tốt cải biến đi nhưng là cả c ụ rủ lần nữa cắm lên một cái tấm thẻ thản nhiên nói vô luận là người bình thường hay là nhì dạ cũng có thể sử dụng q một chương một trăm bốn mươi lăm hắn đến từ cổ nổ hạ chương một trăm ba mươi bảy hắn đến từ cổ nội hạ người bình thường cũng có thể sử dụng nghe được câu này sạ l ã n mãn đờ h ẳ n rộ nội tâm chấn kinh nếu quả thật giống như trước mặt cái này có c mặt nạ người nói như vậy n h â n giới thật là có khả năng phát sinh cải biến phải biết nghĩ dạ vì cái gì có được cao như vậy địa vị có thể tùy ý sát hại bình dân không cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy trạ c ờ dạ nắm giữ lấy nhân thuật sao một khi người bình thường cũng nắm giữ nhân thuật kết quả kia có thể nghĩ nghĩ dạ địa vị sẽ bị thay thế thậm chí thẳng đến cuối cùng biến mất lao phu tuyệt đối không cho phép loại vật này xuất hiện s ạ lạ mạn đ ờ h ẳ n rộ thông linh ra bản thân s ạ lạ mạn đ ờ nghiêm nghị nói loại vật này sẽ cho nhận giới mang đến chiến tranh mặc dù bây giờ loại này nhẫn cụ uy lực còn rất nhỏ nhưng là nếu như trong tương lai đạt được phải biết hiện tại nhẫn cụ vì biến hóa gì nhiều như vậy không cũng là bởi vì lâu dài chiến tranh mang tới nếu như loại này nhẫn cụ cũng cùng phổ thông nhẫn cụ đồng dạng cuối cùng uy lực dần dần mạnh lên lý giác cùng người bình thường tất nhiên sẽ nhắc lên chiến tranh bởi vì không có có người muốn sinh mệnh của mình bị người khác nắm trong tay nhưng mà cha cha cả cụ dù cười lạnh nói nhẫn giới bao lâu hòa bình qua rồi thật sự là b u ồ n cười nhẫn giới hơn ngàn năm từ chiến quốc đến bây giờ bao lâu chân chính hòa bình qua rồi còn cho nhẫn giới mang đến chiến tranh đừng nói dỡn coi như không có cái đồ chơi này các nghị dạn nên đánh đánh nên g i ế t giết, hay là không có bất kỳ thay đổi nào cho nên sợ hai tương lai phát sinh chiến không tranh nổi là lấy cớ thôi ngươi là muốn động thủ sao cả cụ rủ nhìn xem xạ la ma nờ đ hàn rộ thản nhiên nói thật sự là ngây thơ không nói có đánh hay không đến thắng chính là bên cạnh tiểu quỷ sẽ không gian nhẫn thuật bọn hắn liền đã ở vào thế bất bại còn đánh cái gì sóng tôn thời gian mà thôi nhiều nhất bọn hắn đổi một nhà bán hiện tại chính thức chiến loạn thời kỳ nhận r ơ i muốn mua vũ khí địa phương có khối người không thấy được tượng nhận thôn bán phi tiêu cùng sử h d ị c h kèn bán tốt bao nhiêu sao cho nên đã không mua cả c ù rủ nhúng như b a i thản nhiên nói q u ấ y d ậ y chà chà ba đại nhận thôn vây quanh vũ c h i quốc không biết sẽ xảy ra chuyện gì sau đó xoay người tới gần lũ du mạ kỳ hi t ổ s i dự định rời đi nhưng là nghe được câu này xã lã mãn nở h ẳ n rộ trầm mặc bây giờ vũ c h i quốc chính là ra ngoài thế cục không do thời điểm một khi thật phát sinh ba đại nhận thôn săn bắn vũ tri quốc vũ tri quốc khả năng thật sẽ trở thành lịch sử cho nên Sạ l ã mãn Đờ lập tức đình chỉ dự định động thủ giữ bọn họ lại ý nghĩ đi thôi cả cụ dù nhìn xem u dù m ạ kỳ hi to si nói đổi một nhà khác nhất thôn u dù m ạ kỳ hi to si nhẹ gật đầu thản nhiên nói t ố t t r u n g quanh đều phát sinh thời không vạn mẹo phi lôi thần chi thuật đang từ từ khởi động hắn liền không tin cái này Sạ l ã mãn Đờ hạn d ộ thật đúng là như vậy cường liền xem như đoán chừng nhìn thấy bọn hắn sẽ thời không nhân thuật cũng sẽ đình chỉ động thủ bởi vì lại động thủ cũng bất quá là hưởng phí sức lực mà thôi cho nên dừng lại đi cảm nhận được thời không ba động xã lạ mãn nợ hạn rộ thở dài nói cái này cái này cái này nhất cụ bao nhiêu tiền vũ tri quốc đang nghe tổ chức thần bí xuất hiện thời điểm ba đại nhận thôn đều tại quan sát nhưng mà âm thầm n h ư n g như cũ đang từ từ hướng vũ tri quốc bên trong tập kết binh lực bọn hắn không biết vì thần bí gì tổ chức sẽ xuất hiện vào lúc này nhưng là kia tràn ngập không thể tưởng tượng nổi mạn dễ kỳ ủ cùng không gian n h â n thuật đều là bọn hắn những n à y phổ thông nhì dạ không nghĩ mì đúng nhất là làn g đá dù chị ca nhớ tới cái kia buổi tối bị liệt hỏa hừng hực vây quanh làn đá cái kia ủ chi hạ thật rất mạnh cường đại ngay cả hắn cái này dù chị ca đều không dám tùy tiện nói chiến thắng cho nên tại không biết người thần bí thật sự là mục đích thời điểm năm ảnh nhóm cũng không dám coi thường luận động tất cả nhân thôn đều tại quan sát nhất là còn lại ba đại nhất thôn bọn hắn không biết là mưa đến cùng có hay không trong truyền thuyết nhất cụ cho nên vẹn vẹn mua một cái găng tay liền muốn một vạn xạ lạc mạng nợ hạn dầu nghe tới cả cụ rủ báo giá cái chán lập tức toát ra hát tuyến quắp mua nhận thuật tấm thẻ một chương thẻ còn muốn mười vạn không nói thế mà còn muốn mua trả cờ d i p tin thứ đ ồ gì hắn vừa rồi thế mà còn tưởng rằng thứ này sẽ cho nhận giới mang đến hỗn loạn không nói nhận thuật tấm thẻ coi như làm cái kia trả cờ g i tin Hãy tung hoành nhận giới nhiều năm như vậy làm sao đều chưa từng n g h e qua một bộ xuống tới gần hai mươi vạn đây đều là một cái cấp a nhiệm vụ người bình thường nơi nào mua được không có cách nào cả cu dù một mặt bất đắc gì nói nghiên cứu phí t ổ n cao a câu nói này h ắ n đáng không có nói sai a lúc ấy vì nghiên cứu cái này vô tuyến găng tay đại trưởng lão luôn hướng hắn địa phương chạy chính là mất tiền hiện tại không bán đắt một chút làm sao thu hồi chi phí đương nhiên nếu như ngươi mua nhiều chúng ta có thể bớt cho ngươi nghe được câu này sao là mãn nợ hạn rỗ lông mày m ớ lên nhà nhạc hỏi lạnh mới gãy chín phẩy chín tám phần trăm s ạ lạ mạn đờ hàn r ồ đột nhiên không nghĩ trò chuyện số dưới cái này c h ế t khấu đánh cho hắn muốn đánh người a được rồi s ạ lạ mạn đờ hàn r ồ ngẩng đầu lên ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú cả cụ r ù ngự khí băng lanh mà hỏi chỉ cần ngươi trả lời lão phu một vấn đề như vậy lão phu liền giá gấp mua về phần tại sao không cùng bên cạnh dìn n ệ gẳng đối mặt không biết vì cái gì nhìn thấy dìn n ệ gẳng s ạ lạ mạn đờ hàn r ồ luôn có cố cảm giác bất a n vấn đề gì cả cụ r ù lập tức hai mắt tỏa sáng có thể không ớt ai muốn đánh gãy nói chính là xạ lạ mạn nợ hàn rô nhìn xem cả cụ dù cau kình hỏi các n g ư ơ i tổ chức mục đích đến cùng là cái gì giữ gìn nhận giới hòa bình cả cụ dù không chút do dự nói hắn buổi sáng vừa nghe qua ủ r u m à kỳ hỉ tổ xỉ nói qua ạ c á t s ù kỳ thành lập chính là vì nhận giới chỉ rõ một đầu hòa bình tràn ngập quang minh con đường cho nên hắn cũng không có nói láo nhưng mà xạ lạ mạn đờ hạn rô đầy trong đầu hát tuyến nhìn xem cả cụ dù n t m chính là bán vũ khí thế mà nói với hắn giữ gìn nhận giới hòa bình đang lúc hắn nhận giới bán thần là kẻ ngũ a các ngươi tại sao không nói vì để cao bách tính hạnh phúc chỉ số rồi cho nên ha ha s ạ lạ mạn đờ hạn rổ cười lạnh nhìn xem cả cụ rủ hắn một câu đều không tin ai cả cụ rủ bất đắc dĩ thở dài lần này hắn thật không có gạt người a bởi vì hắn cũng là buổi sáng mới gia nhập sau đó nghe u r u mạ kỳ hỉ tổ x i、si、nói đã không muốn nói s ạ lạ mạn đờ hạn rổ cũng không có tại truy đến cùng đã sớm biết không có khả năng chỉ đơn giản như vậy liền hỏi ra người ta hoạch tâm bí mật hắn mục đích là cái kia có được mạn dễ kỳ u người đến cùng là ai cái này mới là hắn thật chính là muốn hỏi thăm u chị hạ xin sao cả cụ rủ sau khi nghe được trầm mặc một chút thở dài nói hắn đã phản bội tổ chức chúng ta cái này háo l ó t d ủ d ủ mà kỳ hi tổ si cũng cùng hắn đã thông báo Sạ l ã n m à n đờ hàn d ồ không thể tin nhìn xem cả cụ rủ, làm sao liền phản bội rồi người lừa gạt q u ỷ sao vậy hắn là h ữ chi h à người n g Sạ l ã n m à n đờ hàn d ồ c a o mày hỏi nhưng mà không có ai biết thân phận chân thật của hắn cả cụ rủ bất đắc gì nói nhưng là hắn tự xưng đến t ử cô n ộ hạ vì tìm kiếm thực hiện n h ậ n giới hòa bình đại nguyện vọng mà gia nhập chúng ta xã l ã n mạn nơ không còn gì để nói quy một chương một trăm bốn mươi sáu đem ta sáu đạo nhẫn cụ trả lại t r ư ớ chuyện 138, đem ta s đ kế tiếp đã cùng bọn hắn không có quan hệ tại ba đại nhận thôn tụ tập đại lượng binh lực đến vũ tri quốc thời điểm xã lạ mạn Đờ hàn rô đã cùng ba đại nhận thôn u ở giữa không có chút nào có thể thỏa hiệp vô luận ba đại nhẫn thôn là muốn nhập xâm vũ c h i quốc hay là muốn đem vũ c h i quốc làm chiến trường giữa bọn hắn đều chỉ còn lại chiến tranh chỉ là cuối cùng xạ la mã n đờ h ẳ n rộ là đánh ba hay là ba đánh một kết quả mà thôi cho nên làm câu này nói láo nói lúc đi ra liền có người sẽ đem hắn biến thành thật đây hết thể căn bản cũng không cần u d u mạ kỳ hì tổ xì đi lo lắng thú n g chi hắn còn chuẩn bị cho c ô nổ hạ một món lễ lớn không biết đến lúc đó xa dù tổ bi sẽ làm thế nào u d u mạ kỳ hì tổ xì k h ỏ miệng lộ ra một tia cười sâu xa đoán chừng nghĩ tẩy trắng đều có chút khó khăn nhất giới đại sứ hòa bình không phải dễ dàng như vậy làm cái gì dù chỉ cả hai tay hung hăng vỗ bàn đá ải có chút đau nhức nhưng là hắn đã không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này mà là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trước mặt một chân quỳ xuống thạch nhẫn nói xã l ã n mãn nở h ẳ n dô nói cái k i a độc nhãn mạn dễ kỳ ủ là cổ nộ h à người mà lại đã phản bội bọn hắn tổ chức rồi dù chỉ cả đầy mắt không thể tin l ầ m bẩm nói cho nên bây giờ bị bọn hắn tổ chức truy nã rồi đây hết thể quá tờ mờ không thể tưởng tượng nổi mặc dù nguyên bản liền định cùng xa nhận thôn làm một trận cổ nộ hạ một phi nhưng là hiện tại bọn hắn đều thành chính nghĩa một p h ư ơ n g rồi a c a t s u k i dù chỉ cả n h â n lông mày hỏi thăm một chân quỳ xuống thượng nhẫn hỏi biết bọn hắn đi vũ c h i quốc đến cùng là làm cái gì sao chỉ có hắn cùng d i ấ y c ả rõ ràng lục đạo nhất cụ căn bản chính là một chuyện cười tạm thời còn không biết thạch nhẫn lắc đầu nói lưu tại vũ c h i quốc gián điệp còn không có dò xét đến bất kỳ tin tức nghe tôi thạch nhẫn dù chỉ c ả rơi vào t r ầ m tư cái này a c a t s u k i đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ bọn hắn đi làng đá cùng lôi quốc chỉ là vì diện tộc mà thôi nhưng là các m ru nhất tộc cùng chỉ trọa kệ nhất tộc đắc tội bọn h ắ n cái gì rồi hạ thủ thế mà như thế hưng ác tiếp tục tăng thêm gián điệp thăm dò và o vũ trí quốc dù chỉ c ả cao mày nói một khi phát hiện bất luận cái gì tình báo lập tức báo cáo hiện tại đã không cách nào quay đầu làm làng đá phái ra nhiều như vậy binh lực chuẩn bị nhiều như vậy vật liệu thời điểm chiến tranh cũng đã bắt đầu nếu như liền dễ dàng như vậy kết thúc làng đá chẳng phải bệnh thiếu máu sao coi như hắn đáp ứng đoán chừng cổ nổ hạ cùng làng cắt cũng sẽ không đồng ý bởi vì chiến tranh căn bản cũng không có quay đầu thời điểm đồng thời lệnh cưỡng chế cổ nổ hạ đem cái tia độc nhãn m ạ dễ kỳ hủ chỉ hạ tộc nhân giao ra dù chỉ ca một mặt nghiêm túc nghiêm nghị nói còn có trả lại làng đá lục đạo n h â n cụ vàng không làng đá sẽ tại lập tức hướng cổ n ổ hạ t u y ê n chiến độc nhãn mản dệ kỳ ủ là cổ n ổ hạ người câu nói này mới từ nhận giới bán thần miệng bên trong truyền lúc đi ra liền như là một trận như gió chuyển đến từng cái nhận giới các nơi đáng chết cổ n ổ hạ dài cả hai tay để trần một mặt phẫn nộ quát sao dám như thế lân ta hắn nhớ tới ngày đó bị ủ tri hạ trêu đuổi tràng cảnh liền là bởi vì chính mình lui một bước toàn bộ địa ngục đĩu mua bị hủy còn có chỉ trọa kẽ nhất tộc cũng chết sạch mặc dù hắn cũng không thèm để ý cái gì hủy không hủy sẽ không riêng nhưng là thân là giải ca hắn thế mà không có tại quốc gia của mình bên trong bảo vệ lãnh thổ của mình cùng quốc dân thật sự là tội đáng chết vạn lần a giải ca nghiêm nghị nói nhường trưởng lao đoàn giống như cổ n ổ hạ tuyên chiến nếu như cổ n ổ hạ không giao ra m ạ n dễ kỳ ủ đồng thời trả lại lôi quốc lục đạo nhân cụ làng mây liền sẽ chính thức hướng cổ n ổ hạ tuyên chiến vừa vặn ba đại nhận thôn đều tập kết binh lực tại vũ trí quốc hừ hừ giải ca cười lạnh nói cổ nộ hạ làng sương n g phía giới truyền đến tin tức cái kia xâm lấn làng đá cùng lôi quốc thần bí m ạ n dễ kỳ ủ thế mà là cổ nộ hạ người đệ tam mỹ dục trên tay nắm lấy tình báo tao mày nhìn xem người phía dưới hỏi chúng ta làng sương mù nên làm cái gì tình báo không nhất định là đúng mỹ dục phụ tá lắc đầu nói mặc dù mạn d ễ kỳ ủ chỉ có thể từ hữu trí hạ nhất tộc sinh ra nhưng là đệ nhị hổ cạ các đồ đệ chắc chắn sẽ không để bọn hắn sinh ra mạn d ễ kỳ ủ mọi người đều biết một cái gia tộc nghĩ muốn thượng vị chỉ có dấm lên k h á c một cái gia tộc thi thể xẻn dù nhất tộc cùng hữu trí hạ nhất tộc huy hoàng bực nào a sáng tạo nhẫn r ơ i thứ nhất nhận thôn hai đại gia tộc nhưng là bọn hắn đồng thời cũng ngăn trở gia tộc khác con đường đi tới một cái gia tộc muốn trở thành gia tộc quyền thế liền phải phải có một cái gia tộc quyền thế rơi xuống xen du nhất tộc là không thể nào vô luận nói như thế nào đều là đệ nhất đệ nhị gia tộc hiện tại hổ c ả sư phụ gia tộc cho nên chỉ có u c h i h a chúng ta làng sương mù hay là không muốn bày phần này vũng nước đ ủ m ị dục phụ tá thở dài nói dù sao hiện tại cũng còn không có khôi phục lại một trận chiến đánh cho làng sương mù đều muốn đi bán máu m ị dục sau khi nghe xong đồng ý nhẹ gật đầu nói đã như vậy p h ả i người đi thông báo cổ nổ hạ đối cổ nổ hạ hành vi tiến hành khiển trách bọn hắn đồng thời để bọn hắn đem làng sương mù lục đạo nhẫn cụ về trả lại làng sương mù dĩ nụ dị kỳ kế hoạch còn không thành công a hay là không muốn tùy ý xuất thủ ngươi đến cùng làm những gì ngay tại ủ r ù mạ ký hỉ tổ x ỉ trở lại qua c h i quốc thay xong quần áo thời điểm z xuất hiện vào lúc này vì cái gì đột nhiên tất cả đại nhẫn thôn đều đối cổ nổ hạ tuyên chiến còn n h ư ờ n g c ô nổ hạ trả lại lục đạo nhẫn cụ z đối với bọn hắn hành động là hiểu rõ cũng không biết chuyện gì xảy ra rõ ràng bọn hắn chỉ là đi làng đá cùng lôi quốc chạy một vòng mà thôi làm sao liền lưu truyền ra bọn hắn trộm trong t r u y ề n thuyết nhẫn cụ đâu làm một số ngàn năm hắc thủ hắn hay là biết hạ gõ rổ mộ đứa con bất hiếu này pháp khí căn bản cũng không có nhiều như vậy mà lại đại bộ phận đều cần đạt tới mụ mụ kia cấp bậc người mới có thể sử dụng cho nên như thế nào là cái nhẫn thôn đều nói cổ nổ hạ đoạt bọn hắn nhẫn cụ a a ngươi đến rồi u dù mạ kỳ h ỉ tổ xì、si、nhìn thấy z xuất hiện cũng không ngoài ý m u ố n dù sao hắn đã hoàn thành mạ đạ dạ lao bản ra lệnh thân là mạ đạ dạ lao bản toàn quản z lúc này cũng nên xuất hiện nghe một chút chính mình báo cáo làm việc quá trình cũng không trọng yếu trọng yếu chính là kết quả hiện tại không phải cũng rất tốt sao u dù mạ k i hitosi h khỏe miệng lộ ra mỉm cười nói chiến tranh sắp bắt đầu ta muốn là đại hôn chiến mà không phải bốn đại nhận thôn chặt cô nộ hạ a z im lặng nhìn xem ưu dù mạ k i hitosi h cái này đáng ghét tiểu quỷ dạng này có ý nghĩa gì cô nộ hạ cũng sẽ không cứ như vậy diệt vong z bất đắc gì nói còn có kia một đôi gìn nghệ gằng là cái kia sao đối với lưu truyền tới gìn nghệ gằng hắn hay là rất để ý mặc dù nội tâm đã sớm đoán được là chuyện gì xảy ra nhưng là vẫn cần xác nhận một chút dù sao nhiệm vụ của hắn là không thể xuất hiện một tia ngoài ý mới a ngươi nói cái này a dù m a kỳ hì tổ si móc ra dìn nghệ gàng đôi mắt đẹp nói vẫn như cũng là một trăm vạn một cái muốn tới một cái sao hạn tại qua tri quốc điều tra lâu như vậy vẫn không có phát hiện loại vật này đến cùng là từ lâu đến z bất đắc dĩ nói ta sẽ cùng mạ đ a ra h ồ i báo l i ê n trực tiếp chìm vào lòng đất mà một bên ủ rủ m a kỳ hì tổ si nhìn thấy z rời đi cũng rơi vào trầm tư hắn biết cổ nộ hạ là không thể nào dễ dàng như vậy liền bị hủy diệt đoán chừng xạ dù tổ bị hiện tại hẳn là đang sốt ruột đi sốt ruột nên đem ai đẩy đi ra bình định trận này chiến loạn nhưng là Dù dù mạ ký hỷ t ổ là sẽ k h ô nộ g dàng không găng để đánh cho chiến tranh liền dễ dàng như vậy. Kết thúc, chiến cho tranh như tranh hắn hạn liền ai kết lên, bán tay dễ vậy vô vậy, quy m t c hạ ư Chương ơ n nên vẫn nên vẫn nổ g bỏ bỏ bỏ bỏ qua qua. qua qua. là là phải bỏ qua. Chương 139, nên bỏ qua vẫn là phải h Cổ nổ hạ. hội nghị khẩn cấp sa dù tổ bị một mặt phiền muộn hít một hơi thuốc lá trên tay tường h nhìn xem đang ngồi cổ nộ hạ trưởng lão đoàn lo lắng nói tình báo các người đều xem hết đi bây giờ nên làm gì ba đại nhận thôn thế mà đều hướng bọn hắn cổ nộ hạ tuyên chiến còn muốn cổ nộ hạ trả lại lục đạo nhất cụ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn thân là cổ n ổ hạ lãnh đạo tối cao nhất thế mà cũng không biết cổ n ổ hạ thế mà ẩn tàng nhiều như vậy lục đạo nhất cụ hoặc là nói năm đại n h ẫ n thôn vì cái gì liền hết lần này tới lần khác cổ n ổ hạ chưa từng gặp qua chẳng lẽ cổ n ổ hạ ở chỗ nào cũng ẩn giấu đi trong truyền thuyết nhất cụ chỉ là bọn hắn còn chưa phát hiện cái này bốn đại n h ẫ n thôn thật sự là khinh người quá đáng a m ị tổ cà đỏ hồ mụ ra một mặt phẫn nộ nói cái này gọi là ạ cà xù kỳ người tuyệt đối là cố ý nhưng mà các vị đang ngồi đều một mặt cười khổ lắc đầu đoàn người lại làm sao không biết đâu thậm tâm thêm, nhất từ trong chí、Tzu、chỉ hiểu nhưng như chỉ hạ không phải ích. Uchiha mang cả cùng cả thêm, cái cũ cổ Còn sủ nội vẫn nổ Đàn dồ, gần bên gì dạy lại lợi giò đâu. vì và xa é t đến cái i k mản dễ đến cùng là ai chưa? Sà dù ễ kỷ đến c n g l tôi bị c a o mày nhìn xem bên cạnh chính một mặt chầm tư đàn rộ hỏi ưu chị hạ xìn cái tên này tra được chưa không có đàn rộ lắc đầu nói có lẽ cái kia mạn dễ kì ưu người căn bản cũng không phải là ưu chị hạ nhưng mà xa dù tôi bị trên mặt lộ ra vẻ mặt thất vọng chẳng những là đối đàn rộ một không quan trọng cảm thấy thất vọng còn có đối với một ì n Bằng h Hảo Hữu đ n h tên cũng không để lại tâm tư cổ nộ hạ khả năng liền xong đời ai nói đệ nhất đệ nhị cho bọn hắn lưu lại lớn như vậy vừa liếng nhưng là cũng không kháng nổi tam đại nhân a bọn hắn là cổ ưu tạ tạng cổ hạt cao mày nói vì lần này chiến tranh có thể kéo xuống cổ nộ hạ bộ pháp bằng không người ta xạ lạ mãn đờ hạn dỗ nói chuyện là c ô n ổ hạ người bọn hắn vì cái gì liền lập tức tin tưởng đâu không cũng là bởi vì c ô n ổ hạ quá cường tại sao hiện tại c ô n ổ hạ đối mặt căn bản cũng không phải là như thế nào nhường những thôn khác tin tưởng chúng ta u tạ t ả n cô hát hiếp hát nói mà là nên chuẩn bị chống cự ba đại nhận thôn chiến tranh bởi vì ngươi mãi mãi cũng gọi không dậy một đám vợ ngủ người đám kia đột nhiên xuất hiện người thần bí vừa nói như vậy xạ lạ mãn đờ hạn dỗ bọn hắn làm sao có thể liền dễ dàng như vậy tin tưởng còn không phải bọn hắn cần một cái lấy cớ nhưng là cái này nên như thế nào ngăn cản xa dù tôi bị lo lắng nói, coi như cuối cùng thành công cô nộ thạ đoán chừng cũng sẽ tổn thất nặng nề cái này cũng không phải cái gì a miêu a cậu a mà là ba đại nhân thôn kết minh u tạ t ả n cô h ạ một mặt nói nghiêm túc ba đại nhận thôn có thể lâm thời kết minh chúng ta cũng có thể tìm kiếm minh hữu chỉ có dạng này cô nộ thạ tổn thất mới có người chia sẻ húng chi ba đại nhận thôn kết minh là kiên trì không được bao lâu nghe tôi u tạ t ả n cô h ạ x a rủ t ổ bị lập tức neo lại nhãn hắn biết lao hữu của mình nói ý tứ qua chi q u sao n h ư n g cô nộ hạ tìm thêm mấy cái cùng nhau chống cự còn lại nhận thôn minh hữu đợi chút nữa ta sẽ đi đi hỏi một chút mì tô đại nhân s ạ dù tô bị híp mắt nói xong liền n mầm đầu nhìn đ à n d r u ngươi cũng chú ý gần nhất tụ trí hạ nhất tộc động tĩnh còn có không muốn đi được quá gần đ à n dầu nghe tới s ạ dù tô bị thân thể run lên neo lại nhãn nhẹ gật đầu nói ta biết hảo hữu của mình ý tứ chính là nên bỏ vứt bỏ liền phải bỏ qua sắp đến qua c h i quốc tế điện u dù mạ kỳ h ỉ tô xì nhìn xem phía dưới truyền lên tin tức hỏi thăm lần này tế điện nên làm cái gì hàng năm sắp đến vượt năm thời điểm Tò tiến hành tế điển chúc mừng. một mặt là tế bái cụ chúc rù mạ mừng, kỳ đều điển sẽ hành là bởi i diện gió tò thường ngàn năm tín ngưỡng, từ thần, một thuận cụ chuyển khác chính rù mạ năm năm mưa kỳ phương cầu nguyện năm sau ngàn ngưỡng, là hỏa. b vì trước kia qua c h i quốc chỉ là một cái tiểu quốc ở chết một góc được cho bế quan tòa cảng duy nhất có liên hệ chính là cổ nổ hạ trên cơ bản đại bộ phận vật tư đều là cùng cổ nổ hạ mua hoặc là từ hỏa quốc bên trong mua tới quốc dân sinh hoạt dù không thể nói nhiều giàu có nhưng là ven biển bắt cá cũng không đến n ỗ i chết đói nhưng là cũng không có khả năng người người đều có thể ăn no dù sao hiện tại người bình thường bắt cá kỹ xảo hay là quá kém nhất là bắt hải ngư đương nhiên trừ không có chết đói bên ngoài qua chi quốc hàng năm trời đông chết c ó hay là không ít mà lại trợ giúp cổ n ổ hạ chống cự địch nhân làm nhiệm vụ cơ bản đều là không có tiền cho nên qua chi quốc một đoạn thời gian rất dài đều duy trì tại nghèo khó tiến lên nghĩ tới đây cụ dù mạ kỳ hì t ổ xì liền không thể không lại nhà r à n h một chút sẻn dù hạt h í ra mạ cái này hố người hàng hóa năm đó cũng là bởi vì hắn cùng tộc cụ dù mạ kỳ ký tên làm cổ n ổ hạ cùng qua chi quốc hữu hảo hỗ trợ yêu ước hạ cổ nộ hạ luôn coi tộc ụ dù mạ kỳ là làm miễn phí sức lao động cho nên đối với một người nhiều địa phương nhỏ lại cùng khổ địa phương thời tiết ảnh hưởng là tương đối lớn Tế điện đ、si、đi. mặc dù qua c h i quốc cách đại lục có một đoạn thời gian nhưng là trong nước vẫn như cũ có thể cảm nhận được không bình thường không khí dù sao qua tri quốc mỗi năm vẫn là tương đối nhiều thương nhân đến từ bên ngoài tới đây kinh thương nhất là lần này bởi vì ba đại nhận thôn tụ binh vũ tri quốc sự kiện những n à y thương nhân đến từ bên ngoài đi hơn phân nửa là người đều nhìn ra được không thích hợp ân mặc dù ngay từ đầu bởi vì thương nhân rời đi quốc dân có chút khó chịu u d u ma kỳ xây nhẹ gật đầu nói nhưng là cũng không có đối qua tri quốc tạo thành ảnh hưởng quá lớn n h ấ n giới lần nữa phát sinh chiến tranh tình báo đều chuyển cho đoàn người biết sao u d u ma kỳ h i t ổ s h i hai tay chống lấy cái cầm hỏi chuyện này đầy không được bao lâu một khi qua tri quốc thật lâm vào chiến tranh đó chính là cả nước tính đại chiến bởi vì chỉ có dựa vào chỉnh quốc gia lực lượng qua chi quốc mới có thể tại n a m đại nhận thôn hôn chiến bên trong sống sót cho nên chiến tranh tâm lý vấn đề nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng đã để các nơi quan viên đều thông chi một chút đi u d u ma kỳ sầy nói ngay từ đầu mặc dù cảm thấy kinh ngạc t ừ n g cái người đều tụ tập đến cơ cấu tương quan hỏi thăm có hay không bọn hắn có thể hỗ trợ thậm chí một cái hơn bảy mươi tuổi lão nhân gia cũng chống quải t r ư ở n g j u n j u n dày dày chạy tới hỏi thăm muốn bị thủ hộ qua chi quốc g i a một phần lực lượng u d u ma kỳ sầy trên mặt lộ ra vẻ mịt cười cuối cùng đều không có các nơi cảnh sát quan viên khuyên trở về loại cảm giác này coi như không tệ đâu năm đó tộc cụ rủ mạ kỳ quản lý qua c h i quốc thời điểm đều không có có nhận đến như thế yêu quý mà bây giờ u rủ mạ kỳ xây nhìn thoáng qua đang trầm tư u rủ mạ kỳ hỉ tổ xi khỏe miệng lộ ra mỉm cười nội tâm tràn ngập hy vọng qua c h i quốc nhất định sẽ càng thêm cường đại so với ngũ đại quốc chỗ ở còn mạnh hơn ân n g h e x o n g U rủ mạ kỳ xây báo cáo u rủ mạ kỳ hỉ tổ xỉ hài lòng nhẹ gật đầu đây chính là chính sách quốc gia cho quốc dân mang tới hy vọng bọn hắn cũng không nghĩ những thứ này hy vọng bị địch nhân đánh vỡ liền sẽ tự phát đi giữ gìn rất tốt chú ý vô luận như thế nào đều không cần đánh vỡ qua tri quốc trật tự ư dù mạ kỳ hỉ t ổ xì rối lưng một cái nói chỉ muốn mọi người cũng còn tin tưởng qua c h i quốc qua c h i quốc liền sẽ không diệt vong gần nhất quá mệt mỏi cho nên là nên nhường đoàn người thư giãn một tí liền an bài tại tế điện ngày đó đi q một chương một trăm bốn mươi tám không tên chương một trăm bốn mươi ban đêm tối nay là không bình thường một buổi tối mặc dù ánh nắng đã sớm biến mất không thấy gì nữa trong màn đêm từ lâu treo lên trong sáng mặt trăng nhưng là qua c h i quốc trong nước hay là một mảnh sáng ngời hai bên đường hình trụ tròn đồ vật rất muốn gọi là đèn đường đi Từ t h á n ba mươi n ba ta nhiên hiện xuất đồ ậ muốn cái kia một cái tiểu nữ hải lôi kéo phụ thân tay chỉ vào bên cạnh đồ vật nói cái kia đường một bé đang yêu mẹo vật eo bẻ cổ đường được chừng ba mươi tuổi nam nhân mỉm cười ôm lấy tiểu nữ hải nói ba b à mua cho ngươi mang trên mặt mỉm cười kéo bên cạnh thế tử dự định hướng về đường trải đi đến ngươi à nữ nhân nhìn thấy chính mình nam nhân một màn này bất đắc gì lắc đầu ngươi liền sủng nàng đi đêm hôm khuya k h o á t t a n kẹo đến lúc đó đau răng ta cũng không mang nàng đi bệnh viện không có việc gì hôm nay là tế điện khó được nghỉ liền dễ dàng một chút đi nam tử mỉm cười lắc đầu nói thật có l ỗ i thật lâu không có bồi các ngươi hai cái không sao nữ nhân mỉm cười tiếp nhận nam tử ô n nữ hải nói ngươi làm việc rất bận rộn chúng ta đều lý giải tóm lấy nữ hải cái mũi đúng hay không, du sau đó nắm tay của vợ mình hướng về đường trại đi đến hôm nay là tế điện khó được hắn hôm nay nghỉ ngơi là nên hào hào bồi bồi thê tử của mình cùng nữ nhi trừ lúc ấy kết hôn thời điểm có bồi qua nàng bên ngoài liền thời gian rất lâu không có dạng này ra đi đi ngay cả nàng sinh hạ dù cầu cũng không có hào h ả o bồi qua nàng lão bản chi này mẹo con đường bao nhiêu tiền nam tử nắm lên mẹo con đường nhìn lên trước mặt vẫn như cũ túi đầu tại chế tắc đường lão bản hỏi hôm nay là tế điện chỉ cần lão bản ngầm đầu lời nói còn chưa nói nhìn thấy nam tử trước mặt ngây ra một lúc nói xài cảnh sát người tốt x à i cũng sửng sốt một chút sau đó mỉm cười nói cái này bao nhiêu tiền xem ra trước mặt ông chủ này là nhận biết mình không cần tiền không cần tiền lão bản lắc đầu nói ta nào dám thu xài cảnh sát tiền ngày đó nếu không phải ngươi ta t r ỗ ở kia hôn tiểu tử khả năng liền tiểu tử nhà ngươi x à i cảnh sát nghi hoặc nhìn l ắ o bản chẳng lẽ là lần kia phiên trực thời điểm trợ giúp qua người chính là sạch một kia tiểu tử đen nhánh tóc ngắn lao bản ngượng ngùng nói cái kia ngây thơ là làm phiền ngươi a ngươi là sạch một phụ thân x à i tựa hồ nhớ ra cái gì đó mỉm cười nói ngày đó qua đi còn tốt đ ó chứ về sau ngươi cũng nhìn một chút như vậy nhỏ cũng không để cho hắn đi c h â u nguy hiểm như vậy chơi sạch một hắn còn nhớ rõ một cái không có n g dạ tài năng người bình thường bởi vì làm không nên n g dạ tâm tình không tốt chạy đến bên vách núi dự định giải sầu một chút kết quả không cẩn thận treo ở bên vách núi nếu không phải phát hiện đến sớm bằng không đoan chừng liền ha ha ngày đó về sau ta đánh k i a tiểu tử một trận l a o bản vui tươi hớn hở nói đã muốn làm n ì dạ vậy liền học x ị h k i a tiểu tử kiên trì chạy trâu nguy hiểm như vậy đi làm cái gì hiện tại trung thực nhiều sài nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu nói kỳ thật không làm n ì dạ cũng rất tốt nhìn một chút trên tay đường lấy lại tinh thần nói đúng cái này bao nhiêu nếu không phải mình n i ế p n i ế p không cao hứng lôi kéo tay h á o của mình hắn đều quên mua đường sự tỉnh không cần tiền không cần tiền lão bản cười nói đây là cảm tạ xài cảnh sát lần trước trợ g i ú p không được sai lắc đầu nói ảnh hưởng không tốt móc ra tiền cái này ngươi liền thu hay là trực tiếp đem tiền giao cho lão bản bằng không cũng không biết muốn kéo bao lâu hôm nay thế nhưng là bồi l ã o bả nữ nhi thời khắc trọng yêu à. ta liền thả nơi này sai ô m nữ nhi lôi kéo thê tử của mình trực tiếp rời đi chúc l ã o bản sinh ý thịnh vượng nay nay không dùng nhiều như vậy đường cửa hàng l ã o bản dơ tiền dự định trả lại lại bị mặt các khách hàng ngăn lại chỉ có thể bất đắc dĩ đem tiền điện lấy nói hôm nay tế điện toàn bộ bất hai mươi mọi người ăn xong đường đều muốn vui vẻ a hô sài nghe xuống dưới thở dài một hơi khỏe miệng bất đắc dì nói cái này kém chút liền muốn ta làm trái nguyên tắc phốc phốc nữ người không biết làm sao nợ nụ cười nói ngươi a ha ha sài cười ngây ngô nhìn xem mình nữ nhi đến ba ba mệt mỏi chết rồi cho ba ba ăn một miếng ân dù gỡ r ơ lên đường nói nghiêm túc nhưng là ba ba chỉ có thể ăn một miếng nha n g ư ơ i n h a đầu này mụ mụ điểm một cái, nữ nhi của mình, cái đầu nhỏ nói nhỏ mọn như vậy bởi vì đây là dù gỡ a dù gỡ đĩ môi không cao hơn nói Tốt, một ba ba chỉ cười, xích ăn một miếng. xuống Xài túi gật đầu cười, túi đầu lúc ạ i cái. gần đường cắn một cái. Thật ngọt. Thật ngọt cắn đâu. một Thật Thật l ấy đi theo tộc trưởng rời đi địa ngục cốc còn cho là bọn họ sẽ bị làm công cụ lợi dụng nhưng là chỉ muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái kia vô luận như thế nào cũng không đáng kể lại không nghĩ rằng cái này sinh hoạt coi như không thể đâu ở đây hắn gặp nữ nhân mình yêu thích có đáng yêu nữ nhi mà hết thể này đều là từ qua c h i quốc bắt đầu nghe nói muốn run rẩy nhìn xem cái này bình tĩnh vui vẻ hết thể nữ nhân bất an nhìn lấy trượng phu của mình nói chẳng lẽ yên tĩnh qua sinh hoạt không tốt sao vì cái gì nhất định phải run g d ầ y ân là muốn đánh trận sai nhẹ gật đầu sau đó mỉm cười nói yên tâm ta sẽ bảo hộ mẹ con các người mà lại tin tưởng qua c h i quốc cũng sẽ không có chuyện gì không ai có thể phá hư qua c h i quốc nếu có người muốn phá hư đ â y hết thảy ta sẽ dùng tính mạng của mình đến ngăn trở bọn hắn muốn chiến tranh sao da cờ xì nổ ngủ một mặt lo lắng nhìn xem bên cạnh tóc đỏ thiếu niên năm đó nàng bị mang trở về thời điểm nàng cùng hắn đều còn chỉ là tiểu hải tử nhưng là bây giờ các nàng đều dài cao lớn lên nhất là trước mặt thiếu niên này năm đó cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm bây giờ đều cao hơn chính mình một cái đầu mà lại cũng mọc đẹp trai hơn liếc qua u d u mạ kỳ hì tô x i -si, lập tức đỏ mặt quay đầu nói qua tri quốc sẽ không hội yên tâm u d u mạ kỳ hì tô x i -si、mỉm cười nhìn dạ cờ x i nậu ngủ năm đó dinh dưỡng không đầy đủ hoàng m a u nha đầu bây giờ cũng thay đổi xinh đẹp mà lại nghe nói nàng cùng cổ học ý liệu n h ậ n thuật thiên phú rất không tệ bây giờ đều đã có thể một mình đ ả m đương một phía qua tri quốc không có việc gì liền như năm đó ta đáp ứng ngươi nói qua tri quốc sinh hoạt sẽ rất tốt đồng dạng tin tưởng ta qua tri quốc cũng sẽ càng thêm cường đại ân r cờ xì n ậ ngủ túi đầu xuống nhỏ giọng nói ta tin tưởng ngươi vẫn luôn tin tưởng ngươi tu dù mạ kỳ hì tổ x ỉ không nhìn thấy dạ cờ xị n ậ ngủ không thích hợp mà là mỉm cười nhìn cách đó không xa lôi kéo c á cổ vui vẻ chạy tới chạy lui hai cái thiếu nữ tóc đỏ hỏi cho nên ngươi cũng cùng một chỗ vui vẻ đi chơi mặt khác có ta không được ta thích bộ dạng này dạ cờ xị n ậ ngủ ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng sau đó mỉm cười nói dạng này cũng rất tốt đột nhiên tu dù mạ kỳ hì tổ xị nghe xuống dưới tao mày nhìn xem bên cạnh làm sao rồi dạ cờ xị n ậ ngủ không hiểu hỏi có chuyện gì sao ân u d u m a kỳ hi tô si nhẹ gật đầu bất đắc dĩ nói cục cảnh sát cục trưởng mời ta hùng trà chỉ choạ kệ tộc trưởng ra cờ si nâu ngủ cao mày nói nếu là bận điệu ngươi liền rời đi trước đi nàng mặc dù biết hắn còn chưa trưởng thành nhưng là một quốc gia vận mệnh đều nắm giữ ở trong tay của hắn cho nên hắn vẫn luôn rất bận rộn thật có lỗi u d u m a kỳ hi tô si ấ y này nói nguyên bản hôm nay đáp ứng các ngươi các ngươi chậm rãi chơi đợi chút nữa ta liền đến thật sự là đau đầu nguyên bản hôm nay là nghỉ bồi mượn tử cái này chỉ choạ kệ tộc trưởng có chuyện gì không thể ngày mai nói sao nếu là đợi chút nữa sự tình không nghiêm trọng hắn khẳng định chửi mắng hắn một trận không có việc gì ra cờ xin ông ngủ lộ ra vẻ mỉm cười nói ta sẽ nhìn lấy bọn hắn ân u dù mạ kỳ hì tổ xị -si、quay đầu đối đột nhiên hướng mình phất tay cờ tin nạ khoát tay áo nói ta rất mau trở lại đến hừ hừ c h ỉ trọ kệ tộc trưởng đợi chút nữa trước đánh một trận trước quy một chương một trăm bốn mươi chín không tên chương một trăm bốn mươi mốt c ô nộ hạ người tới ngay tại u dù mạ kỳ hì tổ xị -si、dự định động thủ thời điểm chị trọ kệ nhất tộc tộc trưởng trực tiếp mở miệm nói ra u dù mạ kỳ tộc trưởng muốn ta tới tìm ngươi tới thì tới chứ sao uzu ma ki hitoshi n h ư mày nói lần trước không phải đã nói qua sao c ô n ộ hạ tới yêu cầu kết minh một mực không để ý tới c ô n ộ hạ đến tìm kiếm kết minh chuyện này hắn đã sớm nói dù sao có thể cam tâm tình nguyện bị c ô n ộ hạ lợi dụng cũng chỉ có qua c h i quốc cái này từ đệ nhất liền tạo dựng lên minh h i ế u chỉ là kia đã sớm lúc trước hiện tại qua c h i quốc không giống qua c h i quốc ngay cả chế độ xã hội cùng chính trị phương hướng đều cải biến bọn hắn còn có ra mặt dạy đến tìm kiếm cùng chống chọi với đị c h nhân phải biết bọn hắn mặc dù mặt ngoài thế hệ hữu nghị nhưng là qua tri quốc cùng cổ n ộ hạ đã sớm là đị nhân hơn nữa còn là tại qua chi quốc tế điện một ngày này chẳng lẽ bọn hắn không biết lúc này có thể nói là qua chi quốc trọng yếu nhất thời gian sao dù sao t ộ cụ c dù mạ kỳ có thể như vậy trường thọ ngàn năm lưu t r u y ề n tới nay quan niệm chính là nhận tử thần chiêu cố nhất là t ộ cụ c dù mạ kỳ còn có một cái đại chiếu thi quỷ phong cấm chính là cùng tử thần có liên quan bất kể nói thế nào t ộ cụ c dù mạ kỳ tín ngưỡng đều là tử thần tộc trưởng xử lý không được sao ưu dù mạ kỳ h ì t o s h i bất đắc gì nói nhường ta tới đây làm gì đánh người hắn không thuần thù a không sự tình cũng không đơn giản chi trọa kẻ tộc trưởng bất đắc dĩ nói bọn hắn tựa hồ mang theo mi t o đại nhân tự tay viết thư yêu cầu tự tay giao cho n g ư ờ i u d u mạ kỳ mi t o u d u mạ kỳ hì tô si lập tức nhứ mày nội tâm một trận bất đắc dĩ nàng lại muốn làm sao chẳng lẽ không biết lúc ấy qua c h i quốc gặp tập kích thời điểm cô nội hạ đều ở bên cạnh lặng lẽ quan sát sao lúc này yêu cầu nhà mẹ để đi trợ r ú t cái này không phải liền là hấu người a được rồi ta đi xem một chút đi u d u mạ kỳ hì tô si bất đắc dĩ nói bất kể như thế nào lúc ấy tại phong ấn thuật sự t ỉ n h chức nàng cũng rút qua tri quốc phong ấn thuật sự kiện kia hay là đến cảm kích một chút người ta bằng không mặt k h á c nhận thôn sẽ như vậy cam tâm tình nguyện làm lấy thí nghiệm đoán chừng lúc này đều đến qua c h i quốc chồng người cần lâm thời sơ tán nhân dân sao chỉ trọa kệ tộc trưởng cao mày do hỏi dù sao vô luận như thế nào chiến tranh đều là đại sự nếu như đột nhiên ngoại ý muốn nổi lên đến lúc đó quá nhiều người khả năng liền t h i ệ n phước không dùng ư dù mạ kỳ hỉ tổ si rỗi lưng một cái nói người nhắc nghỉ cũng nên thư giãn một tí qua c h i quốc bởi vì vừa mới bắt đầu một lần nữa thành lập mới chính quyền cho nên vẫn như c ũ là ở vào lớn xây dựng cơ bản hình thức Tạc tại nhận g giới là không có tiền đồ dù sao cũng là cái ni ra để biết hơn nữa còn nhường khoa nghiên sở lâm thời chế tác gan toàn trả cơ dạ thường dùng để chơi xạ kích trò chơi bởi vì cổ nộ hạ đến tìm kiếm kết minh liền hủy bỏ ha ha cổ nộ hạ còn không có lớn như vậy mặt bài buổi tối hôm nay các người đến vất vả chút u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ suy nghĩ một chút vẫn là không muốn đánh người ta phải biết bọn hắn hiện tại vẫn tại nghiêm túc phiên trực đ ầ u đừng để địch nhân thừa lúc vắng mà vào hôm nay là tế điểm này có thể nói là qua c h i quốc b u n g lòng nhất cảnh giác thời điểm nếu như mặt khác nhận thôn ở thời điểm này đoán chừng đến lúc đó náo ra khủng hoảng thật lớn đây đều là vì nhân dân phục vụ Chỉ t r ọ kệ tộc trưởng kiên định nói ta sẽ để cho phía dưới chú ý điểm ân U đầu, dù mà kỳ hỉ tổ xỉ hài lòng nhẹ gật đầu, xem kỳ hỷ hài nhẹ hắn tổ gật xỉ lòng bọn công ra ta sẽ chú ý chỉ trọa k ẻ tộc trưởng nhẹ gật đầu do dự một chút vẫn là nói nếu như hữu dụng lấy chỉ trọa kệ bọn hắn rất hài lòng bây giờ sinh hoạt chính là cái kia tài chính đại thần luôn đến đòi nợ mặc dù mượn tiền là nhiều một chút nhưng là từ từ sẽ đến là được tại qua c h i quốc sinh hoạt đoạn thời gian này chỉ trọa k ẻ tộc nhân gia tăng không ít tân sinh nhất tộc nhường chỉ trọa kệ lần nữa tỏa sáng sinh cơ cho nên bọn hắn cũng không muốn ăn tính như vậy sinh hoạt bị quấy dày u dù mạ kỳ hỉ tổ x ì ngây ra một lúc vỗ vỗ bờ vai của hắn nói lệnh lang tư tưởng giáo dục không muốn vô số a chỉ t r ọ kệ tộc trưởng xứ sở hồng làm sao rồi không có việc gì ý của ta là các ngươi c ả mỹ dù di lưu nhất tộc hiện tại còn chưa thể xuất hiện tu dù mạ kỳ hì t ổ si bất đắc di nói dù sao các ngươi đều đã di tộc nếu như đột nhiên nhường mặt khác nhận thôn biết qua c h i quốc xuất hiện c ả mỹ dù dư nhất tộc cùng chỉ trọa kệ nhất tộc đoán chừng chính là n a m đại nhận thôn chặt qua c h i quốc đây cũng là vì cái gì hắn nhường chỉ trọa kệ nhất tộc vận dụng huyết kế thời điểm mang lên kính dâm bằng không là người đều có thể đoán được gạ cà sủ kỳ cùng qua c h i quốc có quan hệ tu dù mạ kỳ hì tô si vỗ vô trì t r ọ kệ tộc trường nhường hắn chú ý điểm liền trực tiếp dùng phi lôi thần chi thuật tuấn thân đến tộc trường văn phòng hắn ngược lại muốn xem xem cổ n ổ hạ đến cùng muốn dở trò quỷ gì đối với một đám đến tìm kiếm kết minh cổ n ổ hạ người tới thú dù mạ kỳ tộc trưởng chỉ là vui tươi hớn hở gật đầu nhưng là một khi bọn hắn nói đến yêu cầu kết minh liền một mặt bất đắc dĩ lắc đầu qua c h i quốc không có năng lực c trải qua một trận chiến qua c h i quốc độc kháng năm đại nhận thôn một trong làng sương ngủ, hiện tại cũng còn không có khôi phục lại cho nên qua c h i quốc giúp không được các ngươi mà lại qua c h i quốc cũng không có, có nghĩa vụ trợ giúp cổ nộ hạ sau đó nhìn thấy cổ nộ hạ người tới một mặt phẫn nộ có không dám phát ra tới biểu lộ thú d mạ kỳ tộc trưởng ở giữa tâm tư một trận thống khoa nhớ được ngày đó hắn đi tìm kiếm cổ n ổ hạ trợ giúp thời điểm không phải cũng là như vậy sao các ngươi có thể vì nhận giới hòa bình vứt bỏ qua tri quốc qua tri quốc cũng có thể kỳ thật qua tri quốc cũng là hòa bình kẻ yêu thích u d u mạ kỳ tộc trưởng cổ n ổ hạ người tới một đầu cây thơm đầu nam tử trung niên bất đắc dĩ nói môi hở răng l ệ n h à nếu như cổ n ổ hạ kháng bất quá qua tri quốc cũng liền không xong không có việc gì chúng ta tin tưởng cổ n ổ hạ sẽ không có chuyện gì u d u mạ kỳ tộc trưởng nghĩa chính ngôn từ nói cổ nộ hạ thế nhưng là năm đại nhận thôn một chồng đi ra nhận giới tri thật làng làm sao có thể xảy ra chuyện đâu ta nạ dạ xì c ả xạ nội tâm mắng nhưng là cũng là một trận bất đắc dĩ a hắn căn bản cũng không nghĩ đón lấy nhiệm vụ này bất luận nhìn thế nào sẻn dù nhất tộc đến đều so hắn cái này hổ cả thư ký đến muốn tốt hơn nhiều nhưng là bởi vì làng một chút động tác hiện tại sẻn dù nhất tộc tộc trưởng nói mình ôm việc gì ở nhà không cách nào động đậy cho nên cuối cùng vẫn là hà tới khi tổ xì điện hạ đâu nạ dạ xì c ả xạ quyết định hay là không muốn cãi cọ hy vọng mi tô đại nhân phong thư này có thể cho đến trợ giút hiện tại thực tế là quá mất mặt người ta căn bản k ó chơi mặc dù vô luận chính mình nói cái gì hắn đều gật đầu nhưng là nếu như nói đến k ê n minh liền trực tiếp lắc khóc thảm năm đó bọn hắn cổ n ổ hạ là đã làm sai trước nhưng là đã nhiều năm như vậy nếu như cổ n ổ hạ ra chuyện qua c h i quốc tuyệt đối không dễ chịu mà qua c h i quốc ra chuyện k h câu khúc. hạ cùng qua chi quốc hay là thế hệ hữu Cổ cùng quốc c nổ nghị qua là nói này không phải là các người trưởng kêu sao khi tô Si điện hạ gần nhất phi thường bận b i ể u tộc trưởng meo lại nhãn mỉm cười nói cho nên đoán chừng các người đến chờ một lát nhưng mà nội tâm cũng có chút bất mãn my tô đại nhân ở thời điểm này xem náo nhiệt gì a chẳng lẽ còn nghĩ qua tri quốc đi bảy vũng nước đục này phải biết đây chính là ba đại nhận thôn thêm một cái nhận giới bán thần là qua chi quốc loại này tiểu quốc có thể tham dự sao mà lúc này mi tôn mãi n ã i có cái gì tin muốn giao cho ta q một chương một trăm năm mươi cô nô hạ một hai không sợ chương một trăm bốn mươi hai cô nô hạ một hai không sợ u dù mạ kỳ hì tô xì một mặt cổ quái nhìn xem u dù mạ kỳ mi tô cho h ắ n tin nội tâm bất đắc dĩ thở dài một hơi quả nhiên là dạng này mi tôn mãi n ã i nội tâm hay là không bỏ xuống được cổ nỗ hạ cho nên trong thư khẩn cầu qua chi quốc có thể trợ giúp cổ nỗ hạ chống cự ba đại nhận thôn cùng làng mưa sau đó phía dưới liền một trường thiên nhẫn giới chi thần lưu lại hòa bình lý niệm cổ nổ hạ là khát vọng hòa bình đồng thời một mực tận sức tại thủ hộ nhận giới hòa bình lần này chỉ là bị bất đắc dĩ tận lực bồi tiếp cổ nổ hạ cùng qua c h i quốc lẫn nhau thủ vọng nói nhảm dù sao thấy vũ rủ mạ kỳ hì tổ xì sọ nao đau a cái này canh gà rót hắn có chút buồn nôn là người đều biết hạt hỉ dạ mạ hòa bình lý niệm là có độc ai dùng ai xong đời muốn dựa vào người người đều kính dân một điểm yêu đến thực hiện hòa bình bất luận nhìn thế nào mạ đạ dạ lao bảng the mạ c h i đều so hạt hỉ dạ mạ yêu lý niệm thật sự là điểm càng thêm khả năng thực hiện hòa bình Senju g giới nhẫn chi thần thánh nhân ý nghĩ, mà là. Nhẫn giới đại bộ phận Hashi thường, Tô nhiên, Nhân không phải Đương vọng. lần này cũng muốn đều Đại u là là có dục Mi q dạ mạ cả đời làm ba kiện chuyện ngu xuẩn chuyện thứ nhất chính là thành lập một nước một thôn chính sách thành công đem nguyên bản gia tộc tính cỡ nhỏ giới đấu biến thành các quốc gia đại l u ậ n đấu chuyện thứ hai chính là bán v i thú nghĩ tới một cái đen dài mực mang theo một cái phi chủ lưu đạp lên thu thập vi t h ú con đường d ủ rủ mạ kỳ h ỉ tô xì liền cảm thấy một điểm liều đau một bên hô to trở thành ta bảo đáng ảo tưởng đi một bên có đem người ta làm ra s ú c bán vi thú đón chừng nội tâm là sụp đổ mà chuyện thứ ba chính là đem ra tộc chế bí thuật thành công chuyển hóa thành thôn có chế tính cả đệ đệ của hắn xen dù tô bị i ả mạ cũng đồng dạng đem chính mình vất vả cả một đời thí nghiệm nghiên cứu mà ra nhận thuật vô tư dâng hiến cho cộ nỗ hạ sau đó cái nào đó hầu tử liền cầm lấy cái này hai phần cấm thuật đến thu mua lòng người Thẳng đến về sau bí thuật, chính là không có cho ổ nổ ạ bên t r nên g cùng không cùng xuất xạ xỉ thuật, thuật, thuật thuật. nhất nhất nhất trì tộc tộc tổ tộc tộc hiện hạ chính Cho n ủ rù mạ cụ có bí bí bí bí bí rù mụ kỳ là nói cổ nổ hạ từ đệ tam hầu từ lên liền luôn nhớ ra tộc khác bí thuật về phần mình thân là n h ậ n thuật tiến sĩ sáng tạo n h ậ n thuật chính hắn cảm giác không có tư cách thả ở bên trong mà u r ù m ạ k ỳ hi t ổ x ỉ cảm thấy liều đau chính là u r ù m ạ k ỳ mi tô thế mà đem hạt hi g i mà một đội nhận thuật cùng tô bị g i mà thủy đội nhận thuật đều làm vì lần này thù lao dù sao chính là không có bao hàm cẩm thuật、Ai. không biết đây là m i tô làm được quyết định hay là xạ rủ tổ bị hố người tổ bốn người làm được quyết định vừa v ậ n đâm chúng qua chi quốc hiện ở chính diện trước khi vấn đề n h â n thuật không đủ tại sáng tạo học viện thời điểm ưu rủ mạ kỳ hì tổ si bọn hắn liền phát hiện một vấn đề đó chính là các hệ nhân thuật thực tế quá ít mà tổ cụ dù mạ kỳ bọn hắn là chơi phong vấn a cũng sẽ như vậy một bản lĩnh thủy đ ộ t mà thôi cuối cùng thông qua hệ thống hối đoái một điểm đông gom góp một điểm tây gom góp một điểm mới giải quyết nhưng mà vẫn như cũng là quá ít cũng không phải là ưu rủ mạ kỳ hì tổ si h ẹ hòi không muốn từ trong hệ thống hối đoái hoàn chỉnh một bộ, mà là quá nhiều quá đắt nơi này trọn vẹn một độn không nói trước nhưng là k i a m ộ t bộ thủy đ ộ n thật đối qua c h i quốc rất có ích lợi u d u ma kỳ hì tổ si lập tức neo lại nhãn nội tâm lẩm bẩm nói không đủ như thế vẫn chưa đủ đem my t o tin đưa cho tộc trưởng chí ít cũng được đem năm thuộc tính cấp c nhận thuật góp đủ mới được mà u d u ma kỳ tộc trưởng tiếp nhận u d u ma kỳ hì tổ si tin l i ế c một cái cũng h í p mắt lại hắn hiểu nhỏ hì tổ si ý tứ ai m i t o đại nhân nàng u d u ma kỳ tộc thở dài một cái trên mặt lộ ra nhớ lại thân sắc nói còn nhớ do khi còn bé xen dù nhất tộc cùng tộc cụ dù ma kỳ quan hệ cỡ nào hưu hảo a hiện tại cổ n ổ hạ cùng qua tri quốc cũng là phi thường hữu hảo nạ giả xỉ c ả xạ không biết vì cái gì nghe được câu này không biết vì cái gì nội tâm liền có chút hoảng chẳng lẽ bọn hắn vẫn như c ũ không đáp ứng cổ n ổ hạ điều kiện đúng vậy a uzu ma kỳ tộc trưởng nhẹ gật đầu k h í p mắt lại nói cổ n ổ hạ cùng qua tri quốc thế hệ hữu nghị a như vậy nạ giả xỉ c ả xạ nội tâm lập tức có chút kích động chẳng lẽ nhiệm vụ của mình có thể xong là được rồi nhưng là qua tri quốc bây giờ có yếu nghe quá tộc trưởng trên mặt lộ ra cười khổ bất đắc gì nói chỉ sợ không thể nghe được câu này nạ dạ xỉ c ả xạ lòng có bị nâng lên cho nên hắn mới chán ghét làm những phiền toái này sự tình a qua chi quốc có điều kiện gì nói ra đi nạ dạ xỉ c ả xạ một mặt nhức đầu nói có thể đồng ý cô nội hạ liền sẽ đồng ý hắn nghe được qua chi quốc đối cái giá này không hài lòng a năm thuộc tính nguyên bộ nhất thuật cùng một tỷ phí tổn u dù mạ kỳ tộc trưởng lập tức nghĩa chính ngôn từ nói qua chi quốc hiện tại nghèo a cam lâm lương nạ dạ xỉ c ả xạ nội tâm mắng cái này trào giá cũng muốn quá hung h c đi giá tiền này cũng quá nạ dạ xỉ cạ xạ bất đắc gì nói cô nội hạ khả năng không cách nào đáp ứng có kẻ mặc cả kẻ Maki mà. Uzu tộc t r ư ở như g tùy ý nói, ỏ hỏi i các n g ờ chờ người i đại đi. chi trở. Nhưng là chúng ta ta. Hồn đạm. Nạ nội, dãi rồi giả nội tiếng, nói xin chi điều kiện hổ nhân không thể chậm Nhưng chúng Hồn thầm chút, cho cho hổ cả đại nhân.、Tốt. như cả trước quốc có cả quốc cả đạm. đem đại Nạ mắng trên tâm trở. ta suốt ta. một một ta Tốt, Dù sao sỉ sẽ qua qua báo xã là vậy liền mời mấy vị tại qua c h i quốc c h ờ một chút đi U、dù mạ kỳ tộc trưởng k h o á t k h o á t tay nói ghi nhớ không muốn chậm trễ dù dù mạ kỳ xây híp mắt một chút nhãn nhẹ gật đầu nói hiểu rõ hắn biết tộc trưởng ý tứ đây là muốn đem bọn hắn an bài đến trại tù binh đừng để bọn hắn chạy loạn khắp nơi cô n ộ hạ các ngươi như thế nào nhìn s ạ dù tổ bị hít một hơi thuốc lá nói muốn hay không đồng ý qua c h i quốc điều kiện nội tâm một trận t h ở d à i gần nhất họp mở rất tấp nập a qua c h i quốc điều kiện này thực tế là tu t ạ n cô hắn bông xuống văn kiện trong tay cau mày nói cô n ộ hạ tuyệt đối không thể có thể đáp ứng lúc ấy liền không nên đem sư phụ cùng đệ nhất đại nhân n h ẫ n thuật q u y ể n trục làm làm điều kiện bằng không qua c h i quốc tại sao có thể như vậy công phu sư tử ngoạm lần trước cũng bởi vì đạn dộ bị gõ một bút lần này thế mà còn gõ đem bọn hắn cổ nổ hạ làm cái gì rồi ha ha sa dù t ô bị c ư ờ i khổ lắc đầu hắn lại làm sao không muốn nhưng khi hắn đi tìm mỹ tô đại nhân thời điểm là mỹ tô đại nhân yêu cầu bằng không nàng liền không mặt mũi viết phong thư này về phần sẻn dù nhất tộc sẻn dù nhất tộc sa dù t ô bị ánh mắt lóe lên một mảnh quan mang bất đắc gì nói hiện tại đã không có thời gian căn cứ tình báo tổ điều tra vân nhận thôn đại bộ đội đã bắt đầu hướng vũ c h i quốc chạy đến cái này u tạ t ả n cô hát cùng hộ mụ già mi tô nhìn nhau thở dài nói yêu cầu này thực tế là quá hà khắc ai như thế s a dù t ô bị hít một hơi thuốc lá ánh mắt ngưng lại nói cổ n ộ hạ chỉ có thể cho bọn hắn cấp c năm thuộc tính n h â n thuật đồng thời tiền chỉ có năm trăm i triệu nhưng là qua tri quốc chi ít cần giúp cổ n ộ hạ ngăn chặn hai cái nhà thôn còn thừa hai cái nhà thôn cổ n ộ hạ đánh hai bọn hắn vừa đến thắng quy một chương một trăm năm mươi một không dùng chính mình tiền có thể giải quyết sự tình liền chương một trăm bốn mươi ba không dùng chính mình tiền có thể giải quyết sự tình liền đánh hai cái a tu d u mạ kỳ hì tô x i neo lại mắt thấy cổ nộ hạ chuyển tới điều kiện hắn cũng không có muốn cổ nộ hạ hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của bọn hắn bộ dạng này đã rất không tệ cho nên hắn liền nhường tộc trưởng ký hợp đồng nguyên bản còn tính toán đợi đến chiến tranh kết thúc lại đi vũ c h i quốc hiện tại tốt sớm ra trận khoán đã phiền phức nhỏ hì tô xì a nhưng mà tu d u mạ kỳ tộc trưởng cùng tộc lao nhóm đều là một mặt lo lắng phải biết đây chính là hai cái nhận t h ô a qua tri quốc chống đỡ được sao hiện tại qua tri quốc không phải hẳn là cầu sao đột nhiên đáp ứng người ta cổ n ổ hạ làm cái gì ngươi nói nếu là cho xa ẩn thôn cùng làng mưa tất cả hai ước bọn hắn có thể đáp ứng hay không ở bên cạnh hô sáu trăm sáu mươi sáu u dù mạ kỳ hỉ tổ xì thở dài nói chờ thêm mấy tháng cổ n ổ hạ cùng làng đá vân nhận thôn đánh xong lại động thủ đâu phòng họp các vị hai mặt nhìn nhau thế mà còn có loại này thao tác nội tâm lập tức nổi lòng tôn kính không hổ là bảy tuổi liền thành ánh cấp người a bọn hắn sẽ đáp ứng cả cù dù khinh thường nói làng cắt cùng làng mưa chính là hai cái quỷ nghèo vì cái gì đại chiến còn không phải là bởi vì lợi ích hiện tại có người xuất tiền để bọn hắn có mặt con chiến kiếm tiền còn có thể suy yếu làng lá làng đá làng mây bọn hắn làm sao lại không đồng ý đâu đoán chừng nội tâm còn vụng c h ồ n vui mà lại xa nhận thôn cùng làng mưa cái này hai cái nhận thôn nhiều nghèo có thể nghĩ đột nhiên đạt được một bút n g o à i ý muốn chi tài lại không phải để bọn hắn không xuất thủ chỉ là để bọn hắn đợi đến hậu cổ nổ hạ cùng làng đá vân nhận thôn lưỡng bại câu thương lại ra tay chính là tiền này còn không có che nóng liền muốn cho người khác có chút đau lòng cả cụ rủ cảm thấy mình muốn hay không ở nửa đường cấp giết vận tiền người hai ước cái này cần làm bao nhiêu cái ép nhiệm vụ a chỉ là đây chính là hai trăm i triệu a u dù mà kỳ hỉ tổ xỉ sờ sờ cái cảm nói xem ra ta theo vai diễn đến đi một chuyến nữa đem nhẫn cụ trào hàng cho s a n h ẫ n thôn không c h ừ n g tiền một hồi lại trở về thậm chí còn có thể kiếm một món hời như vậy c ô nộ hạ có thể hay không bất mãn tộc trưởng lo l ắ n g nói dù sao nị dạ là coi trọng chữ tín không giữ chữ tín đều trở thành lang thang nị dạ bị đuổi giết nếu như đến lúc đó qua c h i quốc thanh danh vậy liền được không bù mất không có việc gì chúng ta đây không phải ngăn lại s a nhẫn thôn cùng làng n g a sao về phần thanh danh bọn hắn qua tri quốc lại không dựa vào nhận nhiệm vụ kiếm tiền cũng không có gì đáng ngại h đồng, -si -si、đồng thời i đ chú ý nhường qua nhẫn nhom thuận tiện tại vũ c h i quốc tuyển nhận lưu dân dù sao đã cầm tới một nửa tiền đặt cọc coi như cuối cùng xảy ra vấn đề gì qua tri quốc cũng không lỗ Mà lại đây cổ h nội h là an toàn hạ ba mươi hai năm đầu cửa hải cuối năm cương qua tiêu chí lấy lần thứ hai nhận giới đại chiến từ ba đại nhận thôn cùng vũ tri quốc chính thức hướng cổ nội hạ tuyên chiến bắt đầu mà cổ nội hạ bởi vì song tuyến tác chiến binh lực không đủ trong đó vân nhẫn thôn bởi vì cách quá xa liền trực tiếp tại hòa quốc bên trên cảnh tác chiến muốn dùng cái này đến phân tán cổ n ổ hạ lực lượng quân sự làm cổ n ổ hạ minh h i ế u chính nghĩa đồng bạn qua tri quốc không đành lòng nhìn thấy nhận giới đại sứ hòa bình cổ n ổ hạ gặp lớn như thế tai nạn mặc dù lần này là cổ n ổ hạ làm sai nhưng là qua tri quốc vẫn như cũ nghĩa vô phản cố lấy nghĩa dung quân tên tri viện cổ n ổ hạ gia nhập trong chiến tranh bọn hắn tự xưng chính mình một đám yêu thích hòa bình khát vọng hòa bình nghĩ mặc dù trước kia bị cổ nộ hạ dạng này như thế đối đãi nhưng là qua tri quốc vẫn như cũ trong lòng không hối hận Bọn hắn chiến ù n nổ g cổ ạ hưu nghị có thể có đ theo đ nhận giới chi giới tranh h hạ hì ầ n senzu còn chưa bắt đầu qua c h i quốc nhân nghĩa cũng đã bắt đầu chuyển khắp n h ậ n giới làm nhận giới cao tầng đều biết cổ n ổ hạ là đem qua c h i quốc làm tiểu đệ sai s ử qua c h i quốc thế mà còn có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước trợ giúp cổ n ổ hạ thật có thể nói là trí n g ố c ca nhưng là đồng minh như vậy lại là chiến loạn thế hệ tất cả mọi người chờ đợi không thấy được cổ nộ hạ đều cảm thấy xấu hổ sao hiện tại ngay cả cỗ n ổ hạ bên trong người bình thường dân đều tại tuyên dương qua tri quốc nhân nghĩa c ổ n ổ hạ bởi vì chiến tranh nguyên nhân nguyên bản tường hòa làng cũng bắt đầu trở nên khẩn trương lên tất cả người bình thường dân đều tại cảm k h á i c ổ n ổ hạ thật là có cái tốt minh hữu a thế mà tại thời khắc nguy cấp vẫn không có vứt bỏ bọn hắn để bọn hắn nội tâm đã cảm động lại hộ thẹn như thế nhỏ quốc gia đều có thể tuân theo nhân nghĩa thật không dễ dàng a mà c ổ n ổ hạ đâu n g h e nói tại một trận chiến thời điểm tựa hồ vứt bỏ qua tri quốc bọn hắn vì thế mà thay cỗ nộ hạ cao tầng cảm thấy xấu hổ nếu như một trận chiến này cỗ nộ hạ thắng lợ Cổ nghe tới u y t thiếu chi qua u ố ám bộ đắc đều lời truyền xa nhân dù tô h bị bất đắc dĩ vớt vớt cái chán cái này qua tri quốc cũng quá vô xỉ đi ha ha bọn hắn làm miễn phí xuất thủ sao là đòi tiền đòi tiền a cái này truyền ngôn nói qua chi quốc cỡ nào vĩ nạn nghĩa khí thực sự là xa dù tô bị nội tâm có câu nói không n h ả ra không thoải mái a truyền lệnh xuống ngăn lại lời đồn đại tiếp tục truyền bá cuối cùng xa dù tô bị hay là bất đắc dĩ thở dài nói đồng thời điều tra ra lời đồn đại đầu n g u ồ n bây giờ là thời kỳ chiến tranh nhưng không thể xuất hiện một tia ngoại ý muốn a vâng ám bộ nhẹ gật đầu đáp nhìn xem rời đi ám bộ xa dù tô bị hít một hơi thuốc lá c a o mày lẩm bẩm nói hiện tại bộ đội cũng đã đến làng mưa đi không biết tình huống như thế nào đàn rộ phụ tá bây giờ đang làm cái gì sau đó một cái ám bộ trang phục n g dạ đột nhiên thuấn thân mà ra tại gia tộc hủ c h í hạ xa dù tổ b ì nghe tới ám bộ n ý dạ đột nhiên s ư n g sở hắn lại đi ủ c h í hạ nơi đó làm cái gì các ngươi yên tâm đàn d ầ nghĩa chính ngôn từ nhìn lên trước mặt ủ c h í hạ tộc trưởng nói cố n ộ hạ là sẽ không oan hưởng một người tốt cũng sẽ không bỏ qua một người tốt ta tin tưởng các ngươi ủ c h í hạ nhất tộc là vô tội chỗ lấy các ngươi cứ an tâm gần nhất các ngươi đừng lộn xộn ta thật vất vả thỉnh cầu hộ c á đại nhân tạm giải ủ trí hạ nhất tộc lệ cấm đàn d ầ thở g i i hẳn là khoảng thời gian này liền sẽ làm phát đến trong tay của các ngươi mặc dù lần này chắc chắn sẽ không nhường u c h í hạ ra ngoài quá nhiều người nhưng là các ngươi phải tin tưởng ta đàn d ộ nhất định sẽ giúp giúp đỡ bọn ngươi để các ngươi về sau đều có thể giống như gia tộc khác đồng dạng bình thường tại cô nộ hạ hành t ẩ u đàn d ộ một mặt chính nghĩa chăm chú nhìn u c h í hạ tộc trưởng liền kém không nói tin tưởng ta chúng ta mới là cùng một bọn ta là người tốt đàn d ộ đại nhân u c h í hạ tộc trưởng nghe tới đàn d ộ cũng là một mặt mẫu bức đám người này đến cùng nghĩ muốn làm gì nhất là trước mặt cái này đàn rộ ba ngày hai đầu liền hướng ủ trí hạ nơi này chạy ngược lại là không có làm chuyện gì xấu ngược lại chỉ là tuyên truyền một chút chính mình nhân nghĩa vì ủ trí hạ từ về trung tâm quyền lực mà phân đấu nếu không phải là dạng cổ nộ hạ làm như vậy vì các ngươi tốt là vì l à n g tốt chỗ lấy các ngươi đừng có hoàng khí dù sao chính là một đống nói nhảm ưu trí hạ tộc trưởng nghe được không hiểu ra sao mặc dù bọn hắn nhất tộc là mặt đơ nhưng là cũng không phải người ngu à. mà lại cái dạng này đồ đần đều biết các ngươi có âm mưu nhất là nhận giới còn xuất hiện qua m ạ n dễ kỷ hủ cái kêu m ạ n dễ kỷ hủ hay là xuất từ cổ nộ hạ tất cả manh mối đều chỉ hướng bọn hắn ưu mà lúc này đây cổ n ổ hạ thế mà không có độc thủ rất không bình thường a cho nên bọn hắn đến c ũ n g muốn làm gì mặc dù chúng ta h u trí hạ nhất tộc rất khát vọng một lần nữa trở lại quyền lợi trung tâm nhưng là người cái này khiến ta rất hoảng hốt ta phi thường cảm tạ đ à n dộ đại nhân như vậy lý giải h u trí hạ ưu trí hạ tộc trưởng mà không biểu tình nói chúng ta h u trí hạ tuyệt đối không có một tia l ử a gạt cổ n ổ hạ ta tin tưởng các ngươi đàn dỗ hài lòng nhẹ gật đầu cổ n ổ hạ cũng tin tưởng các ngươi cho nên lần này các ngươi u trí hạ phải cố gắng a q một chương một trăm năm mươi hai đây đều là vì m ộ mụ, mụ. c h ư ơ n một trăm bốn mươi bốn đây đều là vì mụ mụ zden chúng ta thật muốn nghe kia tên tiểu quỷ sao một đám z trắng vây quanh ở zden t r u n g quanh nói phải biết chúng ta mục đích cũng không phải như vậy các ngươi nhiệm vụ đều hoàn thành rồi zden c a o mày hỏi hắn lại làm sao muốn nghe kia tên tiểu quỷ nhưng là kia tên tiểu quỷ thế mà uy hiếp hắn nếu như hắn không dám đêm nay kia tên tiểu quỷ liền lại biến thành đủ chỉ hạ mạ đạ dạ đi nháo sự zden cũng rất bất đắc d ĩ a hắn nội ứng ngàn năm nhất giới phía sau màn hát thủ là như vậy mà đơn giản liền bị một cái mười một tội bé con uy hiếp sao coi như hắn hiện tại cao lớn nhưng là vẫn không có một m tám muốn đóng vai mạ đạ dạ làm sao có thể có người tin tưởng cho nên hay là cậu cậu cường điệu lớn hắn cũng không phải là sợ kia tên tiểu quỷ mà là sợ cứu không ra mụ mụ mụ mụ cho nhiệm vụ mới trọng yếu mặt khác cũng không đáng kể nhưng lại như thế này không được a dễ trắng t khổ nào nói mạ đạ dạ lao bản muốn chúng ta cho hắn tìm thế thân chúng ta bây giờ cũng còn tìm tới chẳng lẽ cuối cùng vẫn là nhường kia tên tiểu quỷ làm ngẫm lại đều rất đáng sợ có được hay không đến lúc đó bọn hắn liền không có yên tĩnh thời gian tiểu quỷ kia căn bản chính là coi bọn họ là làm miễn phí sức lao động a đích sắc nên nghĩ biện pháp zedden nhẹ gật đầu nói mà đạ dạ dịn n h ệ gắng nhất định phải tìm tới người thừa kế hắn chờ nhiều năm như vậy rốt cuộc đợi đến cái ỉn giờ dạ đem con mắt tăng lên tới vừa mới có thể cứu ra mụ mụ đẳng cấp làm sao có thể dễ dàng bông u tha đâu hắn zedden trà cờ dạ chi mẫu tăng tử là chỉ là một tên tiểu quỷ liền có thể qua uy hiếp sao kia một cái zed trắng do dự một chút nói kia tên tiểu quỷ muốn chúng ta đập nhẫn giới đại chiến phim phóng sự chúng ta còn đập sao trang diện một trận trầm mặc ai zedden thở dài nói tại phân ra một chút zed trắng đi đập đi chúng ta đó cũng không phải sợ hắn mà là vì cứu ra mụ mụ tất cả r ẹ t trắng nhìn xem r ẹ t đen s ư n g sờ c h ắ c không được mụ mụ để ngươi làm lãnh đạo chúng ta làm phá o hồi á rõ ràng chỉ là sợ hãi lại có thể nói như thế nghĩa chính ngôn từ đúng đúng chúng ta cũng không phải là sợ hắn tất cả r ẹ t trắng đều hét lại nói chỉ là vì cứu ra mụ mụ ưu dù mạ kỷ h ỉ tổ xỉ cũng không rõ ràng r ẹ t bởi vì không hài lòng sắp xếp của mình nghĩ muốn gây chuyện hiện tại hắn ngay tại an bài qua tri chi quốc chiến sự chiến tranh cũng không phải là dăm ba câu liền có thể qua kể s o n g một hệ liệt sự tình xuống tới hay là rất rừng rà nhất là bây giờ chính mình tại hy vọng của quân chúng cao như thế nếu như chưa nói rõ ràng đám binh sĩ kia còn thật sự cho rằng đi chợ giúp cô nỗ hạ đến lúc đó liều mạng liền xong đời mặc dù qua c h i quốc là dùng tiền nhường vũ c h i quốc mấy tháng này không nên tùy tiện động thủ nhưng là không chừng người ta đầu nao nóng lên liền muốn động thủ đâu s a nhẫn thôn từ đệ nhất c ả dẹp cũng có thể thấy được bọn hắn đều là một đám r a mặt d à i chỉ cần chờ mấy tháng này liền có thể mấy tháng đầy đủ qua c h i quốc soát một đợt danh vọng theo chiêu lưu dân về phần cuối cùng chạy đi qua c h i quốc tiểu quốc quả dân có thể ngăn chặn hai đại nhận thôn thời gian dài như vậy đã là rất không dễ dàng cô nỗ hạ sẽ hiểu rõ bọn hắn dù sao cổ n ổ hạ theo qua tri quốc thế hệ hữu nghị a mà lại nhẫn cụ cũng muốn từng nhóm đưa đến làng mưa theo xa n h ẫ n thôn bằng không đến lúc đó bọn hắn cảm thấy mình đạt được như vậy sâu vũ khí bành trướng làm sao bây giờ mặc dù kia cũng chỉ là một chút tàn thứ phẩm mà thôi dị mù ai nhiệm vụ lần này chân thực mục tiêu ngươi đều biết đi ưu dù mạ kỳ h ỉ tổ si nhìn xem cánh tay trái của mình phải bàn nói đừng để người phía dưới thật đần độn đi bán mạng lần này dị mù theo cai sẽ phân biệt mang một chút qua nhận đi làng mưa chiến trường theo xa nhận thôn chiến trường nhân số cũng không nhiều bởi vì qua tri quốc hiện tại nị ra thật không nhiều a chỗ lấy cuối cùng bọn hắn vẫn như cũng là ảnh phân thân thêm biến thân thuật dù sao chỉ là bảy cái tư thế mà thôi nhân số ít đến lúc đó có cái gì tình huống đặc biệt cũng rút lui nhanh còn có ghi nhớ bảo vệ tốt chữa bệnh nghi dạ ưu dù mạ kỳ hì tổ xị bất đắc dĩ nói chữa bệnh nghi dạ đối với qua c h i quốc đến nói nhưng là chân chính bảo bội a dù sao chữa bệnh nghi dạ n h ẫ n thuật càng ít dị mù theo cai sau khi nghe được đều một bộ hiểu rõ nhẹ g ậ t đầu trên mặt lộ ra chúng ta hiểu được tuyệt đối sẽ không để các nàng xảy ra bất chắc mà u dù mạ kỳ hì tổ xị lại là bất đắc lắc đầu đang muốn giải thích thời điểm kì tổ xì c a ca một đạo quen thuộc mang theo bất mãn thanh â m chuyển đến u dù mạ k ỳ khai theo u dù mạ k ỳ dị mù tranh thủ thời gian thần sắc một trận nghiêm túc nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ liền mau chóng rời đi bằng không đợi chút nữa có thể sẽ thai họa vô tội cợt t nạ u dù mạ k ỳ hi tổ xì bất đắc dĩ nhìn xem chính một mặt không cao hứng đ i ệ m môi đi tới u dù mạ k ỳ c ờ t t nạ làm sao có người chọc giận ngươi không cao hứng nói là ai ta giúp ngươi đánh hắn có cợt t nạ không cao hứng điệu môi nhìn chằm chằm và ưu mạ kì hi tổ xì nói ngươi làm sao có thể u cuối m a Hitoshi phiết cùng mắt, chịu n n không được các nàng cầu khẩn cùng nghe lão sư của các nàng nói các nàng bây giờ ý thuật đã rất không tệ chính là kinh nghiệm có ít l i ê n quyết định để các nàng đi dù sao đối với bác sĩ đến nói kinh nghiệm lâm sàng cũng là rất trọng yếu mà qua tri quốc bây giờ trong nước c an bình cũng chỉ có thể t r ị cái đầu đau cảm bạo tiêu chảy mà thôi đích sắc không thích hợp các nàng tích góp kinh nghiệm vũ tri quốc liền vừa vặn trường kỳ chiến loạn trong nước bách tính cơ h à n đàn sen đều là một đám bệnh nhân các nàng vừa vặn theo quân đi theo thuận tiện trị liệu một chút lưu dân thuận tiện tích lũy một chút danh vọng đến lúc đó cũng phải cần các nàng đi đến qua tri quốc tầng quản lý ta ta ta cũng có thể hỗ trợ cờ tín n con ngựa đảo một vòng nói ta hiện tại thế nhưng là lý g i khẳng định có thể rút một tay n g n g lên bộ ngực nhỏ tiêu n ạ o n g ạ ng nhưng mà chỉ là một cái hạ n h ẫ n tại chiến trường cũng là pháo hôi mà thôi mặc dù hắn yêu cầu qua n h ữ n nhóm gặp được nguy hiểm liền trượt nhưng là không chừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu nội tâm của hắn hay là lo lắng cỡ t ì nạn thủ thương mà lại chính là cổ theo đầu ngủ u d u mạ kỳ hì tổ xị cũng cho các nàng mỗi người một thanh đặc chất phi tiêu đến lúc đó xảy ra chuyện cũng có thể k i ể m phản ứng mà cỡ t ì nạn tu dù mạ kỳ hì tổ xị lo lắng nàng tại chiến trường hậu phương ngốc nhàm chán làm ẩu a không được u d u mạ kỳ hì tổ xị vẻ mặt thành thật lắc đầu nói quá nguy hiểm thế nhưng là cỡ tị nạn không cao hơn cúi đầu người ta cũng muốn giúp ngươi cô tỉ tỉ theo nậu n g ủ đều có thể rất tốt hỗ trợ mà nàng ai u dù ma kỳ hì tổ xi bên trong lòng miền nún g v ẹ mặt thành thật nói như vậy đi đến lúc đó ta dẫn ngươi đi nhưng l à nhất định không thể làm ẩu muốn theo ở bên cạnh ta từ v ừ n g cợt tí nạ nghe tới U rủ ma kỳ hì tổ xi tranh thủ thời gian cao hứng ở đầu thích nhất ngươi hì tổ s i ca ca sau đó U rủ ma kỳ hì tổ xi hôn một cái vui vẻ giật giật rời đi nhà đầu này u dù ma kỳ hì tổ xi sờ sờ gõ má mịn cười lắc đầu thật lạ cô n ộ hạ ba mươi hai năm đầu chiến tranh không có bắt đầu bao lâu qua c h i quốc viện trợ liền trùng trùng địa điểm xuất phát quy một chương một trăm năm mươi ba dốc hết quốc lực trợ giúp cổ nổ hạ chương một trăm bốn mươi lăm dốc hết quốc lực trợ giúp cổ nổ hạ cổ nổ hạ nghe nói không qua c h i quốc vì c h i viện cổ nổ hạ đem cả nước nghi dạ đều phái đi ra đúng đúng cái này ta rõ ràng bà ngoại ta chỗ ở đ ệ đệ bằng hưu tỷ tỷ cháu trai là thương nhân hôm qua tới qua cổ nổ hạ nói với ta đội ngũ kia a trùng trùng địa đ i ể nghe nói ngay cả trong nước phổ thông bách tính đều bị kéo đi tham chiến đây không phải là rất nguy hiểm người bình thường nơi nào là nghĩ dạ đối thủ ai đây không phải không có cách nào sao qua c h i quốc chỉ là cái tiểu quốc muốn kháng trụ hai cái nhất thôn đó căn bản không có khả năng cho nên chỉ có thể nhường người bình thường cũng ra chiến trường cái này cái này cái này qua c h i quốc thật sự là nhân nghĩa a cho nên đến bây giờ đều còn không có t r a ra là ai tại cổ nộ hạ bên trong tản lời đồn sa dù tô bị nhìn xem phía dưới truyền lên văn kiện c a o mày nói cảnh vụ đội người cũng không có t r a được cái gì sao đúng vậy hồ cả đại nhân ám bộ thượng nhẫn một chân quỳ xu nói những lời đồn đãi này tựa hồ vô duyên vô cớ liền ở trong thôn xuất hiện ngoại lai nhân khẩu thương nhân đâu s a dù t ô bị hít một hơi thuốc lá nói những người này đều điều tra sao đều điều tra ám bộ thượng nhân nói gần nhất ngoại lai nhân khẩu tiến vào làng đều bị cẩn thận kiểm tra qua ai đi xuống đi s a dù t ô bị thở dài nói vẫn như cũ tăng lớn xét xử cường độ tuyệt đối phải đem chỗ tối người cho ta bắt tới vâng ám bộ thượng nhân đáp liền một cái thuấn thân rời đi s a dù t ô bị phiền muộn hít một hơi thuốc lá nhìn xem trên tay tình báo nội tâm có chút lo lắng mặc dù biết những này lời đồn khẳng định theo qua tri cúc có liên quan nhưng là có thể tại cổ nộ hạ bên trong thần không biết quỷ không hay truyền bá lời đồn người này tuyệt đối không phải người bình thường ngay cả ám bộ tinh anh theo cảnh vệ đội người đều không có phát hiện một chút dấu vết rốt cuộc là người nào hiện tại là thời kỳ chiến tranh trong làng lại có người không an phận ẩn d ấ u đi đây đối với cổ nộ hạ đến nói thế nhưng là cái trọng đại thai hoàng ấm mày, à. Quà chi quốc. chi cao Xa dù tổ bì l ầm bầm nói, đến cùng muốn làm gì đây? Mà lúc a đại ki nhân, sen nhất trưởng du cầu tộc tộc nhưng là quốc dân nhóm cũng không có bởi vì chiến tranh mà cảm thấy sợ hãi vẫn như cũ tính tình cao tại cương vị của mình làm việc bởi vì bọn hắn tin tưởng qua c h i quốc sẽ bảo vệ bọn hắn thì tổ xì điện hạ sẽ bảo vệ bọn hắn thượng như qua c h i quốc hiến pháp trước viết đồng dạng qua c h i quốc là các người cường đại hậu thuẫn gần nhất chú ý điểm chi trọa kệ tộc trường giặt khỉ rộ mặc qua c h i quốc cục công an chuyên dụng chế p h ụ một mặt nói nghiêm túc tuần tra thời điểm nhất định phải cẩn thận nhưng là không nên quáy dày đến người bình thường dân đồng thời chú ý đừng để địch thôn n h ị dạ xâm lấn minh bạch tất cả cảnh sát đều ngẩn lên ngực hô lớn nói giặt hì dô nhìn đến mọi người hào hứng cao hài lòng nhẹ gật đầu hiện tại chỉ trọa kệ nhất tộc có thể có như vậy an bình sinh hoạt thật rất không dễ dàng liền xem như gia tộc thời gian hùng mạnh sinh hoạt cũng không có có được hôm nay vui vẻ như vậy bọn hắn tựa hồ cũng phát hiện cuộc sống của mình ý nghĩa đó chính là bảo vệ qua tri quốc nếu có người muốn đánh v ỡ nó bọn hắn liền sẽ dùng tính mạng của mình đi thủ hộ tựa như cục công an đại sành treo trên cao lấy màu đỏ quảng cáo viết đồng dạng bảo vệ quốc gia tộc trưởng một cái chỉ trọa kệ tộc trưởng đi đến chính muốn lúc nói chuyện lại bị giặt hì dô ánh mắt vất ngang tranh thủ thời gian đổi giọng nói cục trưởng cả mỹ cà d ứ nhất tộc cầu kiến cả mỹ cà d n h ấ t tộc giặt h ỉ d ồ nghe tới tộc nhân trên mặt xương sở đối với cả mỹ cà d ứ nhất tộc hắn là biết vốn là làng đá một cái đại tộc nhưng là bởi vì tự tiện hành động nguyên nhân tại làng không dễ chịu cho nên giống như bọn hắn đi tới qua tri quốc chỉ là cả mỹ cà d n h ấ t tộc tới đây làm gì phải biết bọn hắn nhất tộc bán mật ong đều đem cái kia mặt đen quỷ tiền nợ còn xong nghĩ tới đây giặt h ỉ d ồ nội tâm liền đối qua tri quốc tài chính đại thần một châu thoá m ạ n bọn hắn chỉ t r ọ kẽ lại không phải không trả tiền lại chỉ là còn phải chậm một chút mà thôi ai vì cái gì chỉ t r ọ kẽ nhất tộc liền không có người sẽ không nóng đâu dắt khi dô nội tâm thở dài nhưng nhìn trước mặt khí thế cao tộc nhân mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mỉm cười kỳ thật cuộc sống như vậy đã rất không tệ để bọn hắn bảo dắt khi dô một mặt nghiêm túc nói đến tại các người trở lại riêng phần mình cương vị đi ghi nhớ khoảng thời gian này không muốn cho ta như xe bị tuột xích bằng không coi như hỉ tổ xì điện hạ tha các người đến lúc đó ta cũng sẽ không quấn các ngươi minh bạch đi làm việc đi dắt khi dô khoát khoát tay nói mà lúc này cả mỹ cát nhất tộc tộc trưởng mang theo tộc nhân cũng đi đến u cả mỹ cát chủ tịch như vậy có để chống dắt k h dô làm được vị trí của mình nhấp một miếng trong nước vừa mới xuất hiện trà nội tâm tê dần trà này lá thật đúng là quý a đến u ố n g trà g i á c hỉ rô cục trưởng các mỹ các sức mỉm cười tiếp nhận trà không để ý tới g i á c hỉ rô châm trọc khiêu khích hắn là đố kỵ nợ tiền đều năm năm còn không có trả hết nghe nói m ô i cái đoạn thời gian liền có mặt đen l ô tới cửa đòi nợ về phần chủ tịch là hỉ tổ s i điện hạ giao cho hắn xí nghiệp quản lý kinh doanh phía trên học hắn liền đem cả mỹ các nhất tộc chuyển biến làm ra tộc xí nghiệp áp dụng thư tịch trước quản lý hình thức đồng thời nghe theo hỉ tổ xi、si、điện hạ đề nghị chính đang từ từ sáng tạo chính mình nhãn hiệu bởi vì hỉ tổ xi、si、điện hạ nói, c ả c vị cắt nhất tộc sớm muộn sẽ quang minh chính đại xuất hiện tại nhận giới đến lúc đó cái này bọn hắn long thần nhãn hiệu m ậ tong liền sẽ bán đến toàn bộ nhận giới mà lại dạng này quản lý tựa hồ cũng rất tốt nói đi g i ắ t khi r ô nhìn xem hăng hái c ả mỹ cắt xếp tất cả mọi người là tộc trưởng tất cả mọi người là đầu nhập qua tri quốc vì cái gì riêng phần mình phát triển đều không giống đâu quả nhiên nắm giữ một môn kỹ thuật là phi thường trọng yếu đột nhiên đến đồn cảnh sát là chuyện gì dắt khi dô nói sẽ không phải thật là tìm ta uống trả đi không ta hôm nay đến làm u ố n vì qua tri quốc ra một phép lực các vị cắt xếp thả ra trong tay trả một mặt nói nghiêm túc người ta đều không hy vọng qua c h i quốc sẽ ra chuyện không cần các ngươi g i á c h ỷ dầu nghe tới c ả mỹ cắt nhất tộc trên mặt cũng thay đổi vẻ mặt nghiêm túc nói trong nước có đồn cảnh sát chúng ta liền có thể chúng ta sẽ bảo vệ cẩn thận qua c h i quốc cái này c ả mỹ cắt nhất tộc sẽ không phải là đến đánh mặt ta chớ để ý c ả mỹ cắt sức nhìn thấy g i á c h ỷ dầu không vẻ mặt cao hứng cười khổ lắc đầu nói chúng ta c ả mỹ cắt nhất tộc cũng không có thấy không được chỉ trỏa kẻ nhất tộc tất cả mọi người là qua tri quốc quốc dân hẳn là giúp đỡ cho nhau ca mỹ cắt nhất tộc ngự ong nhất thuật đối với cảnh giới điều tra huấn luyện là phi thường hữu dụng nghe tới c à mỹ k a z n g dắt khi dô bắt đầu trầm m ặ t đích xác hắn nói rất có lý nếu có c à mỹ k a z n g trợ giúp bọn hắn liền sẽ nhẹ nhõm một điểm đồng thời hiệu suất cũng sẽ đ ể cao nhưng là vì cái gì nội tâm liền có chút khó chịu đâu chẳng lẽ chỉ trọa kệ nhất tộc liền không có cái gì đặc biệt kỹ năng sao a không đúng thẩm vấn bọn hắn là chuyên nghiệp như thế nào c à mỹ k a z n g một mặt nói nghiêm túc chúng ta cũng không có ý gì khác chính là vì cuộc sống yên tĩnh không giống bị đánh vỡ mà thôi không sai dắt k i dô mỉm cười nhìn ca mỹ kazip tộc khi mắt lại nói thân là qua tri quốc, quốc dân là nên giúp đỡ cho nhau Nhìn h t uy chỉ trỏa kẻ ta rất một chương một trăm năm mươi bốn đừng ba ngày hai đầu liền đi đòi nợ chương một trăm bốn mươi sáu đừng ba ngày hai đầu liền đi đòi nợ U、dù mặc à là này là kỳ không không hỷ hiện tại hắn chính mang theo cả cụ chạy nhận thôn, bởi vì tình huống này nhất định phải đuổi tại bộ đội đi tới vũ chi chuyên thỏa, nhận thôn thật cho họ chi hạ phiền phước. tổ biết, tại trước tới tại tới trước đuổi cổ xỉ xa là liền mang nói bằng bọn đến nổ giúp bởi bộ đội đi cả cụ quốc quốc m xa rủ vì vũ qua đó đỡ dù bây giờ nhận giới đều tại tuyên truyền lấy qua c h i quốc nhân nghĩa nhưng là hắn đủ rủ mạ kỳ hì tổ xì cái gì cũng không biết ta những này lời đồn đều không biết từ nơi nào chuyển tới nội tâm thở dài xem ra qua c h i quốc mỹ danh đã chuyển khắp toàn bộ nhận giới tất cả mọi người đang ghen tị cái này cổ nổ hạ lại có cái ngốc như vậy minh hữu ai thật sự là đau đầu a u ù u m ạ kỷ hỷ tổ xì bất đắc dĩ lắc đầu nói không nghĩ tới lại có một ngày sẽ cho mặt khác nhận thôn đưa tiền thời điểm cho nên nói tại sao phải cho tiền đâu chúng ta hai người trực tiếp đem bọn hắn nhận thôn cho đầy không được sao cả c ú dù một mặt thịt đau nói đây chính là bốn nước a h ắ n cả c ú dù tại nhận giới hôn nhiều năm như vậy liền chưa từng thử qua cho những người khác đưa tiền thời điểm lần này thế mà muốn đánh vỡ chính mình kiên trì nghe tới cả c ú dù u d u mạc h ỷ tổ xì trận trắng mắt ngươi lại còn coi ngươi theo nhận giới c h i thần chia năm năm a không nói bọn hắn hai người có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn san bằng xa nhận thôn theo làng mưa coi như có thể hắn cũng sẽ không như vậy làm bằng không đến lúc đó cũng không phải là ba đại nhận thôn bốn tuổi mà là năm đại nhận thôn xâm lấn qua c h i quốc hiện tại qua c h i quốc tiểu học dân quả chịu không được bất kỳ đại chiến có thể dùng tiền giải quyết sự tình không coi là là thúng chi tiền này lại không phải bọn hắn qua c h i quốc đừng lo lắng ưu dù mạ kỳ hì tổ xị m ỉ m cười nói ta mang ngươi ra chính là định đợi chút nữa liền đem tiền thu hồi lại chỉ cần xa nhận thôn mua khoa học nhất cụ như vậy tiền này không phải liền là tay trái ra tay phải tiến mà thôi nhiều nhất qua tri quốc kiếm ít một chút nhưng là người mới là hiện tại qua tri quốc k i ế m k u y ế t qua chi quốc muốn phát triển nhân khẩu là ác không thể thiếu ai cả cu du bất đắc dĩ nói nhưng là vẫn thua thiện được rồi mặc kệ cái này thủ tiền nô dù sao hắn tại qua chi quốc quản lý tài chính phương diện vẫn là vô cùng không tệ chính là ngươi không muốn ba ngày hai đầu liền hướng chỉ choạ k ẻ tộc trường chạy chỗ đó u dù m à kỳ h i t ổ s i bất đắc dĩ nói người ta đều tìm tới tố bọn hắn lại không phải nợ tiền không trả chỉ là còn chậm một chút mà thôi gần nhất cần muốn tiếp tục kiến tạo một nhóm lớn phòng ở u du mạ kỳ di ỵ vỗ tay trước giấy côn đối chính đang làm việc người hô đến lúc đó liền sẽ có một chút lưu d r n tới mọi người cũng đừng ném qua chi q u ố c mặt mũi thân là qua chi q u ố c trước đại danh hiện đại danh phụ thân hắn cũng không thể kéo con trai mình chân sau à. cho nên ăn ở hắn nhất định phải chuẩn bị kỹ cảng bằng không xảy ra vấn đề coi như phiền phức di ỵ bộ trưởng một thanh niên nhìn xem u du mạ kỳ di ỵ hỏi t h ì t ổ si điện hạ sẽ còn dẫn người về nước bên trong sao đương nhiên u du mạ kỳ di ỵ kiêu ngạo nói nhỏ hi tô si hắn một mực tại vì để mọi người ăn no mà cấm vì nhận giới hòa bình mà cố gắng ân thanh niên trên mặt lộ ra s u n g bái nói thì t ổ si điện hạ là cái không tầm thường người liền theo thần minh đồng dạng được rồi đi ưu dù mạ kỳ gì ý nghe được có người khen con của mình khoe miệng lộ ra tiểu dung nhưng là vẫn như c ũ một mặt nghiêm túc nói tranh thủ thời gian làm việc vớt mông ngửa cũng không cần nói nhìn lên trước mặt đám người này bọn hắn đại bộ phận đều là lần trước đại chiến đi tới qua chi quốc lưu dân hôm nay đã sớm không có lúc mới tới đợi xanh sao v à vọn quần áo cũng nát tại qua chi quốc chỉ cần ngươi không phải một cái người làm miếng liền sẽ không chết đói bây giờ qua chi quốc thiếu người a đúng chị a dù kỳ nghe nói ngươi mua nhà muốn kết hôn u dù mạ kỳ dì y nhìn xem vừa rồi người trẻ tuổi nói thật sự là không tầm thường nhanh như vậy đều mua nhà ha ha chị a dù kỳ g á i g á i c á i ó t cưới ngây ngô nói chỉ là giao tiền đặt cọc mà thôi còn không có trả hết dạng này rất không tệ u dù mạ kỳ dì y vỗ vỗ chị a dù kỳ b ả vai nói đến lúc đó mời ta đi uống một chén thật thật sao nghe t ớ i u dù mạ kỳ dì y chị a dù kỳ lập tức kích động nói năng lộn xộn nói ta ta ta làm sao không nguyện ý sao u dù mạ kỳ dì y cau mày nhưng là trong mắt hay là mang theo ý cười nói mời ta uống một chén cũng không chịu không không ta là quá kích động chị dù kỳ tranh thủ thời gian l ắ c đầu nóng n ả y nói ta đi u dù mạ kỳ dị ý l ắ c đầu cũng không còn đuổi chị dù kỳ mỉm cười nói hiện tại nghiêm túc làm việc bằng không mất việc đáng trả không hết phòng vay ha ha chị dù kỳ cười ngây ngô gật đầu nói minh bạch ta sẽ làm việc cho tốt nhìn xem u dù mạ kỳ dị ý do dự một chút cuối cùng vẫn là quyết định mở miệng dị ý bộ trưởng đến lúc đó có thể để ngươi làm chúng ta chứng hôn người sao ta u dù mạ kỳ dị nghe tới chị dù kỳ xứng sở nói cha mẹ ngươi đâu bọn hắn chịa dù kỳ túi lầu xuống ngữ khí trầm thấp nếu như bây giờ còn sống liền tốt qua c h i quốc sinh hoạt thật giống như thiên đường hy vọng bọn họ ở phía trên cũng có thể hạnh phúc ai u dù mạ kỳ gì ỷ thở dài vỗ vô, vô chịa dù kỳ bà vai trên mặt lộ ra mỉm cười không có vấn đề đến lúc đó nói với ta một tiếng tin tưởng cha mẹ của ngươi nhìn thấy ngươi thành ra lập nghiệp nhất định sẽ cao hứng không sai chịa dù kỳ n g ầ g đầu sắt một chút khỏe mắt nước mắt vui tươi hớn hở nói bọn hắn nhất định sẽ cao hứng ngẩm đầu ngắm nhìn bầu trời xanh h ẳ m mang trên mặt mỉm cười. Cha mẹ. chia dù kỳ hiện tại sinh hoạt rất hạnh phúc cho nên không cần lo lắng cho ta qua mấy ngày ta cũng muốn kết hôn mà lại chỉ cần là qua c h i quốc quốc dân liền có thể miễn phí liền học nếu như đến lúc đó cháu của các người con của ta có thiên phú ta sẽ để cho hắn trở thành lý dạ nhường hắn về sau bảo vệ quốc gia nhìn cái gì này tranh thủ thời gian làm việc ưu dù mạ kỳ dị ý đối chia dù kỳ cái mông đạp một c ước nói bằng không chụp ngươi tiền lương ha ha chia dù kỳ đối với dị ý bộ trưởng động t á c cũng không có tức giận vô vô cho bụi mang trên mặt mỉm cười đi đến cương vị của mình nói sẽ không dị bộ trưởng thế nhưng là người tốt người tiểu tử thúi này u d ù mạ kỳ di ý bất đắc dĩ cười cười tranh thủ thời gian làm việc ra biển ra biển một thiếu niên đứng trên b o n g thuyền đưa hai tay hô lờ nói biển cả a ta đến rồi tiểu tử thúi đang làm gì đột nhiên phía sau xuất hiện một cái tóc đỏ nam tử trung niên trực tiếp đôi hắn đ ạ p m ộ t c ư ớ c nói còn không đi làm sống ha ha hưu đại thuốc a thiếu niên vớt vớt cái mông ngượng ngùng nói có chút cao hứng được rồi người tiểu tử này u d ù mạ kỳ hư u hút một hơi thuốc nói lần này ra biện cho ta nhìn cho thật kỹ học thêm chút đồ vật vâng thiếu niên g ẩ n đầu g i n g ư c nói sau đó mang theo một mặt định nọ tiêu d u n g đi tới h ư u đại thúc nghe nói mỗi lần ra thuyền đều có thể đem thuyền lớn đổ đầy có phải là thật hay không đích xác u du mạ kỳ h ư u hít một hơi thuốc lá mỉm cười nói nếu như mang lên cảm giác lý dạ kia thu hoạch càng lớn ngay cả chúng ta cái này ba chiếc thuyền lớn đều trang không hết thật sao sợ tạ kinh ngạc nhìn u du mạ kỳ h ư u hỏi vậy tại sao không tại nhiều mang một ít thuyền phải biết thuyền này thế nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa có xem thuyền lớn nghe nói là qua chi quốc tiểu mới thuyền biển mà lại bên trong tựa hồ có chút là bít bay quả thực quá bất khả tư nghị trong nước thuyền không đủ a U dù mạ kỳ h ư u bất đắc dĩ nói lần này chúng ta ra b i ể n chỉ đem mười chiếc thuyền còn lại không dám dùng linh tinh đây là tới đến lúc đó tiếp thu lưu dân còn có những người khác đến qua c h i quốc sao sợ ta nói đúng vậy a bên ngoài khắp nơi đều là chiến tranh U ù dù mạ kỳ h ư u thở dài cũng chính là các ngươi những n à y tại qua c h i quốc người sinh sống mới như vậy hạnh phúc đúng chiến tranh thật đáng sợ năm đó nếu không phải qua c h i quốc khả năng ta sớm liền chết sợ ta gật đầu dùng mình một cái tựa hồ nhớ ra cái gì đó cảm khái nói qua tri quốc quả thực chính là thiên đường lúc ấy cha ta mang khi ta tới còn rất sợ hãi lo lắng xảy ra chuyện gì lo lắng cái gì u dù mạ kỳ hữu tựa ở mạn thuyền bên trên nói thì t ổ si điện hạ đối các ngươi những này lưu dân thật là tốt có cơm ăn có y phụ c mặc còn làm việc nhìn xem lúc ấy đến lưu dân hiện tại qua nhiều vui vẻ à. ơ n ơ n may mắn không có đi địa phương khác sợ tạ nhẹ gật đầu gió biển thổi l ầ m b ầ m nói cảm giác này coi như không thể đâu cho nên làm rất tốt u dù mạ kỳ hữu vô vô sợ tạ b ả vai một mặt nghiêm túc nói đừng để qua tri quốc mất mặt nhớ được qua tri quốc vĩnh viễn là các ngươi mạnh nhất hậu thuẫn sẽ không sợ tạ vỗ vỗ bộ ngực của mình yêu ngạo nói ta thế nhưng là qua c h i quốc quốc dân sau đó tiếp nối thở dài muốn không phải là không có tư cách trở thành lý dạ ta đều muốn làm lý dạ đi chiến trường bảo hộ qua c h i quốc ha ha người tiểu t ử thúi này u dù mạ kỳ hữu cười to nói cũng không phải là làm lý dạ mới có thể bảo hộ qua c h i quốc thì tổ si điện hạ nói lời n g ư ờ i đều quên rồi chúng ta đều là qua c h i quốc một phân tử chỉ là phân công không giống mà thôi cho nên đừng tự coi nhẹ mình liền giống bây giờ ra biển bắt cá đến lúc đó chẳng những trong nước quốc dân có thịt cá ăn đến qua tri quốc lưu dân cũng có thịt ăn đây chính là vì quốc gia làm ra công hiến q một chương một trăm năm mươi lăm giết gà doa khỉ chương một trăm bốn mươi bảy giết gà doa khỉ ưu dù m à kỳ hỉ t ổ x ỉ tránh thoát các tẩn nhẫn các cổng lần này tới làng cắt nói chuyện hợp tác hắn cũng không mang theo cả cụ dù dù sao nếu như lần này xuất hiện hai người đợi chút nữa lại xuất hiện hai cái đồng dạng cao người rất dễ dàng xảy ra vấn đề làm năm đại nhẫn thôn một trong làng cắt có thể nói là phi thường nghèo bằng không năm đó đệ nhất cả d ẹ t cũng sẽ không mặt dạng mày dày muốn hạt hỉ dạ m à chia tiền cắt đất đất đương nhiên khoảng thời gian này cũng không có tiếp tục quá lâu tại văn long xã hội người quang đầu ca trở thành đệ nhị thời điểm làng cắt liền thoát khỏi thiếu hụt nguy cơ đồng thời khôi lỗi thuật xuất hiện binh lực cũng dần dần tăng cường và không người ta đoán chừng cũng không dám như vậy ra mỗi lần đều theo cổ n ổ hạ chơi kết minh tại phản bội trò chơi u d u m a kỳ hì tô xì trà trộn vào làng cắt về sau liền trực tiếp xuất hiện tại cả t ca o một toa đất vàng đóng thành ca o đệ nhị ca d t xa mòn vì làng cắt làm ra cống hiến to lớn đồng thời cũng là một trận chiến bên trong duy nhất sống sót đệ nhị thực lực của hắn không hề nghi ngờ khẳng định rất mạnh nhưng là bây giờ hắn đã đi vào cao tuổi thời điểm hồ c ả bên trong mặc dù cũng không có vạch ra hắn là thế nào chết nhưng là đoán chừng hẳn là khoảng thời gian này bởi vì thế chiến thứ hai là c ả d ẹ t đệ tam lên đài thời điểm nhìn xem giàn mua s a m o n tu rủ mạ kỳ hì t ổ xì trực tiếp thả ra khí thế của mình nếu là đến kết minh tương quan lễ nghi vẫn là phải làm đủ bằng không người ta đợi chút nữa cho là mình đến ám sát c ả d ẹ t trực tiếp hô cứu giá làm sao bây giờ làng các bên trong khẳng định có cổ nộ hạ gián điệp nếu như đến lúc đó bị phát hiện cổ nộ hạ muốn qua chi quốc trả tiền làm sao bây giờ quả nhiên ai xa mòn buông xuống văn kiện trong tay cao mày trách móc nói tự tiện xông vào cà dẹt c a chớ khẩn trương u d u mạ kỳ hì tô si trực tiếp cho thấy chính mình thân ảnh mở ra hai tay nói ta cũng không có ác ý nhưng mà sa mòn lại không để ý tới u du mạ kỳ hì tô si lén lút đến cạ dẹt cao úc lại còn nói không phải ác ý thật sự cho rằng hắn tuổi già hồ độ a trực tiếp thả ra khôi lỗi của mình đồng thời bên người trả cờ dạ phun trào màu đen xa thiết bao vây lấy chung quanh hắn u d u mạ kỳ hì tô si né tránh tập kích tới khôi lỗi thuật theo từ đ ộ t bất đắc dĩ nói ngươi là bắt không được ta một mặt nhức đầu nhìn xem sa mòn mặc dù mình là có chút lén lút nhưng là đây đều là vì nhẫn giới hòa bình a làm sao liền không thể ổn định lại tâm thần nghe hắn giải thích đâu quả nhiên trên thân có hình xăm xã hội người đều là không dễ chọc còn lại là văn thanh long không gian nhất thuật giải quyết rồi cả cụ dù nhìn xem xuất hiện lần nữa u d u m a k i hi tổ si hỏi không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao ngược lại là không có việc gì u d u m a k i hi tổ si mở ra hai tay nói trừ theo một cái xã hội người qua mấy chiêu bên ngoài s á c món nhìn thấy chính mình sẽ không gian nhất thuật đồng thời không có làm ra tổn thương làng cắt sự t ì n h liền không có hô c ứ u giá nghĩ muốn nghe một chút chính mình đến làng cắt làm cái gì dù sao hắn bắt không được người mà lại ưu dụ mạ kỳ hỉ tổ s ì theo s ạ mòn qua mấy chiêu nhường hắn rõ ràng mình thực lực minh bạch làng cắt theo qua c h i quốc chỉ có hợp tác mới có thể thực hiện cùng có lợi phải biết địch nhân của chúng ta đều là cỗ n ổ hạ không cần thiết nhường lẫn nhau binh lực hy sinh sau đó s Sa ạ mòn đồng ý trực tiếp vô bản một cái công phu sư tử n g ọ ạ n muốn một tỷ ưu dụ mạ kỳ hỉ tổ s ì trực tiếp vô bản giống to ngươi cho rằng có hình xăm hắn liền sợ sao chỉ có thể b y hiếp hai trăm triệu muốn liền nhận lấy không muốn hắn qua chi quốc liền thật theo làng cắt t u y ê n chiến hắn u dù mạ kỳ hì tổ s -si、ị sẽ lợi dụng không gian nhận thuật từng bước từng bước vừa rơi các ngươi xa nhẫn chính là lãng phí một chút thời gian mà thôi cho nên s ạ c bọn cuối cùng cũng liền đồng ý dù sao kiếm tiền cũng không lỗ đồng thời theo u dù mạ kỳ hì tổ s -si、ị nói chỉ cho bọn hắn nửa năm nửa năm sau làng cắt liền sẽ theo cổ nội hạ phát động công kích hai trăm triệu mua năm tháng u dù mạ kỳ hì tổ xị -si、vừa lòng thỏa ý rời đi dù sao năm tháng đối với qua chi quốc đến nói cũng liền đủ rồi đến lúc đó qua chi quốc liền lại bởi vì tiểu học dân quả không chống đỡ được hai nhận thôn tiến công mà rút lui bọn hắn hết sức ca như vậy chúng ta bây giờ đi nghe tới u d u mạ kỳ hì tổ s -si、ì đã đem tiền cho làng cát cả cụ dù vén tay háo lên k hít mắt nói trước kiếm hắn làng cắt một tỷ không đ ổ i u d u mạ kỳ hì tổ s -si、ì lắc đầu nói qua một hồi lại đọc thủ dù sao hắn vừa vừa rời đi không bao lâu ạ các xủ kỳ liền hiện thân rất dễ dàng để người khác hoài nghi nhất là hắn bên trong một cái thân cao còn tạm được cho nên vẫn là chờ một hồi nhường hắn thay cái giày đẹp trước thay cái bên trong t ă n g cao chỉ ít thân cao muốn theo vừa rồi khác nhau ra cổ nộ hạ ba mươi hai năm đầu tại qua nhẫn còn chưa tới nơi làng mưa thời điểm làng mây dẫn đầu chịu không được hướng cổ nộ hạ phát động công kích mà làng đá theo sát tại làng mây về sau cũng khởi xướng công kích hai đại nhẫn thôn một bên công kích một bên hô to cổ nộ hạ c ầ u tặc trả t a nhẫn cụ qua hiện tại toàn bộ nhẫn giới đều biết cổ nộ hạ diệt người toàn tộc cướp người nhẫn cụ cho nên càn quét toàn bộ nhẫn giới chiến tranh chính thức bắt đầu còn lại nhỏ nhẫn thôn không biết tên nhẫn thôn bắt đầu xuất hiện yêu cầu cổ nộ hạ trả lại nhẫn cụ đồng thời hướng cổ nộ hạ khởi xướng chiến tranh mặc dù những n à y nhỏ nhẫn thôn thực lực đối cổ nộ hạ cũng sẽ không tạo thành bao lớn uy hiếp, nhưng là hay là phân tán cổ n ổ hạ khá nhiều binh lực đoán chừng s ạ dù tô b ì theo đạn r ỗ đều đem những này nhận thôn n h ớ kỹ chuẩn bị diệt mấy cái đến giết gà dọa khỉ bằng không đằng sau tất cả nhỏ nhận thôn đều theo cổ n ổ hạ tuyên chiến làm sao bây giờ đối với làng đá theo làng mây cổ n ổ hạ khai thác phòng thủ thái độ mà nhỏ nhất thôn chú ý điểm s ạ dù tô b ì nhìn xem trên tay tình báo nói hành động nhất định phải cấp tốc chỉ có dạng này cổ n ổ hạ thừa nhận áp lực liền sẽ dễ dàng một chút minh mạch đạn dỗ hiểu rõ nhẹ gật đầu một mặt nói nghiêm túc ta sẽ làm ăn bài xong hiện tại cũng không phải theo chính mình hảo bằng hữu kéo độc từ thời điểm này thành nguy cấp tồn vòng chi thu nếu như không có trong khoảng thời gian ngắn đánh ra cổ n ổ hạ uy thế đằng sau chỗ gặp phải khốn cảnh liền sẽ nghiêm trọng hơn đạn r ồ ánh mắt ngưng lại khoe miệng cười lạnh nói ta sẽ để bọn hắn hối hận theo cổ n ổ hạ là địch giao cho ngươi nhìn thấy cái này quen thuộc biểu lộ xa dù t ô bị hài lòng nhẹ gật đầu xem ra chính mình cái kia động một chút lại giết người cả nhà nhận chi ám rốt cục trở về ủ trị hạ nhất tộc ta sẽ an bài bây giờ ngược lại là thật cần đủ chi hạ nhất tộc trợ giút xa dù t ô bị nội tâm thở dài một hơi may mắn qua c h i quốc giúp bọn hắn ngăn chặn hai cái n h ấ n thôn bằng không hiện tại cổ nổ hạ châu gặp phải vấn đề càng thêm nghiêm trọng sen dù nhất tộc bất đắc dĩ lắc đầu không hổ là lao sư gia tộc bọn hắn hay là yêu cổ nổ hạ a người quyết định sao u dù mạ kỳ mi t o nhìn lên trước mặt quỷ sen dù sài ghi ổ thở dài nói thật không có cách nào sao thật có l ỗ i mẫu thân đại nhân sen dù sài ghi ổ đi đầu q u ỷ xuống đất ngựa khí b i ai nói sen dù nhất tộc nhất định phải làm như thế mi t o nhắm mắt lại không biết vì cái gì nội tâm có chút bi ai nhưng là nàng làm hết thể đều là hạt hì ra mạ lý tưởng đều là vì nhận giới hòa bình thở dài bất đắc dĩ nói xem ra thật niên h k ỳ lớn vừa rồi ngươi nói cái gì rồi nghe t ớ i ủ r ù mạ kỳ mi tô s è n r ù s a i ghi âu ngầm đầu hốc mắt mang theo nước mắt nói đa tạ mẫu thân đại nhân hắn lại làm sao nghĩ làm như vậy nhưng là hắn đã sợ nhất là hồ cả đại nhân lại theo mẫu thân đại nhân muốn thời điểm nội tâm của hắn càng thêm trái tim băng giá làm sẻn r ù nhất tộc tộc trưởng hắn có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ vì cổ nộ hạ kính dân chính mình nhất là đệ nhất đệ nhị đều là sẻn dù nhất tộc vì cổ nộ hạ hy sinh bọn hắn sẻn dù nhất tộc không sợ nhưng là cô nộ hạ đã không phải là trước kia cái kia cô nộ hạ cho nên mẫu thân đại nhân yên tâm xen dù nhất tộc sẽ không phản bội cô nộ hạ quy một chương một trăm năm mươi sáu đều tại lưu chuyển qua c h i quốc nhân nghĩa chương một trăm bốn mươi tám đều tại lưu chuyển qua c h i quốc nhân nghĩa chiến tranh hết sức căng thẳng tại cô nộ hạ theo mặt khác nhận thôn thân nhau thời điểm c h i viện cổ nộ hạ qua c h i quốc bộ đội liền đổi tới vũ c h i quốc chia binh hai đường dị mụ theo cai liền r i ê n g phần mình mang theo bộ đội của mình đến chính mình phụ trách phòng tuyến vô luận như thế nào khi tô xi điện hạ nói qua bọn hắn nhất định phải trò xiết diễn toàn từ giờ k h ắ c này bọn hắn chính là qua chi quốc nghĩa dung quân vì cùng cổ n ổ hạ thế hệ h ư u nghị mà tham dự chiến tranh chân chính nhiệm vụ đoàn người đều ghi nhớ đi dì mu nhìn lên trước mặt qua n h â n nói hiện tại bắt đầu hạ trại đồng thời dùng ảnh phân thân hấp dẫn mặt khác nhận thôn lực chú ý dù sao cũng là đại bộ đội nếu như chỉ có như thế một hai ngàn người giống kiểu gì phải biết bọn hắn qua chi quốc ngay cả người bình thường dân đều gia nhập c h i viện cổ n ổ hạ trong đội ngũ thật sự là nhận giới tốt m ì n h hữu a cho nên nhân số không đủ ảnh phân thân đến con gót hiện tại cũng chỉ có thể đủ đa trọn lần phân thân thêm biến thân thuật một bộ này bọn hắn qua nhận chơi đến rất trượt chính là không rõ ràng hỉ tổ si điện hạ là làm sao làm được làm cho cả nhận giới đều tại lưu truyền qua tri quốc nhân nghĩa mà lần này cần phải giải quyết vấn đề chính là dẫn đầu lưu dân đi qua tri quốc dù sao qua t h i quốc cách hỏa quốc qua xa nếu như dẫn đầu bọn hắn đi bộ vượt qua hỏa quốc đi bờ biển ngồi thuyền khẳng định rất dễ dàng xảy ra chuyện về phần nhường hỉ tổ si điện hạ dùng không gian nhẫn thuật quá phiền thức dù sao không phải mười mấy người mấy chục người thì tổ s i điện hạ không có khả năng luôn đang chạy c h â n không biết phi thuyền sự t ì n h giải quyết như thế nào dì mù cao mày lẩm bẩm nói lần này bọn hắn là cưới phi thuyền đến vũ tri quốc đương nhiên đây cũng là hỷ tổ s i điện hạ yêu cầu đồng thời lần này lưu dân cũng sẽ cưới phi thuyền đến qua tri quốc một mặt là bởi vì an toàn một phương diện khác chính là tuyên truyền phi thuyền mặc dù rất không hiểu thì tổ s i điện hạ vì cái gì n g h ĩ yếu xuất thụ loại này chiến tranh lợi khí cho dù là suy yếu bản không cách nào sử dụng trả cờ g i p tin mỗi lần phi hành đều cần nghĩ ra đội nhập trả c ờ giả mới được đó cũng là có thể chi phối chiến tranh lợi khí nhưng là thân là lý giả bọn hắn đều chỉ có nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ mà sẽ không lắm miệng hỏi thăm cũng không biết hết t h ể có thể hay không dựa theo hỉ tổ si điện hạ t r ầ u nghĩ như vậy dù sao nhân tính đều là tham lam một khi nam đại nhận thôn liên hợp yêu cầu qua tri quốc công khai kỹ thuật liền t h i ê n p h ứ c hy vọng đ ừ n g ra vấn đề đi dì m ù nội tâm bất đắc dì nói lần này chiến tranh nhất định phải n h ư ở n g cổ nộ hạ cảm thấy sốt ruột để bọn hắn không có thời gian khác đối qua tri quốc làm dùng âm như quỷ cái gì ghi nhớ mặc kệ những người này đến cùng tới hay không di mu hiếp mắt nói hết thể cưỡng ép đem bọn hắn mang đến đây là hi tổ si điện hạ nói về phần mặt khác tư tưởng làm việc đến lúc đó sẽ có chuyên môn nhân viên đi làm mà bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là thừa dịp khoảng thời gian này nhiều hơn tuyển nhận lưu dân qua c h i quốc khai hoang hay là cần rất nhiều người minh bạch tất cả qua nhẫn gật đầu đáp qua c h i quốc qua mấy ngày còn có một cuộc làm ăn cần đảm ưu dù h o kỳ hi tổ si nhìn xem cả cụ dù nói chính là cái k i a phi thuyền sự t ì n h đang cùng xa nhẫn thôn cùng làng mưa đàm phán bên trong đã nói xong năm tháng sau qua tri quốc nhị dạ liền sẽ rút lui mặc dù trong bọn họ tâm tư cảm thấy rất y ế u kỳ vì cái gì nhận giới đều tại lưu t r u y ề n qua c h i quốc nhân nghĩa bây giờ lại sẽ làm ra nhưng là bọn hắn đều là lý giải dù sao cũng là cô n ổ hạ người ta qua c h i quốc chịu dùng tiền tìm kiếm hòa bình đã rất không tệ thật chẳng lẽ vì cô n ổ hạ hy sinh sao nhận giới làm sao có thể có ngốc như vậy quốc gia cho nên c ả dẹp theo nhận giới bán thần mặc dù trên mặt vui tươi hớn hở nhưng là nội tâm vẫn như c ũ tràn ngập khinh bị dùng tiền khẩn cầu mà đến hòa bình cuối cùng sẽ không bị người chỗ tán thành nhất là xạ là mạ nở hàng rồ hắn cũng là cảm đồng thân thụ a bọn hắn hai người mặc dù đều không sợ nam ảnh lại bởi vì trong nước thực lực liên lụy luôn lạc tới tình trạng như thế nhưng là hắn cùng hắn không giống chính là thân là nhận rơi bán thần lại khinh thường tại dùng tiền đem đổi lấy hòa bình mặc kệ địch nhân là nam đại nhận thôn hay là mặt khác làng mưa đều không sợ cho nên xạ l à mãn đờ hẳn rộ nội tâm vẫn còn có chút xem thường u dù m a kỳ hì tổ xì hay là một tên tiểu quỷ a đây chính là đối u dù m a kỳ hì tổ xì đánh giá ghi nhớ kiếm tiền hay là tiếp theo u dù m a kỳ hì tổ xì vớt vớt cải trán nhìn xem bởi vì vớt hai bút chính lâm vào kích động cả cụ dù bất đắc gì nói chỉ cần chi phí thu hồi lại là được rồi nhưng là n ă m đại nhận thôn mua phi thuyền đều phải không sai biệt lắm đồng dạng nhiều yên tâm cả cụ rủ vỗ vỗ trước mặt đổ đầy ngân lượng cái dương nghĩa chính n g ô n t ừ nói ta cả cụ rủ há lại loại kia thấy tiền sáng mắt ra hỏa t ù dù m à kỳ hỉ tổ xỉ im lặng nhìn xem cả cụ rủ chuyện của mình ngươi chính ngươi minh m ạ c h bất đắc di lắc đầu nếu là xảy ra vấn đề qua chi quốc coi như phiền phước liền không để ý tới một mực ôm cả cụ rủ nhường hắn xéo đi nhanh lên sau đó hai tay chống lấy hàm dưới theo dựa vào ghế chầm tư hắn nhất định phải nhường cổ nổ hạ tại lần này trong chiến tranh thắng hiểm làm hao m ò n cổ nổ hạ binh lực nhường năm đại nhận thôn thực lực đều suy yếu xuống tới mới được dù sao hắn đã có dự cảm ba trận chiến khẳng định là năm đại nhận thôn tiến đánh qua c h i quốc qua c h i quốc tuyển nhận nhiều như vậy huyết kế sự tình là không đạt được một khi bị phát hiện mặt khác nhận thôn làm sao lại nhị n được nhất là ạ cát sủ kỳ tuyển nhận c ả mỹ dù dân h ấ t tộc theo chỉ trọa kệ nhất tộc bọn hắn sớm muộn sẽ phát hiện qua c h i quốc theo ạ c á sủ kỳ có quan hệ nhưng là nhất định không thể bị người phát hiện hắn chính là phía sau làm mưa làm gió mặt nạ nam về phần ạ c á sủ kỳ vấn đề cũng không lớn dù sao ạ cà sủ kỳ là một cái hòa bình tổ chức mà giết người mặt nạ nam kia là ạ cà sủ kỳ phản đồ là c ô nộ hạn g h ị ra làm ạ cà sủ kỳ đã sớm cùng hắn phủi sạch quan hệ đồng thời khởi s ư ớ n g truy nã về phần qua c h i quốc theo ạ cà sủ kỳ hợp tác cái này là vì n h ậ n giới hòa bình dù sao qua c h i quốc hòa bình lập trường nhất định không thể biến cho nên lần này n h ậ n giới đại chiến nhất định phải tuyên truyền tuyên truyền ạ cà sủ kỳ lý tưởng vĩ đại mới được nhất định phải làm cho cả nhân giới biết ạ cà sủ kỳ là một cái hòa bình tổ chức ai lần này chiến tranh nhất định phải làm cho năm đại nhẫn thôn đều bị ngăn chặn mới được u ù u m a kỳ hì tô si bất đắc dĩ thở dài chỉ có trong khoảng thời gian này n h ữ n g năm đại nhận thôn thực lực đều bị suy yếu sau đó duy trì nhẫn giới nhất thời hòa bình qua c h i quốc mới có thể có thời gian đến hấp thu tiêu hóa hết lần này lưu dân về sau chính là qua c h i quốc bay lên trở thành đệ lục đại quốc gia thời kỳ cho nên qua c h i quốc theo năm đại nhận thôn chiến tranh là tránh không được dẹp đâu u ù u m a kỳ hì tô si hít mắt nhìn xem sàn nhà bất đắc dĩ lẩm bẩm nói làm sao mấy ngày nay đều chưa từng xuất hiện phải biết làm loại chuyện này dẹp thế nhưng là người trong nghề a nhẫn giới chuyên nghiệp gậy quậy phân h e o muốn nhường năm đại nhận thôn thực lực bị suy yếu đến cân bằng xuống tới dẹp tác dụng l à ác không thể thiếu làng sương mù phi thuyền mỹ nà sủ kỳ soi nhìn xem phía dưới gián điệp truyền về tình báo lẩm bẩm nói qua c h i quốc tạo thuyền kỹ thuật đều cao minh như vậy rồi hắn còn nhớ đến lúc ấy xâm lấn qua c h i quốc đột nhiên ra hiện tại bọn hắn hạm đội trên không hình tròn hình cầu không nghĩ tới qua c h i quốc khoa học kỹ thuật phát triển nhanh như vậy lần này thế mà đều xuất hiện phi thuyền an bài ám bộ mỹ nà xù kỳ soi một mặt nghiêm túc đối mỹ dục phụ tà nói chui vào qua tri quốc nhất định phải đạt được chế tạo phi thuyền kỹ thuật phần này kỹ thuật đối với làng sương mù ý nghĩa có thể nghĩ làng sương mù mặc dù là trên biển cường quốc nhưng là rời xa đại lục thực tế q u á xa một khi chiến tranh khởi xướng muốn điều động binh lực liền sẽ vô cùng phiền phức đồng thời sóng tốn thời gian nếu như đạt được phần này kỹ thuật làng sương mù cường đại cơ hội liền sẽ đi tới minh bạch mỹ dục p h ụ tá nghiêm túc nhẹ gật đầu hắn cũng nhìn ra cái này phi thuyền tầm quan trọng ta sẽ an bài vô luận qua chi quốc cỡ nào nguy hiểm lần hành động này đều là nhất định nhưng là xem ra nhất định phải điều động một chút tinh anh đi mới được q một chương một trăm năm mươi bảy đồng hương mở cửa、A. chương một trăm bốn mươi chín đồng hương mở cửa、A. sinh hoạt tại vũ tri quốc dân chúng là nhất không khổ vũ tri quốc là một cái thần kỳ quốc gia ngày ngày đều trời mưa tiểu quốc quanh năm suốt tháng mưa liền chưa từng có ngừng qua cho nên cơ bản rất ít người đến vũ tri quốc bởi vì nơi này thời tiết quá ẩm ớt, một khi xử lý không tốt rất dễ dàng đến phong thấp x ư ơ n g bệnh đồng thời bởi vì lãnh thổ cùng ba đại nhận thôn giáp giới trong nước phát triển cơ bản bị quản chế tại ba đại nhận thôn k h ô n g chế vì phòng ngừa bên ngoài thôn gián điệp xâm lấn vũ tri quốc đối với ngoại lai nhân khẩu là phi thường căm thủ một khi bị người khác hoài nghi ngơi là gián điệp trên cơ bản kết quả đều là tăng thêm trong nước phân liệt nội chiến mấy năm liên tục chinh chiến có thể nói tại vũ c h i quốc bên trong dân chúng lầm than dân chúng đều là tại hẹp trong khe run run hiển hách bận rộn ráy rụa chết lặng sinh tồn chúng ta phụ trách là cái này một nhanh địa phương đi thầy ta nhìn xem hoàn cảnh chung quanh so sánh một chút bản đồ trong tay nói cái thời tiết mắc toi này lúc nào mới có thể y ê n t ĩ n h à. không thể nào bên cạnh qua nhận b ấ t đ ắ c gì nói vẫn là chờ trở, trở về uống chút gừng nước mặc dù nị dạ thân thể không nhất định sẽ cảm bạo nhưng là cái này vũ c h i quốc thời tiết thật tờ mờ có quỷ một năm bốn mùa m ư a liền chưa từng nghe qua nhìn một cái vẫn như cũ mưa rơi lác đắp bầu trời đúng t h ta nghe nói người thù dư muốn ta nói ngươi đều còn chưa kết hôn làm sao liền thu dưỡng tiểu hài rồi ai chuyện này nói đến liền giải tây ta một mặt liều đau nói hay là đừng bảo là tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ mới là chính sự thu dưỡng cái quỷ a xịt tiểu quỷ kia không biết nguyên nhân gì một mực đ ợ i trong nhà hắn không có đi cô nhi viện sau đó hắn một điểm ít ỏi tiền lương chẳng như muốn nuôi bạn gái còn muốn nuôi tên tiểu quỷ nhất là xịt bởi vì không cách nào phóng thích n h ấ n thuật lập trí trở thành thể thuật ní dạ, cho nên một người lượng cơm ăn đỉnh hắn ba người may mắn hỉ tổ si điện hạ thị lương miễn xịt huấn luyện tiền chữa trị bằng không hắn ngay cả phòng vay đều không trả nổi phía trước giống như có người đột nhiên dù cồn ngăn lại tẩy tạ nói hẳn là chính là vũ tri quốc mạch tính sinh mệnh lực đặc thù cũng không mạnh bao nhiêu người tẩy tạ cái này cũng bắt đầu nghiêm túc cảnh giác phòng ngự lấy chung quanh dò hỏi phụ cận có hay không n g dạ? lần này bởi vì cần phải tăng tốc tuyển nhận lưu dân cho nên đại bộ phận cảm giác n g dạ đều gia nhập trong chiến tranh mà dù cồn chính là một cái cảm giác hình n g dạ cũng không nhiều có chừng hai người hắn bên trong một cái còn là tiểu hải tử dù cồn nhữ mày một cái nói nhưng là cái kia lớn người thật giống như sinh bệnh sinh mệnh lực chập chúng tẩy tạ nghe tới dù cồn cùng hắn liếc nhau một cái liền quyết định đi động dù sao lần này bọn hắn bộ đội bên trong cũng mang không ít chữa bệnh nghĩ ra chính là vì ứng phó hiện ở loại tình huống này căn cứ hỉ tổ si điện hạ ý tứ đem trước mặt bọn hắn nhìn thấy người đều cho đưa đến qua chi quốc đi đây chính là nhiệm vụ của bọn hắn tây tạ đi theo dù cồn chỉ phương hướng đi tới một tòa cũ nát nhà gỗ nhỏ trước mặt liền đi lên trước gõ cửa nói có người sao nhưng mà trong phòng động tĩnh lập tức nghe xuống dưới tây t ạ nhìn dù cồn một chút tại dù cồn khẳng định gật đầu dưới liền biết người ở bên trong nghe được có người đến gõ cửa cảm thấy sợ hãi dù sao nơi này là vũ chi quốc lâu dài chiến loạn tạo thành lòng người lưu động. hơi không cẩn thận liền sẽ đánh mất tính danh cho nên bọn hắn bình thường sẽ không cho người xa lạ mở cửa nhưng là bọn hắn qua nhẫn không giống chỉ là cửa gỗ làm sao có thể chống đỡ được bọn hắn đồng hương mở cửa tây tạ la lớn chúng ta là qua nhẫn chúng ta là có tổ chức có kỷ luật tuyệt đối sẽ không tổn thương các ngươi nhưng mà xoay, một tiếng lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh dù c ộ n mặt sạm lại nhìn xem tây tạ lại còn nói chính mình là lý giả quốc gia này cũng là bởi vì lý giả mới biến thành bây giờ cái dạng này、tốt. hắn cảm thấy được cái kia người lớn sinh mệnh đặc thù càng thêm suy yếu đoan chừng bị hù dọa phá cửa đi. gỗ tại cứ tạ dưới ĩ chân trực tiếp phân thành hai nửa đồng hương tây tạ theo rủ cồn liếc qua vỡ vụ cửa ngầm đầu nhìn thấy trước mặt một cái tóc màu lam gậy như que tuổi tiểu nữ hải chính một mặt sợ h a i cầm đao đối lấy bọn hắn tây tạ lộ ra cái tiếu dung nói đừng sợ chúng ta cũng không phải là người xấu nhưng mà tiểu nữ hải lại không nghe nhỏ tay nắm lấy dao p h a d u n g d ậ y nhìn xem tây tạ bọn hắn mang theo sợ h ã i n g ư khí nói cách cách rời đi nơi này chúng ta là quan nhẫn cũng không phải là người xấu tây tạ giơ hai tay lên ra hiệu bọn hắn cũng không có ác ý, mang theo mỉm cười cẩn thận nói bỏ đau xuống chúng ta sẽ không tổn thương ngươi tiểu n g m ộ i dù cồn cũng mang theo mỉm cười nói yên tâm chúng ta là quan nhẫn là có tổ chức có kỷ luật bộ đội sẽ không tổn thương dân chúng vô tội rời đi nơi này tiểu nữ hải cắn chặt răng nữ khí run r à y nói rời đi nơi này nị dạ nị dạ nàng một câu cũng sẽ không tin tưởng vũ c h i quốc biến thành dạng này chính là bọn hắn những nị dạ này hại nhất là ba ba cũng bởi vì nị dạ mà nàng chán ghét nị dạ ta chán ghét các ngươi rời đi nơi này tiểu nữ hải mang theo nước mắt quắp bởi vì ngươi các ngươi mới sẽ tây tạ theo rủ cồn nhức đầu nhìn xem một màn này xem ra quốc gia này bởi vì chiến loạn nguyên nhân rất kháng cự nị dạ dù cồn đối cứ tạ hơi chấp nhãn tây tạ xứng sở mịt mờ nhẹ gật đầu sau đó đã như vậy chúng ta liền rời đi đi liền theo dù cồn xoay người tiểu nữ hải nhìn thấy lì dạ chuẩn bị rời đi thân ảnh nội tâm buông lỏng nắm chặt dao phay hai tay cũng chầm chậm bung ra đúng lúc này tiểu n ộ i muội đao loại vật này muốn nắm chặt mới được a tây t a một cái thuần thân trực tiếp đặt đến tiểu nữ hải bên người ô m tiểu nữ hải đoạt lấy dao phay mỉm cười nói bằng không coi như nguy hiểm yên tâm chúng ta sẽ không tổn thương ngươi dù c ô n nhìn thấy đã đem n g ư ờ i khống chế lại đồng dạng mang theo mỉm cười chỉ là muốn đem ngươi nhưng mà lời còn chưa nói hết một người mặc pha sóng một mặt tái nhợ phụ nữ vịn tường đi ra nhìn thấy tiểu nữ hải bị bắt lại tranh thủ thời gian sợ hai quỳ xuống nói nhịn một chút người đại nhân c ô nản cũng không phải là đoán chừng m ạ o phạm m ờ i các ngươi bỏ quan à n g như nếu như t tà h ta tầy tạ tà theo rủ c ồ n liếc nhau một cái xem ra cái k i a sinh mệnh đặc thù chập trùng không chừng người hẳn là nữ nhân này yên tâm chúng ta cũng không có ác ý tạ c h ầ m rãi bông u xuống cô nan nói chúng ta là qua c h i quốc cô nhân là nhưng mà không đợi tạ nói hết lời nữ nhân liền trực tiếp k é xịu trên đất bên trên hắn qua chi quốc nhân nghĩa còn không có tuyên truyền xong làm sao liền hôn mê đâu phải biết thỉnh thoảng tuyên truyền qua chi quốc là hì t ổ si điện hạ ra lệnh a bất đắc dĩ lo lắng nữ nhân này xảy ra vấn đề gì chỉ có thể trước hết để cho rủ cồn đi doanh địa đem chữa bệnh n ì dạ mang qua nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra thuận tiện đem nữ nhân mang lên cũ nát trên giường nơi này thật đúng là không có một kiện đồ vật là hoàn hảo a nhìn xem căn này cũ nát một phòng t ậ y t ạ nội tâm tràn ngập c ả m khái năm đó qua chi quốc bách tính cũng là ở phòng ốc như vậy mà bây giờ qua chi quốc sớm đã không còn loại này cũ nát một phòng tại hỷ tổ si điện hạ chế tạo ra xi、si、m a n g về sau thủ độn nị dạ tăng thêm một chút người bình thường dân liền có thể tại phi thường trong thời gian ngắn chế tạo ra một gian xi、si、m a n g phòng ở cho nên trên cơ bản trong nước người đều ở lại kiểu m ớ i phòng ở chẳng những đông ấm hè mát có thể che gió che mưa hơn nữa còn phi thường xinh đẹp giám chắc có lẽ có ít người bởi vì tạm thời không đủ tiền mua không nổi phòng ở đối với bọn họ đây thiện n i ệ m hỷ tổ si điện hạ cũng làm cho qua chi quốc phát ra phòng vay chỉ cần là qua chi quốc quốc dân liền có thể theo quốc gia mượn một khoản tiền mua phòng ở sau đó căn cứ vay mượn phương thức mỗi cách một cách đ o ạ n thời g i a n tại r ả l m ộ cái tạ i ề n xem xét tình huống chung quân là một đạo thanh âm cổ khoai chuyển đến tây tạ quay đầu nhìn xem bên giường nắm chặt mẫu thân mình tay tiệu nữ hải túi đầu đói rồi tây ta bất đắc dĩ thở dài đi lên trước mỉm cười nói nhưng mà c ô nạn quay đầu qua không để ý tới c ầ y tạ chỉ là ừu gục bụng nhỏ một mực d é o lên không ngừng c ầ y ta nhìn thấy cái này cảnh tượng cười cười nói xem ra thật là đói tiểu hai tử liền không thể nói bụng hắn còn nhớ rõ xịt mỗi lần huấn luyện xong bụng cái kia tiếng kêu thực tế là nhường ta xem một chút có cái gì nhưng mà c ầ y tạ lời còn chưa nói hết liền đình chỉ hắn vừa rồi đã nhìn qua căn này trong phòng hư mỉ liền không có gì có thể ăn ai chiến tranh thật đúng là đáng sợ a nếu không phải hì tổ si điện hạ đột nhiên xuất hiện đoán chừng qua c h i quốc hiện tại cũng không tốt đến nơi đó nhưng là bây giờ hắn có thể v ô ngực tự hào mà nói qua c h i quốc là hạnh phúc nhất địa phương ăn cái này đi tây tạ từ chính mình nhì dạ trong bọc móc ra hai cái đồ hộ p nhìn thấy tiểu nữ hải hiếu kỳ nhìn trong tay mình đồ hộ p mỉm cười nói đây là qua c h i quốc dùng ăn đồ hộ p nhường ta nhìn một chút a đây là thịt cá đây là hoa quả giống như bởi vì vì một cái có thể khống chế thời tiết gia tộc gia nhập qua tri quốc qua tri quốc mấy năm này rau quả hoa quả rất sung túc mà đồ hộp chính là hì tổ si điện hạ phát minh lần này tới vũ tri quốc cũng mang một nhóm lớn chẳng những có thể phòng ngừa thực phẩm biến chất mà lại hương vị cũng tương đương không tệ đến ăn đi thầy ta mở ra đồ hộp đưa cho cô nản mỉm cười nói mùi vị kia còn được cô nản ngửi ngửi đồ hộp truyền tới hương vị cẩn thận nhìn thoáng qua trước mặt qua nhẫn nội tâm có loại cảm giác kỳ quái cái này qua nhẫn tựa hồ không giống chứ mà lại trước mặt cái này vật kỳ quái tựa hồ rất thơm tựa như là thịt cá hương vị một cái khác tựa như là quả đào hương vị thật sự là rất t h ơ n đâu cô nản méo lỗ mũi một cái nuốt một ngụm nước bọt bởi vì nghe được mùi hương nguyên nhân bụng càng thêm khó chịu cái này chán ghét n ý dạ tại sao phải đem đồ ăn lấy ra đâu đừng sợ không có độc tây ta bất đắc dĩ nếm thử một miếng nói ngươi lời của mẹ cũng sẽ không có sự tình vừa mới n ý dạ kia ca thúc thúc đã đi mời chữa bệnh n ý dạ sẽ đem mẫu thân người cứu tốt đem hai cái đồ hộp bày trước mặt cổ nạn ă n đi cổ nạn nhìn tây ta một chút túi đầu xuống nhìn mình chằm chằm trước mặt đồ hộp n u ố t một ngụm nước bọt ă n đi tây ta thấy cảnh này mỉm cười nói yên tâm chúng ta qua nhẫn là sẽ không tổn thương các ngươi rốt cục cô nạn vẫn là không nhị được cầm lấy đồ hộp cẩn thận l i ế c qua t â tạ tại hắn mỉm、cười. nắm lên một điểm thịt cá sau đó ừ m nhắm mắt lại phát ra thoải mái thanh âm ăn ngon đi tây ta nhìn thấy c ô n à n biểu lộ vừa cười vừa nói nhà ta có tên tiểu quỷ liền thích ăn nhất thịt cá đồ hộ p mỗi lần ra ngoài huấn luyện đều sẽ mang lên mấy cái chính là khẩu vị có chút lớn tây ta bất đắc dĩ thở dài sau đó chỉ chỉ trước mặt một cái khác đồ hộ p đây là hoa quả hương vị có chút ngọt ngươi hẳn là thích c ô n à n nhìn thoáng qua hoa quả đồ hộ p cẩn thận đem cá hộp cất kỹ nàng chưa từng có nếm qua như thế đồ ăn ngon lại nhìn thoáng qua cầm lấy một cái khác đồ hộ nắm lên một mảnh sớm đã cắt tốt lắm hoa quả thả trong cửa quả nhiên là cây đào mật hương vị thật ngọt quả đào là quả đào hương vị cô nạn nhỏ giọng nói ân ăn ngon đi tây ta một mặt tự hào nói đây chính là hì tổ s i điện h ạ phát minh ra đến ăn ngon cô nạn trầm mặc một chút cuối cùng vẫn g ậ t đầu nói ăn thật ngon vậy ngươi ăn nhiều một chút tây ta nhìn thấy cô nạn g ậ t đầu hai lòng mỉm cười nói m a u ăn đi tiểu h à i tử đói bụng tương lai sẽ không lớn được ừ m cô nạn lật đầu nói liệu cho mụ n ụ nghe tôi cô nạn t â ta nội tâm thở dài lần nữa từ chính mình nhị ra bao móc ra hai cái đưa cho cô nạn mang trên mặt mỉm cười nói yên tâm nơi này còn có không đủ liền nói với ta thật sự là cái hảo hải tử vì cái gì xịt cứ như vậy ra đâu c ô nạn dùng tay nhỏ tiếp nhận đồ hộ n g ừ n g đầu mở ra hóng ánh con mắt to nhìn xem tây tạ do dự một chút mới lên tiếng nói ngươi các ngươi tới nơi này làm gì vì cái gì những nị dạ này theo vũ chi quốc ni dạ không giống sẽ cho các nàng ăn sẽ còn cho các nàng chữa bệnh bọn hắn đến cùng muốn làm gì thật chẳng lẽ sẽ không sát hại các nàng sao tây ta nghe tới tiểu nữ hải đột nhiên xứng sở sau đó trên mặt mỉm cười nói chúng ta a là qua chi quốc ni dạ vì dỗ tạ d ẫ t h ầ y mỉm cười kêu gọi bên cạnh dỗ tạ nói đợi chút nữa nhớ được đi kiểm tra một chút thân thể à. bây giờ đã qua năm năm mặc dù dỗ tạ thể cốt vẫn như c ũ yếu nhưng là bởi vì dinh dưỡng đuổi theo cùng lâu dài kiểm tra sức khỏe hắn cũng bình yên vô sự trưởng thành đến hiện tại d ẫ t h ầ y nhìn lên bầu trời hôm nay thời tiết coi như không tệ đâu có lẽ chính mình thật sự có thể nhìn thấy dỗ tạ kết hôn thành lập gia đình thuộc về mình đến lúc đó sinh hạ mấy đứa bé bây giờ gia tộc bọn họ liền chỉ còn lại bọn hắn hai cái kaka tàu tử d ẫ thấy nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói ta theo dỗ tạ sống rất tốt nhìn bên cạnh vườn rau cùng bên cạnh vườn trái cây mảnh đất này mặc dù là quốc gia nhưng là thiện lương yêu dân qua tri quốc đại danh t h ì t ổ si điện hạ nhìn thấy bọn hắn t h ú c cháu hai sinh hoạt k h ố n khổ mà đem khối này thổ địa thuê cho bọn hắn sử dụng chỉ cần mỗi cách một đoạn thời gian tự giác nộp thuế liền có thể cũng là bởi vì qua tri quốc hắn theo dỗ tạ mới có thể giống bây giờ đồng dạng vượt qua hạnh phúc sinh hoạt mấy ngày nay xem ra muốn vất vả một điểm a d ầ t h ấ trên mặt mang lên mỉm cười đến lúc đó cần rau quả hoa quả khẳng định sẽ tăng nhiều hắn tin tưởng vô luận là ai đi tới quốc gia này đều sẽ yêu hắn qua c h i quốc là cái tràn ngập hạnh phúc hy vọng quốc gia pháp luật trước mặt người người bình đẳng vô luận ngươi là nị g h dạ hay là bình dân chỉ cần xúc phạm đến pháp luật liền lại nhận xử phạt cho nên hãng nghĩ vì cái này mỹ hảo quốc gia cống hiến một phần lực lượng của mình Quy một chương 159, quân quân qua quân, luật tuyến, chương cá nước chi、tỉnh. Chương 151, quân dân cá nước chi tỉnh. Đồng hương mở cửa, chúng ta là qua quân, là có tổ chức có chân ngược cửa tỉnh. tỉnh. hương không hương người ngươi dân dân Đồng dân đồng đội, lại ta tổ bắt một một mở mở A. là là là kỷ bộ ghi nhớ chúng ta là có tổ chức có kỷ luật tuyệt đối không bắt người dân một c h â n một tuyến qua quân đưa ấm áp xin mở cửa người tốt có người chuyển phát nhanh đồng thời qua quân nhóm ghi nhớ qua chi quốc tam đại kỷ luật tám hạng chú ý tuân thủ luật pháp không có lấy vũ tri quốc lão bách tính một chân một tuyến đồng thời trợ giúp dân chúng địa phương bảo hộ dân chúng địa phương cho dân chúng địa phương mang đến cảm giác an toàn qua quân nhóm hành vi nhường rộng rãi vũ tri quốc bách tính rất cảm thấy thân thiết thể hiện ra qua quân cùng vũ tri quốc ở giữa quân dân cá nước tri tỉnh quân dân tâm tư liên tâm luôn cảm giác còn thiếu chút gì u dù mạ kỳ sầy c a o mày nhìn xem chính mình tại vũ tri quốc bên trong ghi chép lại hiện thực đột nhiên s ứ n g sờ lẩm bẩm nói đúng còn có hỉ tổ s ì điện hạ qua tri quốc vĩ đại lãnh tụ còn không có viết kém chút đem chuyện quan trọng nhất quên u dù mạ kỳ s ầ lần nữa tại chính mình sách nhỏ viết lên qua quân nhóm một mực nhớ k ỹ hỉ tổ si điện hạ dạy bảo không dám có một tơ một hào lăng quên thời khắc ghi nhớ lấy hỉ tổ si điện hạ làm gương tốt hết hệ từ quần chúng xuất phát đi hướng quần chúng dung nhập quần chúng qua quân nhất s ơ mục đích thành lập chính là vì nhân dân phục vụ xây gần nhất mấy ngày nay ngươi một mực tại nhớ thứ gì dị mù nghi hoặc nhìn ở một bên viết cái gì xây nói từ khi theo hỉ tổ si điện hạ về sau chính mình người bạn tốt này tựa hồ biến rất nhiều đến sau này trên tay một mực cầm bút theo sách tựa hồ tại nhớ thứ gì mà lại cả người khí chất đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lất tựa như là cái người trí thức người nói cái này a u d u ma kỳ xây đầy kính mắt đưa tới nói đây là hỷ tổ s、sì、ị điện hạ an bài xuống nhiệm vụ m u ố n ta ghi chép qua quân tại vũ c h i quốc hết thể hành động cùng vũ c h i quốc bách tính phản ứng còn có việc này dị mù chân kinh tiếp nhận xây đưa tới quyền nhật ký liếc một cái sau đó không hổ là người đọc sách ta dị mù cảm khái nhìn xem u d u ma kỳ xây sau đó liếc qua bên ngoài lều tràn g cảnh nhanh nhanh một cái qua nhận hết lớn đều lề mà lề mề làm gì các người những cái tia phế phẩm đồ chơi đều cho ta mất đi qua tri quốc không thiếu loại vật này ta nói cho các người bê ta những ngày an nhàn của các người đến đến qua c h i quốc sau mấy cái vũ c h i quốc lão bách tính run run hiển hách cẩn thận đi theo qua nhẫn sau lưng lo lắng không cẩn thận mệnh liền không có đích thật là cá nước c h i tình a tu dù mạ kỳ dị mù thở dài nói liền phải dạng n à y viết đến lúc đó nhất định phải làm cho cả nhận giới nhìn xem hắn còn nhớ rõ hì tổ si điện hạ nhiệm vụ nhất định phải tuyên dương qua c h i quốc chính diện hình tượng yên tâm tu dù mạ kỳ s ả y thản như nói h ì tổ si điện hạ nói qua nhất định phải chân thực không thể có nửa điểm dở cho dối trá thì ra là thế tu mạ kỳ dị mù hiểu rõ nhẹ gật đầu khi tổ xi、si、điện hạ chính là sẽ không sai liền chắp lấy tay đi ra ngoài qua một thời gian ngắn nhóm đầu tiên lưu dân cũng nên đưa về qua tri quốc mặc dù bọn này vũ tri quốc bình dân bị cưỡng chế mang tới thời điểm đều là một mặt chết lặng cùng mầm ị t cho là chúng ta qua nhẫn sẽ đối bọn hắn làm cái gì nhưng là đến qua tri quốc bên kia bọn hắn liền sẽ minh bạch cái gì là sinh hoạt trải qua chiến l o ạ n người so với bất luận kẻ nào đều chân quý hòa bình cho nên gì mù cũng không lo lắng những người này sẽ đoán hận qua tri quốc mà lại cùng nó lưu tại vũ tri quốc cho chết không bằng đến qua tri quốc tiến hành lớn xây dựng cơ bản mấy năm này qua chi quốc tại các ngành các nghề luôn thiếu người nhất là gì y người lớn hỷ tổ si điện hạ phụ thân qua chi quốc thượng nhiệm đại danh muốn người đều đánh tới tộc trưởng bên kia đi nghe nói là bởi vì đi gặp hỷ tổ si điện hạ không gặp được dù sao qua chi quốc thiếu người a cô nạn a dù c ô bất đắc dĩ nhìn xem bên cạnh một mặt hiếu kỳ tiểu nữ h à i nói vì cái gì ngươi gọi cái tạ làm ca ca gọi ta chính là thúc thúc chuyện này thực sự là hắn so cái tạ còn nhỏ hơn một tuổi còn không có bạn gái hay là cái độc thân cầu đâu tại sao lại bị kêu thúc thúc đâu kỳ thật ngươi phải gọi c á tạ làm thúc thúc mà gọi ca ca ta dù côn ngồi sổ người xuống đến từ từ mình con bao móc ra một cái túi nhỏ nói tệ tạ thúc thúc chỗ ở đã có tiểu hài mặc dù là thu dưỡng nhưng là cũng là trẻ con chính mình cũng không có nói sai chỉ cần ngươi gọi ca ca ta cái này hoa quả đường liền cho ngươi phải biết đây chính là ngay cả cái tạ đều không có rất ngọt tan thật ngon nhưng mà cô n à n chấp chấp trong mắt nhìn thoáng qua cái túi nhỏ lại nhìn thoáng qua dù cồn trên mặt lộ ra xoắn suýt biểu lộ tệ tạ ca ca đã cho hắn đổ ăn mà trước mặt đây là đường chỉ cần kêu một tiếng ca ca t dù, dù cồn ngươi, ngươi thúc thúc. Thúc thúc. nghiến đều n ư n h thấy răng nghiến lợi chừng một bên chính đang nghỉ ngơi cây tạ nội tâm mắng cái này tên hút đản g đừng nghe ngươi cây tạ thúc thúc hắn là nói vậy dù cồn trên mặt lộ ra cái mỉm cười nói dạng này cô n à n nhìn thoáng qua dù cồn trên tay bánh kẹo hay là quyết định nói dù cồn ca ca thân g oan cầm dù cồn sờ sờ cô n à n cái đầu nhỏ nói tại qua tri quốc có người khi dễ ngươi liền nói cho ca ca ân cô n à n nhẹ gật đầu tiếp nhận bánh kẹo chạy hướng mẹ của mình bên người vui vẻ nói mụ mụ ăn kẹo c h â m một chút c h â m một chút cô n à n mụ mụ mỉm cười ngồi sùng xuống, xuống tại chữa bệnh nghị dạ trị liệu xong thân thể của mình đã chậm rãi khôi phục lại hơn nữa còn đi theo kia hai nhẫn giả đi tới qua n h ữ n nơi đóng quân những n h ị dạ này đúng như là bọn hắn nói tới cũng không có thương tổn bọn hắn mà lại trả lại cho các nàng lương thực lều vải quần áo mặc dù không biết những nghĩ dạ này đến cùng muốn làm gì nhưng là nàng nhìn ra những nghĩ dạ này đích sắc không có ác ý có lẽ bọn hắn nói là thật đâu cô n à n mụ mụ mang trên mặt khát vọng lẩm bẩm nói mụ mụ ăn rất ngọt cô n à n xuất ra một viên bánh kẹo nhét vào mẹ của mình miệng bên trong nói là hoa quả vị ơ n cô n à n mụ mụ mỉm cười nhẹ gật đầu nói rất ngọt cuộc sống như vậy kỳ thật cũng không tệ có theo thúc thúc nói tạ ơn sao ân nói cho ca ca tạ ơn cô nạn chốc chốc mắt to nói hắn nói muốn gọi hắn ca ca ha, ha. cố ô cô ôn cô Cô nạn trên tiếng, nạn nu nói, nạn nạn nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, nơi này đều là người mụ mụ mặt một vướt vướt túc gật t cười vui Vui vẻ vẻ. đầu, đầu, đều sao? là t thể Có đủ ă nạn cơm, cũng thật rất chứ. vui vẻ mụ à này, lúc cô nạn m mụ tây ta đi tới mỉm cười nói ngày mai lời nói các ngươi liền muốn đi qua tri quốc cho nên hôm nay chuẩn bị một chút qua tri quốc c ô nạn mụ mụ sau khi nghe được xứng sở do dự một chút há to miệng cuối cùng vẫn là không có đem chính mình muốn hỏi hỏi ra nhưng mà tựa hồ nhìn ra cố nạn mụ mụ lo lắng Thầy ta mỉm cậu ư người lấn phụ các người, ờ i nói, chi sinh nơi chi cái pháp chế quốc gia, yên hơn, không lấn cần không đụng đó có tâm, hoạt tốt một qua quốc qua quốc quốc u các chế chỉ phụ pháp sẽ sẽ vào ở là l t trước pháp không cho lời liền l nói, việc đối ngày có gì, mấy ậ t pháp của nạn g Đương nhiên chưa xem xong cũng không có việc gì, thường ư chưa ơ i nhiên việc sinh nhìn cần bình chỉ h qua sao. o có xem t t r ê cơ bản cũng bản không sẽ h p ạ mụ pháp, thuộc. Nhìn, đến lúc đó liền quen nạn lúc cô sẽ từ từ m mụ, mụ nhẹ gật đầu nói nàng nguyên bản còn tưởng rằng qua c h i quốc là cái rất nghiêm ngặt không có tự do quốc gia nhưng là nếu như có thể ăn cơm no sẽ không bị n h ỉ ra người lớn tùy ý sát hại trong các nàng t â m tư cũng sẽ đi nhưng là không nghĩ tới kia pháp luật chẳng lẽ qua c h i quốc thật là cái thiên đường tại qua c h i quốc ngươi sẽ còn được phân phối công việc tây ta nói đến lúc đó ngươi liền có thể nuôi sông chính mình theo cỗ nạn mỉm cười nhìn thoáng qua chính i ĩ u m ô i ngậm lấy đường đáng yêu tiểu nữ hải mà lại chỉ cần điểm tích lũy công hiến đạt tiêu chuẩn liền có thể thỉnh cầu vì qua c h i quốc quốc dân qua c h i quốc tiểu hải có thể miễn phí tiếp thu giáo dục xem bệnh chạy chữa quốc gia còn có chữa bệnh bảo hiểm cái này đều là thật sao cỗ nạn mụ mụ nghe tới cây ta trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ qua c h i quốc thật tốt như vậy sao đến lúc đó ngươi liền biết tây tạ mang trên mặt tiêu dung nói thậm chí sẽ so ngươi suy nghĩ mua tốt đây hết t h ể đều là qua c h i quốc đại danh vĩ đại lanh tụ thì tổ s、si、ì điện hạ mang tới quy một chương một trăm sáu mươi tổ chức trên có hạng gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi chương một trăm năm mươi hai tổ chức trên có hạng gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi vật tư chuẩn bị cũng không có vấn đề đi u dù mạ kỳ hì tổ xì、si、chắp lấy tay bên người đi theo cả đồ nhà nhạc hỏi mấy ngày nay nhóm đầu tiên lưu dân hẳn là liền trở lại nếu như qua c h i quốc không cách nào lại ngay lập tức chấn an lưu dân sợ hãi nội tâm sự t ì n h phía sau liền khó làm dù sao cảm giác đầu tiên là trọng yếu nhất có lẽ cũng bởi vì một cái nho nhỏ động tác bọn này chịu đủ chiến tranh tổn thương lưu dân liền sẽ hoàn toàn quy tâm cùng qua c h i quốc đã chuẩn bị sung túc c ắ t đ ô nhẹ gật đầu nói t ừ n g cái nhà máy mấy ngày nay đều tại tăng giờ làm việc chế tác vật tư quốc dân cảm xúc vẫn là tương đối cao nhất là biết bên ngoài đang đứng ở chiến loạn tất cả mọi người lo lắng hòa bình sinh hoạt bị phá lời nói cho nên tất cả mọi người tự nguyện tăng ca nghĩ vì quốc gia cống hiến một phần của mình tâm ý、Ơ. U、dù h m a kỳ hỉ tổ xì hài lòng nhẹ gật đầu xem ra mấy năm này từng cái bộ môn chính trị giáo dục đều tiến hành không tệ a nhất là một chút còn có tiểu hài gia đình chỉ cần là qua tri quốc quốc dân đều nhất định phải đồng ý giáo dục bắt buộc dù kể một ít tiểu hài không có có trở thành n ý dạ thiên phú nhưng là trải qua một vòng cải cách về sau học viện chẳng những là dạy bảo nhận thuật địa phương còn có một số kiến thức căn bản t h như toán học vật lý hóa học chính trị、U、dù h m a kỳ hỉ tổ xì hiện tại đã biết rõ cùng nó đi chờ đợi người khác tự nguyện học tập khoa học không bằng t r ư ớ c lợi dụng chính sách quốc gia ép buộc bọn hắn học tập bằng không tại n ì dạ thế giới bên trong muốn nhường nhà khoa học đạt tới n ì dạ đồng dạng địa vị cũng không biết muốn đợi bao lâu à. lịch sử còn sót lại vấn đề là tại quá nghiêm trọng lưu truyền ngàn năm ý nghĩ cũng không phải mình có thể tùy tiện cải biến mặc dù có chút người sẽ cảm thấy những n à y ngành học cũng không có tác dụng gì nhưng là tại chính sách quốc gia dẫn đạo dưới đại bộ phận gia trưởng đều sẽ đem tiểu hài đưa đi học viện bọn hắn có lẽ không hiểu vì cái gì hì tổ si điện hạ muốn như vậy làm nhưng lại sẽ không chất vấn đủ dù mà kỳ hì tổ si quyết định mà lại tư tưởng đạo đức giáo dục là học viện khóa học bắt bu vô luận là nghỉ dạ hay là khoa học ngành học đều là muốn khảo thí nhất là trong đó ái quốc giáo dục văn bản rõ ràng quy định trọng yếu nội dung vô luận là ai chỉ cần là thất bại liền nhất định phải thi lại mấy ngày nay tiền lương đề cao gấp đôi u d u mạ kỳ hi tô xì nghĩ nghĩ nói để bọn hắn gần nhất vất vả một điểm thời gian còn học ra qua c h i quốc cách mạng công nghiệp mới bắt đầu không cần thiết nghiền ép công nhân nhiệt tình hết thệ đều cần từ từ sẽ đến chỉ có đang phát triển đồng thời thuận tiện giải quyết một vài vấn đề dạng này qua tri quốc mới có thể ổn định kéo dài phát triển tiếp được rồi cắt đỗ nhẹ gật đầu nói ta sẽ an bài song sôi khoảng thời gian này nhất định phải đem hết t h ể đều an bài tốt vô luận là trong nước phòng ngự tuần tra hay là trong nước vật tư chuẩn bị lần thứ hai nhận chiến là qua c h i quốc thời khắc trọng yếu nếu như xử lý không tốt thứ ba chiến qua c h i quốc liền phi n phước làm phi thuyền xuất hiện tại n h ậ n giới thời điểm liền tiêu chí khoảng cách không còn là vấn đề nơi hiểm yếu cũng có thể bị chinh phục nhất là đối với một chút dựa vào nơi hiểm yếu mà lập quốc n h ậ n thôn phi thuyền đối với bọn hắn đến nói nguy hại càng thêm lớn có lẽ tại một ngày nào đó chính mình làng trên đầu lại đột nhiên xuất hiện địch thôn phi thuyền đâu cho nên phi thuyền đối với một chút nhẫn thôn đến nói chỗ tốt có lẽ có nhưng là nó mang đến nguy hại lớn hơn đoán chừng khoảng thời gian này sẽ có một ít nghi dạ đến qua chi quốc đánh cắp phi thuyền kỹ thuật tu dù m a kỳ hỉ tổ xị đi đến qua chi quốc cửa, cửa cục công an lẩm bẩm nói nhất định phải nhường giặt hỉ d ộ tăng cường phòng bị bây giờ qua chi quốc tất cả cái địa phương đều đã lắp đặt lên giám sát nhưng là vẫn không có tìm ra thủy tinh thay thế trả cờ dạ thủy tinh phương pháp sử dụng đều là cắt đ ồ đi địa phương khác mua một nhóm trả cờ dạ thủy tinh trước mắt qua chi quốc lãnh thổ cũng không lớn ngược lại là đủ pha lê vấn đề nhất định phải giải quyết ta tu dù mạ kỳ hỉ tổ xị bất đắc di thở g i i đi vào cục công an đôi chính cung kính theo chính mình chào hỏi cảnh sát nhẹ gật đầu nói giặt khỉ rổ cục trường đâu t r ạ cơ dạ thủy tinh thực tế là quá đắt đồng thời số lượng còn thưa tớt h loại này thiên nhiên đ ổ vật nếu như số lượng cần thiếu đến lúc đó không có vấn đề gì một khi nhiều hơn t r ạ cơ dạ thủy tinh khả năng liền lại nhận người khác chế ước mà lại qua tri quốc bây giờ đang nhanh chóng phát triển nhân khẩu càng nhiều hòn đảo nhỏ này nước lãnh thổ khả năng liền không đủ rồi đến lúc đó nếu như lấp b i ể n tạo lụng t r ạ cơ dạ thủy tinh liền không đủ ở văn phòng h i t o s i điện hạ mời đến uzu ma kỳ hitoshi nhẹ gật đầu đối hắn nói vất vả liền trực tiếp đi vào bên trong đi Mấy mọi mình mấy làm Tất Tất ngày nay chuyện ngày nay không còn bên người thật đúng là không quân không người an chuẩn cảng. Cả hỗn loạn, nhưng là phải s -s -s ra ngoài cũng là không có cách nào lựa chọn. giúp là bài là là A. ra lựa sợi việc phải kỹ thật chút cách cả có cả có có bị tốt, đều dù sao đủ d ủ mạ kỳ sầy mấy năm này một mực đi theo bên cạnh mình nhất là thỉnh thoảng còn đọc chính mình hối đoái ra sách chịu đủ chủ nghĩa xã hội tư tưởng hứng đúc cho nên hắn trình độ văn hóa hay là rất không tệ c h ỉ ít hiểu rõ mình ý nghĩ minh bạch phần này hành quân ghi chép còn thế nào viết phải biết đây là dùng để ngăn chặn một số người miệng đáng là phi thường trọng yêu a khi tổ xì điện hạ dắt khi r ỗ nhìn thấy u dù mạ kỳ hi tổ xì -si、đi đến tranh thủ thời gian đứng lên hành lễ ân ngồi xuống đi u dù mạ kỳ hi tổ xì -si、kéo qua một cái ghế ngồi xuống nói nói lần này tới chỉ là có chút sự tình muốn an bài mà thôi mấy ngày nay trong nước tuần tra nhất định phải tăng cường ý của ngài là dắt khi r ỗ n h a o mắt lại nói mấy ngày nay có lì ra sẽ u dù mạ kỳ hi tổ xì -si、gật đầu bất đắc dĩ một ít làng làm thổ phỉ làm quen khi thấy một hạng vật hữu dụng ý nghĩ đầu tiên cũng không phải là mua mà là đoạn cho nên mấy ngày nay nhất định phải hai mươi bốn giờ đều có người tuần tra ta sẽ an bài xong xôi Giác hỷ bảo dù â n chúng.、Thà、tin tưởng ngươi. của các Giả dù mạ kỷ hỷ tổ x ì mỉm cười nói nhưng là chính là lo lắng nhân số không đủ lần này hắn cũng không có đem đặc chế phi tiêu giao cho dắt h ỷ rô dù sao hắn không có khả năng bất cứ lúc nào đều giúp bọn hắn xử lý vấn đề qua c h i quốc n g h ị muốn mạnh lên chỉ dựa vào hắn một cái là không đủ mặc dù mình sẽ không thờ ơ lạnh nhạt nhưng là nhất định phải để bọn hắn bên trong lòng khẩn trương bằng không có hỗ trợ của mình có lẽ bọn hắn liền sẽ không cảm thấy cảm giác cấp bách dù sao tâm lý có dựa vào Cả các b cát n h t tộc cũng để bọn hắn chú ý điểm đối với c ả mỹ cắt nhất tộc hỗ trợ dù ma kỳ hi tô si là biết đến dắt khi rô đã sớm đem báo cáo sách giao lên c ả mỹ cắt nhất tộc có thể tự giác gia nhập bảo vệ qua c h i quốc bên trong dù ma kỳ hi tô si nội tâm là cảm động nhìn tới bọn hắn bắt đầu chậm rãi cho là mình là qua c h i quốc người trong nước chỉ là t i ê n nợ sự tình không cần khẩn trương dù dù ma kỳ hi tô si bất đắc gì nói ta đã đã cảnh cáo cả cụ dù đối với d ắ c hi rô theo c ả mỹ cắt nhất tộc chuyển mượn tiền quan thương cấu kết sao có thể đi may mắn cuối cùng c ả mỹ cắt xếp chính trị g á c nộ độ cao trực tiếp tự tuyển mấy ngày nay hắn sẽ không đi nhưng mà ưu dù m a kỳ hitosi lời còn chưa nói hết lại trực tiếp phi lôi thần chi thuật rời đi lưu lại một mặt đờ đẫn giặt hì rồ không đi làm cái gì z t a ưu dù m a kỳ hitosi trở lại phòng làm việc của mình nhìn thấy trước mặt trắng đen sen cái z một mặt kích động nói người rốt c ụ c đến người muốn ta làm sự t ì n h đều giải quyết z vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói quay chụp sự t ì n h cũng đang tiến hành làm sao cái này ưu dù m a kỳ tiểu quỷ nhìn thấy chính mình đột nhiên một mặt vẻ mặt kích động chẳng lẽ lại có chuyện gì những cái kia đều là chuyện nhỏ ưu dù mạ kỳ hì tổ sĩ vỗ vô, vô dẹt bà b a i đổi lên một cái vẻ mặt nghiêm túc nói nghiêm túc dẹt t a tổ chức trên có hạng gian khổ nhiệm vụ muốn giao cho ngươi ngươi đang phải nghiêm túc chấp hành a q một chương một trăm sáu mươi mốt đến lúc đó nói cho mụ mụ nghe chương một trăm năm mươi ba đến lúc đó nói cho mụ mụ nghe dẹt m t không biểu tình nhìn lên trước mặt ưu dù mạ kỳ hì tổ sĩ, nội tâm có câu nói không biết có nên nói hay không cái gì cái quỷ tổ chức trước lại có nhiệm vụ trọng yếu tổ chức này căn bản là cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào được không căn bản liền là chính ngươi khai sáng hắn hắn hắn chỉ là cái chân chạy mà thôi nghĩ tới đây dẹp nội tâm liền bị thương năm đó hắn tại sao phải đem cái này tiểu quỷ kéo vào được đâu và không làm sao đến mức luân lạc tới mức hiện nay phải biết hắn dẹp thế nhưng là sống hơn ngàn năm k h u ấ y động nhận giới mưa gió phía sau màn hấp thủ bây giờ c ư nhiên trở thành trước mặt cái này tóc đỏ tiểu quỷ chân chạy tiểu đệ tin tưởng ta u d u mạ kỳ hì tổ x i một mặt nghiêm túc nói ta làm hết thể đều là vì nhận giới hòa bình vì chúng ta cao thượng mục tiêu chỉ có năm đại nhận thôn đều hỗn loạn lên chúng ta mới có cơ hội thu hoạch được vị thú ta u dù mạ kỳ hì tổ xì một viên cụ di này tâm hướng tổ chức tuyệt đối sẽ không làm ra thật xin lỗi chuyện của tổ chức xin tin tưởng ta ta tin ngươi cái quỷ z một mặt im lặng nhìn lên trước mặt một bộ vì tổ chức hy sinh trung thành tuyệt đối ráng vẻ lập tức cảm thấy liều đau nếu không phải theo ngươi lăn lộn mấy lần đoán chừng chính mình liền thật tin một cái bán vũ khí người thế mà nói với ta vì nhận giới hòa bình mặc dù hắn t u y ệ t không có từng đi học không có đọc qua sách nhưng là hắn sống ngàn năm cũng không phải ưu p h í ngươi năm đó không phải nói muốn muốn dùng hòa bình phương thức mua vĩ t h ú sao z mặt không biểu tình nhìn xem ủ dù m à ký hỉ tosi nói ngươi một đoạn thời gian một cái ý nghĩ ta rất khó làm a hắn còn có trọng yếu sứ mệnh phải hoàn thành nào có ở không giúp trước mặt cái này tiểu quỷ c h â n chạy ai kế hoạch không đổi kịp biến hóa sao u d u ma kỳ hì tô x i thở dài nói năm đó ta vẫn còn con ít cũng không có nghĩ nhiều như vậy hắn cũng muốn n h ư ờ n g qua chi quốc hòa bình phát triển nhưng là mặt khác nhận thôn không cho cho phép à qua chi quốc nghĩ muốn mạnh lên chiến tranh chính là tránh không được chỉ là cuối cùng là làm sao chiến tranh mà thôi ngươi thật đúng là đứa bé à z im lặng nhìn xem u ụ u ù ma kỳ hì tô x i tiểu quỷ này thật không biết xấu hổ hắn sống ngàn năm đều không có cái này tiểu quỷ như vậy ra mặt dày hiện tại hắn lại còn nói vẫn còn con ít ai mà tin a nhiệm vụ gì Dẹt im lặng nói chính mình bây giờ lại đánh không lại hắn đoán chừng hiện tại nhận giới căn bản cũng không có mấy người đánh thắng được trước mặt cái này tiểu quỷ năm năm trôi qua bây giờ chính mình cũng không biết hắn đã mạnh cỡ nào cho nên chính mình chiêu người ngầm lấy nước mắt đều phải nhịn chỉ chỉ chỉ cần mụ mụ sau khi ra ngoài liền có thể đến lúc đó ta nhất định sẽ nói cho mụ mụ nghe ân rất có giác n g ộ mà ưu dù mạ kỳ hì t ổ x ỉ đối với dẹt loại thái độ này phi thường hài lòng là cái chịu làm hiện tượng người qua tri quốc có loại nhân vật như ngươi hỗ trợ lo gì không thể à chuyện này ngươi rất quen thuộc u du m a kỳ hi tô x i mỉm cười nói cũng chính là k h u ấ y động nhân giới nhường nhẫn giới phát sinh hôn chiến mà thôi cô nộ hạ xen du nhất tộc đã lao tới chiến trường đi s a d ù tô bị hút thuốc nhìn lên trước mặt bạn tốt của mình cảm khái nói không hổ là đệ nhất đại nhân theo lão sư gia tộc trong lòng bọn họ hay là yêu cô nộ hạ ân đạn dỗ nhẹ gật đầu nhưng là nội tâm lại có chút lo lắng nói nhưng là toàn cả gia tộc trừ nạ kỳ theo tsu nạ còn lưu ở trong thôn cơ bản đều rời đi không biết vì cái gì hắn thấy cảnh này luôn có trùng cảm giác bất an chẳng lẽ xen du nhất tộc thật dự định vì cô nộ hạ hy sinh toàn cả gia tộc đây cũng quá vĩ đại đi ngâm miệng xa dù tổ bị một mặt nghiêm túc nói xèn dù nhất tộc là cổ n ổ hạ anh hùng chúng ta thở dài có lẽ chúng ta trước kia làm sai lần này xèn dù nhất tộc sau khi trở về cũng không cần lại đối bọn hắn độc thủ bọn hắn dù sao cũng là lão sư gia tộc ân đan r ồ nhữ mày một cái cuối cùng vẫn là bông ra nói ta minh bạch có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều đâu dù sao xèn dù nhất tộc là đệ nhất đại nhân theo lão sư gia tộc nhất định sẽ không làm thật xin lỗi cổ nộ hạ sự tỉnh nội tâm đột nhiên nối lấy trước như vậy đối đai xèn dù nhất tộc mà cảm thấy h y náy chính mình có phải hay không làm sai rồi đúng u chị hạ an bài thế nào s ạ dù t ô bị hít một hơi thuốc lá bỏ qua một bên ánh mắt thản nhiên nói hẳn không có xảy ra vấn đề gì à đã an bài xong xuôi đàn dỗ nhẹ gật đầu nói u chị hạ nhất tộc cũng phái ra một chút nghỉ dạ đã gia nhập chiến trường bên trong ta sẽ chú ý lần này cũng sẽ không an bài quá nhiều người ra thôn ngươi làm việc ta yên tâm s ạ dù t ô bị nội tâm nhẹ nhàng thở ra mỉm cười nói nhiều năm như vậy ta đều hiểu ngươi đúng vậy à đàn dầu nghe tới s ạ dù t ô bị cũng lâm vào hồi ức trên mặt tươi cười nói từ lao sư trong tay tiếp nhận làng đều nhiều năm như vậy ngay từ đầu như giẫm trên băng mỏng đến bây giờ cô nộp hạ tại chúng ta quản lý dưới trở nên càng ngày càng tốt cũng không n g chính mình có nhiều năm như vậy hoan ức đây hết thể đều là giá trị nhưng là bây giờ ta cảm thấy ủ trí hạ nhất tộc mặc dù có chút mặt đơ nói chuyện cũng có chút ngay thẳng nhưng là bọn hắn cũng là làng một p h ầ n tử chúng ta không cần thiết đối với bọn hắn như vậy xa dù tô bị thuốc lá trên tay thương rất xuống trên mặt bàn một mặt mộng bức nhìn xem bạn tốt của mình hắn lại muốn làm cái gì rét nghe sau ngủ rủ m à ký h ỉ tổ xỉ về sau nội tâm có câu nói thiếu chút nữa nói ra nhưng là nghĩ nghĩ chính mình còn không đánh lại hắn hay là không nên gây chuyện hắn còn có trọng đại sứ mệnh à. bất đắc dĩ nói ngươi không phải cho rằng ba đại nhận thôn đốn t u ổ i cũng giống như vậy sao làm sao lại đột nhiên cải biến chú ý rồi hắn rất khó khăn có được hay không mặc dù mình mấy ngày nay cũng đang làm chuyện này nhưng là rét nội tâm có chút hoặc a trước mặt cái này tiểu quỷ lại có thứ gì hỏng bét ý nghĩ còn như vậy chơi đi xuống đoán chừng hắn nhận rơi phía sau màn hấp thủ liền ẩn tàng không được hay là hỏi rõ ràng mới được bằng không hắn căn bản cũng không dám lo động cái này hù dù mạ kỳ tiểu quỷ căn bản không nghĩ tộc hù dù mạ kỳ tộc nhân khác đồng dạng ngay thẳng thiện nghiệm d ẹ p đột nhiên nhớ tới cái kia từ đ ộ t nội tâm có một ý tưởng hắn hắn hắn sẽ không phải thật sự là hôn huyết ta lần này ta tới là có kiện sự tình nói cho ngươi d ẹ p tranh thủ thời gian mở miệng nói ra chính là cộ n ổ hạ đã hướng không nhẫn giả thôn đ ộ n g thủ hay là những chuyện kia đem cái này tiểu quỷ l ự c chú ý giật ra trước đợi hắn từ nhận giới điều tra điều tra tới cùng chuyện gì xảy ra lại đến làm quyết định bằng không hiện tại bước lên nhận giới hôn chiến tổng có điểm tâm h o a muốn độc thủ rồi u d u m a kỳ hì tổ xì trên mặt lộ ra khác biệt biểu lộ nói bao lâu bắt đầu hắn đã sớm nhường z chú ý không nhẫn giả thôn đ ậ u tĩnh một khi cổ nộ hạ đối không nhẫn giả thôn t u y ê n chiến liền nói cho hắn không nghĩ thế mà nhanh như vậy cổ nộ hạ bộ đội đã hướng không nhẫn giả thôn xuất phát z nhìn thấy u d u m a kỳ hì tổ xì ánh mắt bị giật ra nội tâm lập tức đưa khẩu khí nói đoàn chừng cũng nhanh đổi tới đã như vậy u d u m a kỳ hì tổ xì sau khi nghe được sờ lên cầm rơi vào trầm tư không nhẫn giả thôn có một hạng kỹ thuật đối với trước mắt qua tri quốc đến nói đáng là phi thường trọng yếu đó chính là cưỡng chế rút ra người khác trạ c nếu như qua c h i quốc có thể lấy được lời nói như vậy đối với trà cờ dạ rút ra nghiên cứu liền có thể tiến thêm một bước mà lại nhớ được hổ cả bên trong v ị thu nói qua chỉ cần nhận giới còn có trà cờ dạ bọn hắn liền sẽ không biến mất nhất là trà cờ dạ giấy thử sử dụng một loại hấp thu trà cờ dạ cây chế thành nói cách khác nhận giới sinh tồn hoàn cảnh là tồn tại trà cờ dạ năng lượng chỉ cần bọn hắn có thể từ hoàn cảnh bên trong thu hoạch trà cờ dạ như vậy thân xác con người chế tác trà cờ dạ tin liền có thể đào thải dù sao qua c h i quốc tàn tật nhì dạ cũng không có nhiều như vậy một khi mà khác nhận thôn bắt đầu mua trà cờ dạ tin như vậy sản lượng liền sẽ thỏa mãn không được mà lại khoa học kỹ thuật phát triển cũng không thể rời đi năng lượng khổng lồ nhất là không nhẫn giả thôn nô ca pháo đài bất kể thế nào nhìn đều là khoa học nhất cụ như vậy không nhẫn giả thôn kỹ thuật nhất định phải đạt được ai u d u m a kỳ hì tô xì thở dài lộ ra cái mỉm cười nhìn xem jet tựa như nhìn xem chính mình nhị c ầ u tử nói vì tổ chức phát triển lại đến chúng ta xuất thủ thời điểm a q u y một chương một trăm sáu mươi hai dùng ngươi mấy người không quá p h ậ n đi chương một trăm năm mươi bốn dùng ngươi mấy người không quá phật đi ta gọi jet den là trạ cờ giả chi mẫu tam tử lục đạo tiên nhân đệ đệ nhưng là ta hoàn toàn không đồng ý hạ gõ rổ mổ theo cả cụ dạ là mụ mụ hải tử năm đó chính mình còn không có đ à n sinh thời điểm mụ mụ lại yêu bọn hắn như vậy hai cái à. một thân một mình chiếu cố hai người bọn họ huynh đệ đem trả cờ dạ chia sẻ cho bọn hắn dạy bọn họ sử dụng đồng thời còn căn giặt bọn hắn để bọn hắn không nên đem trả cờ dạ tiết lộ người bình thường biết nhưng là cái này hai cái đứa con bất hiếu thế mà không nghe lời của mẹ vụ trộm đem trả cờ dạ sử dụng phương thức giao cho người bình thường đồng thời còn nghe một con cóc khi dễ mụ mụ rõ ràng mụ, mụ yêu bọn hắn như vậy bọn hắn lại không tin mụ mụ mà lựa chọn tin tưởng con tia nghe nói hiện tại con c ố c này đã trở thành con c ố c lớn tiên nhân mụ mụ rõ ràng không có muốn tổn thương thế giới này nàng bảo cả cụ dạ theo hạ g õ rổ mổ đừng để người khác học được trả cờ dạ chính là vì có thể càng đơn giản thu về trả cờ dạ nhưng là bọn hắn lại không nghe tự tiện đem trả cờ dạ chuyển cho người khác liền xem như rằng này mụ mụ cũng không trách tội bọn hắn chỉ là tại người bình thường học được trả cờ dạ về sau mụ mụ bị bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đủ rút ra trên người bọn họ trả cờ dạ tới nuôi d ư ỡ n g tập vĩ đây hết thể đều là vì thủ hộ thế giới này vì chống cự vực ngoại cừng dạ lại không nghĩ rằng bị chính mình yêu nhất hai đứa bé phỏng ngày đó hắn sinh ra nhìn tận mắt mụ mụ như vậy bất lực thương tâm như vậy bị chính mình hai đứa con trai phong ấn ngày đó mụ mụ khóc bây giờ zen e cũng cảm thấy mình muốn khóc chính mình chỉ là muốn đem trước mặt cái này tiểu quỷ ánh mắt giật ra để cho hắn đi điều tra điều tra cái này tiểu quỷ đến cùng muốn làm gì nhưng là hắn lại bị ép buộc vì tổ chức hành động zen e nội tâm có chút nhàn nhạt yêu thương chính mình năm đó tại sao phải chiêu cái này tiểu quỷ a chẳng lẽ là bởi vì trước mặt cái này tiểu quỷ nội tâm ẩn tàng hắc cám so với mình còn lớn hơn nếu không mình làm sao lại mắt bị mù chiêu cái này tiểu quỷ mấy tháng liên ảnh tiếp qua mấy tháng liền theo mạ đa dạ không sai biệt lắm mạnh hiện tại quỷ mới biết hắn mạnh cỡ nào a hạ gọ rộ mộ hậu đại vì sao lại xuất hiện loại quái vật này ngươi lại muốn làm sao rét một mặt cảnh giác nhìn xem ủ dù mạ kỳ h i tổ si tiểu quỷ nói làm sao luôn có nhiệm vụ h á n cũng muốn nghỉ ngơi a chẳng lẽ thân là ý chí binh khí cũng không cần nghỉ ngơi liền không có tiền lương sao bây giờ vì tiểu quỷ này hắn chỉ có thể giàng làm công yên tâm u d u mạ kỳ h i tổ s ỉ mang trên mặt mỉm cười nói tin tưởng ta giấc mộng của chúng ta sẽ thực hiện đây hết thể đều là thực hiện hòa bình ngươi đừng nói hòa bình tốt z một mặt liều đau nhìn xem mụ dù m a kỳ hì tô si cái này chỉ là hắn dùng để lắc lư các ngươi mà không phải là các ngươi dùng để lửa p h n h ta quỷ t a i muốn hòa bình à? hắn chỉ là vì cứu ra mụ mụ nhưng mà u dù m a kỳ hì tô si lại không để ý tới một mặt khó coi z mà là ánh mắt mang theo tín ngưỡng g ó c bốn mươi lăm độ ngầm đầu điên c ũ n g nói chúng ta nhất định sẽ cải biến cái này đã sinh bệnh thế giới vì cái này thế giới này mang đến chân chính hòa bình z ngầm ngược lại quyết định không theo cái này tiểu q u nói chuyện mỗi lần đều là như thế này chính mình một một chút điểm tình báo đều hỏi không ra ai m ã đ ã ra kế hoạch của chúng ta nên làm cái gì hắn hắn hiện tại đã không biết phải làm sao tại tổ chức này bên trong hắn chính là cái chân chạy a cái này tiểu quỷ căn bản không nghe hắn thôn trưởng thôn trưởng c ô nội hạ muốn đánh tới một cái không nhẫn mặt hốt hoảng chạy vào văn phòng sốt r u ộ t h ồ c ô nội hạ đại bộ đội sắp đến đây chính là năm đại n h ẫ n thôn đứng đầu a bọn hắn len ó c the sở thai nên làm cái gì ngâm miệng len ó c the sở thôn trưởng nghiêm nghị quát chúng ta thế nhưng là không những người sợ hãi cổ n ộ hạ làm cái gì nhưng là thôn trưởng nội tâm cũng hoảng a hắn b ấ t quá là yêu cầu cổ n ổ hạ trả lại nhẫn cụ mà thôi yêu cầu này quá phận sao quá phận sao cổ n ổ hạ đã đoạt bọn hắn nhẫn cụ thế mà còn muốn giết người bọn hắn thân là năm đại nhẫn thôn đứng đầu thôn nghiêm đâu xứng đáng nhẫn giới đại sứ hòa bình xương hào sao không trả liền không trả thôi nói một tiếng liền có thể hắn len óp the sở thai cũng không cần đơn làm tặng cho các ngươi cổ n ổ hạ nhưng là hiện tại các ngươi thế mà còn phái đại quân đến len óp the sở thai đây là muốn làm gì là muốn hắn mạng d i ả thâu trưởng chúng ta nên làm cái gì không nhẫn nhìn thấy làng không k h ẳ n trướng nội tâm cũng trầm tính lại xem ra thôn trưởng hẳn là có biện pháp không phải liền là c ô nộ hạ sao bọn hắn len lót theo sờ thế nhưng là thật đúng là đánh không lại a thôn xóm bọn họ trừ khoa học kỹ thuật tốt đi một chút cũng không có cái gì muốn người không a i mạnh hơn người không có cừng giả chỉ có thể dựa vào kỹ thuật mới có lòng tin tại nhận giới lập thôn nhưng là những này kỹ thuật còn cương không qua c ô nộ hạ nha c ô nộ hạ sắp đến không nhẫn cẩn thận nhìn xem làng nói nếu không chúng ta giảng hòa đi c ô nộ hạ hẳn là liền sẽ không độc thủ nhận giới đều biết cổ hạ là cái khát vọng hòa bình ố c khù khụ người tốt làng chỉ cần bọn hắn đầu hàng cô nộ hạ liền sẽ chế binh thậm chí bọn hắn còn có thể có được một chút chỗ tốt chế binh làng lặng lẽ chừng không nhẫn một chút nói chúng ta không nhận không có loại n h á t gan không phải liền là cô nộ hạ mà hắn cũng muốn đầu hàng a nhưng là nhớ tới làng nước nóng bị đánh nhiều thảm nếu như chính mình đầu hàng cô nộ hạ làm sao lại tha thứ bọn hắn cho nên tuyệt đối không thể đủ đầu hàng chẳng lẽ thôn trưởng n à i không nhẫn một mặt sùng bái nhìn xem thôn trưởng xem ra thôn trưởng có cái gì tuyệt chiêu có thể chống lại cô nộ hạ có lẽ len o c the sở cai đã sớm nghiên cứu xảy ra điều gì vũ khí bí mật rồi hai khu, khu, thôn trưởng giả khúc hai tiếng trên mặt lộ ra mỉm cười nhẹ gật đầu nói hiện tại trước tiên đem đ á m tia nhà khoa học đưa đến trong rừng tây trong địa đậu lưu núi xanh t ạ i không sợ không có tài đốt hắn đã sớm đoán được len ót the sở t h i tương lai sẽ hỏng bét đố kỵ mà chuẩn bị kỹ càng hết thảy chỉ cần đến lúc đó đưa một chút không nhẫn đi chết bảo cộ nộ hạ cho là bọn họ len ót the sở thai bị diệt sau đó ha <cười> ha quá nhiều mấy năm bí mật của bọn hắn vũ khí liền sẽ thành công đến lúc đó báo thủ cũng không muộn hắn còn muốn giữ lại hữu dụng tri thân vì len ót t e sở t phát sáng phát nhiệt tuyệt đối không thể đủ cứ như vậy hy sinh nhưng mà không nhẫn một mặt mộng bức nhìn xem nhà mình thôn trưởng đây là mấy cái ý tứ thôn trưởng ngươi nói cái gì u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ cũng không để ý tới lâm v à hối hận z dù sao hắn hối hận liền hối hận không liên quan đến mình c ả c ư giả tạo ra z trắng không dùng tiền công không dùng nghỉ ngơi không cần ăn cơm ngụy t r a n g kỹ thuật lại tốt không dùng thì phi a phản chính tự mình đến lúc đó cũng đều vì cái này hiếu t ử cứu ra hắn mụ mụ dùng ngươi mấy cái binh khí không quá p h ậ n đi mà lại hành động lần này thật đúng là cần z trắng phối hợp không đơn thuần lá quay trụ còn cần hắn đóng vai một người lenor the sở thai đám kia giảo hoạt nhì d i cũng không có toàn bộ đều bị cô nổ hạ diện mà là g i ấ u ở rừng cây nhỏ phía dưới vì qua c h i quốc về sau không có nhiều như vậy hai hoàng n ầ m bọn này không nhẫn là không thể lưu hắn chỉ cần một chút nhân viên kỹ thuật theo kỹ thuật thư tịch liền tốt về p h ầ n mặt khác hay là lưu cho cô nổ hạ đi tin tưởng cô nổ hạ rất tình nguyện t r ả m thảo trừ căn đã dặn này thân là cô nổ hạ minh hữu hắn có nghĩa vụ hỗ trợ mà lại nhất định phải cho cô nổ hạ chiến trường thêm chút lửa、A. ảnh phân thân chi thuật uzu ma ki h i t o s h bấm một cái ấn nói sau đó tại rèn sánh mắt nghi hoặc làm xuất hiện ba đạo không giống thân ảnh từ giờ trở đi xin gọi ta ít ba thiên đạo bèn ưu c h ị hạ s i n ưu dù mạ kỳ hì tổ xì quy một chương một trăm sáu mươi ba tự tiện dùng tổ chức danh nghĩa giết hại chương một trăm năm mươi lăm tự tiện dùng tổ chức danh nghĩa giết hại một lần tính đóng vai ba cái nhân vật đối với ưu dù mạ kỳ hì tổ xì đến nói còn là nghĩ đến có áp lực nếu không phải hắn điểm thuộc tính không tệ cơ bản không có quẹ chân hắn cũng không dám dạng n à y chơi mà bây giờ duy nhất cần thiết phải chú ý trả cờ dạ thuộc tính chỉ cần không bị đắm kia trời sinh đôi mắt đẹp nhất tộc phát hiện cơ bản không có vấn đề gì hắn là toàn thuộc tính lý dạ đến lúc đó chỉ phải chú ý điểm mỗi người sử dụng trạ cờ dạ thuộc tính không giống thay đổi liền không có vấn đề đương nhiên nếu như qua quyển z trắng ở đây liền tốt hơn rồi có a phi làn ra trợ rút cái này xuất diễn có thể diễn càng giống chỉ là đáng tiếc hắn còn đang chiếu cố mạ đạ dạ lão bản cho nên hiện tại cũng chỉ có thể g i ả n g cứu giờ rồi ghi nhớ ngươi nhiệm vụ thời cơ muốn bóp chuẩn s á t điểm ư ù dù mạ kỳ h ỉ t ổ s h i một mặt nghiêm túc nhìn lên trước mặt vẻ mặt đau khổ z nói tổ chức tin tưởng ngươi có thể làm An b à cho nên g dẹt l vì để cho cổ nội hạ thanh lý tranh thủ thời gian cụ dù mạ kỷ h ỉ tổ xỉ chuẩn bị cho toàn bộ nhận giới diễn một trận vở kịch len o c the sơ t h a i đều dọn dẹp sạch sẽ sao mái đầu mặt trắng người neo một thanh đoàn đao thanh niên hỏi nơi hẻo lánh địa phương khác đều xử lý không nhiệm vụ lần này đáng là phi thường trọng yếu tại ba đại nhẫn thôn theo làng mưa hướng cổ nội hạ tuyên chiến thời điểm mặt khác nhận thôn đều coi là cổ nộ hạ môn xong cho nên khá nhiều nhỏ nhận thôn xông ra đối cổ nộ hạ tuyên chiến mặc dù hắn hạ t ặ c nhanh t r ắ n g không biết làng đến cùng có hay không đoạt nhất cụ nhưng là chỉ cần vì cổ nộ hạ an ổn hắn không n g ạ i hai tay của mình dính đầy máu tươi cho nên nhiệm vụ lần này không cho sơ thất chỉ có đem len lót theo sở t a i cho diệt mới có thể đối cái khác nhận thôn hình thành c h ấ n n hiếp để bọn hắn không dám tùy ý nhảy tương đều thanh lý khi u gạ nhất tộc theo u chỉ hạ nhất tộc đ ề u tra xét rõ ràng qua cũng không có phát hiện mặt khác không nhẫn một cái cổ hạ lý ra mang trên mặt trào phúng nói chỉ thực lực này thế mà còn cùng chúng ta tuyên chiến thật sự là không biết sống chết nghe tới cổ nổ hạ nghĩ ra hạ tắc nhanh trắng n h í u mày một cái nội tâm của hắn cũng cảm thấy kỳ quái cái này không nhận thực lực cũng quá thái đi chẳng những thượng nhận số lượng không nhiều thậm chí liên hạ nhẫn cũng quá ít thế mà còn có lá gan uy hiếp cổ nổ hạ bọn hắn đến cùng nghĩ muốn làm gì chán sống dự định đi thế giới cực lạc được rồi chú ý quét dọn chiến trường hạ tắc nhanh trắng lắc đầu một mặt nói nghiêm túc chúng ta nhất định phải chạy tới vũ tri quốc chiến trường bên này chiến tranh đều là chuyện nhỏ mà thôi vũ tri quốc ba đại nhận thôn mới là vấn đề a cái kêu mạn dễ kỳ ủ đến cùng là tên hôn đàn nào thế mà hướng cổ nổ hạ dội nước lạnh bằng không bọn hắn làm sao đến mức lâm vào bây giờ cục diện may mắn có qua chi quốc cái này minh hữu a hạ tặc nhanh trắng thở dài năm đó hắn còn đoán trách qua chi quốc thế mà giam cổ nổ hạ lý dạ hiện tại xem ra hẳn là làng lý dạ làm quá mức mặc dù qua chi quốc muốn năm ức nhưng là kia cũng không nhiều phải biết có thể tại thời khắc nguy nan trợ giúp cổ nổ hạ đã đăng quý hạ tặc nhanh trắng hoặc là trong làng hiện tại đại bộ phận người còn không biết cổ nổ hạ bán thành tiền đệ nhất đệ nhị lưu lại di sản chúng ta bây giờ không đợi hạ tặc nhanh trắng đem mệnh lệnh nói xong đột nhiên cách đó không xa rừng rậm chuyển đến một đạo tiếng vang kịch liệt khởi bạo phụ cổ nộ hạ c ấ c nị dạ làm nhanh lên ra phòng ngự một mặt kinh hô nhìn xem chính b ư ớ c lên hỏa quan g rừng rậm đến cùng chuyện gì đi hạ tặc nhanh trắng suy nghĩ cũng không suy nghĩ một chút quyết định thật nhanh nói đi qua nhìn một chút phải biết nơi này hay là len o c k h e sở thai phạm vi làm sao lại đột nhiên phát sinh bạo t ạ ậ t rồi đến cùng là ai ta làm len óc t h sở t h ô n trưởng nhìn lên trước mặt cái này độc nhãn mặt nạ nam nội tâm là sụ đổ bọn hắn giấu như vậy nghiêm thế mà còn là bị phát hiện mà lại xuất hiện trước mặt mình hay là biến thái diệt tộc cồn ma m ạ n dễ kỳ ủ h ữ chi hạ xỉn đây là trời muốn diệt bọn hắn len ó c thè sờ thai a thôn trưởng hiện tại chỉ cảm thấy nước mắt t u ô n đầy mặt nội tâm đột nhiên cảm thấy hối hận không có việc gì hắn xem náo nhiệt gì a khiêu khích cô nô hạ t ố t hiện đang gây h ấ n xẻ ra chuyện này người ta tìm khắp thủ tìm tới cửa chỉ là cái này m ạ n dễ kỳ ủ ni dạ thật chẳng lẽ chính là cô nô hạ ha h a kỳ thật kia cũng là hiểu lầm thôn trưởng một mặt nịnh nọt nhìn xem ủ chi hạ xỉn nói chúng ta len óp thè sờ t a i đầu hàng đầu hàng vô điều kiện cô nô hạ Thì、thật ta nội tâm đối cổ nộ hạ tràn ngập k í n h ngưỡng sớm liền muốn trở thành giữ gìn nhận giới hòa bình một phần tử tin tưởng ta ta là nghiêm túc hy vọng cổ nộ hạ có thể cho ta một cơ hội nhưng mà trách móc u chị hạ xin khinh thường cười nói đối cổ nộ hạ tuyên chiến thời điểm làm sao liền không nói như vậy đâu cam lâm lương thật đúng là cổ nộ hạ p h ả i tới trả thù a thôn trưởng hiện tại mặt sám như cho xem ra cái này u chị hạ là sẽ không bỏ qua cho chính mình hiện tại cũng chỉ có thể đủ dùng dùng vũ khí bí mật bằng không len óc the sở t a i liền thật sẽ bị d i ệ vong đến lúc đó chính mình là không nhận thôn tội nhân cho nên đ ừ n g giết ta ta có cái bí mật nói cho ngươi thôn trưởng la lớn u trí hạ xin một mặt liều đau nhìn lên trước mặt cái này len óc the sở thai thôn trưởng thế mà như thế sợ người đều có thể làm trước một thôn t r i trưởng cái này len óc the sở thai sẽ không phải là có nội tình gì đi chúng ta len óc the sở thai đang nghiên cứu một hạng bí mật thôn trưởng nhìn thấy u trí hạ xin trầm mặc vội và nói g n chỉ cần thành công len óc the sở thai liền có thể trở thành đệ lục đại khu khụ cô nội hạ liền có thể xưng bá nhân giới tin tưởng ta ta cũng không có lừa gạt mà lúc này u trí hạ xin đột nhiên phía sau truyền đến một đạo gầm thét ngươi lại dám phản bội tổ chức t h ô n trưởng lời nói cũng còn chưa nói hết tranh thủ thời gian quay đầu chỉ thấy một cái đồng dạng trang phục mang theo mặt nạ người bay tới cặp kia xem ra vũ tri quốc tình báo cũng không có sai cái này đây là gì n h gắng hắn chính là truyền thuyết thiên đạo bèn như vậy hiện tại t h ô n trưởng tự hồ nhớ ra cái gì đó nội tâm trở nên kích động trời trợ giúp len o ó t h e o sở cai a xem ra cái này thiên đạo là vì truy sát phán đọc hù tri hạ mà lại tới đây hừ u tri hạ xin ngẩng đầu nhìn qua phi ô phủ ở bầu trời thiên đạo khinh thường nói thiên đạo mà bén lại không để ý đến u c h i h a xin c h à o phúng dương mắt lạnh leo hắn nói thế mà phản bội tổ chức tự tiện sử dụng tổ chức danh nghĩa giết hại hắn nhận thôn huyết kế cùng cấp đoạt nhất cụ ta thật sự là nhìn l ầ m ngươi còn tưởng rằng ngươi cũng là một cái vì nhận giới hòa bình có chí hướng chi sĩ không nghĩ tới thế mà n g ư ơ i đúng hay không nổi tổ chức đúng hay không nổi đồng bọn của ngươi thiên đạo một mặt đau lòng nhức góc nhìn xem u chi h a x i n giống to ngươi hòa bình tín nhiệm đâu đừng nói dỡn cái kêu buồn cười hòa bình u trí hạ xin cười lạnh nói bất quá là trò trẻ con thôi căn bản không có khả năng thực hiện ngươi, bén nghe tới ủ trì hạ xỉn lập tức giận q u ắ c ta không cho phép ngươi khinh nhuần tổ chức mộng tưởng đi chết đi đội trưởng chúng ta bây giờ muốn làm thế nào một cái cổ n ổ hạ nghỉ giả nhìn xem bên cạnh hạ t ạ c nhanh trắng nghi ngờ hỏi muốn hay không giúp cái kia ủ trì hạ tục nhân đầu tiên chờ chút đã hạ t ạ c nhanh trắng trầm tư một chút nói xem trước một chút chuyện gì xảy ra hiện tại hắn còn không biết tình huống như thế nào tùy tiện xuất thủ cho cổ n ổ hạ trọc phiền phức liền xong mặc dù cái kia mạn dễ kỳ ủ tựa như là cổ nộ hạ người nhưng là vì cái gì chính mình nội tâm lão cảm giác có loại không thích hợp nhưng mà không thể u c h i h a nhất tộc người đương nhiên không đồng ý thời gian qua đi nhiều năm như vậy lần nữa nhìn thấy mạng dễ kỳ ủ trong bọn họ tâm tư là kích động nếu như người kia thật là u c h i h a tộc nhân u c h i h a quật khởi thời điểm rốt cuộc mới tới hắn là tộc nhân của ta là k o n o h a nhất định phải trợ giúp hắn u c h i h a tộc nhân kích động nói k o n o h a tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bất kỳ một cái nào đồng bạn q u y một chương một trăm sáu mươi bốn nơi đó là k o n o h a chương một trăm năm mươi sáu nơi đó là k o n o h a nhanh nhanh u z u m a k i hì tô x i nhìn lên trước mặt một đống nhân viên nghiên cứu khoa học giống to còn muốn sống hay không rồi tranh thủ thời gian tới tại u c h i hạ x i n sử dụng h ò a độ n o a n h mở một vết nứt thời điểm hắn liền chui vào không nhẫn người cất giấu địa động đem toàn bộ không nhẫn đều giải quyết về sau hiện tại hắn nhất định phải mau đem len o p the sở khai nhân viên nghiên cứu khoa học cho mang đi về phần cái gì khác trung tâm hoán hận cái gì dù sao nhóm này nhân viên nghiên cứu khoa học mang về qua c h i quốc cũng sẽ nhận hạn chế tại bọn hắn không có hoàn toàn lĩnh nộ được cái quốc k i n h nghiệp thành tín thân mật trở qua tri quốc hoạch tâm tư tưởng thời điểm là sẽ không để cho hắn tự do cho nên chuyện còn lại còn là sau này hay nói đi h i ệ nhưng tại n ấ t định động đ nhanh lên hành phải mới ợ c b ằ không không chút hà phiên phức, hoặc phát hiện vô nữa nổ người xong liền gì đợi lời tội tới cái cổ là l mà sao bây giờ. Nhưng m nhân viên nghiên cứu khoa học quan sát trên sàn nhà nằm ở không nhẫn lập tức rơi vào trờ m ặ t cũng không có nghe u d u mạ kỳ hỉ tổ si thấy cảnh này u d u mạ kỳ hỉ tổ si đột nhiên ánh mắt ngưng lại đám người này cũng không phải là muốn theo len o x the sở thai đồng sinh cộng tử đi nếu là như vậy đám người này thật đúng là không thể mang về qua tri quốc bằng không chừng xảy ra chuyện gì dù sao điên cùng nhà khoa học so với ảnh cấp còn đáng sợ hơn a mà lại dù sao kỹ thuật nghiên cứu tư liệu đã tới tay nhiều nhất qua tri quốc từng bước một từ từ sẽ đến chứ sao xem ra các ngươi đều muốn chết ta u dù ma kỳ hi tổ si dương mắt lạnh lẽo bọn hắn nói đã dặn này ta thành toàn các ngươi mà liên tại u dù ma kỳ hi tổ si đang định động thủ thời điểm ta t a ta một cái nhân viên nghiên cứu khoa học giơ tay lên sợ hay nói ta đi với ngươi ta cũng không phải là len lót theo sở hai người chỉ là bị bọn hắn tù binh tới mà thôi ân u dù ma kỳ hi tổ si hài lòng nhẹ gật đầu h ư lạnh nói tới sau đó nhìn chằm chằm còn lại người ở trong môi trường này chỉ cần có một người thỏa hiệp còn lại người liến sẽ ta ta cũng đầu hàng còn có ta ta cũng là bị bọn hắn tù binh tới ta u r u m a kỳ hì tô xì thấy cảnh này hài l ò n g nhẹ gật đầu sau đó nhìn chằm chằm còn lại một số người xem ra đám người này chính là len óp the sở cai tử trung tại bây giờ cục diện này thế mà còn giữ ý lặng thậm chí đôi những cái kia phản bội người chửi bầm lên cái gì làm cho ngươi ăn cho ngươi ở che chở ngươi thế mà còn phản thôn những người này là không thể lưu lại cứ nhiên như thế vậy liền hòa đột ưu trí hạ xin né tránh vẹn thể thuật hai tay bấm một cái thủ l ấ n hô hào h ỏ a cầu chi thuật lập tức một cái kinh người h ỏ a cầu hướng về vẹn phun bắn đi bên cạnh chính nhìn xem một màn này cổ nỗ hạ nghĩ dạ đều một mặt trần kinh cái này là bực nào t r ả c ờ dạ nhất là ưu trí hạ nhất tộc t hưng ơ phấn đều nhanh mất đi cái này h ỏ a độn mạng dễ k ỳ ưu tuyệt đối là ưu trí hạ tộc nhân mặc dù kia t r ả c ờ dạ có chút khổng l ồ nhưng là chỉ cần là ưu trí hạ nhất tộc người liền có thể chờ hắn trở lại ưu trí hạ nhất tộc như vậy gia tộc thịnh vượng liền đến đến lúc đó thậm chí ngay cả hổ cả vị trí tranh thủ thời gian, cứu hắn. hắn là h u tri hạ tộc nhân một cái h u tri hạ kích động h ô nhất định phải cứu hắn mà hạ tặc nhanh trắng rơi vào trơ mặc nhìn thấy k i a kinh người hòa cầu hắn không biết mình muốn hay không cứu cái này h u tri hạ nhất tộc một khi xử lý không tốt đến lúc đó phiền phức coi như lớn húng chi loại này chiến đấu hắn hay là không nên tùy tiện nhúng tay mới là chính xác hạ tặc nhanh trắng nội tâm thở dài nếu như lúc này hổ ca đại nhân tại liền tốt nhìn xem ngay tại giao thủ hai cái kính sắt trong mặt nạn a m lông mày lập tức nhũ một cái cái kia được xưng là thiên đạo người rốt cuộc là người nào thế mà có thực lực như thế hoàng bét hạ tắc bị hạ cựu g à n g nhìn thấy cái kêu hỏa cầu chỗ tập kích địa phương hoàng sợ nói thật là đáng chết chỉ thấy khổng lồ hỏa diễm trực tiếp đem len o x theo sở các ẩn tàng địa động tấm diệt len o x theo sở các thôn trưởng một trận kêu thảm sau đó rốt cuộc không có âm thanh cái này đ ủ c h ỉ hạ nhất tộc đến cùng nghĩ muốn làm gì hạ tắc nhanh t r ắ n g lập tức xanh mặt mặc dù nhiệm vụ của mình chính là hủy diệt len o x theo sở thai nhưng là trước mặt cái này mạn dễ kỳ h ụ mỗi lần xuất hiện liền muốn diệt một cái tộc lần này ác hơn trực tiếp diệt không nhận thôn toàn bộ đoán chừng lần này cô nộ hạ thanh danh càng thêm không xong hắn đến cùng phải hay không cô vì c á sau đó tại cổ nộ hạ cái nghi dạ xứng sở nhìn xem một màn này nội tâm tràn ngập nghi hoặc cái gì trạ cơ dạ ba động đều không có ủ t r i hạ xin vì cái gì liền bay rớt ra ngoài c hạ ẳ n công g lẽ bị công kích. h tắc nhanh t r ắ n g lâm vào một trận t r ừ m mặc đối bên người hì ù gã nhất tộc hỏi ngươi nhìn ra cái gì sao cũng không có nhìn ra hì ù gã nhất tộc người nghiêm túc lắc đầu nói ta không có phát hiện bất luận cái gì trả c ờ dạ ba động một chiêu này rất quỷ dị a bọn hắn cái gì cũng không có nhìn ra cái kêu mản dễ kỳ ù liền bay lùi ra ngoài chẳng lẽ là d ì n nghệ g ằ n g năng lực hì ù gã nhất tộc hoài nghi nói bằng không vì cái gì d ì n nghệ gắng sao hạ tắc nhanh chóng lập tức nhũ mày đối với cái này song trong truyền thuyết con mắt đến cùng có năng lực gì bọn hắn căn bản cũng không rõ ràng chẳng lẽ vừa rồi quỷ dị nhận thuật thật là dìn nghệ g ẳ n g năng lực xem ra chính mình muốn lên báo cho hộ ca đại nhân mới được nhất định phải cẩn thận cái này dìn nghệ g ẳ n g mới được mà bất luận cái gì phản bội tổ chức người đều đáng chết bèn hướng về ưu trí hạ xìn vị trí bay đi hắn không biết bởi vì vì bọn hắn hai người phối hợp chỉ là hô to một câu thần la thiên trinh liền bảo cổ n ổ hạ nghi dạ cảm thấy kinh ngạc hoài nghi là dìn nghệ g ẳ n g năng lực mặc dù bọn hắn cũng không có đòn sai nhưng là cái này xong dìn n ệ gắng là dạ vậy phần vừa rồi phóng xuất ra chỉ là đơn thuần hô một câu sau đó trình ưu chi hạ xìn bay ra ngoài mà thôi ha ha thật sự là b u ồ n cười ưu chị hạ xin lần nữa nhảy d ự lên theo bèn qua mấy chiêu cười lạnh nói tổ c h ứ bất quá là một đám ngây thơ người mà thôi ngây thơ bèn giận d ữ h ế t thực hiện nhẫn giới hòa bình có cái gì có thể cười có cái gì ngây thơ cô nộ hạ c ấ p nghĩ g i ả nghe hai cái đôi mắt đẹp người đều rơi vào t r ầ m mặc làm sao có loại cảm giác cái này mạn dễ kỳ ưu người mới là nhân vật phản diện h ắ n thật là cô nộ hạ người sao nhưng mà ưu chị hạ nhất tộc lại không để ý tới vẫn như cũng một mặt nóng này muốn hạ tặc nhanh t r ắ n g trợ giúp cứu mạng dễ kỳ hủ hạ tặc đội trưởng cái kia là ưu trí hạ tộc nhân a là đồng bọn của chúng ta chúng ta hẳn là trợ giúp hắn nhìn xem bị đệ lên đánh mạng dễ kỳ hủ ưu trí hạ nhất tộc đều g c p a nếu như cái này mạng dễ kỳ hủ cuối cùng thất bại ưu trí hạ hy vọng liền liên liên không có mà lúc này cái kia buồn cười hòa bình ưu trí hạ xin cười to nói các ngươi kia một bộ chỉ cần người người đều dâng ra một điểm yêu phương pháp là không được chỉ có chiến tranh mới là thực hiện hòa bình biện pháp duy nhất lao phu không cùng các ngươi chơi liên cáo lui trước dừng lại nhìn thấy ủ c h i hạ xin muốn chạy b è n hô lớn đồng thời đổi bám c h ạ y theo mà nhìn xem một màn này cổ nộ hạ nghĩ dạ đều rơi vào trầm mặc đây là không đánh rồi chỉ có hạ tặc nanh trăng c a o mày nhìn lấy bọn hắn chạy phương hướng nội tâm có chút không đúng cái này cái phương hướng này cổ nộ hạ quy một chương một trăm sáu mươi lăm thắng lợi vĩnh viễn thuộc về chính nghĩa một chính trực chương một trăm năm mươi bảy thắng lợi vĩnh viễn thuộc về chính nghĩa một chính trực đại trưởng lão những này chính là len o x t h e sở t a i nhân viên nghiên cứu khoa học u u mạ ký hỉ tổ xỉ chỉ bên cạnh chính một mặt sợ hãi mười cái nhân viên nghiên cứu khoa học nói người an bãi một ch còn có đây là len o x theo sở ca nghiên cứu khoa học kỹ thuật lại bấm một cái ấn thông linh chi thuật trực tiếp từ hệ thống ba lô đem đồ vật móc ra yên tâm ta sẽ chú ý đại trưởng lão mỉm cười nhẹ gật đầu hắn biết nhỏ hì tổ xì ý tứ không phải liền là giám sát chặt chẽ điểm bọn hắn mà dù sao cũng là bên ngoài thôn người hiện tại còn chưa thể yên tâm để bọn hắn tại qua c h i quốc tùy ý du đãng vậy liền xin nhờ đại trưởng lão u du ma kỳ hì tổ xì nhẹ gật đầu nhìn thấy sự tình an bài thỏa liền trực tiếp phi lôi thần chi thuật rời đi bây giờ còn tại quay phim chính mình làm sao có thể tùy tiện rời đi đâu cho nên đoán chừng lúc này bọn hắn hẳn là muốn tới cổ nỗ hạ đi cam lâm n ư ơ n g hạ tạ xạ cũ mò hiện tại nội tâm là sụp đổ a cổ nỗ hạ tại sao phải an bài trực tiếp tiêu diệt len óc thẹ sở t a i đâu không phải liền là vì c h ấ n nhiếp mặt khác nhất thôn để bọn hắn không dám coi thường loạt động sau đó bảo hồ ca đại nhân đứng ra phát ra tuyên bố mạng dễ kỳ hụ không phải cổ nỗ hạ cổ nỗ hạ cũng không có đoạt các ngươi n h ấ n cụ dùng cái này đến tuyên bố rõ ràng cổ nỗ hạ đối hòa bình kỳ vọng cùng kiến định nhưng là nếu như các ngươi muốn cố tình gây sự cổ nỗ hạ cũng không sợ chiến tranh chỉ muốn các ngươi có thể gánh chịu chiến tranh hậu quả chỉ là hiện tại. hết thể đều xong cái này hai cái mặt nạ nam một mực hướng cổ n ổ hạ chạy chỗ đó đi toàn bộ nhận giới người đều nhìn thấy đoán chừng ngày thứ hai cổ n ổ hạ lại được lên đầu đề đ â y truy a không thấy được mạn dễ kỳ ủ đạo mệnh đều là hướng cổ n ổ hạ nơi đó trốn sao bọn hắn sẽ không quản cái này hai cái mặt nạ nam đến cùng phải hay không tận lực chỉ cần có lợi cho bọn hắn nơi nào quản m ặ t khác đoán chừng làng đá theo làng mây hiện tại chính vụ n t cho vui nguyên bản là chính nghĩa một phương hiện tại tờ mờ còn khống chế dư luận cao điểm bọn hắn không liên hợp mặc khác nhận thôn cùng một chỗ đốn tuổi bức bách cổ nộ hạ đem mạn dễ kỳ ủ phóng suất thuật tiện cắt đất bồi thường mới là lạ. hạ t ạ c xạ cú mò nội tâm hoài nghi cái này hai cái sẽ không phải là đang diễn trò đi bằng không nội tâm vì cái gì luôn có chuẩn bị hố cảm giác thật là đ á n g chết hạ t ạ c xạ cú mò sắc mặt khó coi nói nhanh lên đi ngăn cản bọn hắn nhất định phải đem bọn hắn cho cản trên đường bắt về cô n ổ hạ mới được dạng này cô n ổ hạ còn có tẩy trắng cơ hội vâng tất cả cô n ổ hạ nghi dạ đều phát hiện chuyện nghiêm trọng hiện tại cũng không phải xem trò vui thời điểm một khi xử lý không tốt chính là cô n ổ hạ đơn đấu toàn bộ nhận rơi a nhưng mà u trí hạ xin theo bẹn một, một bên phong thích nhẫn thuật một bộ khổ đại thâm cựu dáng vẻ nhưng là tốc độ của bọn hắn lại một khắc đều không có giảm nhìn xem càng ngày càng gần làng lá ưu chị hạ xin theo vẹn như mày không sai b i t lắm làm sao z còn không có an bài nhân thủ ra phải biết t u ầ n vui này còn phải cần cổ n ổ hạ người phối hợp bằng không liền không chân từ cá liếc qua che d ấ u z nhìn thấy hắn so thủ thế ưu chị hạ xin theo vẹn liền biết không có vấn đề cho nên ngươi cho rằng ngươi chạy về cổ n ổ hạ ta liền bắt không được ngươi sao ven mắt lạnh nhìn hắn nói phản bội tổ chức người đều phải chết ha ưu chị hạ xin thản như nói chờ ngươi bắt đến ta mới nói đi mà đã phi lôi thần đến trắng bên người u -ma lại phe đến thắng t lợi u dù mạ k ỳ hỷ tổ xỉ cũng cho tốt cổ nộ hạ thân là chính nghĩa một phương làm sao có thể không thắng lợi đây chính là phim sáo lộ a thắng lợi vĩnh viên thuộc về chính nghĩa một phương mà lúc này cổ nộ hạ đàn dô đại nhân áp gen đội trưởng tìm ngươi có việc một cái căn nỉ dạ cung kính đối đàn dô nói Hắn phát hiện một điểm manh mối cần ngươi lập tức tới ngay chuyện gì đàn d ồ nghe tới thuộc hạng những mày một cái t h ả n n h i ê nói n dẫn đường vâng căn đi ra đứng lên liền dẫn đàn d ồ rời đi căn nhưng mà không lâu lắm đàn d ồ đại nhân một cái lưu thủ căn đi ra nghi hoặc nhìn trước mặt đàn d ồ làm sao lập tức liền trở lại rồi thật chẳng lẽ có phát hiện gì trở về an bài nhiệm vụ ân đàn d ồ nhàn nhạt gật đầu một cái lạnh lùng nói lập tức mang một số người đi ngoài thôn ngăn trở n h â n đem màn dễ ký u mang về vâng đàn dô đại nhân mặc dù nội tâm cảm thấy n g h i hoặc chẳng lẽ cái kia mạn dễ kỳ u thật là làng nhưng là thân là c ă n n ý dạ hắn cũng không hỏi ra đáp sau trực tiếp xoay người đi triệu tập n ý dạ chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ tại hắn sau khi đi đạn r ộ trực tiếp biến thành một thân màu trắng n ế t miệng răng n à n h d ẹ t trắng ai chó kia tên tiểu quỷ coi như các ngươi không may d ẹ t trắng bất đắc gì nói đã nhiệm vụ hoàn thành vậy ta liền rời đi trước hắn sống ngàn năm không cũng giống vậy tại cho tiểu quỷ kia chân chạy sao cho nên thân là hạ gõ rỗ mộ con cháu cái này là vinh hạnh của các ngươi sau đó liền trực tiếp chìm vào trong đất đến cùng đi đâu đàn d ồ mang theo căn n h ỉ dạ nghi hoặc nhìn trước mặt dẫn đường n h ỉ dạ c a o mày hỏi đến chưa đàn d ồ đại nhân xin chờ một chút lập tức tới ngay căn n h ỉ dạ cung kính nói phía trước chính là ân nghe tới căn n h ỉ dạ đàn d ồ nội tâm mặc dù hiếu kỳ đến cùng chuyện gì nhưng là vẫn như c ũ n h à n nhạt nhẹ gật đầu không hỏi ra thân là cô nô hạ còn lớn điểm này khí độ vẫn phải có đến căn n h ỉ dạ đột nhiên dừng lại nhìn lên trước mặt vùng rừng rầm này nói đàn d ồ đại nhân mời ở chỗ này chờ một chút áp r m đội trưởng nói bên trong khả năng gặp nguy hiểm trước hết để cho ta đi vào tra nhìn một chút đáng đàn dô nhẹ gật đầu hắn ngược lại muốn xem xem đem chính mình mang ra đến cùng là chuyện gì xảy ra dẫn đội c ă n nỉ dạ cung kính xoay người hướng về rừng r ậ m chỗ sâu chạy tới sau đó tại đạn dô bọn hắn nhìn không thấy địa phương khôi phục thành một thân giảng ai m a ơi hù chết người d é t trắng thở một khẩu đại khí nói hạnh tốt chính mình ngụy trang kỹ thuật không sai không có bị phát hiện vàng không kém chút sẽ vì tiểu quỷ hiện thân hiện tại hay là mau chóng rời đi để bọn hắn ở đây chậm ã i chờ đem bọn hắn đưa đến như thế địa phương xa cũng không có vấn đề nhiệm vụ của mình đã hoàn thành tiếp xuống chính là cái tiêu rủ mạ kỳ tiểu quỷ sự tỉnh hồ ca đại nhân đàn rô đại nhân không tại căn nơi đó một cái ám bộ nhì dạ thuấn thân tiến và o hồ ca cao ốc cung kính nói ta đã sắp xếp người ở trong thôn tìm lại không gặp rồi s a dù tổ b ì nghe tới thuộc hạ ngây ra một lúc cao mày lẩm bẩm nói đàn rô lúc này chạy đi đâu rồi còn dự định chiêu hắn đến đi hỏi một chút chiến tranh sự tình nhưng là hiện tại thế mà không có tại căn chỗ nào đi ra tổ cù chi hạ hỏi một chút s a dù tổ b ì hút một hơi thuốc nói có lẽ hắn lại chạy tới ủ chi hạ nơi đó gần nhất bạn tốt của mình đối ủ chi hạ giống như rất hữu hảo chẳn lẽ hắn quên lão sư an bài sao ưu trị hạ nhất tộc chỉ có thể ở trong thôn cầu hiện tại thả bọn họ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đã là làm trái lao sư lưu lại an bài đàn dỗ ngươi đến cùng muốn làm gì s a dù t ổ bị các mày trầm tư nói đến cùng muốn làm gì đàn dỗ nhìn lên trước mặt rừng rậm cái này căn nị h d ạ đột nhiên bí mật dẫn hắn ra thôn sau đó nói gặp nguy hiểm bảo hắn chờ ở bên ngoài cái này đều thời gian dài như vậy làm sao còn chưa có xuất hiện hừ đàn dỗ ánh mắt dần dần băng lanh lên thản như nói đến lúc đó nếu như không phải đại sự ngươi liền cho ta thành thành thật thật đi căn nơi đó lánh phạt hiện tại hắn liền ở chỗ này chờ nhìn xem chuyện gì xảy ra mà lúc này ta hạ tạc xạ cù mọ trực lăng lăng nhìn xem đột nhiên xuất hiện ám bộ n ý dạ nội tâm có câu nói không biết có nên nói hay không q một chương một trăm sáu mươi sáu thần l à tiên h chương một trăm năm mươi tám thần l à tiên h hạ tạc xạ cù mọ mặt đều xanh hắn đang chuẩn bị mang theo cổ nổ hạ nghi dạ xông đi lên đem cái này hai cái mặt nạ người đều cho bắt thời điểm cổ nổ hạ ám bộ làm sao liền nhảy ra rồi chẳng lẽ cái kia mạn dễ kỷ ủ thật là cổ, nổ hạ, người? Là cổ nổ hạ ẩn tàng vũ khí bí mật những cái kia diệt tộc đoạt nhân cụ sự tình thật đều là cụ n h h ậ là c nếu như không phải lời nói c ô n ổ h ạ ám bộ làm sao lại chỉ chắn cái kia gì nệ gắng đây là định cho mạn dễ kỳ u lót đằng sau a hồ cả đại nhân ngươi đến cùng muốn làm gì a hạ tạc xạ cụ mò một mặt muốn khóc nhìn qua cổ n ổ hạ phương hướng làm loại chuyện này chẳng lẽ liền không thể lén lút tới sao hoặc là nói với chính mình một tiếng để cho mình có chuẩn bị tâm lý làm tốt phối hợp tác chiến phải biết hắn hạ tạc xạ cụ mò bất kể nói thế nào cũng là hôn ám bộ là người một nhà a hiện tại tốt ngày mai nhận giới đầu đề cổ nộ h ạ chức định động thủ hạ tạc xạ cù mò cắn răng đối bên người cổ nộ hạ n ý giả nói trợ giúp á m bộ n ý giả ngăn t r ở cái kia dìn nghệ gẳng nhưng là nhớ được không muốn đả thương người nhìn vừa rồi tình hình cổ nộ hạ theo dìn nghệ gẳng hẳn không phải là t ử thủ mà lại tại mạn g dễ kỷ h u là ai còn không rõ xác thực chính mình không có có nhận đến h ổ ca đại nhân mệnh lệnh dưới hay là không nên đem sự t ì n h cho làm quyết càng tội gì nhìn cái này có thể phi dìn nghệ gẳng cũng không phải bình thường n ý giả bọn hắn coi như muốn đem người lưu tại nơi này đoán chừng cũng không có khả năng hiện nay chỉ có ngăn lại chiến đấu nhìn nhìn lại tình huống như thế nào hạ tạc xạ cù mò nội tâm thở dài liền trực tiếp thuấn thân vọt tới d ì n nghệ g ặ n g bên người nói mời ngừng nhưng mà lời nói còn có nói xong vê anh trực tiếp bị vẹn thuấn thân một đá đá văng thật làm hắn ảnh cấp thể thuật là bạch thêm a coi như ngươi bây giờ thành cổ nộ hạ n a n g trắng cũng không phải là đối thủ của ta rốt cục ra tới rồi sao vẹn nhìn xem xuất hiện cổ nộ hạ n g h ra người lạnh nói theo ta một đường hiện tại mới ra tay cái kêu mạn dễ kỳ ủ phản bội chạy trốn quả nhiên là các ngươi cổ nộ hạ người hạ tạ xạ cù mọ xoay người nhảy dựng lên sờ sơ s ơ n sườn thật không hổ là có được gìn nghệ gàng người thể thuật thế mà c ò nếu mạnh như n vậy.、Nếu、không phải mình cũng là sở trường đao thuật thân thể không sai đoán chừng lúc này đều phải hô bác sĩ mà lại cảm giác nhị dạ hay là dìn nghệ gắng năng lực hạ tạc xạ c ủ mò như mày xem ra bọn hắn sớm đã bị phát hiện cho nên nắm cỏ cũng chính là coi như bọn này ám bộ nhị dạ không xuất hiện m ạ n dễ kỷ ủ cũng sẽ theo cổ nộ hạ dính l i ễ u quan hệ thật có lỗi chúng ta cũng không có ác ý hạ tạc xạ c ủ mò tranh thủ thời gian mở miệng nói ra chúng ta chỉ là ha ha không có ác ý bèn lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng nói bởi vì các ngươi ngăn cản hiện tại cái kêu mạn dễ kỳ ưu đã chạy chạy rồi tất cả cỗ n ổ hạ nghị dạ đều hướng vừa rồi mạn dễ kỳ ưu đứng phương hướng nhìn lại quả nhiên bao lâu không tại bọn hắn vì không phát hiện chút gì thật không hổ là mạn dễ kỳ ưu a một cái ưu chi hạ tộc nhân cảm khái nói chỉ là cam lâm lương hiện tại là lúc nói chuyện này sao chứ hạ tạ c x ạ cũ mò mang theo n g dạ dự định theo dìn nghệ gẳng hòa đàm ám bộ n g dạ vẫn không có để ý tới bọn hắn nhận mệnh lệnh chính là ngăn cản dìn nghệ gẳng về phân mặt khác không có quan hệ gì với bọn họ kỳ thật hạ tạ cũ mò đứng vậy bất đắc gì nói nếu như chúng ta cũng nói không biết hắn ngươi cho rằng nhưng mà đừng nói nhảm so tài xem hư thực đi bèn trực tiếp đánh gãy nghiêm nghị nói liền bảo ta xem một chút cổ nộ hạ có gì năng lực theo hạ cả s ù kỳ tuyên chiến h ồ ca đại nhân trong thôn cũng không có phát hiện đ à n rổ đại nhân ám bộ nị giả cung kính đối xạ dù tô b i nói ra tòa cụ chỉ hạ nơi đó cũng không có phát hiện không có phát hiện sao xạ dù tô b i hút một hơi thuốc lẩm bẩm nói đ à n rổ chạy đi đâu rồi bây giờ chiến tranh thời điểm không ở trong thôn chờ lệnh còn tới chỗ đi loạn、hắn、đến cùng muốn làm gì ai Sà dù tô b ì thở dài nói không cần để ý nhưng mà lời còn chưa nói hết hồ cà đại nhân đột nhiên lại một cái ám bộ thượng nhẫn nóng này xuất hiện tại hồ cà cao úc chuyện gì Sà dù tô b ì thấy cảnh này lập tức nội tâm run lên đây là muốn xảy ra chuyện tiết tàu a l a n g bên ngoài rừng r ẫ m phát hiện chiến đấu vết tích tựa hồ có ám bộ tự mình hành động ra thôn người nói cái gì Sà dù tô b ì sau khi nghe được lập tức nhũ mày ám bộ tự mình hành động đây chính là cái vấn đề nghiêm trọng chỉ có phục tùng mệnh lệnh nỉ giả mới là có giá trị nhất là ám bộ thân là hồ ca lệ thuộc trực tiếp bộ đội thế mà còn tự mình hành động một khi bị phát hiện chứ phân rõ không biện pháp cha ra là ai chưa s a dù tô bị c a o mày hỏi có hay không đăng ký ghi chép còn không có điều t r a ra ám bộ thượng nhân nói mà lại cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép như thế s a dù tô bị nhìn xem bên cạnh đang đợi mệnh lệnh ám bộ lý giả nội tâm đột nhiên cảm thấy một trận cổ quái đạn dô tự tiện rời đi l à n g tiếp lấy ám bộ cũng tự tiện rời đi l à n g chẳng lẽ trong này có liên hệ gì hoặc là nói can nghĩ đến nơi này s ạ rủ tô bị đột nhiên ánh mắt ngưng lại đối phía dưới ám bộ thượng nhân nói lập tức an bài ám bộ tiến đến điều tra nếu như phát hiện đảng rộ liền lệnh cưỡng chế hắn tranh thủ thời gian trở về vâng ít hay nhìn xem xuống dưới thi hành mệnh lệnh ám bộ s ạ rủ tô bị phiền muộn hít một hơi thuốc lá mê mang nhìn trên bàn báo cáo đảng rộ người đáng đừng làm luận a đã như vậy mạnh hạ tạ c xạ cụ mọi trận to mắt nhìn trước mặt phủ giữa không trung dịn để gắng cái này luân hồi thể thuật nhân thuật đều là mạnh như vậy hắn hoàn toàn không phải là đối thủ a mà lại bọn hắn bên này nhiều như vậy thượng nhân vẫn như cụ không có thể ngăn trở hắn nhất là kiếm thuật của mình trên cơ bản đều bị cái này dìn nghệ gẳng né tránh người này đến cùng là ai hoặc là nói ạ c t s ủ kỳ đến cùng là chuyện gì xảy ra thật chỉ là nhẫn giới một cái hòa bình tổ chức sao mà lại nghe vũ tri quốc truyền tới tin tức cái này ạ c t s ủ kỳ bên trong tựa hồ còn có cái theo đệ nhất đại nhân giao thủ qua cường giả vì cái gì trước kia đều không có phát hiện tổ chức này vết tích hạ tạ c xạ cù mò nội tâm cảm khai nói lại có nhiều như vậy cường giả hơn nữa còn ẩn tàng sâu như vậy bọn hắn đến cùng muốn làm gì dưng tay chúng ta cổ n ổ hạ thật cũng không có ác ý hạ tạc xạ c ủ mò một bên giao thủ một bên bất đắc gì nói có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống đến nói chuyện tại tình huống còn không rõ s á t thực thời điểm hay là đừng làm loạn mới được ác ý ben cơ lạnh nói nhiều người như vậy cản trở ta thế mà còn nói không có ác ý xem ra cổ n ổ hạ là muốn cùng chúng ta ạ cả sủ kỳ tuyên chiến a đã như vậy ben ánh mắt ngưng lại liền bảo ta thử một chút các người cổ n ổ hạ khí lượng đi hỏng bét hạ tạ xạ c ủ mò thấy cảnh này nhớ tới trước đây không lâu một màn quỷ dị không có bất kỳ cái gì trả cờ dạ ba động cái kia mạn dễ kỳ ụ liền nháy mắt bị đánh bay mà lại còn ở chung quanh tạo thành to lớn phá hư cái kia hư hư thực thực dìn nghệ gắng năng lực quả nhiên thần la b e n chăm chăm lấy người trước mặt từng chữ nói ra nói n à y tranh thủ thời gian né tránh hạ tạc xạ cụ m ọ mang trên mặt hoảng sợ lớn tiếng hô né tránh nhưng mà b e n một chữ cuối cùng đem muốn nói lúc đi ra b e n cái này là chuyện gì xảy ra một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới ngắp ngắp đàn rộ vớt vớt cái mũi cau mày nhìn lên trước mặt rừng rậm lẩm bầm nói đến cùng còn phải đợi bao lâu đi vào căn nghị dạ đang làm gì thế mà muốn để hắn chờ lâu như vậy Gì? đàn d ổ ngữ khí khó chịu hô đàn d ổ đại nhân một cái mang theo mặt nạ căn nghị dạ đứng dậy vào xem đến cùng chuyện gì xảy ra đàn d ổ nhìn lên trước mặt căn nghị dạ c a o mày nói còn có người xì bọn hắn đều đang làm cái gì vâng quy một chương một trăm sáu mươi bảy trung nghĩa hai toàn đ ủ dù mạ kỳ h i t ổ x i chương một trăm năm mươi chín trung nghĩa hai toàn đ ủ dù mạ kỳ h i t ổ x i h i t ổ x i bèn c a o mày nhìn xem hô mình người chấm tư một chút liền chậm lại đi đến hắn đối diện thản nhiên nói có chuyện gì thấy cảnh này chứ á m bộ n í dạ, trong mọi người tâm tư đều nhẹ nhàng thở ra nhất là là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn chính là cổ n ổ hạ bây giờ minh h i ế u nhận giới có nhân nghĩa danh sừng vì bọn họ ngăn chặn làng cắt theo làng mưa qua tri quốc đại danh u j u ma kỳ hitosi các ngươi đây là có chuyện gì u j u ma kỳ hitosi tò mò hỏi làm sao theo cổ n ổ hạ đánh lên rồi ai chính mình vì tẩy trắng hạ cả sủ kỳ cũng là thật phiền bạ tu chị hạ xin tìm được bèn thản như nói nhưng là bảo hắn chạy u chị hạ xin chính là các ngươi tổ chức phản đồ u dù ma kỳ hitosi nhữ mày một cái nói chạy thế nào lấy thực lực của ngươi không nên nhưng mà u d u mạ kỳ hì tô xì -si、lời còn chưa nói hết liền theo pèn ánh mắt hướng cổ n ổ hạ phương hướng nhìn sang hạ t ạ c xạ c ú mỏ chờ cổ n ổ hạ nghi dạ nhìn thấy u d u mạ kỳ hì tô xì -si、theo pèn đều nhìn bọn hắn xấu hổ cười một tiếng cái này thật đúng là bởi vì bọn hắn bằng không đoán chừng cái này gìn nghệ găng đích sắc đem người bắt đến chỉ là nếu là làng làm được quyết định bọn hắn cũng chỉ có thể đủ làm như vậy dù sao bọn hắn là thân là cổ n ổ hạ nghi ra thật đúng là cổ nộ hạ a u dù mạ kỳ hì tô xì -si、kinh ngạt nói lúc ấy ta còn tưởng rằng có người cho cổ nộ hạ dội nước bẩn không nghĩ tới sờ lên cằm k h í p mắt nhìn lên trước mặt cổ nộ hạ n i h ĩ ra cái k i ê u chỉ hạ x i n còn thật không có nói lao a hạ tạ c xạ c ũ mỏ biết không có thể còn tiếp tục như vậy hiện tại còn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra cái này hai người liền đem cái k i a mạn dễ kỳ hủ hướng cổ nộ hạ trên thân dựa vào mặc dù cô nộ hạ thật phái người đến tri viện cái k i a mạn dễ kỳ hủ nhưng là h ắ n hắn hắn cũng không nhất định là cổ nộ hạ a có lẽ chỉ là cô nộ hà minh hữu khu k u không cô nộ hạ căn bản không biết cái gì mạn dễ kỳ hủ người thật có lỗi hạ tạ c xa c u mo bất đắc dĩ đi tới nói chúng ta cũng không biết cái tiêu mản dễ kỳ ủ đến cùng là chuyện gì xảy ra nếu quả thật thừa nhận là c ô nổ hạ đến lúc đó c ô nổ hạ liền thật muốn xong đời ha ha bèn khinh thường cười lạnh nói dối trá các ngươi đều phái người đến tri viện còn nói không biết mặc dù đây là chính mình làm âm mưu nhưng là ai b i ế ta t cũng liền d ẹ t theo tự mình biết mà thôi các ngươi không biết còn giúp trợ hắn u dù mạ kỳ hi tô si chân kinh cảm khái nói không hổ là nhận giới bạn bè a cơ bản cổ nổ hạ trợ giúp qua gia tộc đều tờ mở xong đời may mắn cái kia ủ trí hạ xin là chính mình áo lót bằng không qua c h i quốc đoán chừng cũng được xong đời nghe tôi ủ r ù mạ kỳ hỉ t ổ s i cô nộ hạ nghi ra mặt đều xanh bọn hắn làm sao biết chuyện gì xảy ra không phải liền là nhìn ám bộ nghi dạ ra đến giúp đỡ về sau bọn hắn cũng nhảy ra sao nguyên bản định nhìn xem cái kia mạn dễ kỳ ủ rốt cuộc là ai kết quả tật mờ thế mà chính mình chạy trong bọn họ tâm tư cũng là tràn ngập nghi hoặc a chẳng lẽ cái kia mạn dễ kỳ ủ thật là cô nộ hạ vũ khí bí mật vì không bị người phát hiện mới chạy đi chỉ là đoán chừng ngày mai toàn bộ nhận giới đều biết cổ n ổ hạ có màn dễ kỳ hụ ngươi bây giờ trốn đi có làm được cái gì chúng ta thực sự không biết cái kia màn dễ kỳ hụ đến cùng phải hay không cổ n ổ hạ hạ tạ c xạ cù mò bất đắc dĩ thở dài nói về phần tại sao bảo hắn chạy đây chẳng qua là một trận ngoài ý mới ngoài ý m ớ n bèn ánh mắt ngưng lại nhìn chằm chằm cổ n ổ hạ áng bộ khinh thường cười lạnh ha ha thế mà còn muốn theo ủ trì hạ x ỉ n giật ra quan hệ nghĩ cũng đừng nghĩ nếu không mình làm sự tình chẳng phải để ưỡng phí sao đã như vậy bèn giơ tay phải lên nhà hô ta cũng để các ngươi nếm thử ngoài ý mới nhưng mà không đợi vẹn hô xong tu dù mạ kỳ hì tổ si trực tiếp giữ chặt hắn bất đắc di nói đừng xúc động có lẽ thật là ngoài ý muốn đâu hiện tại qua chi quốc theo cổ nộ hạ là m i nghỉ h hiếu, h ta k ô n t ể cứ cổ như nhìn nổ n hạ h vậy xem dạ ở trước mặt ta bị sát hại nguyên bản nhìn thấy dìn nghệ gẳng muốn thả đại chiêu cổ nộ hạ nghỉ dạ đều làm ra phòng ngự dự định né tránh kết quả nhìn xem bị hì tổ si điện hạ ngăn lại vẹn nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra dù sao cái này s o n g trong truyền thuyết con mắt thực tế là quá d ọ người qua chi quốc đại danh bởi vì bọn hắn theo dìn nghệ gẳng đối kháng cổ nộ hạ n h ỉ dạ nội tâm lập tức tràn ngập cảm động thật không hổ là cổ nổ hạ thế hệ tương truyền hữu nghị à. quả nhiên tặc c d u mạ kỳ đều là người tốt a bọn hắn cũng không có thay đổi chỉ là cổ nổ hạ biến m à t h ô i u d u mạ kỳ h ỉ t ổ xì vụn trộm lướt qua nhìn thấy cổ nổ hạ n g ỉ dạ đều một bộ cảm kích biểu lộ lập tức hài lòng nhẹ gật đầu về phần hạ tạ c xạ cù mò theo căn n g ỉ dạ một cái to mày một đám mang theo mặt nạ cũng không có làm ra động tác khác nội tâm thở dài căn n g ỉ dạ không có bất kỳ cái gì ba động hắn là hiểu rõ dù sao đều là một đám bệnh tâm thần ngươi còn muốn thế nào về phần hạ tạ xạ cù mò không hổ là cổ nổ hạ nhỏ hạ h a n h nội tâm thật kiên định xem ra chính mình đến lại tới chút nước mới được đi trước cổ n ổ hạ hỏi hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra u dù m o a kỳ h ỉ t ổ xì thở dài một tiếng nói cái này có lẽ chỉ là những người khác gâm như đâu vì bốc lên các ngươi chiến tranh chúng ta tuyệt đối không thể đủ để bọn hắn như ý không sai hạ tạc xạ cụ m ọ tranh thủ thời gian hất ra trong đầu suy nghĩ lung tung hiện tại hay là trước tiên đem sự t ì n h trước mặt hoàn thành trước bằng không cổ n ổ hạ khả năng lại được thêm một cái địch nhân cường đại ngươi có thể theo theo chúng ta sẽ cổ nộ hạ hồ cả đại nhân nhất định sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn tình báo không đủ a hắn hiện tại cũng còn không rõ ràng lắm hồ ca đại nhân đến cùng muốn làm gì hay là trước tiên đem người mang đến cổ nộ hạ nhìn xem cổ nộ hạ cao tầng phải làm sao ha ha ben cười lạnh nói nghĩ lừa gạt ta đi cổ nộ hạ đến lúc đó vây g i ế ta t hắn làm sao lại đi cổ nộ hạ đâu đến lúc đó theo bản thể cùng lúc xuất hiện lộ ra một chút dấu vết làm sao bây giờ hạ tạc xạ cụ mò bỏ qua một bên ánh mắt cười ha hạ nói làm sao có thể muốn tin tưởng chúng ta cổ nộ hạ tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy mặc dù đích sắc có khả năng nếu như đến lúc đó cái kia mặn dễ kịu thật là cổ nộ hạ nhưng là loại sự tình này làm sao có thể nói ra đâu cổ n ổ hạ tuyệt đối là chính nghĩa đây là đệ nhất lưu lại lý niệm yên tâm chúng ta cổ n ổ hạ tuyệt đối sẽ không làm ra thật xin lỗi bằng hữu sự tình hạ tạc xạ cù mỏ nghĩa chính ngôn từ nói các hạ như thế mạnh coi như cổ n ổ hạ muốn đối ngươi làm cái gì đến lúc đó khẳng định sẽ vì cổ n ổ hạ mang đến thảm trọng tổn thất cho nên không cần lo lắng cổ n ổ hạ sẽ làm ra loại chuyện này dín n ệ c n g a trong làng không biết bao nhiêu người khát vọng ha, ha. ben gây lạnh nhìn xem hạ tạc xạ cù mỏ cũng không nói gì đi cổ nộ hạ là không thể nào đi người nào đi người đó xong đời Hiện tại chính tại mình trừ u d u mạ kỳ c h i ế n tổ r a quan, n người không liên quan, chỉ cần h chỉ bước c vào cổ nổ mang hạ đều đến sẽ bị mang đến thẩm tra. Cho nên, được rồi. thở ẩ m Urumaki tra. Hitoshi t rồi, Cho được nên, dài bất đắc gì nói hay là ta đi cổ nộ hạ hỏi một chút đi đến lúc đó nhìn xem tình huống thế nào sẽ nói cho ngươi biết hạ tạc xạ cú mò nghe tới u d u mạ kỳ hì tổ xì há to miệng dự định nói cái gì cuối cùng vẫn là thở dài nhìn xem v ẹ n biện pháp này là bây giờ tốt nhất dù sao người ta ạ cả s ù kỳ căn bản cũng không tin cổ nộ hạ làm sao có thể đơn độc đi cổ nộ hạ đâu nếu như đến lúc đó xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ b e n trầm tư một chút ngưng thần nhìn cái này ủ dù mạ kỳ hi tosi nhẹ gật đầu thản nhiên nói đáng làm sao lâu như vậy đàn rỗ nhìn lên trước mặt rừng rậm di ra ngoài thời gian rất lâu làm sao vẫn chưa về chẳng lẽ bên trong thật sự có cái gì nguy hiểm ánh mắt lập tức đọc lại đang muốn hô người đi cổ nỗ hạ gọi đại bộ đội đến điều tra thời điểm đàn rỗ đại nhân di trở về cung kính một chân quý xuống nói chúng ta ở bên trong giò xét thật lâu cũng không có phát hiện người nào niệu xì cũng không thấy đàn rỗ sau khi nghe được lập tức nhữ mày l ầ m b ầ m nói đến cùng chuyện gì xảy ra đâu đem chính mình gọi ra sau đó liền để cho mình ở đây hóng gió chính mình liền biến mất cái này msi là muốn làm gì đàn r ồ ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh nhìn xem dì lặng lẽ nói có phát hiện hay không mặt khác không thích hợp sự tình cũng không có dì lắc đầu nói ta theo tức đều kiểm tra không có bất kỳ cái gì không thích hợp bên trong liền một mảnh rừng rậm cái gì đều không có như thế hồi thôn đàn r ồ trên mặt khó coi trách móc nói ta ngược lại muốn xem xem msi đến cùng đi đâu rồi thế mà liền lên ti đều lừa gạt bọn hắn là nghĩ nếm thử căn xử phạt sao thật sự cho rằng hắn n h ẫ n chi ám hoàn lương rồi